Chương 382, Kinh Biến. Cái này Độc Long Đan Kinh rõ ràng ngay tại Bắc Biển sẽ, Vương Gia phụ tử trong tay. Trước khi đi, lão gia tử cũng từng nói qua, muốn đem cái này Độc Long Đan Kinh sự tình, thông báo cho Bách Gia Thương hội liên hợp chủ trì, đem bản này đan kinh cho bán đi. Theo Tô Mạch, đây đúng là một cái lựa chọn tốt. Cái này Nam Hải Giang trên hồ, người không sợ chết mặc dù không ít, cả gan làm loạn hạ người cũng nhiều. Nhưng muốn nói đem toàn bộ Bách Gia Thương hội cùng một chỗ đắc tội, đoán chừng dám làm như vậy thật đúng là không có mấy cái. Húng chi, Bắc Biển sẽ cũng không phải dự định độc chiếm cái này đan kinh, mà là dự định đem nó bán ra ngoài. Đây là đặt ở bên ngoài tôi nói, cũng cho rất nhiều người một cái cơ hội. Có tiền có thể thông qua trận này bán, dùng tiền đem cái này đàn kinh mua lại. Không có tiền thì có thể nhìn xem là bị ai cho mua lại, từ đó chủ tính phải chăng muốn bắt lấy. Vô luận kết quả như thế nào, bác biển sẽ đều có thể bước ra sự tình bên ngoài. Dù là cuối cùng bán đi cái này độc long đàn kinh, bọn hắn bản thân cũng không kiếm tiền. Đối bọn hắn cũng không có cái gì tổn thất. Bọn hắn thu hoạch lớn nhất chính là đem mình từ cái này một đoàn loạn cục bên trong cho nắm chặt ra. Quả thật là bo bo giữ mình thượng gia chi truyện. Thế nhưng là, cái này niệm đẹp, làm sao độc long đàn kinh lại xuất hiện ở đỏ muối đảo? chẳng lẽ nói, tại Vương triều sinh chuẩn bị bán độc Long đan kinh trước đó, cái này độc Long đan kinh lại bị người cho lấy đi. Nhưng cho dù như thế, cũng không trở thành nhanh đến loại trình độ này. Bọn hắn đoạn đường này cơ hồ liền không có trì hoãn, vốn là sốt ruột ngụy tử y tương thế, vì vậy, từ Bình Dương đảo sau khi xuất phát, ven đường ngoại trừ tiếp tế bên ngoài, căn bản là không có làm sự tình khác. Một hòn đảo nhiều nhất trì hoãn nửa ngày quan cảnh. Một đường nhanh như điện chấp hướng đầu này đi đường. Bất kể là ai từ sau lúc đó cướp độc Long đan kinh, cũng không thể nhanh hơn bọn họ đến đỏ muối đảo mới đúng. Vậy bây giờ cái này độc Long đan kinh lại là từ chỗ nào tới? Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân liếc nhau một cái về sau, lúc này hướng ngoài cửa sổ đi xem. Bọn hắn vốn là ở cạnh cửa sổ vị trí ngồi xuống, lúc này một nhìn, liền nhìn thấy đối diện trên nóc nhà đang đứng một đám người. Hai người tại chính giữa nhất, một người trung niên sắc mặt nghiêm trọng, ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt bên trong tất cả đều là để phòng vẻ lo lắng. Mà đứng tại hắn đối diện thì là một đại hán, bên hông treo binh khí, lại là một thanh con cong liêm đao. Lúc này hắn chưa đem cái này liêm đao cầm trên tay, chỉ là do xét trưởng cùng đối diện người kia nói ra. Tây môn Dã Hôm nay ngươi đem cái này độc long đan kinh giao ra, chúng ta đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay, lão tử còn có thể niệm tình ngươi một cái nhân tình. Về sau giang hồ gặp lại, dễ nói lời hữu ích, lẫn nhau ở giữa cũng coi là có cái giao tình. Nhưng nếu là không giao, ngươi chỉ sợ đi không ra cái này đỏ muối đảo. Ngươi này lời nói ở giữa, tràn đầy tự tin tự đắc, lại nghe kia tây môn gia cười lạnh một tiếng. Ngươi cũng biết nơi này là đỏ muối đảo, chẳng lẽ không biết cái này đỏ muối đảo là ai chủ sự hay sao? Đỏ muối đảo đảo chủ kỳ dương. Đại hán kia cười ha ha, lão tử tung hoành giang hồ đến nay, khi nào đem lão tặc này để vào mắt? Không nói đến hắn hiện nay chưa ở đây, dù cho là tại hắn muốn che chở ngươi, cũng phải nhìn hắn mệnh có đủ hay không cứng rắn. Lão tử huyết liêm sẽ ngay tại bến tàu bên cạnh chờ lấy. Ra lệnh một tiếng, quần công. Lại nhìn cái này đỏ mỗi đảo, như thế nào ngăn cản? Mà lại, lão tử nói với ngươi câu lời nói thật, chính ngươi suy nghĩ thật kỹ. Ngươi cũng biết tòa đảo này chủ sự người là ai, kia tại mình chủ trì cái này một mẫu ba phần đất bên trên, phàm là phát sinh một chút sự tình gì, ai hẳn là cái thứ nhất tiếp vào tin tức. Vì sao hắn cho đến nay vẫn không xuất hiện? Cái này đeo gặt hái xong đao đại hắn cười hắc hắc. Không sợ nói thật cho ngươi biết, bây giờ lão tử cùng cái này kỳ lão tặc bất quá chỉ là một cái ngầm hiểu lẫn nhau. Đồ vật đã ở trên người của ngươi, vậy lão tử giết ngươi về sau, cướp đoạt cái này Độc Long đan kinh, cùng lão tặc này, lại phân thắng bại là được. Ngươi, ngươi nói hiệu nói vượng. Thầy môn gia biến sắc. Ta cùng hắn nhưng là kết bái chi giao. Hắn tuyệt sẽ không đối ta sinh tử, khoanh tay đứng nhìn. Kết bái chi giao, vậy ngươi nhưng từng đem cái này Độc Long đan kinh tới cùng hưởng. Cái này, Thầy môn giá lập tức nói không ra lời. Đại hán kia gặp đây, không khỏi cười ha ha. Tốt một cái kết bái chi dao. Lão tử hôm nay xem như thấy được, thích huyết liêm, ngươi chớ có cản dỡ Tây môn giã giận tí mặt, sợ trường điểm chỉ, cho dù hôm nay đọ võ, ngươi thật coi cho là ta trả lẽ lại sợ ngươi. Hôm nay nhất làm cho cái này Tây môn giã khó xử địa phương ở chỗ, thích huyết liêm trước mặt mọi người đem cái này độc long đan kinh bốn chữ nói ra, đưa tới tất cả mọi người chú ý. Bởi vậy, cho dù là hắn có thể ứng phó trước mắt cường địch, nhưng lại như cũ không khỏi lâm vào bị người vây công hoàn cảnh, mà đỏ mối đảo đảo chủ kỳ dương, nếu như coi là thật có khác suy nghĩ, vậy mình sau đó cử chỉ càng là bước đi liên tục khó khăn nhưng muốn nói bởi vậy đem cái này độc long đan kinh chắp tay đưa tiễn hắn lại là lúc nào cũng không cam lòng kia thích huyết liêm nghe vậy lại là ánh mắt thím lại ừm ngươi làm thật muốn cùng lão tử động thủ tốt vậy ta liền kỳ dương nói được nửa câu thích huyết liêm đột nhiên nhìn về phía tây môn giả sau lưng trên mặt tất cả đều là ngoại ý muốn cùng chấn kinh chi sắc cái gì tây môn giả không khỏi đại hỉ mình cái này kết bái chi giao thật tới chỉ là hắn vì cái gì không trước mặt mình hiện thân ai nha không được tây môn giả sắc mặt đại biến đột nhiên quay đầu trong tay đã phòng bị nhưng mà sau lưng lại là giống thuyết mắt thấy ở đây tây môn giã một trái tim lập tức chìm vào đáy cốc sau một khắc không thấy phong thanh không nghe thấy gì động trên cổ đã là lạnh buốt một mảnh túi đầu xem xét thình lình đã phủ lên một thanh phong mang lấp lói liêm đao liêm đao treo ở trên cổ của hắn mà hắn cùng thích huyết liêm ở giữa lại ngay cả tiếp lấy một đầu xiềng xích xiềng xích một mặt cùng liêm đao cố định cùng một chỗ một phía khác thì tại thích huyết liêm trên tay Thích huyết liêm ngươi hèn hạ tây môn cái này sau cái chữ vừa mới rơi xuống liền gặp được huyết quang lóe lên một viên đầu lâu phóng lên tận trời Liêm Đao một lần nữa quy về thích huyết liêm trong lòng bàn tay, tiện tay đem xiển xích tại cánh tay phía trên quấn quanh một vòng. "Được làm vua thua làm giặc mà thôi, ngươi nói với ta hèn hạ. Ngươi nếu là không hèn hạ, há lại sẽ về sau nhìn?" Tây Môn Giã về sau nhìn kia một chút, kỳ thực chính là coi là kỳ dương chân tới, vô thanh vô tức xuất hiện ở phía sau hắn, chỉ là vì đánh lén hắn cướp đoạt trên người hắn độc long đan kinh. Lại không nghĩ rằng, bởi vậy lên thích huyết liêm ác đương. Đáng tiếc, chờ đến hiểu được thời điểm đã quá muộn, bị thích liêm trước mặt mọi người lấy đầu. Tây Môn Giã thi thể ngã xuống đất, thích liêm cũng không có tiến lên tìm kiếm độc long đan kinh mà là lông mày cao lại nhìn về phía trung quanh, trung quanh này một đám người trong giang hồ, cố nhiên là đang nhìn náo nhiệt, nhưng nếu là đồ vật đang ở trước mắt, bọn hắn cũng không keo kiệt đoạt một đoạn. thế nhưng là thích huyết liêm nhìn lại không phải bọn hắn, ngược lại tại đám người bên ngoài tìm kiếm, nửa ngày cũng không từng có động tác, rốt cục có người kìm nén không được, thân hình phát một cái, cũng đã đến kia tây môn giả thi thể trước đó, đưa tay đi bắt. người này khinh công bất phàm, cũng là muốn lợi dụng cái này một thân kinh công, đánh cắp tây môn giả thi thể, trên đường tìm tới độc long đăng kinh, lại đem thi thể bỏ qua, lường trước thích huyết liêm cũng chưa chắc có thể đuổi được, lại không nghĩ rằng. Bàn tay vừa mới đụng chạm lấy thi thể, cũng đã quanh thân chấn động, không thể động đậy. Túi đầu đi xem, liền gặp được chạm đến thi thể cái tay kia, đã là một mảnh đen nhánh. Mà lại, cái này đen nhánh còn tại đi lên, tốc độ cực nhanh. Có độc. Người kia sắc mặt đã biến, muốn lui về sau đi, thế nhưng là độc dược này mãnh liệt, đến mức quanh thân chết lặng, căn bản không thể động đậy. Bất quá trong mấy mắt, liền đã khí độc công tâm, chết dứt dứt khoát khoát. Trước sau bất quá một lát, cái này trên nóc nhà, liền đã ném ra hai cỗ thi thể. Trung quanh xem náo nhiệt người trong giang hồ, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, riêng phần mình lui về sau lui. Thích Liêm cũng là cao mày. Hắn giết Tây môn giả về sau, không có hướng phía trước đi tìm Độc Long Dan Kình, cũng không phải nhìn ra thi thể này bên trên có độc, mà là tại tìm Kỳ Dương. Tựa như cùng hắn nói tới như vậy, hắn mang theo Huyết Liêm sẽ đến đến đỏ mối ở trên nào. Kỳ Dương tất có chỗ cha. Tây môn giả rõ ràng cùng Kỳ Dương là kết bái chi giao, bây giờ lại không tại người đạo chủ này phụ thượng, có thể thấy được đối với Kỳ Dương hắn cũng trong lòng còn có đề phòng. Vì vậy, Kỳ Dương cũng không đối với hắn cái này Huyết Liêm sẽ triển khai nhà vào. Tây môn giả ở chỗ này bị mình phát hiện, hắn cũng chưa từng đến đây giúp đỡ. Nó mục đích như thế nào, đã là rõ ràng ràng vậy theo thích huyết liêm suy đoán xem ra chỉ cần tây môn giả vừa chết kỳ dương tất nhiên trình diện đến lúc đó chỉ cần đánh lấy vị huynh đệ báo thù chém giết thích huyết liêm thuận thế cho tây môn giả nhặt xác lại đem những này ngấp nghé độc lòng đàn kinh người một mẹ hốt gọn lại là một cái danh chính ngôn thuận kể từ đó hắn không phòng bị một phen lại là đối không ở kỳ dương một phen dụng tâm lương khổ thế nhưng là đợi tới đợi lui kỳ dương không tới không nói ngược lại là tây môn giả trên thi thể tất cả đều là kịch độc loại kịch độc này từ đâu mà đến kỳ dương vì sao không đến hai vấn đề này diễn sinh về sau thích huyết liêm trong con ngươi đã tất cả đều là vẻ mặt nghiêm trọng đang nghĩ ngợi đâu, đung nhiên liền nghe đến có người tức giật quát. thích đương gia, thật ác độc thủ đoạn, giết người liền giết người, làm sao đến mức tại trên thi thể hạ độc, liên lụy đồng đạo chết thảm. thích huyết liêm lạnh lùng nhìn người nói chuyện một chút, nhẹ nhàng gật đầu. rất tốt, ngươi ngược lại là biết ta nói, lao tử nhớ kỹ ngươi. người kia sắc mặt lập tức tái đi. bị cái này huyết liêm sẽ đại đương gia nhớ kỹ, hiển nhiên không phải chuyện gì tốt. bất quá nhìn quanh tả hữu về sau, còn muốn lại nói chút gì, chợt nghe được có người hô. kỳ chủ đến rồi. thật tới. đám người lúc này theo tiếng kêu nhìn lại, quả nhiên liền gặp được một cái quần áo lộng lẫy nam tử trung niên vì thân đến trên nóc nhà. Kỳ đạo chủ, lão nhân gia ngài tới liền tốt. Thích Huyết Liêm thủ đoạn tàn nhẫn, tàn sát Tây Môn huynh đệ, ngài muốn cho Tây Môn huynh đệ báo thù à. Kỳ đạo chủ nhất định phải cẩn thận, Thích Huyết Liêm vô công phi phàm, không phải dễ tới bối. Huyết Liêm sẽ như nay ngay tại trên bến tàu, ngài nhưng. Đám người nhao nhao mở miệng, kia Kỳ Dương lại là không nói lời nào, bất quá trong nháy mắt cũng đã tới gần đám người. Đám người cũng rất phối hợp, lúc này tách ra một con đường, chỉ còn chờ Kỳ Dương cùng cái này Thích Huyết Liêm thủ. Nhưng cũng có người bồn bực, cái này Kỳ đạo chủ tới, làm sao một người đều không mang theo chẳng lẽ người tất cả đều đến bến tàu đối phó huyết liêm sẽ đi rồi ý niệm này vừa mới nổi lên kia kỳ dương chợt đột nhiên gây khó khăn đối trước mặt một người chính là một trưởng người kia hoàn toàn không nghĩ tới sẽ có này vừa ra hắn vốn là tại đám người bên ngoài xem náo nhiệt đối cái này độc long đàn kinh tự nhiên cũng có tưởng niệm chỉ là còn chưa từng tìm được cơ hội càng không có ngờ tới kỳ dương đến về sau không đi cho tây môn giả nhặt xác không phải đối phó thích huyết liêm mà là đối với mình tới một trưởng đến mức một trưởng này chịu chặt chẽ vứt vàng cả người bị đánh bay ngược mà đi người dơ không trung bên trong cũng đã phun ra một ngụm máu đen. Máu vảy giữa trời, vang đến không ít người trên người trên mặt. Đám người nhất thời mở mịt, không biết làm sao. Đã thấy đến kia kỳ dương không nói hai lời, gặp người liền đánh, gặp người liền giết. Phía trước mấy cái không rõ ràng cho lắm, bị đánh cái mơ mơ hồ hồ, chết không rõ ràng. Những người còn lại kịp phản ứng về sau, lúc này giận tím mặt. Kỳ đạo chủ, ngươi đây là làm gì? Vì sao tàn sát đồng đạo? Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta chờ trả lẽ lại sợ ngươi? Từng tiếng kinh hô vang lên, cuối cùng đều là nhân vật giang hồ, trên thân biết võ công, há lại sẽ ngồi chờ chết? Mặc dù có người bắt đầu sinh phái, nhưng là càng nhiều người lại là đảo ngược kỳ dương công tới. Trong lúc nhất thời trên nóc nhà chính là một trận đại loạn. Kỳ Dương thân là Đỏ Muối đảo đạo chủ, võ công tự nhiên không thể coi thường, chỉ là hiện nay, hắn nhưng lại không biết vì sao, trong khi xuất thủ hoàn toàn không có chướng pháp, chỉ là ỷ vào một thân nội lực, đón đánh va chạm, bất quá trong chốc lát, cũng đã bị vây công người, ở trên người lưu lại không ít vết thương. Huyết Liêm thở ơ lạnh nhạt, nhìn đến đây, đột nhiên mày nhăn lại. Mà trong tiểu lâu, một mực tại xem náo nhiệt Tô Mạch bọn người, nhìn đến đây cũng là cau Dương Tiểu Vân thấp giọng nói ra, vị này kỳ đạo chủ Có phải hay không đã sớm chết? Tô mạch khẽ gật đầu. Kỳ Dương trên thân thủ thương chỗ, chảy ra huyết dịch cũng không phải là đỏ tươi, mà là một mảnh đen tiệt. Xên xệ đùng đầu, hiển nhiên không phải vừa mới chết người có thể chảy ra tới máu tươi, mà ở đây nhỏ tư đồ, lại là đôi mi thanh tú cao lại. Hắn máu bên trong có động. Nàng lời này vừa ra miệng, đối diện trên nóc nhà sinh ra biến cố. Nguyên bản còn tại vây công Kỳ Dương một đám người, đương nhiên ở giữa, liền có người đối người bên cạnh hung ác hạ độc thủ. Bị đánh không hiểu thấu, đánh người lại là đánh cho đến chết. Thích huyết liêm mắt thấy ở đây, lại là bỗng nhiên đem ánh mắt nhìn về phía tây môn giá thi thể liên gặp được bên cạnh thi thể, không biết lúc nào đã nhiều một cái lôi thôi liết thiết lão đầu, một cái tay cầm một cái đùi gà, ăn mặt muối tràn đầy đẩy tay đều là dầu, một cái tay khác lại là tùy ý tại tây môn giả trên thi thể tìm đòi. Sau một lát cũng đã từ trong ngực của hắn lấy ra một cuốn sách, chính là Độc Long Dan Kinh. Lão đầu gặp này mỉm cười, lại cắn một cái đùi gà, liền muốn quay người rời đi. Thích Viết Liêm lại là gầm thét một tiếng, Độc Long Dan Kinh lưu lại, hoặc là thi thể của ngươi lưu lại. Lão đầu kia quay đầu liếc qua Thích Liêm, cười hắc hắc. Hậu sinh là đang cùng lão đầu tử nói chuyện, nói nhảm. Thích Huyết Liêm cái kia thanh liêm đao đã cầm tại trong lòng bàn tay, cẩn thận nhìn xem lão nhân này. Kỳ Dương là đưa tại ngươi trong tay a. Bây giờ cái này trên nóc nhà hỗn loạn tương bừng, cũng là xuất từ các hạ kỳ tác. Tây môn giã trên người kịch độc, ai cũng cũng là như thế. Thích Đường gia hảo nhãn lực a. Lão đầu kia mỉm cười, gần 20 năm qua, Nam Hải bên trong xuất hiện vài cái nhân vật bên trong, ngươi Thích Huyết Liêm cũng coi là nửa cái anh hùng. Hôm nay ở đây, lão phu không muốn thương tổn tính mệnh của ngươi, thức thời liền đường ai nơi đi. Chớ vì một chút thứ không thuộc về mình, bạch bạch bị mất mạng. Càng là liên lụy ngươi Huyết Liêm sẽ lên hạng. Chết sạch sẽ dựa theo thích huyết liêm tính tình nghe nói như thế hả có thể nén giận nhưng mà người này thủ đoạn quỷ thần khó lường đỏ mối đảo kỳ dương vốn là không tầm thường nhân vật cái này trên nóc nhà một trận kết tác càng làm cho người nhìn mà than thở lão nhân này giấu ở phía sau quấy mưa gió thủ đoạn chi ngoan lệ phi phàm lại là để cho người ta không thể không chịu phục nhưng việc đã đến nước này độc long đan kinh liền tại tay của đối phương bên trên hắn hả há có thể cứ thế từ bỏ lúc này ha ha ha cười một tiếng tiền bối thủ đoạn tạo hóa thông thần văn bối bội phục đến cực điểm nếu là thay cái khác văn bối tất nhiên chấp tay nhường cho tuyệt không dám cùng tiền bối tranh chấp Nhưng là cái này độc long đăng kinh, lại là không thể tùy tiện tặng cho tiền bối, còn xin tiền bối lưu lại đăng kinh, thích huyết liêm cùng tiến tiền bối lại giá. Tốt tốt tốt. Lao đầu kia liên tục gật đầu, vậy ngươi liền ngã đi. Cái này năm chữ rơi xuống, thích huyết liêm lại là nghe lời đến cực điểm, xoay người liền ngã. Lao đầu kia gặp này nhẹ nhàng lắc đầu, xoay người lại, nhìn thoáng qua cái này toàn trường hỗn loạn huyết tinh, bỗng nhiên cười một tiếng, phất ống tay háo một cái. Từ ống tay háo bên trong có cái gì bay ra? Bất quá một lát cũng đã giải đầy đám người. Trong đám người, lúc này liền có người tử thi ngã xuống đất, nhưng là cũng có người trong con ngươi dần dần khôi phục thanh minh. Mạc Mỹ Tứ Phương ở giữa, lại tìm kiếm trung quanh, chỉ thấy được đầy đất vết máu, trên nóc nhà, trên mặt đất, lăn xuống thi thể khắp nơi đều là không khỏi trong lòng phát lạnh. Quay đầu lại nhìn, Thích huyết Liêm cũng đã nằm trên mặt đất, không rõ sống chết. Nhưng còn muốn đi tìm là ai hạ thủ, nhưng lại mê mang luống cuống. Lao đầu kia trước khi đi, đem hạ độc giải. Quán rượu bên trong, nhỏ tư đồ bên này nguyên bản đã chuẩn bị xuất thủ. Lao nhân này sở hạ độc, cực đoan khắc liệt. Nếu là Mặc Kệ phát tán, toàn bộ Đỏ Muối Đào sợ là đều muốn bị hắn loại kịch độc này chỗ hủy. thân là thời thuốc, tự nhiên không thể nghe chỉ Mặc trò chi lại không nghĩ rằng lão nhân này muốn đồ vật đắc thủ về sau, thuận thế liền đem độc giải, lúc này mới nên ngang rời đi. trong lúc nhất thời, nhưng lại không biết trong lòng là cái gì tư vị. chính tao mày ở giữa, bên hai bỗng nhiên chuyển đến tô mạch thanh âm, nơi đây không nên ở lâu, các ngươi về trước trên thuyền chờ ta. nhỏ tư đồ ngươi theo ta đi một chuyến. đám người sững sờ ở giữa, liền chỉ cảm thấy nhất trận phong thổi qua, tô mạch cùng nhỏ tư đồ đã không thấy tung tích. những người còn lại thì đem ánh mắt đặt ở dương tiểu vân trên thân, dương tiểu vân cũng là quyết định thật nhanh. cái này kỳ dương nếu là đỏ muối đảo đảo chủ, bây giờ hắn chết đỏ muối đảo chỉ sợ có đại loạn phát sinh, chúng ta tiếp tục tiếp tục trì hoãn, chỉ sợ trong thời gian ngắn không cách nào rời đảo. đám người lúc này gật đầu, duy chỉ có chân tiểu tiểu không có cam lòng, đến miệng ăn ngon, vậy mà không ăn được. dương tiểu vân nhìn nàng một cái, bất đắc dĩ cười một tiếng, đợi chút nữa lần cập bờ, còn mang ngươi lên đảo ăn uống, được đi. tư vừng, chân tiểu tiểu nghe nói như thế, lúc này mới nhãn tình sáng lên, đôi mắt nhỏ tràn đầy quan mang. lúc này không nói thêm lời nào, mấy người đứng dậy hướng phía trên thuyền đi đến, mà đổi thành bên ngoài một bên, đỏ muối đảo một chỗ không người nơi lánh, một cái lôi thôi tiết đầu đem nhỏ thuyền tam bản ném tới trong nước, đang muốn hướng thuyền tam bản bên trong nhảy, chợt thở dài. Đầu năm nay, người không sợ chết làm sao nhiều như vậy a? Lão nhân gia ta đã kiểm chế hạ thủ, lại vẫn cứ còn có người bên trên cột chịu chết. Hắn quay đầu nhìn lại, liền gặp được sau lưng đang đứng một người trẻ tuổi, tại trên lưng của hắn còn đeo một cái hoa văn tuổi tác cô nương. Tiên hiệp cổ điển, không nao tản, không hậu cùng, em trong tháng, đến ngay. Chương 383, không đọc bất xâm. Nhìn thấy sau lưng là hai cái không quen biết người trẻ tuổi, lão nhân này chân mày hơi nhíu lại. Hai cái nhỏ hậu sinh, lão đầu tử cùng các ngươi chưa từng gặp mặt nghe ta một lời khuyên, độc long đan kinh loại vật này, không phải cái gì tốt lai lịch, các ngươi vào tay chính là hại tính mạng các ngươi, huống chi thứ này các ngươi cũng lấy không được. như vậy bỏ đi suy nghĩ, xoay người rời đi, miễn cho tốt đẹp tính mệnh, uổng phí hết tại đây. tô mạch nghe vậy, ngược lại là cùng sau lưng nhỏ tư đổ liếc nhau một cái, mỉm cười. nếu không phải là kia trên nóc nhà vết máu từng đống, thi cốt thành đống, tại hạ ngược lại là muốn cho rằng tiền bối có một viên bổ tát tâm địa, ngươi cái này hậu sinh nói lời này, chính là không hiểu chuyện. lão đầu tử cười cười, từ trong lực mò ra một cái đùi gà, tiến đến bên miệng cắn một cái. Mặc dù có lời nói, cái này trên giang hồ kỳ chân dị bảo, thường thường người có đức chiếm lấy. Nhưng kỳ thực lại là ai thủ đoạn cao minh, ai có thể chiếm thành của mình. Bọn hắn nơi này tranh đoạt độc long đăng kinh, ta lão đầu tử cũng muốn. Nhưng ta nếu là cùng bọn hắn thương lượng, ngươi cho rằng bọn hắn ai lại sẽ đem ta một cái giả yếu lưng quổng để vào mắt. Ôn tồn nói với bọn hắn, vậy hiển nhiên là không làm được đến được. Cho nên a, chỉ có thể so tài xem hư thực. Nhưng là ta lão đầu tử a, đến một lần sợ chết, thứ hai sợ đau, thật sự là không nguyện ý cùng người loạn đả đỡ, cũng chỉ có thể bằng vào một thân chó vặt, cùng bọn hắn trêu đùa một phen về phần nói, bọn hắn tại cái này trêu đùa bên trong, một mệnh ô hô, nhưng lại thật sự có thể oán trách ta lão đầu tử sao? Nếu như bọn hắn không đi tranh đoạt cái này độc long đăng kinh, há lại sẽ bởi vậy bạch bạch mất mạng. Hậu Sinh à, ta nhìn ngươi dáng vẻ đường đường, dáng dấp trượt tinh bách quái, không giống như là cái không nghe lão nhân nói, cho nên hảo hảo nói chuyện với ngươi. Ngươi nếu là nghe lời, hiểu chuyện, vậy liền quay người rời đi, không muốn lâm vào cái này một đoàn loạn cục bên trong. Nhưng ngươi nếu là không nghe lời, không hiểu chuyện. Ai, lão đầu tử mặc dù lòng mang tư bi, nhưng hôm nay hai tay sớm đã dính đầy máu tươi nhưng cũng không ngại lại thêm hai đầu nhân mạng. Tô Mạch nghe vậy không khỏi liên tục gật đầu. Tiền bối nói có lý, nếu như không phải mới âm thầm ra tay, vụ trộm hạ ba lần độc, tại hạ tám thành cũng liền tin tưởng tiền bối. A cái này, lão nhân này nhất thời yên lặng. Cái này đều bị ngươi đã nhận ra, không phải ta phát ra được. Tô Mạch cười nói ra, là ta cái này mọi tử phát ra được. Ồ. Lão đầu kinh ngạc nhìn thoáng qua Tô Mạch phía sau nhỏ tư đồ, nhỏ tư đồ cổ nhấc cao cao, gặp lão đầu nhìn nàng, không khỏi hừ một tiếng. Lần này cho lão nhân này cười, cười nói ra. Hảo nữ oa tử, ngược lại là có chút bản sự. Không biết xuất thân môn phái nào à, lao đầu tử tại cái này đọc một chữ này, chìm đắm cả đời. Mà đồng đạo bên trong cũng có một chút nhân tình, ngươi nói cho ta một chút, nhà đại nhân là ai, vạn nhất lao đầu tử tới có giao tình, chúng ta hôm nay còn có thể tốt nói tốt, miễn cho nhiều nổi sóng, đã thương giao tình không phải. Không cần. Nhỏ tư đầu nước cổ. Vạn bối nhà đại nhân, lại là không biết tiền bối cao nhân như vậy. Ha ha ha. Lao đầu kia cười ha ha, tiểu nha đầu đây là chướng mắt lao đầu tử cho xem a, bất quá, ngươi lại là không biết, ý đọc không phân biệt. Dung chính thì cứu người vô số. Dung ta thì sát nhân hại bệnh, lão đầu tử dùng thủ đoạn này chỉ ở tại một lòng chi niệm cứu người hại người, chỉ nhìn đối diện là hạ người gì. Tô Mạch nhẹ nhàng gật đầu. Tiền bối cảnh giới bất phàm, để cho người ta bội phục, bội phục lời nói, liền đi nhanh lên đi. Hai cái tiểu hài ngược lại là thật có ý tứ, lão đầu tử cũng không muốn làm nhiều sát nghiệt. Lão nhân này một bên gặm đùi gà, một bên khoát tay áo, Tô Mạch lại cười cười. Như thế không đổi, hôm nay mắt thấy tiền bối thủ đoạn, Tô Mô đoạn đường này đuổi theo, kỳ thực là vì hai chuyện. Hy vọng tiền bối có thể đáp ứng. Ừm. Lão đầu sững Hai chuyện. Ngươi muốn thương độc Long Đăng Kinh. Cái này không phải liền là một sự kiện sao? Bây giờ chỗ nào đụng tới hai kiện? Ngược lại để lão đầu tử có chút hiếu kỳ, ngươi nói nghe một chút, lão đầu tử châm trước có đáp ứng hay không? Được, Tô Mạch nhẹ gật đầu. Nhà ta muội tử, trời sinh có tật, đến mức hai chân từ đầu đến cuối không thể động đậy. Hôm nay nhìn tiền bối thi triển thủ đoạn, có chút lợi hại, hiển nhiên tại ý độc hai chữ phía trên, tạo nghệ bất phàm. Vì vậy, muốn xin tiền bối cho nhà ta muội tử nhìn xem, phải chăng có cái gì thủ đoạn có thể cứu chữa? Lão đầu kia ngẩn ngơ, ngươi là đi cầu y, y Nhỏ tư đồ cũng kinh ngạc nhìn về phía Tô Mạch. Nàng cũng coi là Tô Mạch nhưng thật ra là vì cái này độc Long đan kinh tới, mang lên mình là vì phòng bị đối phương độc thuật. Vì vậy cho tới nay đều ý chí chiến đấu sụp sôi, tựa như một con tiêu ngạo tiểu phương hoàng. Nhưng hôm nay nghe xong Tô Mạch lời này, lập tức mới hiểu được mình là hiểu lầm. Trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy Tô Mạch phía sau lưng ấm áp, làm cho lòng người bên trong sinh ra một chút tủi rũ. thật không thể như vậy ghé vào trên người hắn nghỉ ngơi, cũng không tiếp tục xuống tới mới tốt. Tô Mạch không biết nhỏ tư đồ trong lòng ý nghĩ như thế nào, chỉ là đối lao đầu kia nhẹ nhàng gật đầu. Không sai, ngươi cũng đã biết lao đầu tự là ai, chưa dám thỉnh giáo. Ngươi ngay cả lão đầu tử là ai cũng không biết, liền dám nói đến đây cầu ý ỉ. Ngươi liền không sợ ta hại tính mạng của nàng sao? Lão đầu tử nói đến đây, thanh sắc câu lệ. Tô Mạch nhẹ nhàng lắc đầu, thực không dám dò dếm, tìm tiền bối cầu ý ỉ. Bất quá là ôm vạn nhất chi niệm, nhà ta mỗi tử sư trưởng đều là y độc chi đạo cao thủ, ngay cả bọn hắn đối với cái này đều không có bất kỳ biện pháp nào, tiền bối chỉ sợ cũng chỉ có thể là thúc thủ vô sách. Chỉ là tiền bối tại độc đạo tựa hồ có bất phàm tạo nghệ, lúc này mới muốn cho tiền bối nhìn xem, phải chăng còn có khác biệt kiến giải? Cũng tốt để cho ta cái này mỗi tử làm tham khảo mà bằng vào tiền bối bản sự muốn hại tại hạ còn không đủ huống chi là nàng sau khi nói đến đây tô mạch trong lòng cũng không khỏi thở dài hắn đây cũng là có chút cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng ý tứ chỉ là dù là chỉ có vạn nhất khả năng tô mạch cũng không muốn buông tha lúc này mới mang theo nhỏ tư đồ vội vã chạy đến tốt ngươi cái hậu sinh có việc cầu người miệng hạ vẫn còn không tha người Lao đầu kia nghe giận tí mặt tô mạch khoát tay áo bất quá là ăn ngay nói thật mà thôi vậy ngươi muốn nói kiện sự tình thứ hai là cái gì độc long đàn kinh một duyệt tô mạch nói ra đương nhiên tiền bối nguyện ý liền cho, không nguyện ý, coi như tô mộ chưa từng nói qua lời này. cũng vì chữa bệnh, xem như thế đi, cũng là khó được. lão đầu nhìn một chút tô mạch, đống nhiên như mày tốt, độc long đan kinh, lão đầu tử cho người xem. ồ, tô mạch xương sở, ôn quyền nói ra, cái kia ngược lại là muốn bao nhiêu tạ tiền bối. không cần không cần. lão đầu kia đảo mắt tà hữu, nhẹ giọng nói ra. lão đầu tử lời còn chưa dứt, cho ngươi xem cái này độc long đan kinh không khó, nhưng là ngươi đến đem nữ hoa kia để ở một bên, đơn độc đến xem. nhỏ tư đổ lúc này lắc đầu. tô đại ca, ngươi đừng nghe hắn hắn là muốn âm thầm cho người hạ độc đan kinh phía trên phải làm tay chân tô mạch nhẹ gật đầu hắn nhìn độc long đan kinh vốn cũng lạ nhưng nhìn phải xem có này khó khăn chắc trở làm gì cơ cầu đang muốn tự tuyệt liền nghe đến lao đầu kia nói ra ngươi nếu là nhìn cái này độc long đan kinh lao đầu tự liền đáp ứng cho nha đầu này trần trị nếu là không nhìn hắc hắc vậy chuyện này liền rốt cuộc đừng nói tô mạch lông mày dương lên nhìn lao nhân này một chút bỉm cười tốt vậy chúng ta một lời đã định hắn hiện nay cố nhiên là có thể đem lão nhân này bắt về trên thuyền ép buộc hắn cho nhỏ tư đồ trần trị Nhưng dưa hái xanh không ngọt, mà trần trị loại chuyện này, cho dù giải khát cũng là vô dụng. Quay đầu lão nhân này nói lung tung dừng lại, còn không bằng không nói. Hiện nay có cơ hội như vậy, ngược lại là có thể bắt buộc mạo hiểm. Lúc này cũng không để ý tới nhỏ tư đồ kháng nghị, đem nó đặt ở một bên trên tảng đá lớn an toàn. Mắt thấy Tô Mạch tâm ý đã quyết, nhỏ tư đồ vội vàng lôi kéo Tô Mạch tay nói ra: "Tô đại ca, người nghe ta, việc này chúng ta không cần nóng lòng nhất thời." Lão nhân này thủ đoạn cũng bất quá như thế mà thôi, Tám thành đối ta bệnh này chứng, cũng là vô kế khả thi, không đáng để ngươi vì thế mạo hiểm. Tô Mạch cười một tiếng: "Tiến tâm đi." Không tính là mạo hiểm. Ngươi ở chỗ này an toàn một lát, ta cách ngươi không xa, nếu là có người nào muốn thừa cơ đánh lén, tất nhiên không thể gạt được hai mắt của ta, cứ việc yên tâm chính là. Ta không yên lòng không phải ta à? là an nguy của ngươi." Nhỏ tư đổ vội vàng nói. "Tô Đại ca, ngươi." Tô Mạch gặp này cười một tiếng, liền tại nhỏ tư đổ bên thai nói nhỏ hai câu. Nhỏ tư đổ lúc đầu chưa nghe rõ ràng Tô Mạch nói cái gì, chỉ cảm thấy hắn nói chuyện ở giữa, nhiệt khí tất cả đều hướng thai trên môi rơi, trong lúc nhất thời mang thai đỏ bừng một mảnh. Đợi đến lấy lại tinh thần, nghe rõ Tô Mạch nói cái gì về sau, Tô Mạch cũng đã đến lao đầu kia trước mặt. Lão đầu cũng không nói nhảm, trực tiếp đem độc long đan kinh đem ra. "Hậu sinh, ngươi có thể nghĩ tốt, việc này hung hiểm vô cùng. Ngươi bây giờ hối hận, mang theo nha đầu này xoay người rời đi, còn vẫn có thừa địa." Bàng không mà nói, vậy liên có nói, "Tiền bối làm gì nhiều lời? Lấy ra chính là." Tô Mạch cười một tiếng. "Được. Lão đầu gặp này không nói thêm nữa, tuổi còn trẻ, can đảm ngược lại là phi phàm, cầm đi đi." Cầm trong tay độc long đan kinh giao cho Tô Mạch. Tô Mạch cũng không nói nhảm, lật ra liền nhìn. Một bên nhìn, một bên có chút nhướng mày. Mắt thấy Tô Mạch đã nhìn lại, nhỏ tư đồ cùng lao đầu kia không khỏi đồng thời chú ý tô mạch nhất cử nhất động sau một lát đống nhiên liền gặp được tô mạch biến sắc đống nhiên ngẩng đầu nhìn về phía lao nhân này ngươi ngươi tại cái này đang kinh bên trong hạ là cái gì độc hắn trong lời nói ẩn ẩn mang theo cấp bách cùng thống khổ lao đầu kia gặp đây mới nhẹ nhàng thở ra đem cái này đan kinh cầm trở về dạy ngươi tiểu tử cánh oan, lao đầu tử ở phía trên hạ là ly hồn tán vô luận ngươi là ứng thở vẫn là trong vòng công hộ thể đều không thể phòng bị loại độc này bất quá Ngươi có thể kiên trì đến lúc này mới phát tác, ngược lại là hậu sinh khả úy, ngươi cái này một thân nội lực, cũng có thể gọi là kinh người. Hôm nay ăn như thế một thua thiệt, trong ngươi ngày sau chớ có lại ủy vào nội lực tâm hậu, liền không đem người để vào mắt. Lao đầu tử muốn hại ngươi, vẫn có thể hại Cao Minh. Thôi thôi." Hắn thở dài, xoay người lại đến nhỏ tư đồ trước mặt. Tô Mạch gặp này lập tức giận dữ. "Ngươi muốn làm gì? Ngươi, không cho ngươi tới gần nàng." Nhỏ tư đồ lại chỉ là nhìn xem Tô Mạch. "Tô đại ca, ngươi chớ có lo lắng, ta cái này tới cứu ngươi." Nàng vừa sốt ruột, lập tức từ kia trên tảng đá lớn ngã xuống tới. Tô mạch sưng sở, theo bản năng liền muốn xoay người mà lên, bất quá mắt thấy nhỏ tư đồ không có vấn đề gì, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục làm mặt mũi tràn đầy vẻ thống khổ nói ra: "Lão giả. ngươi có bản lĩnh gì, cứ việc hướng về phía ta tới, khi dễ một cái hai chân không thể động đậy tiểu cô nương, có gì tài ba?" Lão đầu kia lại hừ một tiếng. Lão phu tung hoành giang hồ một thế, lúc nào khi dễ qua một đứa bé? Người cái này hậu sinh, nói chuyện như vậy, lại là coi thường lão phu. Trong lúc nói chuyện, hắn đi tới nhỏ tư đồ trước mặt, ngồi xổm xuống đi lấy nhỏ tư đồ cổ tay. Nhỏ tư đồ lại là giận dữ: "Ngươi đi." ta không cần ngươi cứu ta, yên tâm đi, ngươi tỉnh ca ca không chết được. Lão đầu tử cười nói ra, ngươi trẻ tuổi kia vì ngươi ngay cả mệnh cũng không cần, ngược lại là rất là khó được. để lão giả ta cũng nghĩ đến có chút chuyện cũ. dạng này người, giết đáng tiếc. hắn nói đến đây, đã bắt được nhỏ tư đồ cổ tay, hơi giọt xét về sau, lập tức liền đổi sắc mặt, hoang đường tuyệt luân. bốn chữ rơi xuống về sau, lão đầu lập tức nguyên địa mặt mày ảm đạm, chỉ vào tô mạnh mắng, lẽ nào lại như vậy, ngươi cái này hậu sinh là đang tiêu khiển lão phu hay sao? Nàng đây là chứng bệnh sao? tam âm tam dương sáu mạch đều tổn hại, trừ phi là đại la kim tiền, hàng thế lâm phạm, nếu không muốn chữa khỏi này chứng, kia là tuyệt đối không thể. hắn sau khi nói xong, xoay người rời đi. Chỉ là khi đi ngang qua tô mạch thời điểm, tiện tay ném cho hắn một bình đang lương dược. Sau khi dùng, hành khí ba cái giờ, loại độc này lại không hậu hoạn. còn xuống lời này, lão nhân này bước chân một điểm, cũng đã đến thuyền tam bản bên trên, phía sau lại tại trong nước gắn chút vật gì. Liên nghe được lót bốt thanh âm một lát vang lên, lại là trong nước cá bơi nhau nhau mà tới, vây quanh hắn cái này nhỏ thuyền tam bản, trong nháy mắt cũng đã đi xa. Mắt thấy ở đây, Nguyên bản nằm dưới đất Tô Mạch, đột nhiên xoay người mà lên. Chỉ là hắn lông mày cau lại, sắc mặt lại cũng không để mắt. Tô Đại Ca. Nhỏ Tư Đồ mắt thấy ở đây, lập tức sững sờ, ngươi làm thật bách độc bất xâm. Tô Mạch quay đầu nhìn nàng, lắc đầu cười một tiếng. Ngươi gặp ta lúc nào lửa qua ngươi? Làm sao đến mức như thế vội vàng? Hắn lúc trước tại nhỏ Tư Đồ bên thai nói nhỏ một câu kia, chính là nói cho nàng mình bách độc bất xâm, trận này cũng không nguy hiểm. Ta. Nhỏ Tư Đồ sững sờ, lập tức cúi đầu. Ta, ta không phải không tin ngươi, chỉ là nhìn ngươi thống khổ, ta, ta liền không chịu nổi. Không có việc gì." Tô Mạch cười một tiếng, đi tới nhỏ tư đồ trước mặt, đưa nàng cong lên người, tiện tay lại đem kia li hồn tán giải dược thu vào trong lòng. Lão nhân này quả nhiên đối cái này tam âm tam dương tổn thương không thể làm gì, ai, phí công một trận. "Tôi đại ca." Nhỏ tư đồ thì thấp giọng hỏi, người đã bách độc bất xâm, vì sao còn muốn giả bộ như chúng độc? Tự nhiên là vì muốn để lão nhân này đắc ý. Tô Mạch cười cười. Lòng người chi sâu, phức tạp khó hiểu. Ta nếu là tự nhiên như vô sự, hắn cố nhiên là có khả năng giữ lời hứa, nhưng cũng khả năng kích thích hắn hiếu chiến tri tâm, tái sinh vận sóng. Nếu như thế, dứt khoát để hắn cho là ta chúng nó tốt. Cứ như vậy, trong lòng của hắn đắc ý, nói không chừng ngược lại sẽ giữ lời hứa. Đối với mạnh hơn mình người, nghe theo phân phó là khuất phục. Đối với yếu hơn mình người, lại nguyện ý giữ lời hứa, há không chính là bán ân? Thế nhân không thích khuất phục tại người, lại nguyện ý rộng phát bán ân. Chính là như thế. Đương nhiên, hắn nếu là muốn nhân cơ hội này, sát nhân hại mệnh. Vậy hắn hôm nay, lại là cũng không còn cách nào sống rời khỏi nơi đây. Nhỏ tư đầu nghe vậy mới bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng ngược lại là cảm thấy, lão nhân này kỳ thực là trước quỷ môn quan đi một chuyến. Cũng may hắn không có thừa dịp Tô Mạch trúng độc, liền hung ác hạ độc thủ. Bằng không mà nói, hôm nay cái này trên biển, tất nhiên cần phải lại nhiều một cô thi thể. Mà Tô Mạch thì cười nói ra, bất quá ta ngược lại là không nghĩ tới, lão nhân này trước khi đi, vậy mà lại đem giải dược lưu lại. Thấy nó làm, cũng tỉnh không phải là loại kia tùy ý làm bậy hàng người. Trở về tới trên thuyền về sau, nhọt tư đầu ngươi xem xét một chút hắn cho cái này giải dược, đến cùng đúng hay không. Đúng lời nói, nhìn xem có thể hay không lại làm một chút ra. Vì sao? Nhọt tư đồ sững sở độc dược này đối Tô Mạch căn bản vô hiệu, làm gì lại làm? cùng lao nhân này duyên phận, đến cái này có lẽ còn không tính kết thúc." Tô Mạch cười cười, "Về sau khả năng sẽ còn gặp phải." Ừm. Nhỏ Tư độ cao mày, cẩn thận suy nghĩ một chút, bỗng nhiên minh bạch. Hắn độc long đăng kinh là vương gia kia một bản. Không giống. Tô Mạch lắc đầu, "Nhưng cũng là giả, trên đó chỗ ghi lại nội dung, cùng chúng ta không khác nhau chút nào. Cho nên, đăng kinh bên trong cũng có một câu như vậy." Nhỏ Tư đổ nhìn về phía Tô Mạch. "Hắn sẽ đi." Lao nhân này đi thuật độc thuật đều có chỗ xuất sắc, tự nhiên có thể tìm kiếm đến cái này, đăng kinh bên trong ẩn giấu tin tức. Cho nên nhỏ tư đồ căn bản là không có hỏi hắn có thể hay không phát hiện. Hắn phát hiện đan kinh bên trong bí mật, bất quá là vấn đề thời gian mà thôi. Tô Mạch lại thật không dám khẳng định. Có thể sẽ đi, cũng có thể là sẽ không. Sau khi nói đến đây, Tô Mạch nhíu mày. Trong tay hắn độc long đan kinh, nếu là vương gia kia một bản, cũng là còn miễn. Nhưng nếu không phải. Vậy trong này mặt vấn đề, chỉ sợ không nhỏ. Có người âm thầm giải cái này độc long đan kinh, chỉ vì truyền lại bên trong câu nói kia. Nếu như những người này, tất cả đều tại một cái nào đó thời khắc, tại cái kia sương mù thời tiết, chạy tới kia cái gọi là Lam Ngọc đảo. Không biết lại sẽ phát sinh cái gì. Trước lúc này, kỳ thật còn có một cái nghi vấn. Nhỏ tư độ nhẹ giọng nói ra, Long mục đảo có tồn tại hay không? Tô Mạch lại rơi vào trầm mặc, tiếp theo cười một tiếng. Long mục đảo tồn tại. Ừm. Nhỏ tư đồ sững sờ, ngươi vì cái gì khẳng định như vậy? Long mục đảo nhất định phải tồn tại. Tô Mạch chém đinh chặt sắt nói ra, trên đó tất nhiên sẽ có đại la kim tiên. Nhỏ tư đồ nghe đến đó mới hiểu được Tô Mạch ý tứ. Vừa rồi lao đầu kia trước khi đi, đã từng nói, trừ phi là đại la kim tiên hàng thế lâm phàm, bằng không mà nói, muốn chữa khỏi này chứng, kia là tuyệt đối không thể. Tô Mạch bây giờ cái này chém đinh chặt sắt, đơn giản là không muốn để cho mình từ bỏ hy vọng thôi. Nàng nhẹ nhàng cười một tiếng, nghiêng đầu dò xét cái này có mình nam tử, nhẹ giọng nói ra. Kỳ thật, không trọng yếu. Ừm. Tô Mạch nhìn nàng một cái, nhẹ nhàng lắc đầu. Đi thôi, chúng ta trở về. Thứ nơi này lại hướng nam đi, cô bầu đảo đã không tính quá xa. Được. Nhỏ Tư Đồ cũng không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là do dự một chút về sau, nhẹ nhàng địa ôm Tô Mạch cổ. Trong lòng ẩn ẩn có chút run rẩy, sợ gây nên Tô Mạch bất mãn, lại nghe được Tô Mạch thấp giọng nói ra. Vịn chắc. Tương. Nhỏ Tư đồ lập tức liên tục gật đầu, đem đầu dấu ở tô mạch trên bờ vai, trong mắt tất cả đều là vui mừng. Nếu như có thể một mực bị ngươi đen đuổi như vậy ở trên lưng, dù cho là cả đời này đều không thể đi đường, kia lại coi là cái gì? Trong nội tâm nàng ngơ ngác nghĩ đến, nhưng lại len lén thở dài, cảm thấy mình thật sự là lòng quá tham. Đinh. Chương 384, Long Vương Điện. Tô mạch cùng Nhỏ Tư đồ trở lại bến tàu thời điểm, xích diêm đảo bên trên hộ vệ đã đến. Từng chiếc từng chiếc thuyền lớn ngăn tại bến tàu bên ngoài, tạo thành từng đạo phong tỏa, hiển nhiên là không muốn để cho cái này trên bến tàu bất luận cái gì thuyền rời đi. Kỳ Dương làm Sích Diêm đảo đảo chủ, hiện tại chết một cái không minh bạch. Chuyện này, mặc kệ là Sích Diêm đảo, vẫn là Nam Hải Minh, cũng không thể đem nó xem như vô sự phát sinh. Nay Nhật đảo bên trên Tân khách Đông đảo, đám thương hội tạm thời bất luận, những hải tặc này lại là đến tìm tòi nghiên cứu một phen. Nhất là huyết liêm sẽ, Sích Diêm đảo bên cạnh đố những này trong thuyền lớn, huyết liêm sẽ thuyền chiếm cứ đa số. Thích huyết liêm làm huyết liêm sẽ đại đưa ra, đem người mà đến, vì quyền này đang kinh, thật có thể nói là là lao sư động chúng. Hiện nay, Sích Diêm đảo bên trên bọn thủ vệ, chính cùng huyết liêm sẽ đạo tặc giằng co một cái không muốn để cho bọn hắn đi, một cái không muốn tiếp tục lưu ở nơi đây. bởi vậy tự nhiên sẽ dẫn phát một trận phân tranh. tô mạch thừa dịp cái này ngay miệng mang theo nhỏ tư đồ quay trở về từ dương tiêu cục trên thuyền lớn. dương tiểu vân đám người đã ở đầu thuyền chờ đợi, nhìn thấy tô mạch cùng nhỏ tư đồ trở về về sau, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. tô mạch đem nhỏ tư đồ trả lại cho đông nam tây bắc bốn vị cô nương, ngược lại nhìn về phía dương tiểu vân, kia thích huyết liêm chưa trở về? không có. dương tiểu vân nhẹ gật đầu. xích đảo bên này hiển nhiên đã sớm chuẩn bị, Lường trước kia kỳ dương trước khi chết cũng đã sắp xếp người tới đây bố trí chỉ là không nghĩ tới, chính hắn ngược lại là chết trước một bước. Chúng ta mặc dù gắng sức đuổi theo, nhưng vẫn như cũng là đã rơi vào cái này trùng vây bên trong. Hiện tại, huyết liêm sẽ bên kia có cao thủ đi cứu thích huyết liêm, chỉ là kết quả như thế nào, chưa thấy rõ ràng. Ngươi nói cái này huyết liêm sẽ, hôm nay phải chăng có thể toàn thân trở ra? Chúng ta này lại lại nên làm như thế nào? Thích huyết liêm không phải cái nhân vật tầm thường, hôm nay ngẫu nhiên thất bại, chưa hẳn liền sẽ thật rơi vào nơi đây. Lại nhìn thế cục như thế nào biến hóa, lại làm định đoạt. Tổ mạch ngược lại nhìn về phía tràng diện phía trên, huyết liêm sẽ ngay tiếp theo một đám trên biển cường đạo nhóm chính trận địa sẵn sàng đón quân địch, Xích Diêm đảo bên trên bọn hộ vệ, tại một người trẻ tuổi dẫn dắt phía dưới, thì là đối bọn hắn nhìn chăm chằm. Song Phương hiển nhiên cũng không nguyện ý khẽ mở chiến sự, mà ở chung quanh những cái kia hiệu buôn đầu đầu não nào nhóm, thì cả đám đều trên bong thuyền ngừng chân quan sát, an tinh chờ đợi thời cơ. Còn có một số người khô giòn liền trực tiếp từ trên bến tàu thoát thân mà đi, không muốn cuốn vào cái này trong một mảnh hỗn loạn. Thời gian từ đó từng giây từng phút trôi qua, có lẽ là qua một nén nhang, cũng có thể là là một canh giờ, nhiên có thanh âm sẹo gió từ đằng xa truyền đến. Ở đây bên trong nghe được động tĩnh này cũng không khỏi ngẩng đầu đi xem, liền gặp được một nhóm 4-5 người từ thành nội phi thân mà tới. Ở trong một người còn đeo một cái, chính là bị người hôn mê thích liêm. Tới. Tô Mạch nhìn Tống Nguyên Long một chút, chim đầu đàn đã tới, chuẩn bị sẵn sàng, bọn hắn chỉ cần cùng một chỗ nhiễu loạn, chúng ta lập tức đi ngay. Nếu như thay cái thời gian, Tô Mạch cũng là có hứng thú cùng Nam Hải Minh người tiếp xúc một chút. Nhưng là hôm nay người ta vừa mới chết đạo chủ, cho dù người có thiên đại mặt mũi, hôm nay hiển nhiên cũng sẽ không hào hảo cùng ngươi giao lưu. Cho nên hiện nay vẫn là thoát thân là hơn. Tống Nguyên Long minh bạch Tô Mạch lý tứ lúc này gật đầu âm thầm thông báo bọn tiểu nhị chuẩn bị, mà mấy cái kia cao thủ quay trở về huyết liêm sẽ trên thuyền lớn, càng là không nói hai lời, trực tiếp chỉ huy thuyền cách bờ. cục diện vốn là rằng co khẩn trương, huyết liêm sẽ khé động, lúc này liền nghe được xích diêm đảo người bên kia quá lớn. chư vị ở trên đảo quý khách, nay nhật đảo bên trên phát sinh đại sự, còn xin chư vị tạm hoãn rời đảo. liền nghe được huyết liêm sẽ trên thuyền lớn, lập tức truyền ra một thanh âm, lại là cười ha ha. người ở trên đảo phát sinh đại sự cùng chúng ta có quan hệ gì? không nói đến ngươi, dù cho là kỳ dương ở trước mặt, hôm nay chúng ta cũng là nói đi thì đi. lời kia vừa thoát ra quả thực là không làm người kỳ dương ngay tại lầu đó trên đỉnh chết tại trước mắt bao người có câu nói là đánh người không đánh mặt cái này người nói chuyện lại là đem cái này xích diêm đảo mặt mũi đánh ba ba vang xích diêm đảo người tuổi trẻ kia lập tức sầm mặt lại cản thuyền cầm tặc, ngang nhiên xuống qua song phương đồng thời ra lệnh một tiếng một trận trên mặt biển xung đột liền triển khai như vậy xích diêm đảo thuyền lớn nhau nhau kết nối thành một thể ngăn cản huyết liêm sẽ thuyền lớn huyết liêm biết cái này bên cạnh lại là trực tiếp đem thuyền lớn cho tới gần nếu như là trên biển lớn còn vẫn có không gian vận trụ nhưng lúc này giờ phút này lẫn nhau khoảng cách quá gần Muốn xung trận, hiển nhiên khó xử. Dứt khoát gần sát vật lộn, còn có cơ hội có thể đột phá chúng đây. Một trận chém giết liền triển khai như vậy. Xích Diêm đạo bên trên người tuổi trẻ kia võ công cũng không phàm, tại cường đạo bên trong chúng sát, những nơi đi qua, gần như không địch. Bất quá huyết Liêm biết cái này bên cạnh cao thủ lại càng nhiều. Bọn hắn ở trên biển gào thét thành chúng, riêng phần mình đều có bất phàm thủ đoạn. Lẫn nhau cái này một chém giết, lập tức loạn thành một bầy. Có huyết Liêm người biết, chui vào dưới nước, muốn đục chìm xích Diêm đạo bên này thuyền. Cũng có xích Diêm đạo cao thủ, muốn bắt giặc trước bắt vua, cầm xuống Huệ Liêm sẽ đại đương ra thích huyết Liêm đồng thời thanh nội còn cũng có cao thủ nhau nhau chạy đến, bọn hắn chưa từng ngăn lại mấy cái kia cao thủ cứu giúp huyết liêm, lúc này lại là muốn hình thành trong ngoài giáp công thái độ, muốn đem cái này huyết liêm người biết đều lưu tại cái này xích diêm đảo bên trên. bất quá cuối cùng vẫn là chậm một bước, Liên gặp được một cái huyết liêm sẽ cao thủ, sau lưng có một cây cử truy, phi thân ở giữa, tiện tay đem hai cái chặn đường xích diêm đảo hộ vệ cho vứt xuống trong biển, lúc này dừng chân tại bong tàu phía trên, vung tay đem sau lưng đại truy cho cầm trong tay, trong tiếng hít tờ xoay tròn liền muốn hướng bong tàu bên trên nện. Tịch Liêm Đạo bên trên cao thủ lúc này muốn ngăn cản, nhưng lại bị Huệt Liêm người biết cho ngăn lại. Cứ như vậy một chi hoán công vụ, cháng hán kia trong tay đại truy đã ầm vang rơi xuống đất. Nội lực vận chuyển ở giữa, lấy hắn truy làm hệ tâm, một cỗ cồn mãnh cương phong lập tức hướng phía xung quanh quét sạch mà đi. Ẩn ẩn tạo thành một cỗ vòng xoáy lực đạo, nam ở trong thì là cùng cái này đại truy chính diện va chạm bông tàu. Lúc này vận vẹo vỡ vụn, nhưng lại có một cỗ cường hành lực đạo, hướng phía phía dưới mạnh mẽ đâm tới, thẳng tới dưới nước. Theo sát lấy liền nghe được cầm vang một tiếng nổ vang. Cả con thuyền bỗng nhiên chìm xuống một cái trước mắt, xung quanh thì bạo phát ra to lớn màn nước trùng thiên. Răng rắc răng rắc răng rắc. Theo thanh âm này văng lên, vết rách to lớn từ đó triển khai. Coi đây là hệ tâm, vậy mà lan tràn toàn bộ đầu thuyền, băng một thanh âm văng lên, đầu thuyền cùng thân thuyền từ đó tách ra. Một chiếc thuyền lớn lại bị đại hán này một cái búa cho trực tiếp đánh xuyên qua thành hai nửa. Tráng hán này mắt thấy ở đây, lập tức cười ha ha. Lấy tay một chiêu. Đụng. Huyết Liêm biết cái này bên cạnh đã sớm chuẩn bị, tráng hán này đầu thuyền, Huyết Liêm biết cái này bên cạnh thuyền liền đã hướng bên này vọt tới. Đầu thuyền một đôi, cố nhiên có hại, thế nhưng là lực đạo lại là đem kia đã bị tạc thành hai nửa thuyền lại lần nữa tách ra. Trong chốc lát, tạo thành một cái thật là lỗ khe. Thừa này cơ hội tốt, Tráng Hán Tiêu Phi thân nhảy trở về trên thuyền, dưới nước những cái kia đục thuyền đục một nửa huyết liêm sẽ tương đạo, cũng nhao nhao từ trong nước leo lên, nhảy trở về thuyền của mình bên trên. Huyết liêm sẽ còn sót lại thuyền lập tức kết thành thuyền trận, đem cái này lỗ hổng tiến một bước xé rách. Xích diêm đảo toàn bộ vòng đây, cũng không tiếp tục là kín không kẽ hở. Bất quá trong chốc lát, liên đối lấy huyết liêm sẽ, còn có một số không thuộc về huyết liêm sẽ cường đạo thậm chí cả một chút thương thuyền, tất cả đều từ cái này lỗ hổng bên trong, nao nao hướng phía biển cả tràn vào. Từ Dương tiêu cục tự nhiên cũng xen lẫn trong trong đó bất quá trong chốc lát cũng đã thoát ly cái này vào đây sau một khắc thuyền trận liền ầm vang mà tán bọn hắn có là hải tặc có là thương hội tự nhiên không thể một mực thông đồng làm vậy mục đích giống nhau là rời đi xích diêm đảo tiếp xuống mục đích kia lại là đều có khác biệt huyết liêm sẽ cố nhiên là hải tặc nhưng này lại công phu còn muốn cướp bóc thương thuyền hiển nhiên đã không thể nào dù sao cũng là úc còn không mang nổi mình úc chỉ có thể mặc cho bằng bọn hắn căn bản đồ vật. mà tô mạch bên này tự nhiên là một đường đi về phía nam vừa đi không bao lâu liền nhìn thấy nơi xa xích diêm đảo bên này lại có đại lượng đội tàu ra là xích diêm đảo việt quân chỉ bất quá đám bọn hắn mục tiêu vẫn như cũng là huyết liêm hội điểm này nhưng lại cùng tô mạch bọn hắn không có quan hệ một phen khó khăn chắc trở đến tận đây cuối cùng là thoát thân ra tô mạch ngồi tại mạn thuyền phía trên nhìn phía xa trên mặt biển phân tranh lại là không khỏi nhất miệng luôn cảm giác thiếu một chút cái gì dương tiểu vân nghe vậy buồn bực thiếu đi cái gì tô mạch suy nghĩ nửa ngày đung nhiên vu bàn tay một cái thiếu đi đại pháo dương tiểu vân ngáy ngáy mắt kia là vật gì ân tô mạch trầm ngâm một chút mới nói ra khả năng xem như một loại ám khí dương tiểu vân lập tức cười một tiếng Thì ra là thế, bất quá bọn hắn fan này giao thủ, ám khí sử dụng cũng không ít. Bất quá, kỳ dâm xảo kĩ cuối cùng không thể lâu dài, tự thân võ công mới là sống yên phận gốc dễ. Tráng hán kia một truy chi huy, thuyền lớn lại có thể bị hắn tạc thành hai nữa. Một thân thần lực, cơ hồ có thể cùng tiểu tiểu tách ra vật cổ tay. Đó căn bản không phải một chuyện a. Nghĩ đến hải tặc, đầu tiên sẽ nghĩ tới chính là cái gì? Tự nhiên là thân thuyền bên trên đại pháo. Ra lệnh một tiếng, vạn pháo tẩy phát, trực tiếp đem đối diện thuyền cho thành mảnh vỡ. Như thế uy lực, tại trên biển càng lộ vẻ kinh khủng. Dù sao trên mặt biển chỉ có dưới chân một tấc vuông này có thể đặt chân, phàm là bị phá hư, tiêu cơ hồ chính là hưu tử vô sinh của diện. Vì vậy, đại pháo có thể nói là trên thuyền lợi khí. Thế nhưng là tô mạch ra biển đến nay, cũng không từng thấy đến có cái nào trên một con thuyền trang bị loại vật này. Lúc đầu chỉ cho là là những cái kia cương đạo, không có thành kiểu, cho nên không dùng được. Nhưng là huyết liêm sẽ cùng xích diêm đạo đây coi như là hai phe thế lực lớn, lẫn nhau đối công, vẫn như cũng là lấy tay trên đầu công phu làm chuẩn, muốn phá trận hoặc là thuyền, hoặc là thuyền hỏng. Nhưng vô luận nói thế nào, đều phải tới gần phân cao thấp. Không có xa xa liền đem thuyền bè của đối phương xé rách bản sự, nhưng lại không biết đến tột cùng là cái này đại pháo ở trên đời này cũng không bị chế tác được, vẫn là nói, vẫn như cũng là bị nắm giữ trong tay số ít người, thật giống như kiêm ngàn dám mắt đồng dạng, nhưng nếu coi là thật như thế, người nắm giữ há có thể không cầm chi quân lâm nam biển, mà nếu như nói coi là thật nếu như không có, vậy mình làm một người xuyên việt, muốn hay không cũng làm chút người xuyên việt nên làm sự tình, tạo ra một môn hỏa pháo cái gì, không tính quá phận a. Tô Mạch thầm ý, nhưng lại lắc đầu, người nói với Dương Tiểu Vân, ta ngược lại thật ra cảm thấy. Hạ Tử kia chưa hẳn có thể cùng Tiểu Tiểu sánh vai. Tiểu Tiểu cho dù không sử dụng nội lực, muốn đem thuyền này chìm cũng tuyệt không khó khăn. Chỉ cần nhiều nhảy nhót hai lần là được. Điều này hắn liền kém xa vậy. Dương Tiểu Vân lật ra cái lư mic trong lúc nhất thời vậy mà không phản bắt được. Một trận áo nhiệt như vậy kết thúc, Tô Mạch khoát tay áo, để đám người nên làm gì làm cái đó đi. Xích Diêm đảo đảo chủ kỳ Dương chết thảm, huyết liêm sẽ phá vây Xích Diêm đảo. Cái này một loạt tin tức từ một ngày này bắt đầu liền tại trên Nam Hải truyền lại. Chỉ là đối với Tô Mạch bọn hắn tới nói, chuyện này nhất làm cho hắn để ý, chỉ là độc long đan kinh từ trước mắt tình huống này đến xem, độc long đan kinh chỉ sợ không phải dừng một bản. nhưng cụ thể có bao nhiêu, nhưng lại ai cũng nói không rõ ràng. có người đem thứ này tản ra hồ, nó mục đích lại là cái gì? có thể thấy rõ kia đan phương bên trong giấu giếm nôn ngữ người, tất nhiên là y thuật cao minh hạng người. người này chẳng lẽ thân hoạn ẩn tật, muốn tìm người xem bệnh? nhưng long mục Đảo như chính là huyền hồ đỉnh các tiền bối nói tới hòn đảo kia, trên đó tất nhiên sẽ có nhỏ tư đồ cơ duyên. loại này ngay cả tam âm tam dương, sáu mệnh đều tổn hại chứng bệnh, đều có thể cứu chữa cơ duyên. lại có bệnh gì chứng là nó cũng trị không được đây này. Những nghi vấn này ở trong lòng Trục chưa bồi hồi, cuối cùng trở nên yên nắng. Dù sao, cô bầu đảo cũng nhanh muốn tới. Cái này Long Ngọc đảo đến tột cùng là xác thực, vẫn là ra vẻ mê hoặc, rất nhanh liền có thể nhìn thấy rõ ràng. Bất quá tại đến cô bầu đảo trước đó, vị tia doanh chủ nhà rốt cục bắt đầu viết cho Tô Mạch viết tin tức liên quan tới Long Vương điện. Trong thư phòng, Tô Mạch hiện nay trong tay bưng lấy mấy tờ giấy, chính là Doãn Tiểu Ngư cho sách. Mà Doãn Tiểu Ngư, lúc này liền đứng tại Tô Mạch đối diện. Thương thế của nàng đã tốt cái 7, 8 phần. Bây giờ khi quyết, thì là Tô Mạch muốn để nàng khi quyết. Tô Mạch ánh mắt cũng không có tại cô nương này trên thân dừng lại quá lâu liền nhìn về phía trong tay văn tự. Doãn Tiểu Ngư chữ viết, ngược lại là ẩn ẩn có đại gia chi phong. Tô Mạch mấy năm qua này, mặc dù cần tại viết chữ, nhưng cuối cùng vẫn như cũ là kém không biết. Cùng Dương Tiểu Vân so, đều kém xa tích tắc, cùng cái này Doãn Tiểu Ngư liền càng thêm không cách nào tương đề tình luận. Doãn Tiểu Ngư xuất thân từ Thiên Hương Các, cái này Thiên Hương Các mặc dù kỳ thực chính là một chỗ thanh lâu, thế nhưng là trong đó nữ tử, lại từng cái cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông. Điểm này, hiển nhiên lời nói không qua. Đọc nhanh như gió ở giữa, rất nhanh cũng đã đem Doãn Tiểu Ngư viết những vật này xem hết. Phía sau Tô Mạch ngẩng đầu nhìn một chút Doãn Tiểu Ngư phía sau đâu, còn không có viết ra. Doãn tiểu ngư giơ tay lên, tay nàng tổn thương như cũ chưa lành, cánh tay phía trên còn đánh lấy thanh nẹp, có thể viết ra nhiều như vậy, đã là cố nén cổ tay đau nhức kỳ liệt. Tô mạch gặp này nhẹ nhàng gật đầu, nhìn như vậy đến, tiếp xuống tự mình tính là có chuyện làm. Có thể trên thuyền thúc canh, bất quá đối với Doãn tiểu ngư viết những vật này, hắn vẫn có chút hài lòng. Tràn đầy hoa quả khô, đem Long Vương Điện bây giờ từ trên xuống dưới chỉnh thể cấu thành, cùng hiện nay người nào nhậm chức vị trí nào, đại khái tất cả đều viết một lần. Long Vương Điện, Điện Chủ trở xuống có hai Thánh tứ Long tám bộ hai thánh địa vị tôn sùng võ công cực cao thần long tiến thủ bất kiến vĩ dù cho là long vương điện đệ tử tầm thường đối cái này hai thánh cũng chỉ nghe kỳ danh không thấy một thân truyền lại mệnh lệnh chỉ lấy tín vật làm chuẩn Thứ long thì là lấy địa thủy hỏa phong bốn chữ phân chia điểm này lý do doãn tiểu ngư suy đoán là cùng bọn hắn sở học võ công có chỗ liên quan cuối cùng thì là tám bộ tám bộ trải rộng nam hải phàm là có long vương điện tám bộ chu ma khiến đưa tin liền sẽ tại một chỗ tập kết bình thường trên biển thế lực mấy chục trên trăm con thuyền tập kết một chỗ đã coi như là có tung hoành nam hải vô liếng Nhưng mà tám bộ chúng, mỗi một bộ đều có 100 chiếc tinh điêu tế trác, thiên truy bách luyện đội tàu. Tám bộ tập hợp, những nơi đi qua, vô luận là dạng gì cường địch, cũng tất nhiên hôi phi đến liên diệt. Tô Mạch một lần nữa đem những nội dung này, cùng trong đó tên người nhìn một lần về sau, lúc này mới đem mấy tờ giấy này buông xuống. Ngẩng đầu nhìn về phía Doãn Tiểu Ngư. "Doãn chủ nhà?" "Không dám." Doãn Tiểu Ngư vội vàng nói. "Tô tổng tiêu đầu gọi tên ta liền tốt, chủ nhà ba chữ, rốt cuộc đừng nói." Tô Mạch nhíu mày, không khỏi nở nụ cười. Doãn chủ nhà tựa hồ đối với trước mắt cái này trạng thái có chút hài lòng. thực không dám dốiến. Tô Mô bắt cái này rất nhiều người bên trong, chỉ có Doãn chủ nhà ở trên thuyền này, nhất là tự giải trí. Phối hợp để Tô Mô đều muốn hoài nghi, Doãn chủ nhà phải chăng có khác giáp tâm? Tô tổng tiêu đầu minh giám. Doãn tiểu ngư thở dài, xuất thân của ta lai lịch, ngài cũng đã rõ ràng. Dù sao liền xem như ta không nói, cũng sẽ có rất nhiều người đem những cái kia chuyện cũ nói cho ngươi. Ta đã từng biết người không rõ, suýt nữa chết thảm. Vì tham sống sợ chết, lúc này mới luyện sát tâm ma kinh. Tu hành như thế ma công tâm tính lại há có thể không có biến hóa chút nào? Chờ đến ta kịp phản ứng thời điểm, đã là đầy đủ hàm sâu, thói quen khó sửa. Ta không cách nào có thể nghĩ, vô luận là có hay không nguyện ý, cũng chỉ có thể nước chảy bèo trôi. Bất quá, Thu Bình trên núi, Tô Tổng Tiêu Đầu thi triển thần công thủ đoạn, vậy mà Ngạnh Sinh Sinh đem ta từ kia điên dại trạng thái bên trong cho nắm chặt ra. Lời kế tiếp lại là không thể để cho những thủ hạ của ta nghe được. Kỳ thực, trong lòng của ta là vui vẻ. Ta vốn là số khổ người, chưa từng nghĩ tới muốn đi với người. Đơn giản là không người có thể chế, nhưng cũng không muốn mình chết mà thôi. Bây giờ có Tô Tổng Tiêu Đầu có thể đem ta từ kia trạng thái bên trong đánh ra đến, ta cũng không cần lo lắng sát tâm ma kinh lại một lần nữa tẩu hỏa nhập ma lạm sát kẻ vô tội. Thực không giam dâu dếm, khoảng thời gian này, xem như ta tự tu luyện cái này sát tâm ma kinh đến tận đây, thoải mái nhất một đoạn thời gian." Tô Mạch nghe vậy cười cười, "Ừm, đã như vậy, ngược lại là một chuyện tốt." Doãn chủ nhà có thể tự tiếp tục nhẹ nhõm xuống dưới. Tô tổng tiêu đầu nói là, ta có thể một mực tại trên thuyền tiếp tục chờ đợi." Doãn Tiểu Ngư nhìn xem Tô Mạch. Tô Mạch nhẹ gật đầu, "Đây là tự nhiên, Doãn chủ nhà nguyện ý, có thể lấy thuyền về nhà." Vậy liền đa tạ Tô tổng tiêu đầu. Doãn Tiểu Ngư lúc này tối đầu. Tô Mạch lắc đầu cười một tiếng, "Doãn chủ nhà khách khí, nói đến, ngoại trừ cái này Long Vương điện bên ngoài, Tô mộ bên này còn có một chuyện khác, cũng muốn cùng Doãn chủ nhà hỏi tham một chút. Tô tổng tiêu đầu cứ nói đừng ngại, chỉ cần là ta biết, tất nhiên biết gì nói đấy. Được. Tô Mạch nhẹ gật đầu. Doãn chủ nhà có nghe nói qua, cô bầu đảo. Cô bầu đảo. Doãn tiểu ngư sướng sở. Tô tổng tiêu đầu nói, thế nhưng là toái tinh vị vụ cận tòa nào đảo nhỏ. Đúng vậy. Bảy nghìn ca. Hạo kiếp kết thúc, diệt tiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, thiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương cô bầu đảo. Cô bầu đảo thanh danh công hiện, sở dĩ có mấy phần nghe tiếng, hay là bởi vì toái tinh vịnh bên trên toái tinh tông. Toa đảo này không lớn, ở trên đảo chỉ có một chỗ thành chấn, hai cái thôn xóm. Thôn dân lấy đánh cá mà sống, cũng không có cái gì đáng giá để cho người ta để ý mua bán. Khai khẩn vài mẫu đồng ruộng, khi thì hướng toái tinh vịnh bên kia đưa chút mới mẻ hải sản, miễn cương cũng có thể đem thời gian qua xuống dưới. Trừ cái đó ra, liền không có cái gì có thể xét chỗ. Đây cũng là doãn tiểu ngư cùng tô mẠch nói tới cô bầu đảo. Mà khi tô mẠch bọn hắn đem tử dương tiêu cục tiền lớn, tới gần nơi này cô bầu đảo bên bờ thời điểm phát hiện tình huống này cũng xác thực như là Doãn tiểu Ngư nói tới. Toa đảo này là chính xác thường thường không có gì lạ. Thuyền lớn cập bến, còn đưa tới trên bến tàu không ít người vây xem. Đối cái này thuyền lớn chỉ trỏ, Tô Mạch bọn người hạ đến thuyền tới, còn chưa chờ thấy rõ ràng tình huống chung quanh, cũng đã có người đi lên phía trước tìm kiếm. Chư vị quý khách là từ đâu mà đến a? Nói chuyện chính là cái trai trai hải tử, lời nói ở giữa, một đôi mắt gian dảo tại Tô Mạch bọn người trên thân quét tới quét lui. Sau một lát, tựa hồ là nhìn ra cái nào là người chủ sự, liền đem ánh mắt kết thúc tại phó Hàn Liên trên thân. Tô Mạch gặp này không nhịn được cười một tiếng chúng ta đến từ trên biển, đi ngang qua quý đảo, chuẩn bị ở đây hơi bàn hàng mấy ngày. Tiểu huynh đệ, không biết xưng hô như thế nào. Khách khí khách khí. Tiêu trai trai hải tử vội vàng nói, tiên sinh cho lấy tên một cái thả chữ, ngài gọi ta tiểu ninh là được. đã chư vị là lần đầu đến chúng ta cô bầu ở trên đảo, chắc hẳn đối ở trên đảo các nơi đều có chút lạ lắm. không bằng từ ta mang theo chư vị dạo chơi nơi này được chứ. hắn nói chuyện ở giữa, cưỡng ép kềm chế trên mặt tích động, tận khả năng để cho mình biểu hiện không có chút rung động nào, trầm buồn có độ. tô mạch nhìn hắn một cái, lại là cười một tiếng, kéo hắn một cái nói ra, tiểu huynh đệ mượn một bước nói chuyện, hắn sau khi nói xong, trực tiếp đem cái này tự xưng Tiểu Ninh người cho kéo sang một bên, kia Tiểu Ninh không dám phản kháng, đương nhiên cũng phản kháng không được, bị Tô Mạch kéo đến bên cạnh, còn nhịn không được quay đầu nhìn Dương Tiểu Vân bọn hắn, sợ cái này quý khách chạy, lại quay đầu nhìn Tô Mạch, liền gặp được Tô Mạch chính cười tủm tỉm nhìn xem hắn, Tiểu huynh đệ cũng không thường xuyên làm chuyện này à? Tiểu Ninh sưng sở, cái này cũng có thể nhìn ra được, trong tay hành ra, tự nhiên là thái độ thong dong, ăn nói hào phóng, ngươi ngôn ngữ co khuôn mặt khẩn trương, xem xét chính là lần thứ nhất ra nghề nghiệp, cái này chọn phí. Tự nhiên cũng liền. Tô Mạch nhẹ nhàng nói mày. Tiểu Ninh nghe nói như thế, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Nguyên Lai like là tìm đến mình mặc cả tới. Lúc này cười khổ một tiếng nói ra. Vị đại ca kia, ngài bên người những ngày vị quý khách, xem xét liền không phải là phú tức quý. Cái này ba lượng tiền tán phái bạc, ngài làm gì chấp nhận với ta? Ừm. Tô Mạch nghiêm mặt nói, tại hạ đã tại tay người ta dưới đấy làm mua bán, tự nhiên đến làm chủ cố lấy nghĩ, kia ổn thỏa là tính toán chi ly. Cái này, vậy ta cho ngươi chia lái một chút. Tiểu Ninh thử thăm dò hỏi thăm. Nhiều ít. Tô Mạch tựa hồ cũng sớm đã chờ. Tiểu Ninh khoẹt miệng giật một cái, trong lòng tự đủ cái này đều người nào a? Mới vừa nói cái gì làm người ta khách hàng suy nghĩ, tính toán chi ly, này lại vừa nghe đến có tiền hoa hồng có thể ăn, lúc này liền con mắt lóe sáng. Đáng tiếc, mình cái này mua bán vẫn là nắm tại tay của người ta bên trong. Bằng không mà nói, thật xấu hổ cùng nhân vật bậc này làm bạn. Tiểu Ninh trong lòng lầm bầm hai câu, miễn cưỡng vươn năm đầu ngón tay, phân ngươi một nửa. Thành giao. Tô Mạch lúc này gật đầu, dạng này, hai lượng bạc trợ phí, đã thông này sau khi chuyện thành công, ngươi ta một người một nửa. Tốt. Cái này Tiểu Ninh cũng là người thông khoái Đại ca người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, quyết định như vậy đi. Hắc hắc. Mua bán đảm thành, Tô Mạch lại là nợ nụ cười. Tiểu Hưng đệ, ngươi nói cho ta một chút, làm sao chợt nhớ tới muốn làm một chuyến này làm? Theo lý mà nói, toa đảo này cũng không tính quá lớn. Ở trên đảo lại không thấy cái gì danh thắng cổ tích, làm ngươi cái này mua bán, chỉ sợ không nhiều a. Tô Mạch tự nhiên không phải trong lúc rảnh rỗi, chạy đến nơi đây cùng một cái kiếm chút tiền trai trai hải tử có kẻ mà cả. Chỉ là hắn muốn hỏi thăm sự tình, người ta chưa hẳn nguyện ý trực tiếp nói cho hắn biết. Dứt khoát liền làm cho đối phương đem mình xem như người trong đồng đạo, lúc này mới chậm chậm tìm hiểu. Quả nhiên, lời kia vừa thoát ra về sau, Tiểu Ninh lập tức có chút do dự. Bất quá chỉ là trầm mặc chốc lát, cũng không biết là lo lắng khách hàng lớn chạy, vẫn là lo lắng đắc tội Tô Mạch về sau, mình cái này một lượng bạc liền không kiếm được tay. Lúc này mới nói ra: "Đại ca, ta nói với ngài, ngài cũng đừng nói cho người khác biết. Cái này cô bầu đảo đúng là ít ai lui tới, hồi lâu không có cái gì đường đường chính chính khách nhân tới cửa. Ở trên đảo cũng không thấy cái gì thú vị chỗ, vãng lai đại nhân vật tự nhiên là ít. Bất quá gần nhất cũng không biết thế nào, người tới bỗng nhiên liền có thêm" chỉ là những người này nhưng lại không dường như ngài sau lưng những nảy vị đại nhân vật như vậy chưa dường bọn hắn lén lút đi tới ở trên đảo có ít người thậm chí ăn mặc liền cùng người trên đảo cũng không có gì khác nhau duy nhất một điểm chính là những người này đối với ở trên đảo đều có chút lạ lẫm còn rất hiếu kỳ cho nên ta liền có một tiểu đệ huynh đệ bị trong lúc này người cho nhìn chúng mỗi ngày cho hắn bạc để hắn dẫn ở trên đảo đi dạo nhìn xem phân biệt đông nam tây bắc hỏi rõ ràng âm vũ tinh trời ngắn ngủi hai ba ngày quan cảnh vậy mà liền kiếm lời mười lượng bạc hắn đem cái này xem như bí ẩn ta đau khổ cầu khẩn phía dưới lúc này mới đem bên trong huyền cơ nói cho ta, liền để cho ta ở chỗ này chờ. Nếu là có người lên đảo, lại không quản hắn nhìn qua đến tuyệt cùng giống như là đánh cá ngư dân, hoặc là bình thường anh nông dân, chỉ cần là sinh mặt, liền lên đến hỏi một chút, nói không chừng liền có cơ hội, có thể nho nhỏ kiếm một khoản tiền. Tiểu Ninh sau khi nói đến đây, cười hát hắc cười. Nếu như vận khí tốt, bị những đại nhân vật này nhìn trúng, thu được trên thuyền làm gã sai vật hỏa kế. Nói không chừng nửa đời sau, liền có thể rời đi tòa này vây chết người đảo nhỏ, thật lên như diều gặp gió đi lên đâu. Tô Mạch nghe đến đó, liền gật đầu. Thì ra là thế. Tiểu huynh đệ, ngươi nếu biết là rất nhiều người lên nào, vậy liền nói rõ, bị bọn hắn nhìn chúng, chỉ sợ cũng không phải là ngươi tiểu huynh đệ kia một người. Thế nhưng là còn có những người khác bị nhìn chúng. Đại ca, ngài mắt sáng như đuốc." Tiêu tiểu Ninh nhẹ gật đầu, cô bầu đảo quá nhỏ, tiểu đệ huynh tiểu hòa kẻ nhóm, lẫn nhau phần lớn là nhận biết. Coi như không biết, cũng là nhìn xem khuôn mặt, mặc dù có chút người trầm mặc ít nói, không nguyện ý để người bên ngoài biết bí ẩn, nhưng là lẫn nhau hơi đánh giá, trước sau một suy nghĩ, muốn che giấu người bên ngoài, tự nhiên là rất không có khả năng. Ta nhìn à, trước trước sau sau, ta bên này chỉ ít có 5 cái tiểu huynh đệ đã bị những này lên đảo khách nhân chọn chúng. Tại trên đảo này tới tới lui lui, thần thần bí bí loạn chuyển, nhờ vào đó đại phát hoành tài. Quả là thế. Tô Mạch cười nói ra, vậy ngươi nhưng biết những người này đều ngủ ở chỗ nào? Cái này. Tiểu Ninh nghe đến đó cũng cảm giác không được bình thường, ngẩng đầu nhìn về phía Tô Mạch. Đại ca, ngài nói với ta câu lời nói thật, ngươi nghe nóng như thế rất nhiều làm gì? Chẳng lẽ cùng những này lên đảo khách nhân có thủ? Hải Tử nói. Tô Mạch tiên lặng cười một tiếng, lui một vạn bước tới nói, ta coi là thật cùng người nào đó có thủ, lại há có thể chịu địch Đại Nam Hải? cái này đi lên một cái chính là ta cựu nhân, còn được. điều này cũng đúng. tiểu ninh nhẹ gật đầu. bọn hắn những người này cũng không ở tại trong khách sạn, có là ở tại ngư dân trong nhà, có là ở tại hoang dã miếu hoang. ở ta cửa đối diện vương nhị thẩm, hai ngày trước thần thần bí bí nói trong nhà tới tam cứu ông ngoại. nha nàng kia một đời, đâu còn có cái gì thân thiết a? loại này di thiên đại hoang cũng dám vung, cơ hội chính là đem người trở thành đồ đần lửa gạt. cái kia tam cứu ông ngoại, nhìn xem so với nàng đều phải nhỏ một vòng, là cái bẩn thỉu tiểu lão đầu, mỗi ngày ngậm cái dầu đùi gà, nhìn qua ngược lại là quái ăn ngon. sau khi nói đến đây. Tiểu Ninh theo bản năng nuốt ngụm nước miếng. Tô Mạch cười nói: "Chờ ngươi cái này mua một cái bán làm xong, cũng có thể đi mua một cây tới giải thẻ một chút. Vậy không được." Tiểu Ninh đầu lay động liền cùng chống lúc lắc đồng dạng: "Ta phải giữ lại cho ta muội muội tích lũy đồ cưới." "Ồ, muội muội của ngươi đã đến xuất các số tuổi. Cái kia còn sớm." Sau khi nói đến đây, Tiểu Ninh cảnh giác nhìn Tô Mạch một chút, nhưng làm một suy nghĩ, cảm giác đây không có khả năng, liền cười nói ra: "Muội muội ta còn nhỏ đâu, còn xa mới tới suất các thời điểm. Chỉ bất quá, ta cái này không được phòng ngừa chu đáo sao? Vậy ngươi phụ mẫu đâu?" bọn hắn ra biển đánh cá, gặp phải Long Vương gia sinh khí, liền bị cái này biển cả ướt. Thị trấn bên trên người nói, đây là bọn hắn chịu phục, đến trong Long Cung, ăn ngon uống say, hầu hạ Long Vương gia, kia là đã tu luyện mấy đời phúc khí. Nói đến đây, hắn nhịn không được nết nít miệng, ăn ủi người đều sẽ không ăn ủi, ít nhiều có chút buồn cười. Tô Mạch nhất thời im lặng, nhẹ nhàng vỗ vỗ Tiểu Ninh bả vai nói ra, đi thôi, đừng để các quý khách sốt ruột chờ. Ừ ừ, đi đi đi. Tiểu Ninh lập tức gật đầu, vừa đi còn một bên nói ra, đại ca, ngay tại trước mặt bọn hắn pha trộn cũng không tệ, chờ lâu như vậy, bọn hắn cũng nguyện ý tiếp tục chờ. Ngài có thể hay không hỗ trợ mở một chút tốt miệng, hỏi một chút trên thuyền còn muốn người. Ta khác không có, chính là có một cánh tay khí lực, cái gì công việc bẩn thỉu việc cực, ta cũng không sợ. Đến lúc đó lại nói, Tô Mạch Như có điều suy nghĩ nhìn cái này Tiểu Ninh một chút, cười nói ra, "Ngươi tại trước mặt bọn hắn biểu hiện tốt một chút, quay đầu nói không chừng ta còn có thể giúp ngươi mở một chút miệng." Lời ấy coi là thật. Tiểu Ninh kinh ngạc nhìn Tô Mạch. "Đại ca, việc này nếu là thành, khoản này chọn phí ta cũng không cần, tất cả đều hiếu kính ngài." Vậy nhưng một lời đã định. Tô Mạch giống như cười mà không phải cười, Tiểu Ninh thì hung hăng gật đầu. Trong lúc nói chuyện, Hai người đã về tới đám người trước mặt. Dương Tiểu Vân nhìn về phía Tô Mạch, Tô Mạch đối nàng nhẹ nhàng gật đầu. Tới đây trước đó, Tô Mạch kỳ thật đã trên tuyển cùng đám người thương lực qua. Độc Long đang kinh việc này hiển nhiên cũng không phải là chỉ có Bắc Biển sẽ một nhà tham dự, càng là không chỉ một bạn. Chỉ bất quá, thứ này mặc kệ là rơi xuống trong tay hay, đều là giữ kín không nói ra. Mà trong đó có ít người phá giải đàn kinh bên trong bí mật, liền chắc chắn sẽ đi vào cái này cô bầu đảo. Đến lúc đó làm nhiều chu bị, tất nhiên không sai. Cũng không thể hai mắt đen tối, cái gì cũng không biết. Lúc đầu suy nghĩ, lên đảo về sau, lại lặng lẽ điều tìm hiểu một phen. Kết quả không nghĩ tới, trực tiếp đưa tới cửa một cái tiểu linh. Hắn đung nhiên xuất hiện, cũng đã bị Tô Mạch nhìn ra mấy khỏe. Tuổi con trẻ, không biết võ công, biết nhân chi có thể càng là tầm thường. Tô Mạch tự hỏi cũng không từng che giấu mình thân phận, hắn lại coi là người chủ sự là phó hàn nguyên. Làm cái này nghề, tự nhiên có thể biết ý tứ, biết ăn nói tại nhãn lực trước mặt, còn ở tầm thường. Bởi vậy có thể thấy được, hắn cái này căn bản là khoe nữ lên tiệu hoa đầu một lần. Đã không phải làm cái này mua bán, vì sao lại bỗng nhiên tới làm? Đó là bởi vì gần nhất cái này mua bán quả thực kiếm tiền. Vì sao như thế? Tự nhiên là bởi vì đã hình thành thì không thay đổi một tòa ở trên đảo, đông nhiên ở giữa liền có biến hóa. Lúc này mới có Tô Mạch đem nó kéo đến một bên, điều tra nền tảng một trận. Lúc này vợ chồng hai cái bốn mắt nhìn nhau ở giữa, Dương Tiểu Vân liền minh bạch Tô Mạch trí tứ, hiển nhiên là có nhiều thu hoạch. Lúc này liền nhẹ nhàng gật đầu, đi thôi, vào thành. Tiểu Ninh ngẩn ngơ, lại là không biết làm sao. Tô Mạch nhẹ nhàng cho hắn một cước, Đằng trước dẫn đường. Tiểu Ninh nghe vậy, lập tức đại hỉ, biết mua bán xem như thành, lúc này tranh thủ thời gian đầu lĩnh chỗ đường. Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân liếc nhau, không khỏi cười một tiếng. Dương Tiểu Vân thấp giọng nói ra, tình huống như thế nào? So trong tưởng tượng, còn muốn phức tạp một chút. Tô Mạch lấy truyền âm chi thuật, như thế như vậy, như vậy như thế đến cho Dương Tiểu Vân nói một lần, cuối cùng nhìn sắc trời một chút nói ra. Cái này nếu như chờ đến sương ngủ ngày, mọi người trên mặt biển, hai mặt nhìn nhau, lại là không biết lẫn nhau sẽ có hay không có chút xấu hổ. Chí ít còn có sương ngủ che dấu. Dương Tiểu Vân cười ha ha một tiếng, nhưng lại hỏi, nhưng lại không biết, lúc nào sẽ có sương ngủ. Cái này tự nhiên là phải hỏi trên đảo người trong nghề. Tô Mạch dùng cằm chỉ chỉ trước mặt Tiểu Linh. Dương Tiểu Vân như có điều suy nghĩ hắn cũng không vẹn vẹn chỉ có cái này công dụng a ừm tô mạch nhẹ gật đầu từ từ sẽ đến đi hôm nay nói những này cũng không xê xích gì nhiều tiểu ninh đúng là lần thứ nhất cho người ta làm dẫn đường mua bán vốn là muốn moi ruột gan nói chút gì kết quả lời đến quẹt miệng phát hiện trong bụng vậy mà đông tuyết ngẫu nhiên muốn giải trí dẫn tới quý khách vui lên kết quả lời nói ra lại khô cằn hoàn toàn không có đạt tới hiệu quả đến mức cái này trai trai tiểu tử người trước cười xấu hổ người sau mặt mũi tràn đầy hảo cuối cùng trông mong nhìn thấy tô mạch sợ hắn khuyến khích quý khách cuối cùng không cho tiền hắn mãi cho đến Tiểu Ninh đem mọi người dẫn tới trong khách sạn, Tô Mạch lúc này mới nói ra: Tốt, chúng ta đoạn đường này chạy đến, vất vả bùn ba, hôm nay liền tạm thời tại khách sạn nghỉ ngơi. Tiểu huynh đệ, ngươi nếu là vô sự lời nói, ngày mai lại đến được chứ? Tốt tốt tốt. Tiểu Ninh nghe xong lời này, lúc này liên tục gật đầu, chỉ cần ngày mai còn cần hắn, hắn đương nhiên là vui lòng. Lúc này vui vẻ quay người rời đi, nhìn hắn bóng lưng đi xa, Tô Mạch liền đối với cách đó không xa Phó Hàn Liên đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Phó Hàn Liên thì là thân hình nhất chuyện từ khách sạn cửa sau rời đi, âm thầm tại cái này Tiểu Ninh sau lưng. Còn lại đám người riêng phần mình nghỉ ngơi không đề cập tới, mai cho đến ban đêm, Phó Hàn Nguyên một lần nữa trở về phục mệnh. Tiểu Ninh bên này không có vấn đề gì. Đúng là một cái phụ mẫu đều mất thân thế, trong nhà còn vẫn có một người muội muội. Tiểu huynh muội hai sinh hoạt qua căng thẳng, tất cả đều là dựa vào Tiểu Ninh xuất ngoại chế tác, cái này mới miễn cưỡng duy trì. Từ khách sạn rời đi về sau, đứa nhỏ này liền đi thị trấn bên trên mặt khác một chỗ thợ mộc trong nhà làm rút. Vẫn bận sống đến trạm và tối, cầm tính tiền mấy tiền về đến nhà. Phó Hàn Nguyên ở bên ngoài nhìn chầm chầm một cái giờ, rồi mới trở về phụ mệnh nghe xong lời nói này về sau, tô mạch khẽ gật đầu, hiển nhiên lại có suy nghĩ. Cuối cùng hắn nhìn phó Hàn Uyên một chút, tối nay ngươi không muốn tại khách sạn ngủ lại, đi trên thuyền, nói cho tiểu tiểu, tối nay tỉnh táo lấy chút, để bạch hổ trên bong thuyền đi ngủ. Vâng, phó Hàn Uyên đáp ứng, lúc này mới quay người rời đi. chờ hắn sau khi đi, Dương Tiểu Vân nhẹ giọng nói ra, bọn hắn đều là lén lút lên đảo, chỉ có chúng ta như thế dơ đúc cẩn thận, ngươi là lo lắng có người dự thuyền. Tô Mạch nhẹ gật đầu, trên thuyền chúng ta chính là tốt nhất dưới đĩa đèn thì tối, tự nhiên đến có chút phòng bị mới tốt. Coi như bọn hắn thật muốn lên thuyền chỉ ít chúng ta phải biết đi lên người đều là ai. Ừm. Dương Tiểu Vân khẽ gật đầu, nhìn ngoài cửa sổ cũng sớm đã lâm vào trong yên tĩnh thành trấn, không khỏi cười một tiếng. Ngẫu nhiên tại dạng này, tiểu trấn bên trên ngủ lại cũng là cái lựa chọn tốt. Yên tĩnh an bình, khiến lòng người cũng không khỏi trầm tĩnh lại. Ngươi nếu là thích, chờ trên giang hồ nhao nhao hỗn loạn kết thúc về sau, ta dẫn ngươi đi trong núi sâu ẩn cư như thế nào? Tô Mạch cười nói ra, cùng hoa điểu núi xanh làm bạn, xây nhà mà ở, không đi làm cái này trên trần thế phiền nào khách, đi trong núi làm thần tiên. Ha ha ha ha. Dương Tiểu Vân không khỏi cười ha ha, ta thuận miệng nói một chút mà thôi. Loại ngày này ngẫu nhiên một lần cũng là cảm thấy dễ chịu, nhưng một mực dạng này liền kẽ nhạt vô vị. Người ta chú định tại Hồng Trần bên trong la lộn, liền chớ có nghĩ kia quy ẩn núi xanh ngày tốt lành. Mà lại từ Dương Tiêu cục đến hôm nay dần dần lớn mạnh, trước đó không lâu Tín Lương đưa tin cục diện càng phát ra ổn định, lớn như thế nghề nghiệp, há có thể nói mặc kệ liền mặc kệ. Huống chi người ta còn có hậu nhân, chúng ta có thể thoái ẩn núi xanh, chẳng lẽ để bọn hắn cũng trong núi làm giả nhân? Điều này cũng đúng. tô Mạch nghe vậy cười một tiếng, đưa tay kéo qua Dương Tiểu Vân, đưa nàng phóng tới trong ngực. Dương Tiểu Vân hơi đỏ mặt, thấp giọng nói ra cũng không thể hồi nháo. Chúng ta hiện nay quả thực là quá chói mắt, tối nay cái này dưới bóng đêm, không biết có bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm chúng ta đâu. Như thế không sợ, bọn hắn liền xem như trong mắt móc ra, cũng nhìn không thấy chúng ta khuê phòng chi nhạc. Hắn lời mới vừa nói đến đây, chợt nghe nói một tiếng hét thảm bỗng nhiên xé rách đen nhánh an bình bóng đêm. Hai người lúc này đứng dậy, đi tới trước cửa sổ đem cửa sổ mở ra, hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Liên nhìn thấy điểm điểm đen bốc, dần dần sáng lên. Dân chúng tầm thường hiển nhiên cũng nghe đến động tĩnh này, nhao nhao từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh. Tô Mạch như mày, có người kìm nén không được, bắt đầu động thủ muốn hay không đi xem một chút náo nhiệt. Lúc này, không nhìn trận này náo nhiệt, đó mới là không hợp lý đâu." Tô Mạch trong lúc nói chuyện, lại là nhìn về phía ngoài cửa. Tham gia náo nhiệt cũng tới. Sau một khắc, phanh phanh phanh tiếng đập cửa vang lên. Mở cửa phòng, đứng ngoài cửa chính là ngụy tử Ilya, nhỏ tư đồ bọn người. 70117K. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, thiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 386, tối tinh môn người. Bó đuốc quan mang xua tán đi cái hẻm nhỏ yên tĩnh. Thi thể liền ghé vào cái hẻm nhỏ chính giữa, từ bóng lưng đến xem, là một cái vóc người có chút trung niên nam tử khôi nô. Người vây xem tụ lại ở một bên, hai mặt nhìn nhau. Hơn nửa đêm, đông nhiên ở giữa liền đến như thế một trận, ít nhiều khiến người có điểm tâm bên trong run rẩy. Có người cả gan muốn đem thi thể lật qua, muốn nhìn một chút là ai nhà thằng xui xẻo. Kết quả tay vừa vươn ra, liền nghe đến một tiếng gào to. Khoan đã. Đưa tay người kia dọa đến khẽ run rẩy, vội vàng quay đầu, liền gặp được ba cái quần áo rõ ràng không giống với ở trên đảo cư dân nam nữ tách ra đám người, dậm chân tiến lên. Dẫn đầu là một người trung niên Đi theo phía sau thì là một nam một nữ hai người trẻ tuổi. Mới mở miệng chính là trong đó thanh niên trẻ tuổi kia. Đám người vừa thấy được bọn hắn, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Liền nghe được trong đám người có người nói thầm. "Tốt tốt, Thoái Tinh Thông cao nhân đến." Cái này hơn nửa đêm bỗng nhiên người chết, ngay cả bọn hắn đều đã bị kinh động. Chẳng lẽ là trên giang hồ những cái kia cao nhân, ở chỗ này chém giết? Không nghe thấy chém giết động tĩnh a. Ngươi cho rằng là Sắt Vách Chu lão tam cùng người đánh nhau a? Đều có thể đem người chết từ trong mộ địa cho gào ra. Nghe nói chân chính giang hồ cao thủ, giết người vậy cũng là không có động tĩnh nói liền cùng người gặp qua đồng dạng. Trong đám người, Tô Mạch mang theo Dương Tiểu Vân, còn có xem náo nhiệt Ngụy Tử Ý ý, nhỏ tư độ bọn hắn tự nhiên cũng đến. Bên cạnh còn lôi kéo không dám một người tại trong khách sạn ngủ tại tháng Nam. Nghe được bọn hắn nghị luận, Tô Mạch mới biết được, cái này cô bầu ở trên nào, lại còn có toái Tinh Tông người cũng tại chấn thủ. Nam Hải thế lực không thể so với Đông Hoang chặt chẽ. Thế lực lớn hư hư bao phủ toàn bộ Nam Hải. Thế lực nhỏ đa số thuộc về Tam Đại phía dưới, nhưng lại hỗn loạn lỏng lẻo. Bởi vì hòn đảo ở giữa thường thường khoảng cách không nhỏ, tại cái này thông tin phức tạp khó khăn thời đại, cho dù là cùng một cái thế lực ở giữa liên hệ cũng không như trong tưởng tượng như vậy chặt chẽ. Váy tinh tông tại ở trong đó, kỳ thực là tại Nam Hải Minh sở thuộc phạm vi bên trong, lẫn nhau ở giữa là phụ thuộc, mà không phải phụ thuộc. Váy tinh vịnh phụ cận hòn đảo, thì lại tất cả đều tại Toái Tinh Tông quản gia trong phạm vi. Chỉ là cô bầu đảo thanh danh không hiện, vậy mà cũng có người trấn thủ, ngược lại để tô mạch có chút ngoài ý muốn. Ý niệm trong lòng nhất chuyển ở giữa, liền nhìn thấy ba người kia đã đến trước mặt. Trung niên nhân cúi đầu xem xét hai mắt, liền đối bên người người trẻ tuổi nhẹ gật đầu. Người tuổi trẻ kia cũng không nói chuyện, từ trong ngực lấy ra một đôi tơ vàng khăn tay bao lên, lúc này mới đem thi thể kia xoay chuyển tới. Người vây xem rất là tò mò, nhao nhao dò xét mắt đi xem. Chỉ là xem xét phía dưới, không khỏi trong lòng phát lạnh. Chết đúng là một cái trung niên há tử, dáng người khôi nô cường tráng, một đôi tay bên trên tràn đầy thô dày vết chai, có thể thấy được dụng công không cạn. Lúc này kia tràn đầy vết chai hai tay, chính gắt gao nắm lấy cổ họng của mình. Mặt mũi tràn đầy đều là dữ tợn vặn vẹo chi sắc, chưa từng khép lại trong hai mắt, càng là bao hàm vẻ kinh nộ. Nhất là hắn khuôn mặt, đen nhánh phát tím, ẩn ẩn có một cỗ không nói được hương vị, từ mũi miệng của hắn bên trong phát ra. Người vây xem ngửi thấy mùi này về sau, đều có chút buồn nôn buồn nôn có chút hoa mắt váng đầu khó chịu, là hắn. Trung niên nhân kia con ngươi hơi đổi, phất phất tay, đều tán tản ra, không muốn áp sát quá gần. Người này là chúng độc mà chết, thi thể bên trong như cũ lưu lại kịch độc, các ngươi áp sát quá gần, nói không chừng liền sẽ bị loại kịch độc này chốt sâm. Cái gì? Có độc? Chắc không được mặt đen như vậy. Người vây xem nghe nói như thế, nhao nhao lui về sau, sợ mình cũng bị loại kịch độc này nhiễm. Mới đưa tay muốn đi lay thi thể người kia, càng là sắc mặt trắng bệnh, cảm giác mình là tại trước quỷ môn quan đi một vòng, liền gặp được trung niên nhân kia nhìn về phía bên người một nam một nữ kiểm tra một chút các người, nhưng biết người trước mắt này là ai. Hai người trẻ tuổi hai mặt nhìn nhau, cô nương kia tròng mắt lăn một vòng, cười nói ra: "Sư thúc, hắn gân cốt trắng kiện, trên tay tất cả đều là vết chai. Hiển nhiên tu chính là cương mãnh ngoại gia công phu. Vết chai nhiều lần vải trong tay trong nội tâm bên cạnh, trưởng duyên có thể thấy được vết tích. Bởi vậy có thể thấy được, hắn hẳn là trưởng pháp xuất chúng." Sư thúc có thể nhận ra người này, càng nói rõ hắn xem như có mấy phần chút danh vọng. Nàng nói đến đây, nhịn không được nhìn bên cạnh người trẻ tuổi một chút, người tuổi trẻ kia một mực cần thần nghe, lúc này nhìn cô nương ánh mắt, không khỏi hung hăng gật đầu. Sư Mội nói rất đúng, cô nương khí nghiến răng nghiến lợi, trừng mắt nhìn thấy cái này người tuổi trẻ kia, người trẻ tuổi vừa thấy như thế, ngược lại là sắc cùng hưởng thụ, chỉ cảm thấy sư Mội thấy thế nào cũng đẹp. Bây giờ mỹ nhân giận tái đi, càng làm cho nhân hồn vì đó đoạn, ngược lại là quên triều nay gì tịch. Trung niên nhân cùng cô nương kia đồng thời sắc mặt tối đen, liền nghe được cô nương kia thở dài nói ra, sư thúc, người này có phải hay không vị kia lấy cả nguyên trưởng nghe tiếng lăng viễn khách? Ừ, chính là người này. Trung niên nhân kia nhẹ gật đầu, người này cản nguyên trưởng cương mãnh hùng hậu, hơn 20 năm tinh thuần công phu, lại không nghĩ rằng. Vô thanh vô tức ở giữa đến cô bầu ở trên đảo, cuối cùng vậy mà chết tha hương tại đây. Ta thi lại thi các ngươi, các ngươi khả năng nhận ra, hắn bên trong là cái gì đâu. Ba người bọn hắn giống như không người, liền tại người này bảy bên trong khảo giáo. Tô Mạch bọn hắn ở một bên nghe, cũng là như có điều suy nghĩ. Lang Viễn khách danh tự này, bọn hắn cũng là có chỗ nghe thấy. Lại không phải kia Thương Lan Thần Đao hai vị đệ tử lộ ra, mà là trước đó không lâu tại một chỗ ở trên đảo bổ cấp thời điểm, nghe được người bên ngoài truyền thiểm, liền nói qua người này. Vì vậy biết, đây là một cái trên biển du hiệp. Nhiều năm trước tới nay độc lai độc vãng, tại trên biển săn giết hải tặc mà sống một thân công phu quả thực xem như không tệ, chỉ là nghe được người này nói lên bị chúng kích độc, tô mạch không khỏi theo bản năng nhìn về phía nhỏ tư đồ, đã thấy đến nhỏ tư đồ nghiêng đầu rõ xét, hiện nhiên cũng là rất là tò mò, không khỏi hiên lặng cười một tiếng. Đông Hoang Nam Hải địa vực cách xa nhau, Nam Hải kích độc, nhỏ tư đồ thật đúng là chưa hẳn có thể rõ ràng, mà vấn đề này, nhưng cũng làm khó cái kia sư minh nội hai cái. Sư minh này chỉ lo nhìn sư muội, sư muội cố nhiên là nghe nhiều biết rộng, thế nhưng là đối với vấn đề này, hiển nhiên cũng là đáp không được. Trung niên nhân kia gặp này cười cười, ngược lại là cũng không tức giận, chỉ là trầm giọng nói ra. Hắn bên trong là trường độc. Trường độc. Hai người sửng sở, liền gặp được trung niên nhân kia vung tay lên. Trong nháy mắt vận chuyển ở giữa, một sợi chỉ lực đã đẩy ra người kia trước ngực quần áo. Nhưng mà ngoại trừ một ngực hộ tâm lông bên ngoài, không có cái gì. Sư huynh muội hai cái liền cùng một chỗ nhìn về phía trung niên nhân kia. Trung niên nhân khỏe miệng giật một cái, lật qua. Thanh niên kia liền vội vàng gật đầu, đem thi thể một lần nữa lật qua, lúc này mới nhìn thấy, thi thể phía sau bên trên, quả nhiên có một cái trường ấn. Trường ấn đen nhánh phát tím, nhưng không thấy xưng lên, ngược lại tựa như là bị người vẽ ở người đeo sau đồng dạng. Đây là hai người lại đồng thời nhìn về phía trung niên nhân kia, trung niên nhân trầm giọng nói ra, quả nhiên là nam thực độc trưởng, nam thực độc trưởng, sư minh nội hai cái đồng thời sức sở, liền nghe được cô nương kia bỗng nhiên kinh hô một tiếng, sư thúc, ngài nói chẳng lẽ ngũ hóa ma công bên trong ngũ thực tuyệt mệnh trưởng, chẳng lẽ giết hắn là bệnh công tử? Trung niên nhân nhìn thoáng qua cô nương này, nhẹ nhàng gật gật đầu, đúng vậy, cô nương kia cao mày, bệnh công tử xuất đạo giang hồ nhiều năm, là người chưa hề vừa chính vừa tả, một thân ngũ hóa ma công cực kỳ vớm, này công dựa vào kịch độc tu luyện, ngũ thực tuyệt mệnh trưởng như bên trong, độc công nhập thể, ngũ tạng điều thực. Chắc không được hắn trong những mũi, tản mát ra cổ quái như vậy hương vị. Chỉ là người này tuyệt tích giang hồ 7 năm lâu, còn tưởng rằng hắn đã chết tại cái này giang hồ nơi nào đó. Không nghĩ tới, hắn vậy mà lại tại cái này cô bầu ở trên đảo. Này cũng cũng bình thường, dù sao. Vị sư huynh kia theo bản năng mở miệng nói chuyện, chỉ là vừa nói như thế mấy chữ, liền bị vị sư thúc kia cùng sư muội hắn cùng một chỗ chứng tới. Lúc này Tranh Thủ thời gian im ngay không nói. Tô Mạch nghe đến đó, cũng đã minh bạch cái không sai biệt lắm, lúc này dẫn người bên cạnh chuẩn bị trở về khách sạn. Kết quả không đợi rời đi, liền nghe đến sau lưng trung niên nhân kia mở miệng nói ra. Mấy vị bằng hữu, lại xin dừng bước." Tô Mạch quay đầu nhìn hắn một cái, mỉm cười. "Tiền Bối nói là tại hạ bọn người." Trung niên nhân kia gật đầu cười, "Đúng vậy." Trong lúc nói chuyện, ba người này cũng đã đến trước mặt. Trung niên nhân kia ôn quyền nói ra, "Lão phu toái tinh tông chư quyền, chưa dám thỉnh giáo chư vị." Tiền Bối khách khí. Tô Mạch cười một tiếng, "Tại hạ Tô Mạch, đây là vợ." Đơn giản giới thiệu một chút về sau, Tấm Tiệp quyền Minh Tư khổ tưởng một phen, hiển nhiên nghị không ra Tô Mạch tới tuổi, liền nhẹ nhàng gật đầu nói ra, "Chư vị tựa hồ là gương mặt lạ. Hôm nay giờ ngọ mới lên nào, đúng là Sơ Lâm quý bảo địa thì ra là thế, trương quyền cười một tiếng, lại là không biết, chư vị đến cái này cô bầu đảo, cần làm chuyện gì à? hỏi lời này đầy đủ ngay thẳng, đến mức trung quanh không ít người đều đem ánh mắt đặt ở tô mạch đám người trên thân, ẩn ẩn có chút vẻ đề phòng. phảng phất người trước mắt này chính là mới cô nương kia trong miệng nói tới bệnh công tử, tô mạch cùng dương tiểu vân liếc nhau một cái, liền nhìn thấy tô mạch cười một tiếng. van bối bọn người đến đây nơi đây, kỳ thực là đi ngang qua, vốn là dự định tiến về tham thân, thuận đường du lịch giang hồ, lại không nghĩ rằng ở đây ta túc, vậy mà gặp chuyện như vậy, ngược lại để người bất ngờ vô cùng. tham thân. Trương Quyền lông mày có chút nhíu lên, nguyên bản còn muốn hỏi hỏi đi thăm chính là cái gì thân? Cô bầu đảo không lớn, tại sao lại muốn tới nơi này ta túc Chỉ là lời này hỏi ra cuối cùng có chút không thích hợp. Lúc này liền nhẹ gật đầu nói ra, ta nhìn chư vị không giống như là hạ người tầm thường, cho chư vị một câu lời khuyên, nhanh chóng rời đảo, không cần thiết sinh thêm sự cố. đa tạ. Tô Mạch ô Quyền, Trương Quyền thì là nhẹ gật đầu, cũng đã xoay người lại, đối thanh niên kia nói ra, người đem thi thể này xử lý một chút, tính nhi đi với ta chung quanh tìm kiếm. Người trẻ tuổi lúc này đáp ứng, thì phải có động tác. Trương Quyền đang chuẩn bị mang cô nương kia rời đi, nhưng lại bỗng nhiên nhìn về phía nam tử trẻ tuổi kia. Ngươi cũng đã biết nên xử lý như thế nào. Thu nhận nghĩa trang bên trong, người tuổi trẻ kia thử thăm dò hỏi thăm. Trương Quyền trên chán gân xanh đều nhảy dựng lên. Dùng ngươi tơ vàng thủ sáo đem người này đem đến trên bàn xa, đưa ra thành trấn bên ngoài, tìm chỗ không có người đào sâu một trượng hai, đem nó chôn ở ở giữa. Nam thực độc trưởng cỡ nào ca minh? Cho dù như thế xử trí, trong vòng 3 năm hắn chôn táng chi địa phương viên hơn một triệu phạm vi bên trong cũng đem không có một ngọn cỏ. Ngươi Hà có thể đem nó thu nhận tại trang bên trong kia chẳng lẽ không phải là sát nhân hại mệnh. nam tử kia nghe vậy mới chợt hiểu ra liền vội vàng gật đầu đệ tử minh mạch nhanh đi trương quyền vung tay náo lúc này mới dẫn cái cô nương kia tiếp tục dò xét địa phương khác tô mạch bên này không duyên cớ bị người cảnh cáo một phen nhưng cũng chưa phát giác tức giận chỉ là nhìn xem cái này hai chú cháu bóng lưng lại nhìn lướt qua quanh mình hắc cắm chỗ như có điều suy nghĩ cuối cùng cười cười lôi kéo dương tiểu vân tay đối ngụy tử y các nàng nói ra được rồi não nhiệt xem hết chúng ta cũng nên trở về không có ý nghĩa ngụy tử y không khỏi lẩm bẩm một câu tô mạch liếc nàng một cái kia cái gì mới là có ý tứ. Vậy dĩ nhiên là nàng đang muốn nói chuyện, trợ ý thức được cái gì, dứt khoát ngậm miệng lại, thở dài. Cứ đi như thế, rất không ý tứ. Mặc dù nói là tham thân, bất quá, đồng dạng cũng là lịch luyện giang hồ. Bây giờ đất này rồi có náo nhiệt có thể nhịn, tự nhiên hẳn là ở thêm mấy ngày, nhìn xem cái này náo nhiệt tốt bao nhiêu. Gặp được sự tình liền tránh, vậy coi như cái gì lịch luyện, không bằng trong nhà che tại trong chăn, nhiều an toàn. Liền ngươi nói nhiều. Tô Mạch lắc đầu. Bất quá lời này cũng nói có lý, liền ở chỗ này ở thêm mấy ngày, yên lặng theo dõi kỳ biến chính là chỉ hy vọng chớ có dẫn lửa thiêu thân. Bằng không mà nói, một đoàn người lời nói ở giữa, dần dần biến mất tại đầu ngõ. Trên nóc nhà kia nguyên bản đã rời đi điều tra dấu vết hai chú cháu, nhưng lại xuất hiện ở nóc nhà biên giới. Nhìn xem tô mạch bọn hắn bóng lưng rời đi, Trương Quyền cao mày. Lại là cái không nghe khuyên cáo. Phạm là Hành tẩu giang hồ hạng người, lại có mấy cái là nguyện ý nghe khuyên. Cô nương kia trong mắt bên trong quang mang lấp lóe, thấp giọng hỏi, "Sư thúc, ngươi cảm thấy bọn hắn nói lời là thật là giả?" Từng vẽ hổ khó vẽ xương, biết người biết mặt không biết lòng. Trương Quyền nhẹ nhàng lắc đầu, "Là thật là giả, ngược lại là khó nói." Bất quá, ngươi có câu hỏi này, chẳng lẽ cảm thấy mục đích của bọn hắn cũng là chỗ nào? Trung Bi là có chút quá tại trùng hợp. Cô nương kia nhẹ nhàng gật đầu. Tham thân liền tham thân, du lịch liền du lịch, Nam Hải chi lớn, nơi nào không thể tham thân du lịch, lại vẫn cứ đến cái này cô bầu đảo, lại cứ lại đuổi tại cái này trước mắt. Kỳ thực là khó mà thủ tín tại người. Ừm, tự nhiên, ngươi suy nghĩ chưa hề đều so sư huynh của ngươi chu toàn hơn nhiều. Trương Quyền nhìn xem mình người sư điện này rất là hài lòng, tiếp theo trầm giọng nói ra. Nên thuyết phục thuyết phục, nên nói cho nói cho. Nếu như bọn hắn cũng là vì này mà đến hoặc là không nghe khuyên cáo. Ha ha, lời hay khó khuyên đáng chết quỷ, lời này nhưng cũng không có gì có thể nói. Ừm. Cô nương kia như có điều suy nghĩ, nhưng lại không khỏi lông mày nhíu lên. Lang viễn khách chết oan chết uổng, bệnh công tử bực này, nhân vật đều đã đến cái này cô bầu ở trên đảo. Một bản độc long đăng kinh, lại là đưa tới cái này rất nhiều như quỷ sát thần. Sương mù ngày còn vẫn đến đợi thêm 3 ngày, vậy mà không biết, trong lúc này có thể hay không lại có loạn chuyện phát sinh. Sư thúc, chúng ta muốn hay không truyền tin về tông môn, mời tông môn lại phái cường thủ tới. Nơi đây sự tình đã ở ngoài dự liệu nhiều vậy, mà lại Sư phụ bọn hắn đến nay tin tức hoàn toàn không có, Long Mục Đạo đến tột cùng là thật là giả, vẫn chưa tận mắt nhìn thấy. Nhưng tới những người này lại là một cái so một cái lợi hại tận nhẫn. Cô bầu đạo lệ thuộc vào chúng ta toái tinh tông trí hạ, mặc cho nơi đây sinh loạn, lại là tại lý không hợp. Như thế tình trạng ta càng phát ra cảm thấy, bằng vào chúng ta ba người chi lực muốn điều tra rõ ràng, sợ là rất khó khăn. Ừm. Trương Quyền nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu, ngươi nói không sai, ta sẽ truyền tin tại Tông môn, để Tông môn phái người tới. Vậy liền làm phiền sư thúc. Cô Đường Tiêu nghe vậy, lúc này mới yên lòng lại. Một đêm này đến tận đây không nói chuyện. Trọn ngày bình minh thời điểm, Tiểu Ninh cũng đã ở ngoài cửa chờ lấy. Một ngày này cũng không có cái gì đại sự phát sinh, đơn giản chính là tại Tiểu Ninh dẫn đầu hạ phía dưới, bên này ngọ đó, bên kia nhìn xem. Chỉ là đến ban đêm, Tiểu Ninh chuẩn bị cáo từ rời đi thời điểm, lại bị Tô Mạch kéo sang một bên, thấp giọng thì thầm hai câu. Sau một lát, Tiểu Ninh như có điều suy nghĩ rời đi khách sạn. Mà một ngày này, đến lúc buổi tối, đột nhiên có người đến đây khách sạn gõ cửa. Người tới vội vàng, đem khách sạn đại môn gõ đến vang động trời. Khách sạn này ngày bình thường không có người nào, ngẫu nhiên có mấy cái nhàn khách ở chỗ này ăn một chút gì, uống hai chén rượu. Càng nhiều thời điểm đều xem như môn đỉnh tuyệt tớt. vì vậy cũng không cần điểm tiểu nhị chạy lội. Trưởng Quý bận bịu trước chạy về sau, mình dậy vào cũng là rất chịu khó. Nghe được thanh âm về sau, mặc lên một bộ y phục, cũng đã đến trước cửa, còn tưởng rằng là tới gấp khách. Lại không nghĩ rằng, mở cửa tấm về sau, đứng ngoài cửa lại là Tiểu Ninh. Trưởng Quý đầu tiên là sửng sở, tiếp theo giận dữ, cũng không chờ nộ khí phát tác, liền nhìn thấy Tiểu Ninh trong ngực, chính ôm một cái tiểu cô nương. Cô nương mặt mũi tràn đầy tái nhợt, hoàn toàn không có nửa điểm huyết sắc, hai mắt nhắm nghiền, dù cho là tại trong hôn mê, tựa hồ cũng là thừa nhận lớn lao thống khổ. Trưởng Quý lấy làm kinh hãi. Nha đầu đây là thế nào? Cái này thị trấn nhỏ không lớn, quê nhà ở giữa phần lớn là nhận biết. Trưởng Quý quá khứ còn động đậy suy nghĩ, muốn để Tiểu Ninh tới giúp mình chạy đường, chỉ là Tiểu Ninh ghét bỏ hắn khách sạn này không ai, không kiếm tiền, lúc này mới không có làm. Lại không nghĩ rằng hôm nay nha đầu này, đột nhiên liền biến thành dạng này. Không khỏi sắc mặt đại biến, liền tranh thủ hai đứa bé kéo tiền đến. Tiểu Ninh sau khi đi vào, lại là không để ý tới để ý tới cái này trưởng Quý, mà là trực tiếp hướng trên lầu chạy. Ngươi chậm rãi điểm, đừng đã qué rời khách nhân. Tiểu Ninh chỗ nào lo lắng những này? Mấy bước ở giữa cũng đã đến trước cửa, không dám gõ cửa, chỉ là quỳ gối ngoài cửa hô. Đại ca đại tỷ, cứu mạng a! Trong phòng Dương Tiểu Vân cùng Tô Mạch tự nhiên cũng sớm đã bị kinh động. Ngụy Tử Y đầu kia lại là càng nhanh, đã đem cửa phòng mở ra. Ra bên ngoài một nhìn, cũng không khỏi sử sờ. Chuyện gì xảy ra? Tiểu Ninh nhìn xem Ngụy Tử Y, ấy, đang muốn nói chuyện, trước mặt cửa phòng mở ra, Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân hất lên áo ngoài cũng đã ra. Nhìn thấy trên mặt đất quỳ Tiểu Ninh, còn có trong ngực hắn tiểu cô nương không đợi hắn mở miệng, To Mạch cũng đã đem hải tử cho nhận lấy, đưa cho Ngụy Tử Y. Đưa đến nhỏ tư đầu kia. Ngụy Tử Y đáp ứng, lại là một lát không dám chỉ hoãn. Tô Mạch thì một tay lấy Tiểu Ninh từ dưới đất kéo lên. Đã xảy ra chuyện gì? Tiểu Ninh nhìn một chút Tô Mạch, lại nhìn một chút bên cạnh Dương Tiểu Vân, ngẩn ngơ. Tô đại ca, ngươi, ngươi, ngươi làm sao cùng? cùng vị này cùng ở một gian. 7017K. Một chủ cửa hàng giá rẻ mỗi ngày trao đổi thân thể với Hỗn Nguyên vô cực thánh nhân, tại cả hai thế giới xây dựng thế lực chuyện đã hơn 600 chương. Chương 387, sương ngủ này. Tiểu Ninh vẫn cảm thấy Phó Hàn nguyên mới là đoàn người này bên trong dẫn đầu. Hôm nay ba ngày không thấy, nay đã yếu kỳ. Lại không nghĩ rằng ban đêm lại đến, Tô Mạch vậy mà cùng Dương Tiểu Vân ở chung một phòng. Hắn mặc dù không rõ ràng Dương Tiểu Vân thân phận, nhưng nhìn nàng tiểu tóc, cũng biết nàng đã gả làm vợ người. Tô Mạch tại người ta trong nhà người hầu, làm sao đương đến người ta trong phòng đi. Trong lúc nhất thời sững sợ, bật thốt lên hỏi ra. Chỉ là lên tiếng sau khi đi ra, càng la hận không thể liên rút mình mấy cái miệng động. Lời nói này ra, đây không phải trêu chọc người ta giết người diệt khẩu sao? Như thế cơ mật đều bị mình phá vỡ, thì còn đến đâu? Tô Mạch cho hắn một câu nói kia đều cả sẽ không. Dương Tiểu Vân càng là thổi phu một tiếng liền bật cười, không khỏi hung hăng tại Tô Mạch trên cánh tay bấm một cái, trách người đi, cùng người ta hải tử hồi nháo. Tô Mạch nhất thời im lặng, đưa tay tại kia Tiểu Ninh trên đầu gõ một cái, đây là phu nhân ta. A, Tiểu Ninh như cũng không có minh bạch là chuyện gì xảy ra, bên thiên ngụy tử ý thì đã từ trong phòng chạy ra, ánh mắt quét qua, khi thấy lén lút lên lầu trữ quỹ, lúc này nếu mày lại xuống dưới, nàng lâu dài thân cư cao vị, dù là trước mặt Tô Mạch không có cái gì đứng đắn, kỳ thực một thân uy nghiêm thành, hai chữ này chưa từng nén giận mà phát lại là để cho người ta không dám không tuân theo. trưởng quỹ khẽ run rẩy, mau từ đầu bậc thang biến mất. đuổi đi trưởng quỹ về sau. ngụy tử y lúc này mới nhìn về phía tô mạch. đứa bé kia trúng độc, nhỏ tư đầu ngay tại trần trị, không ngại. ừm. tô mạch nghe vậy liền nhẹ nhàng thở ra, tiếp theo một lần nữa nhìn về phía tiểu ninh. đến cùng chuyện gì xảy ra? tiểu ninh đến lúc này mới hiểu được tới, nguyên lai tô mạch mới thật sự là người chủ sự. bất quá này lại công phu cũng không nói hoài tới những thứ này, liền nhanh lên đem sự tình tối hôm nay nói một lần. chuyện này kỳ thật cùng tô mạch cũng có chút liên lụy. buổi tối hôm nay tiểu ninh rời đi trước đó. Tô Mạch đem hắn kéo đến một bên, để hắn giúp mình làm một chuyện. Việc này đối Tiểu ninh tới nói, kỳ thật đơn giản nhất bất quá. Chỉ là để hắn đi tìm mấy cái kia bị người thuê làm dẫn đường đám tiểu đồng bạn, tìm kiếm một chút thuê bọn hắn người, bộ dạng dài ngắn thế nào, thấu không có lộ ra tên gọi là gì một loại. Tô Mạch nói cho hắn biết, không thể trực tiếp hỏi, nói bóng nói gió hỏi thăm một chút. Có chỗ đến cố như tốt, không đoạt được nhưng cũng không ngại. Chỉ là trong nhà lão gia đối với cái này rất là tò mò mà thôi. Nếu như việc này làm thành, còn có thể thưởng hắn 10 lượng bạc. Tiểu Ninh không nghi ngờ gì, buổi tối hôm nay liền vì việc này bận rộn đi hết thể cũng là xem như thuận lợi, hắn đam tiểu đồng bạn đối với hắn ngược lại là không có cái gì hoài nghi, thuận miệng chuyện phiếm ở giữa, lần lượt tìm đi qua, liền đem tô mạch để hắn làm sự tình, làm cái bảy tám phần, hắn cưỡng ép nhớ kỹ, vốn nghĩ trực tiếp về nhà, kết quả vừa tới cửa nhà, vừa mở cửa, liền thấy trên nóc nhà có hai bóng người hiện lên, cái này hiển nhiên là trên giang hồ đi tới đi lui cao nhân, trong lòng tò mò, muội muội nghe được tiếng mở cửa, liền hỏi thăm hắn thế nào, hắn nghe được muội muội không có việc gì, liền biết hai người kia không phải hướng về phía bọn hắn tới, lúc này an ủi muội muội hai câu, nói là còn có chút việc muốn đi làm liền lén lút truy lấy hai người kia tung tích đi theo. Theo lý mà nói, hắn một cái không biết võ công trai trai hải tử, làm sao cũng không có khả năng đối kịp kia hai người cao thủ. Lại cứ hai người kia một đường chiến đấu lưu lại không ít vết tích. Tiểu Ninh từ nhỏ đến lớn cái gì đều làm, chỉ cần kiếm tiền mua bán, đều không ngại chơi lên một phen, bởi vậy lá gan vẫn là rất lớn. Trên núi đi săn, trong nước mò cá, đều có kinh nghiệm. Lần theo vết tích này, thật đúng là để hắn cho tìm được. Lặng lẽ yên lặng đến trước mặt xem xét, một cái chính là cửa đối diện Vương nhị thẩm nhà cái tia tam cứu ông ngoại, này lại đang đứng ở nơi đó, trong tay nắm đuốt cái đùi gà, nhai chính hương một cái khác lại là một cái ốm yếu nam tử, ăn mặc cố nhiên thường thường không có gì lạ, nhưng dù sao cho người ta một loại không hiểu lộng lấy cảm giác. hai người tựa hồ đều có cố kỵ, đứng tại trong rừng cây lẫn nhau đối thoại, liền nghe đến kia tam cứu ông ngoại thở dài nói ra, người ẩn nút 7 năm, vốn cho rằng cũng sớm đã chết ở đâu cái xó xỉnh bên trong, ngũ hóa ma công thứ này, người tu luyện 10 cái có 8 cái chết oan chết uổng, người ngược lại là tốt số, cho tới bây giờ không chỉ có không chết, ngược lại ma công càng phát ra tinh tiến, ngược lại để người hào hảo không vui. kia ốm yếu nam tử nghe vậy cười lạnh một tiếng, tựa hồ có chút nói muốn nói, thế nhưng là há miệng nói không nói ra, lại làm một trận khó khăn. Trên mặt càng là hiện lên một tầng cực kỳ dị giả bạch. Hắn dùng khăn tay bịt lại miếng mũi, tựa hồ có máu tươi từ trong miệng bị ho ra tới. Lúc này mới dễ chịu rất nhiều. Tiếp theo cười lạnh nói ra: Lao độc trùng thế này xen vào việc của người khác, từ ngươi tại Sích Diêm đảo bên trên sở tác sự tình về sau, liền biết ngươi tất nhiên sẽ đến cái này cô bầu đảo một nhóm. Nhưng ngươi tới thì tới, cần gì phải níu lấy ta không thả. Độc Long đan kinh bên trong bí mật kia, lại không phải một mình ta biết. Mọi người đều biết trong đó có trá nhưng cũng đều có chỗ cầu. Nhưng ngươi cầu ngươi, ta cầu ta nước giếng không phạm nước sông, ngươi lại cứ xen vào việc của người khác, làm sao? Tiêu Càn nguyên trưởng lăng viết khách, là cha ngươi sao? Thả ngươi nương trò giám túi, hắn cho lão phu đương cháu trai, lão phu đều ghét bỏ hắn nhỏ. Tam cứu ông ngoại giận tí mặt, vậy ngươi cái này lao độc trùng, làm gì ba ba quản cái này nhàn sự? Tiêu ôm yếu nam tử nhẹ nhàng lắc đầu, ha ha, nhắc tới cũng là buồn cười. Bây giờ trên đảo này đều tụ tập những người nào? Phái tinh tông môn nhân, thương hội bên trong cao thủ, trên biển du hiệp, còn có không ít danh môn chính phái. Ai biết Long Vương điện, Nam Hải Minh, uy khư đảo ba khu? Nơi này ở giữa phải chăng cũng có người đến? Càng có một ít tận thế không ra lão quái vật, tựa như cùng ngươi rằng này, cũng sớm đã không thông thạo đi giang hồ năm đó độc tôn. Còn có ta loại này, nguyên bản chỉ còn lại có một hơi, chờ lấy gần đất xa trời người chết sống lại. Cái này rồng rắn lẫn lộn, chúng ta tề tụ chỗ, lại vẫn cứ chỉ có ngươi một cái lao độc trùng vì một cái người không liên hệ, chạy tới cùng ta khó xử. Cái gọi là chính ta, coi là thật buồn cười. Bọn hắn như thế nào, cùng lão đầu tử có cái gì tương quan? Kia Tam cứu ông ngoại cười lạnh một tiếng. Lão đầu tử chỉ là không quen nhìn ngươi, đi gây nên thôi. Hôm nay cũng không cùng ngươi nhiều lời nói nhảm. Ngươi hiện nay trực tiếp rời đi cái này cô bầu đảo, lão đầu tử coi như chưa bao giờ thấy qua ngươi. Nhưng ngươi nếu là không đi, nếu là hai cái chỉ có thể lưu một cái, vì sao không phải ngươi đi? Kia ống yếu nam tử sắc mặt tâm trầm, hai người lại nói đến tận đây, Tiểu Ninh Trận đã nhận ra không thích hợp. Hai người kia chỗ đứng chỗ đứng, mọc ra không ít cây tùng, nhưng lại không biết từ lúc nào bắt đầu lá tùng bỗng nhiên phát hoảng, dù chưa rơi xuống, nhưng cũng sinh cơ thảm đạo. Chính xứng sợ ở giữa, hai người kia bỗng nhiên liền có động tác thân hình nhanh tiểu ninh căn bản là không có cách phân biệt rõ ràng ai là ai tại cây này bùi bên trong động lên tay tiểu ninh nhìn hoa mắt chỉ thấy hai người kia đột nhiên tại bắc chợt chỗ này tại nam kia ốm yếu nam tử ngẫu nhiên một trường đánh vào trên cây, liền gặp được bóng cây lay động cả cái cây mặc dù chưa từng bị hắn đánh gãy lại là sát na tiểu thụy. tiểu ninh nhìn không ra kia tam cứu ông ngoại có bản lãnh gì ngược lại là cảm thấy bệnh này mệt mỏi nam tử hảo hảo lợi hại lại không nghĩ rằng khi thấy điểm đặc sắc kia ốm yếu nam tử đột nhiên toàn bộ ngừng thân hình chưa từng để ý tới như thế nào cũng đã là liên tục khó khăn lần đầu nhìn về phía Tiêu Tam cửu ông ngoại thời điểm trong ánh mắt càng là kinh ngạc đến cực điểm tốt một cái lao độc trùng ngươi lần này độc bản sự đã xuất thần nhập hóa hắc hắc biết lợi hại liền tốt Tam cửu ông ngoại cười hắc hắc cái này Tam trọng tuyệt độc muốn thêm tại trên người của ngươi đúng là không dễ dàng ngũ hóa ma công mặc dù không vào ta lao đầu tự pháp nhãn nhưng cũng thật có chỗ thích hợp năm hóa ma thể nhưng hợp bất độc tự sinh tự diệt tự tiêu tự giải muốn để ngươi trúng lại vẫn như cũng là đến từ phổi của ngươi mạch vào tay ngươi năm đó khinh thường cái này ngũ hóa ma công đến mức luyện công tẩu hỏa nhập ma lưu lại cái bệnh này dễ bây giờ lại phải nên làm việc cho ta. uốm yếu nam tử cao mày, thả lập bất động. ngươi cho ta hạ, là cái gì động? ngươi nhìn lao đầu tử trên mặt, có hay không khắc lấy con lừa ngốc hai chữ? như thế cơ mật, há có thể nói cùng ngươi nghe? tam cứu ông ngoại lật ra một cái lao đại bạch nhãn, xuất ra đuổi gà liền cắn một cái, thuận thế hỏi, thèm không thèm? uốm yếu nam tử sắc mặt tối đen, tiểu ninh lúc này lại chợt nghe một tiếng kêu gọi, ca, ngươi tại cái này sao? nay một tiếng tới đột ngột, tiểu ninh cố nhiên là giật này mình. nguyên bản thả lập bất động hai người, cũng là đồng thời nhúng mày hai đại cao thủ tranh chấp, tiểu ninh ở bên nhìn trộm, há có thể không bị bọn hắn phát giác. Kỳ thực hai người từ gặp mặt bắt đầu, từ đầu đến cuối đều tại lẫn nhau đấu độc thuật, tiểu ninh thân ở trong đó có thể bình yên vô sự, chính là kia tam cứu ông ngoại âm thầm che chở. Chỉ bất quá, tam cứu ông ngoại thủ đoạn, so bệnh này mệt mọi nam tử hơi cao hơn một tuyến, lại không cao lắm ra quá nhiều, hắn có thể bảo vệ tiểu ninh một người cũng đã là cực hạn. Lúc này lại có người đến, lại là rốt cuộc bảo vệ không ở. Tam cứu ông ngoại nói thầm một tiếng không tốt, liền gặp được kia ốm yếu nam tử xoay người rời đi. Còn dám loạn động, muốn chết phải không? Tam cứu ông ngoại một tiếng gầm thét kia ốm yếu nam tử lại là cười ha ha một tiếng, đứng ở nơi đó bất động, mới là muốn chết. ta nhìn ngươi lại như thế nào bảo vệ được hai cái này không biết trời cao đất rộng tiểu bối. thoại ông rơi xuống ở giữa, tiểu ninh vừa quay đầu lại, cũng đã thấy được muội muội đuổi đi theo. bốn mắt nhìn nhau một sát na, tiểu cô nương đông nhiên xoay người liền ngã. nàng bên trong là thất thải tâm, cứu người vẫn là giết ta, ngươi chọn một. ốm yếu nam tử lưu lại một câu nói kia về sau cũng đã phi thân mà đi. cái gọi là thất thải tâm, chính là lấy cỡ nào loại độc vật hỗn hợp mà thành một loại độc dược, thuốc thành thời điểm tượng như thất thải kỳ thạch, vì vậy tên là thất thải tâm. Loại độc này chế biến không dễ, giải pháp càng là phiền phức. Người này sở dĩ đem độc dược này danh tự nói ra, chính là cố ý khó xử. Tiêu Tam cứu ông ngoại nghe thấy lời ấy, quả nhiên biến sắc. Tiểu Ninh thì đã vội vã mấy bước đi tới tiểu cô nương kia trước mặt, đưa tay đưa nàng ôm vào trong ngực, không câm miệng kêu gọi. Thế nhưng là cô nương này trúng độc đến tận đây, há có thể đáp lại hắn? Tam cứu ông ngoại sắc mặt âm tình bất định, chợt nghĩ tới điều gì, từ trong ngực lấy ra một cái bình sứ ném cho Tiểu Ninh. Ngươi để đứa nhỏ này ăn vào thuốc này, nhưng bảo vệ một thời ba khắc. Lão đầu tử bây giờ còn có chuyện quan trọng mang theo, không thể tại ngươi cái này chỉ hoan thời gian. Người thừa lúc này, lập tức đi cầu người mấy ngày này quý nhân, nói không chừng muội muội của ngươi còn có một chút hy vọng sống. Hắn sau khi nói xong, cũng không trì hoãn, trực tiếp căng chân đuổi theo kia ôm yếu nam tử đi. Tiểu Ninh mặc dù nghe cái không hiểu thấu, nhưng cũng minh bạch hai người kia bên trong, lão nhân này mới là người tốt, không cách nào có thể nghĩ phía dưới trực tiếp đem kia đan dược đút cho muội muội của mình. Lúc này mới ôm nàng một đường gắng sức đuổi theo hướng phía khách sạn đi đến. Hắn mặc dù không biết mình hai ngày này quý nhân vì cái gì có thể cứu mình muội muội, nhưng tả hữu đều không phải là mình có thể ước đoán nhân vật, mà tại cái này khẩn yếu quan đầu tự nhiên cũng không dám làm nhiều tử nghiệm, hơi không cẩn thận, muội muội một cái mạng như vậy không có. Hắn đã đã mất đi phụ mẫu, há có thể lại mất đi cái này duy nhất trí thân. Một fan nói đến đây, xem như đem cái này trấn tướng, nói cái 8.9/10. Tiểu Ninh ngôn ngữ hơi có vẻ vụ vẻ, chợt có từ không diễn ý, nhưng cũng miễn cưỡng xem như nói rõ. Tô mạch ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Hắn không ngoài ý muốn cái này tam cứu ông ngoại biết bọn hắn tới. Bọn hắn dạng này gióng trống khưa chiên tới, người này nếu là hoàn toàn không biết gì cả, kia mới gọi nhiều hơn quái sự chỉ là không có đi đến cái này tam ông ngoại, vậy mà vì Lăng Viễn khách đi tìm kia bệnh công tử phiền phức. Mà bệnh công tử xưng hô lão già này làm một tôn, cũng có chút để cho người ta kinh ngạc. Hai chữ này, như thế nào người bình thường có khả năng dùng? Hắn trầm ngâm ở giữa, liền nghe được tiếng đập cửa vang lên, nguy tử ý dậm chân đi vào, nhẹ nhàng thở dài một ngụm. Nhỏ tư đổ cho đi qua trầm, đứa bé kia không chết được. Chỉ bất quá, nọ tư đồ nói, nàng trúng độc rất là bất phàm. Muốn hoàn toàn giải khai, lại là không dễ dàng. Chí ít cũng ba ngày hai ngày quan cảnh, mới có thể hết bệnh a. Hai ngày này đứa nhỏ này lại là không thể rời đi nhỏ tư đồ. Ngụy tử y cao mày, chỉ là nàng một đứa bé, người nào sẽ đối với nàng hạ như thế độc thủ? Tô mạch méo một chút miệng, lượm kia tiểu ninh một chút, dương tiểu vân liền đem sự tình như thế như vậy nói một lần. Ngụy tử y sầm mặt lại, coi là thật lẽ nào lại như vậy? Ngươi một cái không biết võ công hải tử, còn những cái kia nhàn sự làm gì? Người bình thường tránh cũng không kịp, lại cứ ngươi đi lên đi gót, chẳng lẽ muốn chết phải không? Tiểu ninh vội vàng cúi đầu, không dám nói lời nào. Ngụy tử y thì nhìn tô mạch một chút, như thế xem ra, đêm qua, giết kia lăng vi khách. Quả nhiên chính là bệnh này công tử. Ừm. tô mạch nhẹ nhàng gật đầu. Bất quá đã có lao đầu kia ở phía sau treo. lường trước vị này bệnh công tử trong lúc nhất thời lại là không dành quan tâm chuyện khác, chỉ là không biết lao nhân này đến cùng là cái gì con đường. Xích diêm đảo bên trên sát nhân hại mệnh, vì một bản độc long đăng kinh, không ít người chết thảm tại kia trên nóc nhà. Bây giờ nhưng lại vì một cái bình thường giang hồ khách, cùng bệnh này công tử khó xử. Người này sở tác sở vi, tựa hồ chỉ ở tại một lòng chi niệm. Bất quá tô mạch cũng không như vậy sự tình quá nhiều xoắn xuýt. Hôm nay từ nhỏ thà trong miệng đã biết, tiếp qua hai ngày, chính là kia xương mù ngày. Bây giờ đã Tiểu Ninh muội muội tạm thời không ngại, sự việc dư thừa cũng là không cần đi quan tâm. Một đêm này Tô Mạch liền để Tiểu Ninh cùng muội muội của hắn hai cái, cũng ở trong khách sạn này nghỉ ngơi. Kế tiếp hai ngày, toàn bộ cô bầu ở trên đảo đều là gió êm sóng lặng. Nguyên bản ẩn ẩn lộ đầu ra mấy khỏe, đảo mắt liền tất cả đều rụt trở về. Chỉ là bên bờ Phó Hàn Uyên lại nói cho Tô Mạch, mấy ngày nay ở giữa lại có người lên đảo. Chỉ bất quá, đa số đều không phải là từ nghiêm chỉnh bến tàu cập bờ, mà là lén lút từ những địa phương khác mò tới ở trên đảo. Phó Hàn Uyên ngậm tại trên khán đài, Cầm Nan dậm mắt vụng trộm quan sát, lại là phát hiện mấy cái, mà tới được cái này cái gọi là sương ngủ này, quả nhiên chính là rơi ra sương ngủ. Hai trượng bên ngoài, hết thảy tất cả đều là mơ hồ không rõ. Ở vào như thế tình trạng phía dưới, mặc cho ngươi là cái gì võ công thế thế, nhãn lực như thế nào phi phàm, muốn xuyên thấu cái này sương ngủ, cũng là không thể nào. Tô Mạch không đợi Hường Đông, cũng đã mang người lên thuyền. Đồng hành ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, chỉ là nhiều một cái tiểu Ninh cùng muội muội của hắn. Tiểu Ninh muội muội còn vẫn cần một ngày hành trầm, mới có thể khỏi hẳn. Tiểu Ninh tự nhiên không thể cùng muội muội ra, rứt khoát liền tất cả đều mang lên sương mù ngày, cô bầu đảo bắc, buổi trưa hướng đông, đi tới giờ thân lưng mặt trời lặn trước hướng tây, đi hai canh giờ, đợi chờ bóng đêm thâm trầm, vân khai vụt tán, có thể thấy được long một đảo. tô mạch trong miệng thì thảo, thuyền lớn cũng đã lặng lẽ cách bờ, đi tới cô bầu đảo bắc. mấy ngày nay ở giữa, tống nguyên long sớm đã đem con đường này tuyến, lặp đi lặp lại tới lui quan sát nhiều lần, tranh thủ làm được nhắm mắt lại cũng có thể đến chỗ. ở chỗ này vô ích nửa ngày quan cảnh, một mực tính toán thời gian, đến buổi trưa mới bắt đầu đi thuyền, tốc độ không vội không chậm. tống nguyên long đứng tại bong tàu phía trên cầm lái, nhìn trước mắt sương mù nồng nặng lại không khỏi tao mày. Tô Mạch đứng tại Tống Nguyên Long bên người, đối diện cái này đẩy trời sương mù, không khỏi hỏi: "Lão Tống, lớn như thế sương mù, xem như bình thường?" Tống Nguyên Long nửa ngày không nói gì, đành phải nói ra: "Kỳ thực là không bình thường, nhưng là trên biển sự tình nhưng lại khó nói, sương mù ba phủ cũng không phải không có. Nếu là gặp được không gió thời điểm, đúng là có thể che giấu hai mắt người một thời ba khắc. Loại khí trời này đi thuyền, nguy hiểm nhất bất quá. Bình thường thời gian, gặp đá ngầm một loại, nếu là địa hình không quen cũng là khó mà đề phòng. Huống chi cái này sương mù, trước mặt nếu là có một món núi chỉ sợ nhìn thấy thời điểm cũng đã đủ bảo. Tô Mạch nhẹ nhàng gật đầu, đang muốn mở miệng nói chuyện, chợt nghe được răng rắc một thanh âm vang lên. Không khỏi sửng sở, nhìn thoáng qua Tống Nguyên Long, người này vừa nói đụng núi, này lại liền đụng phải thứ gì? Cái miệng này, quả thực là có chút lợi hại. Tống Nguyên Long cũng là im lặng, tới gần mép thuyền bên trên ngụy tự ý đi, tối đầu đi xem, một lát quay đầu nói ra, là một chiếc nhỏ thuyền tam bản, chỉ bất quá không ai. Tô Mạch nhẹ gật đầu, nhưng lại chợt nghe có tiếng giạt nước từ mặt khác một bên truyền đến. Liền nghe được lạch cạch lạch cạch thanh âm từ thân thuyền bên trên vang lên. Lúc này đám người tề tụ đông tàu. Chân Tiểu Tiểu nghe được động tĩnh này, không khỏi trong lòng có chút kinh hoàng. Đại đương gia sẽ không phải là có quỷ nước ra. Vừa vặn để ngươi nếm thử, quỷ nước có ăn ngon hay không? Tô Mạch cười một tiếng, bất quá, yên tâm đi, là người. Hắn vừa dứt lời, một đôi tay cũng đã khoác lên mạn thuyền phía trên, một cái toàn thân nước xuống thân ảnh, phí sức leo lên, xoay người liền rơi xuống tại bong tàu phía trên. Thở ra một cái thật dài, quay đầu lại nhìn, không khỏi sưng sờ. Là các ngươi, là ngươi. Tô Mạch mấy người cũng có chút ngoài ý muốn. Lên thuyền vị này, lại là hai ngày trước vừa mới từng có gặp mặt một lần chính là toái Tinh Tông cái cô nương kia, một chủ cửa hàng giá rẻ mỗi ngày trao đổi thân thể với Hỗn Nguyên Vô Cực Thánh Nhân, tại cả hai thế giới xây dựng thế lực chuyện đã hơn 600 chương. Chương 388, tìm chỗ tốt. Thử Dương Tiêu cục trên thuyền lớn. Toái Tinh Tông vị cô nương kia cũng không có lỗi quá lâu, cũng đã ngồi dậy, sắc mặt của nàng có chút tái nhợt, không biết là bởi vì ở trong nước của, hay là bởi vì cái khác nguyên nhân. Lúc này dựa vào mạng thuyền nhìn xem Tô Mạch một nhóm người. Trong con ngươi hiển nhiên cũng lóe lên rất nhiều suy nghĩ, chỉ là trong lúc nhất thời nhưng lại không gấp mở miệng. Tô Mạch ánh mắt tại trên người đối phương hơi dừng lại hai mắt, liền nói với Ngụy Tử Y: Ngụy Đại Minh Chủ, làm phiền ngươi đi lấy một bộ y phục cho vị cô nương này đội lên đi. Ngụy Tử Y nhẹ gật đầu, quay người rời đi. Cô nương kia nghe vậy thì túi đầu nhìn một chút mình cái này đứt xuống một thân, tái tinh tông phục sức lấy màu lam nhạt làm chủ, bất quá bị cái này nước biển một thấm, màu lam nhạt liền có chút trong suốt, màu hồng áo lót quần lót tần ẩn có thể thấy được, đúng là có chút có chướng ngại thưởng thức, không khỏi theo bản năng che chở một chút, có chút ngượng ngùng nói ra: Thật lễ, không sao. Tô Mạch cười một tiếng, hai ngày không thấy, cô nương lần nữa lộ diện ra sân phương thức ngược lại để người không tưởng tượng được. Cô nương này nghe vậy lập tức chỉ trệ, cười cười xấu hổ. Cái này cũng là nói đến nói dài Không sao. Tô mạch nhàn nhạt mở miệng, hiện nay dù sao thời gian còn sớm, cô nương nếu là nguyện ý, có thể tự lấy từ từ nói. Cô nương kia nhẹ gật đầu. Tại Hạ Thoái Tinh tông tuần văn Tĩnh, gặp qua chư vị. Nguyên lai like là Chu cô nương. Dương Tiểu Vân mỉm cười. Cô nương chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ai? Chư vị nên cũng biết, cô bầu đảo kỳ thực lệ thuộc vào ta Thoái Tinh tông quản hạt bên trong. hai ngày trước đó, lang viễn khách chết bởi cô bầu ở trên nào? chúng ta này lại vừa vặn ngay tại, tự nhiên không thể coi như không nghe, vì vậy, tại sư thúc dẫn đầu dưới, chúng ta ba người liền triển khai điều tra. lại không nghĩ rằng, hai ngày trước đó một buổi tối, ta cùng sư huynh trận tao nội vị kia bệnh công tử. nàng trong lúc nói chuyện, ngụy tử y cũng từ nhà kho bên trong ra, trong tay nhiều hơn một cái áo choàng. ngụy tử y cũng không mình quá thứ, nàng hiện tại không thể đập võ, cô nương này mặc dù là toái tinh tông người, nhưng cũng là lòng người khó dò này lại công phu tùy tiện tiến lên, vạn nhất nàng đột nhiên gây khó khăn, mình thì là không cách nào ngăn cản. vì vậy cầm quần áo giao cho đông thanh. Đông thanh đem áo choàng cho cô nương này che khuất thân thể, Tuần Văn Tính lúc này mới xem như triệt để nhẹ nhàng tỏ ra. "Đa tạ." "Không cần." Đông mặt xanh sắc lãnh đạo, ngược lại lui về nhỏ tư đồ bên người. Tô Mạch nhưng lại đăm chiêu nhìn Tuần này Văn Tính một chút. "Vậy công tử?" "Đúng vậy." Tuần Văn Tính nhẹ gật đầu. "Khi ấy, ta cùng sư huynh hai cái cùng sư thúc tách ra điều tra. Lần theo manh mối vết tích, vốn cho rằng là có sở hoạch, lại không nghĩ rằng, thu hoạch thực sự quá lớn. Không chỉ tìm được manh mối, mà lại tìm được người rồi." chúng ta sư huynh nội hai cái võ công mặc dù cũng coi là có chút thành tựu nhưng là bệnh công tử tung hoành giang hồ nhiều năm một thân ngũ hóa ma công thật không phải hai người chúng ta có thể định cuối cùng song song bị người này bắt giữ sở dĩ có thể may mắn đến sống lại là bởi vì người này vậy mà thân chúng kỳ độc nàng sau khi nói đến đây trên khuôn mặt tất cả đều là chấn kinh chi sắc hiển nhiên mặc dù trọn vẹn trải qua hai ngày thời gian nghĩ đến đây sự tình nàng như cũ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi bệnh công tử tu chính là ngũ hóa ma công lại có người xưng là năm hóa công lấy độc nhập võ kiếm tổ thiên phong Bản thân liền là dùng độc đại hành ra, nhìn chung Nam Hải có thể so với hắn mạnh, có thể nói có thể đến được trên đầu ngón tay. Dưới gầm trời này có người nào có thể cho hắn hạ độc? Dù cho là Tuần Văn Tinh nghe nhiều biết rộng, đối với giang hồ giải qua sâu, xa không phải sư huynh có thể so sánh, cũng không khỏi cảm thấy việc này không thể tưởng tượng nổi. Cơ hội chính là khó có thể tưởng tượng. Tô Mạch bọn người liếc nhau một cái, lại là biết, tại vị này bệnh công tử trên thân hạ độc, là nhỏ Ninh gia cửa đối diện Vương Nhị Thẩm nhà tam, cứu ông ngoại, cũng là xích Diêm đảo bên trên, giết kỳ dương, hỗ chết một đám giang hồ hảo thủ cái kia thị ăn đuổi gà lao đầu. Bệnh công tử gọi là Độc Tôn, mà mấy ngày nay bên trong, Tô Mạch cũng từng trở lại trên thuyền, tìm kiếm thân phận của người này. Trên thuyền có một đám từ điện sống, cái này tra một cái phía dưới, quả nhiên liền đạt được liên quan tới người này tin tức. Độc Tôn tung hoành giang hồ thời đại, lại là tại mấy chục năm trước đó. Người này lấy độc ra mắt, lại là một thì cứu người, một thì giết người, từ ra giang hồ đến nay, chính là một cái vừa chính vừa tà nhân vật. Có người nói hắn là người khôi hài, không bám vào một khuôn mẫu, có tính tỉnh thật, mà không, cố kỳ gì. Cũng có người nói hắn là người lãnh khốc, trời sinh tính hiếu sát, cả ngày bên trong cùng độc trùng mãnh thú làm bạn nhưng mà cụ thể như thế nào, lại là thấy quá ít, nghe nói nhiều. Nhưng có một tiết, người này dùng độc, quả nhiên là trong thiên hạ ít có hào thủ. Lúc đầu độc tôn hai chữ, bất quá là nói đùa. Phía sau dần dần gọi mở, có mấy cái dùng độc cao thủ khương phục, đi tìm hắn luận bàn, kết quả nhao nhao một đi không trở lại. Kể từ đó độc tôn hai chữ, mới xem như dần dần làm người tiếp nhận. Người này đỉnh lấy cái danh này, tung hoành giang hồ hơn 10 năm, từ đầu đến cuối nhảy nhót tứ mừng, có thể thấy được không giống bình thường. Nhưng chân chính để người này độc tôn chi danh chấn kinh giang hồ, lại là mười mấy năm trước phát sinh một kiện đại sự vậy sẽ không biết vì sao Nam Hải Minh bỗng nhiên dông chống thua chiêng xoắn xuyệt Long Vương Điện quy khư đảo ba khu quái vật khổng lồ liên thủ dạo sát người này toàn bộ Nam Hải Cơ Hồ cùng mà động cuối cùng đem người này ngăn ở một chỗ hắc đảo phía trên lẫn nhau tại trên đảo này cùng thi triển thủ đoạn trổ hết tài năng Độc Tôn thi triển tuyệt đỉnh thủ đoạn đem tiêu nguyên một tòa đảo cho độc đến nay không có một ngọn cỏ Tam đại thế lực cao thủ chết mấy chục trên trăm Long Vương Điện tứ hải Long Đầu đều đã chết một tôn Điện Chủ ba năm không được động võ Nam Hải Minh hai đại trưởng lão thân chúng kỳ động Sau trận chiến này, cũng là độc phát thân vong, duy trì có quy khư đạo toàn cần toàn đôi, có thể tìm ra thường đệ tử chết càng là vô số kể. Bất quá cuối cùng vẫn như cũng là bọn hắn cao hơn một bậc. Trận chiến này kết quả cuối cùng là lấy độc tôn bị tam đại thế lực liên thủ giảo sát mà kết thúc. Bất quá hiện nay xem ra, tin tức này rõ ràng có sai. Nhưng có thể xác định là, từ đó về sau thời gian mười mấy năm, độc tôn rốt cuộc chưa hiện giang hồ. Sau trận chiến này, độc tôn mặc dù chết, lại là thật danh chấn giang hồ. Bởi vậy, đương Tô mạch hỏi tham Đoán Tiểu Ngư, liên quan tới độc tôn sự tình thời điểm, cô nương này rất là kinh ngạc không rõ cái này biến mất vài chục năm lão ma đầu làm sao đông nhiên đưa tới cái này tô lão ma chú ý mà nghe xong chuyện của người nọ dấu vết nhưng lại để tô mạch đối lão nhân này có phải hay không độc tôn sự tình sinh ra có chút hoài nghi một cái có thể độc chết nhiều cao thủ như vậy độc tôn cùng bệnh công tử ở giữa làm sao đến mức đánh có qua có lại cuối cùng vẹn vẹn chỉ là cao hơn một bậc tuấn văn tĩnh không biết tô mạch trong lòng bọn họ suy nghĩ tiếp tục nói ra chúng ta bị kia bệnh công tử bắt bệnh công tử thân chúng kỳ độc cần tìm được ý trị mà chính hắn hẳn là đang tránh né cho hắn hạ độc cái kia cao thủ cho nên cần để cho ta sư Vinh giúp hắn chân chạy. vì vậy hắn trên người ta hạ độc, mang theo ta đông tránh rét, uy hiếp ta sư minh. nếu là không giúp hắn tìm thuốc, liền muốn đem ta trước. khu, khu đem ta hạ chết. nàng nói đến đây, sắc mặt tẩn ẩn có chút phát triển. sư minh tính cách có chút lỗ mãng, làm người chất phát, gặp ta bị chế, chỉ có thể nghe lệnh làm việc. kia bệnh công tử, không cho hắn đem chuyện này thông bẩm tông môn, hắn cũng đáp ứng. hai ngày ở giữa, quả thực là vơ vét không ít dược liệu, cho bệnh này công tử đưa đi. chỉ là những dược liệu này, hiển nhiên không đủ để giải khai bệnh công tử trên người độc. theo ta quan sát. Người này thân chúng chi độc, không chỉ chưa từng giải khai, ngược lại càng phát độc tính thâm trầm. Hôm nay là sương mù ngày, bọn hắn tới này cô bầu đảo có khác sở cầu. Mặc dù trên người độc tính chưa từng giải khai, nhưng cũng không nguyện ý bỏ lỡ chuyện này. Lúc này mới mang theo ta ra biển, kết quả vừa đi không lâu, trên người hắn kịch độc cũng đã phát tác, giống như nên dại. Ta vốn định thừa này cơ hội tốt, đem cái này ác tập chém giết, lại không nghĩ rằng, mặc dù hắn chúng độc phát tác, ta lại như cũ không phải là đối thủ. Chỉ cảm thấy vó công của hắn, lại là muốn so chưa từng phát tác trước đó, còn muốn lợi hại hơn mấy phần, rơi vào đường cùng chỉ có thể thừa cơ thoát thân. Chỉ là cái này trong biển rộng, bốn phía Minh Ngông, tất cả đều là sương mù. Ta nước chảy bèo trôi, không nghĩ tới vậy mà đụng phải một chiếc thuyền lớn, lúc này mới thi triển Bích Hổ Du từng công, bò lên trên. Chỉ là đến này lại mới biết được, cái này nguyên lai like là chư vị thuyền. Một phen nói đến đây, trên cơ bản cũng liền nói không sai biệt lắm. Chỉ nói là đến nơi đây về sau, nàng nhìn về phía Tô Mạch bọn người, thở dài. Ngày đó, chư vị nói mình là tới chơi kinh nghiệm bản thân luyện, bây giờ xem ra, lời này cũng không phải lời nói thật. Chư vị cũng hẳn là vì kia độc Long Đan kinh phía trên. Chô ghi lại Long Mục Đảo mà đến đây đi. Bang không mà nói, há có thể tại lớn như thế xương mù thời tiết ra biển đi thuyền. Việc này vốn là không gạt được người. Cô Nương này sợ là thấy được thuyền lớn, cũng đã có đáp án. Lúc này, tô Mạch cười một tiếng nói ra. Cô Nương tuyệt nhãn, bất quá, chúng ta cũng đúng là tham kinh nghiệm bản thân luyện mà tới. Kia Tuần Văn tĩnh thở dài. Chư Vị, tha thứ ta nói thẳng, Kia Long Mục Đảo chưa hẳn chính là cái gì tốt chỗ. Hôm nay Ra Hải chi người chỉ sợ càng nhiều. Trong đó không thiếu cao thủ, có bệnh công tử nhân vật bậc này, cũng có có thể làm cho nhân vật bậc này đều trúng độc cao thủ. Đây là biết đến, ai biết tẩn tàng phía dưới, còn có người nào? Tại hạ xuất thân từ Toái Tinh Tông, cô bầu đảo sự tình, kỳ thực cũng sớm đã chuyển tới bên trong Tông môn. Cũng có người tại cô bầu ở trên đảo phát hiện thất lạc Độc Long Đan Kinh, Tông môn nô gia trong đó tin tức đã phái người tại lần trước sương mù ngày bên trong tiến về điều tra. Chi tiết cũng là một đi không trở lại. Gia sư chính là một trong số đó, cho nên lần này ta cùng ta sư minh mới có thể cùng sư thúc đồng hành, muốn điều tra gia sư phụ ta hạ lạc. chư vị vô luận là muốn lý luyện vẫn là tham thân, chúng ta Toái Tinh Tông kỳ thực đều không có quyền hỏi đến. Chỉ là. Nếu là muốn đi kia Long một đảo, vẫn là đến nghĩ lại làm sao. Nàng nói đến đây, miễn cưỡng dây dụa đứng dậy, mở miệng nói ra: "Xin hỏi Tô huynh, có hay không truyền nhỏ một loại cung cấp ta sử dụng? Ta thừa dịp kia bệnh công tử kịch độc phát tác công phu, lúc này mới thoát thân mà đi. Chỉ là không rõ ràng người này trên người ta hạ độc đến cùng là lai lịch thế nào, vạn nhất hắn lần theo độc này vật, đuổi kịp tung tích của ta, lại là muốn liên lụy chư vị cũng bị bệnh này công tử sát hại. Ta như là đã chết chúng được sống, thật sự là không còn dám liên lụy chư vị." Dương Điểu Vân nhìn một chút chung quanh nơi này mên sương mù, không khỏi lắc đầu. Chú cô nương, tha thứ ta nói thẳng, ngươi này lại nếu là rời đi chúng ta chiếc thuyền này, bằng ngươi bây giờ bộ dáng này, cùng trên thân không biết nền tảng độc. chỉ sợ là muốn chết tại cái này trên biển. Sinh tử hữu mệnh phú quý tại thiên. Tuần Văn Tĩnh cười một tiếng, nếu là trời muốn tuyệt ta, dù cho là lưu tại nơi này, cũng là đường chết một đầu. Tô Mạch nghe vậy, đến lúc đó đối cô nương này nhìn với con mắt khác, hơi trầm ngâm về sau, cười nói ra, ta ngược lại thật ra đối bệnh này công tử rất là tò mò, nếu như hắn thật sự có thể lần theo vết tích, tìm tới nơi này, Tô Mỗ thật đúng là nghĩ mời người này đến trên thuyền làm khách. Tuân Văn Tĩnh sử sờ, vội vàng nghiêm mặt nói ra: Thôi không thể. Bệnh công tử Lương Danh Giang hồi nhiều năm, ngũ hóa ma công cũng không phải nhẹ cùng. Nếu là gặp được người này lời nói, vẫn là đi trước vi diệu, nhất thiết không thể cùng người này nói chuyện nhiều, càng không thể áp sát quá gần. Những này dùng độc cao thủ, lợi dụng nội tức, gió thổi, hạ độc từ trong vô hình. Đợi chờ phát giác, cũng sớm đã thì đã trễ. Tô Mạch cười cười, đang muốn nói chuyện, chợt có thấp giọng truyền đến: Hôm nay lại là ta à? Người ta một ngày một vòng, hôm nay tự nhiên là đến phiên ngươi. Nhanh đi, nếu không hổ ra ổn thỏa lên mặt bàn tay đỡ ngươi. Ai? liên nghe đến một người thở dài một tiếng, đem cửa khoang mở ra một cái khe, trong tay mang theo hai cái thùng lớn với vật, thận trọng đi tới bong tàu bên trên, dọc theo tiểu đạo hướng đuôi thuyền đi đến. Sương mù tràn ngập phía dưới, Tuân Văn tĩnh trong thoáng chốc, cảm giác mình tựa như là thấy được cười nói người, nhưng lại cảm thấy rất không có khả năng. Cười nói người là nhân vật bậc nào? Tung Hành Nam Hải bốn hải ma nữ doãn tiểu ngư dưới trướng cao thủ. Nghe nói ngày đó tại một chỗ hắc đảo phía trên, Lang Viên khách gặp doãn tiểu ngư một nhóm người, vốn định giết doãn tiểu ngư đi lấy kia treo thưởng hoa hồng, lại không nghĩ rằng doãn tiểu ngư đều không có xuất thủ, liền bị cười nói người bà chiêu cho đổi thậm chí đều không giết hắn, cao thủ như vậy, làm sao lại tại như thế một chiếc không có danh tiếng gì trên thuyền lớn. Trong lòng thở dài, liền nghe được Tô Mạch nói ra. Chu Cô Nương mới lời nói, kỳ thực cũng là có đạo lý. Cái này Long Ngọc đảo sợ không phải đất lạnh, chỉ là bây giờ, chúng ta cũng có chuyện không đi không được. Cô nương nếu là cũng muốn đi, không bằng liền tạm thời lưu tại ta trên thuyền này, chúng ta cùng nhau đi tới chính là. Về phần nói bệnh công tử, cô nương chớ có lo lắng. So sánh lưới, không nếu như để cho ta trên thuyền thầy thuốc, vì cô nương nhìn xem thân chúng chi động, nhưng có hòa lớn. Cái này, Tuần Văn tính chân mày hơi nhíu lại còn muốn lại quên. Nhưng lại nghe được tiếng bước chân kia từ đôi thuyền trở về, Tuần Văn Tĩnh nghe tiếng đi xem, liền gặp được một cái đạo sĩ ăn mặc nam tử, trong tay mang theo hai cái thùng gỗ lớn, chính đi trở về. Lần này cẩn thận nhìn, không khỏi trừng lớn hai mắt. Quả nhiên là cười nói người. Cười nói người nghe xong có người gọi hắn, không khỏi sửng sở, ngẩng đầu nhìn Tuần Văn Tĩnh một chút, ít nhiều có chút mơ hồ. Lại nhìn Tô Mạch cũng đứng ở chỗ này, lập tức khẽ rũ dậy. "Tô, Tô lão, Tô tổng tiêu đầu, cái này xương ngủ phía dưới, chưa từng thấy lao nhân ra ngài, xin lỗi, xin lỗi." Sau khi nói xong, liền tranh thủ hai cái thùng gỗ lớn buông xuống, cho Tô Mạch chào. Tô Mạch khoát tay áo, "Không sao, vất vả." Không khổ cực, không khổ cực. Cười nói người nghe vậy, lại có thụ sủng nhược kinh cảm giác. Mặt mũi tràn đầy bồi tiếp cẩn thận nói ra, "Có thể hầu hạ hổ ra, là tại Hạ vinh hạnh. "Ừm, đi thôi." Tô Mạch khẽ gật đầu, kia cười nói người tranh thủ thời gian mang theo hai cái thùng gỗ lớn, về tới nhà kho bên trong. Tuấn Văn tính lại là mắt tròn váng, mới mình thốt ra cười nói người ba chữ thời điểm, cái này cười nói người lập tứcẩng đầu, có thể thấy được chính là người này. Chỉ là, chỉ là fen này đối đáp là chuyện gì xảy ra? Hổ ra lại là vị kia cao thủ. Tô Mạch một nhóm nhân vật, không có danh tiếng gì, làm sao lại để như thế cao thủ túi đầu xưng thần. Nàng theo bản năng nhìn về phía Tô Mạch. Tô Minh, vừa rồi vị này là, cô nương không phải quen biết sao? Tô Mạch cười nói ra, chính là Cười Nói Người. Ta biết hắn là Cười Nói Người, chỉ là, Cười Nói Người tại sao lại ở chỗ này? Hắn là bị ta mời đến trên tuyển lãng khách. Tô Mạch cười như cũng người vật vô hại, để cho người ta như một xuân phong. Đây coi như là lãng khách. Kia hai cái thùng gỗ lớn, khiêm đi ra thời điểm, mình đứng ở chỗ này, đều có thể nghe được số khí hư thiên trên thuyền này làm khách không khỏi ra quá lớn nàng không khỏi hỏi tô minh ngươi ngươi chẳng lẽ không biết người này là bốn hải ma nữ doãn tiểu ngư tọa hạ cao thủ cái này bốn hải ma nữ võ công cái thế thị sát thành tính tuyệt không phải hạ người bình thường nếu như để nàng biết thủ hạ của hắn bị ngươi mời đến trên thuyền làm khách chỉ chỉ sợ cô nương không cần lo lắng dương tiểu vân ở một bên cười nói ra doãn cô nương bây giờ cũng trên thuyền làm khách đâu tuần văn tính há to miệng đây mình muốn nói ra thế nhưng là kết quả là lại là một chữ cũng nói không ra miệng bốn hải ma nữ Doan tiểu ngư ngay tại trên thuyền này làm khách Làm thế nào khách? Cùng cái này cười nói người làm khách pháp. Mặc dù theo bản năng cảm giác, Dương Tiểu Vân là đang lừa nàng. Thế nhưng là lại nghĩ không ra, Dương Tiểu Vân lừa nàng lý do là cái gì? Lúc này nhìn không được thấp giọng hỏi. Tô Minh, xin hỏi chư vị, rốt cuộc là ai? Tô Mạch bật cười lớn. Tại hạ Tô Mạch, đây là vợ Dương Tiểu Vân, đây đều là bằng hữu của ta. Chúng ta là từ Đông Hoang mà đến, trong nhà làm mợ tiêu cục. Mới tới Nam Hải, thật là tham thân, cũng là lịch luyện. Ngược lại để cô nương chơi cười. Đông Hoang? Tuần Văn Tính ngẩn ngơ, chư vị lại là từ Đông Hoang mà đến. Đúng vậy. Tô Mạch cười một tiếng. Tuân Văn tĩnh trong lúc nhất thời ngẩn người mê mẩn. Thực không dám dâu dếm, tại hạ nhiều năm trước liền muốn du lịch thiên địa từ phương. Chỉ tiếc võ công chưa thành, không dám kinh ly tông môn. Không nghĩ tới lại là chân nhân ở trước mặt mà không biết. Nói đến, ta cũng có hai vị bằng hưu, tại một năm trước thăm viếng Đông Hoang, lịch luyện giang hồ. Nghĩ đến bằng vào bản lãnh của bọn hắn, muốn tại Đông Hoang sông ra tiết tuổi, cũng không tính rất khó khăn. Chư vị nếu như là từ Đông Hoang mà đến, nhưng lại không biết có nghe nói hay không qua hai vị này danh tự. Ồ, Tô Mạch sững sờ, nhưng lại không biết hai vị này sương hô như thế nào. Tuấn Văn Tính đang muốn mở miệng, đã thấy đến Tô Mạch bỗng nhiên khoát tay áo. Xem ra vị này bệnh công tử, quả nhiên là tại cô nương trên thân đã hạ thủ đoạn. Thật đúng là tìm tới. Cái gì? Tuấn Văn Tính lấy làm kinh hãi. Vội vàng tìm kiếm bốn phía, thế nhưng là chung quanh tất cả đều là sương mù, lại có thể tìm kiếm đến cái gì? Lại đợi một hồi, như cũng không thấy động tĩnh, lúc này mới nghi ngờ nhìn về phía Tô Mạch. Đã thấy đến, tất cả mọi người đã đến Tô Mạch sau lưng, lặng lặng chờ đợi. Như thế lại qua mấy hơi thở về sau, Tuần Văn Tính lúc này mới ngầm trộn nghe đến, tựa hồ có sóng nước dập dờn thanh âm. Thanh em lúc đầu thì chậm, sau một lát, liền vì kịch liệt, có thể thấy được người tới tốc độ cực nhanh. Tuấn Văn tính lại là không khỏi hãi nhiên, nàng không hãi nhiên người tới tốc độ nhanh chóng, mà là hãi nhiên tu mạch, vậy mà sớm như vậy cũng đã đã nhận ra động tĩnh này. Đây rốt cuộc là nội công thâm hậu, vẫn là có khác thăm dò chi pháp. Nếu là cái sau liền cũng được, nếu như là cái trước, vậy đơn giản khó có thể tưởng tượng. Ý niệm trong lòng rơi xuống, liền nghe được thanh em xé gió vang lên, lại ngẩng đầu, liền gặp được một cái ốm yếu nam tử, phi thân rơi xuống cái này bồng tẩu phía trên, dương mắt ở giữa, ngắm nhìn bốn phía, nhẹ nhàng lắc đầu. Ngươi ngược lại là vì ta tìm một nơi tốt. 7017K. Phương Hàn xuyên Việt, người ở trong thai, dưỡng thành sinh đôi tỷ tỷ, chất lượng đảm bảo. Chương 389, năm độc đều đủ. Bệnh công tử chắp hai tay sau lưng, đứng tại bong tàu phía trên. Đảo mắt tứ phương, đem trên thuyền đám người, từng cái thu vào đáy mắt. Tối hậu Phương mới đưa ánh mắt rơi vào Tuần Văn Tĩnh trên thân, nhẹ nhàng gật đầu. Ngươi ngược lại là vì ta tìm một nơi tốt ta. Chỉ là lời nói này xong sau, nhưng lại không khỏi liên tục ho khan. khoe miệng ẩn ẩn có huyết sắt chảy ra. Đám người nghe vậy, thì không khỏi nhìn về phía Tuần Văn Tĩnh. Tuân Văn Tĩnh lại là lông mày đường đấy. Ngươi tại hồ ngôn loạn ngữ cái gì? Cái nào vì ngươi tìm địa phương tốt gì? Nàng muốn định lại thêm một câu, giữa chúng ta ước đoán, tự mình giải quyết, chớ có liên lụy người bên ngoài. Chỉ là, một thì Tô Mạch lúc trước có lời, muốn nội vị này bệnh công tử đến trên thuyền làm khách. Thứ hai, Tô Mạch bọn người thâm bất khả chắc, nói không chừng thật đúng là không sợ bệnh này công tử. Nếu như chỉ có mình cùng bệnh này công tử hai người tương đối, hôm nay thực là thập tử vô sinh chi cục. Nếu là có thể dựa vào Tô Mạch bọn hắn, may mắn chết chúng được sống, nhưng lại làm sao có thể dễ dàng buông tha? Vì vậy một câu cuối cùng, do dự mãi về sau, vẫn là không dám tăng thêm. Tử sinh đại sự trước mắt, ai có thể nói liền có thể khẳng khái chịu chết. Chính là bởi vì không dám như thế tự sưng, cho nên lúc trước mới muốn một chiếc thuyền nhỏ rời đi trước, miễn cho đến cái này trước mắt, liên lụy người bên ngoài. Bệnh công tử nhưng căn bản liền không để ý tới Tuần Văn Tĩnh, mà là nhìn về phía Tô Mạch bọn người. Chư vị cái nào là người chủ sự? Tô Mạch có quyền, tiến lên một bước. Chính là tại hạ. Rất tốt. Bệnh công tử nhẹ nhàng gật đầu, hiện tại ngươi không phải. Ồ. Tô Mạch im lặng, việc này Tôn Gia nói có thể tính. Có thể Bệnh công tử một tay vác tại sau lưng, tại cái này bong tàu bên trên dạo bước hai vòng, có chút hài lòng nhẹ gật đầu. Mà lại chỉ có như vậy, các ngươi mới có thể tại kia long mục đảo bên trên giữ được tính mạng. Ồ, tô mạch rất là kinh ngạc, lại đang làm gì vậy? Bệnh công tử cao mày, có lẽ là tô mạch cái này biết rõ còn cố hỏi cùng quá rõ ràng, đưa tới người này nộ khí, hắn lạnh lùng nhìn tô mạch một chút. Các ngươi nếu là nghe lời, long mục đảo bên trên có bản tọa bảo vệ các ngươi, các ngươi chí ít sẽ không bị đồng hành người gây thương tích. Bằng không mà nói, hắc, tránh không được một cái đàn sói vây quanh chi cục. Thì ra là thế. Tô Mạch cười lắc đầu, thế nhưng là theo ta thấy đến, tôn giá bây giờ sợ là tự thân khó đảm bảo, lại như thế nào có thể bảo vệ được chúng ta? Bệnh Công Tử hí mắt, nhìn xem Tô Mạch, người nói cái gì? Luận sự mà thôi. Tô Mạch cười nói ra, một thì tôn giá thân chúng kỳ độc, nhưng lại không biết bây giờ có hay không giải khai. Thứ hai, cho tôn giá người hạ độc, chuyến này chỉ sợ cũng phải lên đảo, đến lúc đó nếu là gặp, nhưng lại không biết ngươi là có hay không có thể bảo vệ được chúng ta. Hắn ngôn ngữ đến tận đây, nhưng lại có chút dừng lại. Ba thì, bây giờ ai nghe ai, còn hai chuyện, tôn giá tử phó hiểm địa mà không biết hiện nay ở chỗ này phát cái này sai lớn chi ngôn, quả thực có chút làm trò hề cho thiên hạ. thật căn đảm. bệnh công tử giận tí mặt, bước chân khẽ động, cũng đã đến tô mạch trước mặt. đưa tay một trường, thẳng đến tô mạch tim mà tới. tô mạch cười một tiếng. bên trên đến thuyền tới, chính là quý khách. tiếng nói đến tận đây, một tay một cầm, cũng đã giữ lại bệnh này công tử cổ tay. cái này tìm tòi tay ở giữa, bệnh công tử đung nhiên sắc mặt đại biến. tô mạch thủ đoạn, nhìn như vụ về, nhưng lại lại cứ xào rượu, xuất thủ như trầm thực nhanh, mặc dù đã có chỗ đề phòng. Một trưởng này về sau càng là bao hàm tam trọng biến chiêu kế sách, lại là một loại đều vô dụng ra, liền đã bị Tô Mạch bắt được lấy cổ tay. Trong lúc nhất thời trong lòng vừa sợ vừa giận, hóa trưởng vị chỉ, tựa như rắn độc miệng, đi liếm Tô Mạch cánh tay. Làm gì động thủ động cước? Tô Mạch một câu tiếp theo lời nói, đến lúc này mới vừa nói lối ra tới. Thoại âm rơi xuống sát na, cũng đã bướm lòng ra nắm lấy bệnh công tử cổ tay bàn tay. Thuận thế tránh ra hắn một chỉ này, bệnh công tử đến tận đây lại không bỏ qua, một cái tay khác tay áo một quyển, xoẹt một thanh âm vang lên, tung ra tay áo nắm đấm từ tay áo ảnh ở giữa, thẳng đến Tô Mạch mặt chỉ là một quyền rơi xuống, lại là đánh hụt. Quay đầu lại nhìn, Tô Mạch đã đứng ở sau lưng hắn, chính bay lên một cước. Bệnh công tử không kịp quay người, nhưng cũng là một cước hướng về sau mà tới. Hai cước lao vào nhau, Bệnh công tử cố nhiên là bị một cỗ đại lực đá hướng phía trước lảo đảo mấy bước, Tô Mạch vậy mà cũng đổ bay mà đi. Đợi chờ Bệnh công tử quay đầu nhìn lại thời điểm, Tô Mạch nhưng lại một lần không thấy tung tích. Đột nhiên liền nghe được sau lưng truyền đến thanh âm. Một cước này lại là cái gì danh mục? Ta chỉ biết là Bệnh công tử ngươi tu chính là Ngũ Hóa Ma công, có một chiêu Ngũ thực tuyệt mệnh trưởng, lang viễn khách vốn nhờ này mà chết. Mới kia một chỉ cùng một cước này, tựa hồ cũng có sự khác biệt. Chẳng lẽ cũng xuất thân từ này Ngũ Hóa Ma Công bên trong? Hắn nói chuyện ở giữa, vậy công tử đã quay đầu nhìn lại, vừa vặn sau vẫn như cũng là chống chân bây giờ. Chỉ có thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền vào trong thai của hắn. Trong lúc nhất thời, trong lòng lại là càng phát chìm xuống dưới, thậm chí ẩn ẩn sinh ra có chút sợ hãi cảm giác. Hắn sông sáo giang hồ đến nay, mặc dù ẩn núp 7 năm, nhưng là chuyện trên giang hồ, nhưng lại chưa bao giờ đào thoát ra thai mắt của hắn. Lại là không biết, đây là nơi nào tới cao thủ. Mình cái này một thân Ngũ Hóa Ma Công, nhất quyền nhất cước, đều ẩn chứa kịch độc. Người này cùng mình quyền cước tương hợp, nhưng tự nhiên như vô sự không nói, ngược lại xuất quỷ nhập thần. Dạng này người đừng nói 7 năm trước không có, cái này 7 năm ở giữa cũng chưa từng nghe nói qua trên nam hải, tới nhân vật như vậy. Trong lòng của hắn Hải Nhiên, lại là không biết người đứng xem phần lớn là không hiểu thấu. Nhất là tuần Văn Tính chỉ nhìn đến hai mắt mê mang, rất muốn nói một câu. Bệnh này công tử đến cùng đang tìm cái gì? Tô Mạch rõ ràng ngay tại bên cạnh hắn a. Chỉ bất quá, mỗi khi bệnh công tử quay đầu thời điểm, Tô Mạch đều vừa đúng tối lui đến một bên khác. Cả hai rõ ràng chính là một trường khoảng cách, lúc này, nếu như Tô Mạch cho bệnh này công tử một trường Chỉ sợ vị này tung hoành Nam Hải nhiều năm cự phách, liền phải như vậy vẫn lạc tại cái này tử dương tiêu cục trên phi lớn. Đồ hỗn trướng. Bệnh công tử khắp nơi tìm Tô Mạch không lấy được, cuối cùng nhịn không được giận tím mặt. Giấu đầu giấu đuôi, tính là gì anh hùng hảo hán? Ngươi như tự nhận võ công cao cường, sao không hiện thân đánh một trận? Được. Tô Mạch cười một tiếng, bước chân một điểm ở giữa, cũng đã đến Bệnh công tử trước mặt, cười nói ra: "Lại mời ra tay." Bệnh công tử vừa thấy được hắn, nơi nào còn có mảy may do dự, lúc này liền đu thân mà lên. Người này võ công đúng là không hề tầm thường. Cái gọi là Ngũ Hóa Ma Công, Kỳ thực chính là vận vạn độc khắp toàn thân, mượn chiêu thức mà phát. Có một lúc nát, hai đốt, ba ngưng, tứ tán, năm thực mà nói. Chia nhỏ phía dưới, nhưng lại có năm bộ công phu. Theo thứ tự là một bộ thối pháp, một bộ chỉ pháp, một bộ quyền pháp, một bộ cấm nã, còn có một bộ trường pháp. Năm bộ công phu hỗn hợp tự thân vạn độc mà tán. Dù là chưa từng bị chiêu thức kia đánh bại, liền cũng muốn thân chúng kịch độc mà chết. Nhưng cho dù không đề cập tới bản thân độc công, vẹn vẹn chỉ là cái này năm bộ công phu, nhưng cũng là xảo tráng lệ, đều có sở trường. Lúc này bệnh công tử đã đem tô mẠch trở thành bình sinh đại địch các loại công phu hạ bút thành văn, chiêu thức cùng độc thuật đều đã dùng đến cực hạn. Trong lúc nhất thời Tràng Diện nhìn qua có chút hùng vĩ. Hai người tiện tay huy sái, tốc độ nhanh chóng, quả thực không hề tầm thường. Tại bong tàu phía trên trước đấu mấy hiệp, theo sát lấy cũng đã đến nhà kho trên đỉnh, giao thủ mấy chiêu. Tiếp theo túc hạ một điểm, liền lại đến kia cột buồm chi bên cạnh, càng đấu càng cao, cuối cùng đứng ở kia trên khán đài, tại một tốc vùng, chuyển hướng vừa đi vừa về. Từ Tràng Diện nhìn lại, tựa hồ là một cái bất phân cao thấp cục diện. Tuần Văn lại là nhìn kinh tâm động phách. Một thì trấn kinh tại tô mạch võ công chi cao lại có thể cùng bệnh công tử cao thủ như vậy như thế kịch đấu, nửa điểm không rơi vào thế hạ phong. Nhưng cũng lo lắng, bệnh công tử một thân võ công, không chỉ chỉ là quyền cước mà thôi. Càng đáng sợ chính là cái này một thân thâm bất khả trắc võ công. Bây giờ rằng có chi cục, Cố Nhiên đang mừng, nhưng nếu là bất chi bất giác chúng người này kịch độc, kia lại nên làm thế nào cho phải? Động niệm thời điểm, liền muốn móc ra tơ vàng thủ xáo đeo lên, tiến lên trợ quyền. Kết quả bước ra một bước, cũng là bị Dương Tiểu Vân cản lại. Không khỏi sở, quay đầu nhìn về phía Dương Tiểu Vân. Thô phu nhân, ngài đây là? Dương Tiểu Vân cười nói ra, Chú cô nương thế nhưng là muốn tiến lên trợ quyền. Tuần Văn Tính cũng không do dự, lúc này gật đầu nói ra, cùng bệnh công tử bực này nhân vật giao thủ, nhưng cũng không cần giảng cứu cái gì giang hồ quy củ, có thể tự lấy sóng vai mà lên. Người này một thân độc thuật không thể coi thường, ta chỉ lo lắng Tô Minh lấy người này nói. Dương Tiểu Vân cười một tiếng, chưa mở miệng, liền nghe được nhỏ tư đồ nói ra, người này độc thuật đúng là có chút môn đạo, từ lên thuyền bắt đầu liền tại cho chúng ta hạ độc. Cùng Tô đại ca chưa từng giao thủ thời điểm, liền đã liên tiếp hạ bảy tám loại độc độc, muốn để Tô đại ca không chiến mà bại. Sau đó giao thủ, càng là thủ đoạn nhiều lần ra. Cái gì Tuần Văn Tính giật mình không nhỏ, cô nương lời nói là thật. "Ta lại là không có cái gì lừa gạt ngươi lý do." Nhỏ Tư Đồ cười một tiếng, bất quá cứ việc yên tâm chính là, hắn hạ độc đều đã bị ta phá. Nói đến đây, nàng mở ra bàn tay, liền gặp được trong lòng bàn tay, cất không ít đủ mọi màu sắc bột phấn, hỗn thành một thể, nhưng lại nhìn không ra nguyên bản bộ dáng. Tuấn Văn Tính nửa tin nửa ngờ, lại nghe được Dương Tiểu Vân nói ra. Ngoại từ tại võ học một đạo từ trước đến nay hiếu kỳ, thường nói nó núi chi thạch có thể công ngọc." Ngũ hóa ma công, chúng ta tại Đông Hoang thời điểm, chưa bao giờ có nghe thấy. Bây giờ thân ở trên biển, lại gặp được nhân vật bằng này. Dù sao nhàn đến nhàn chán, vừa vặn tìm tỏi cái này ngũ hóa mà công nội tình. Chu cô nương lại an tỏa chính là cái này. Tuần Văn Tĩnh nghe Dương Tiểu Vân lời thề son sắt, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào làm mới tốt. Do dự nửa ngày về sau, kia chúng ta có phải hay không cũng phải cẩn thận một chút. Không cần thiết chủ quan A. Dương Tiểu Vân lập tức gật đầu. Chu cô nương nói có lý, chư vị chúng ta đúng là phải cẩn thận một chút. Áo tím nếu không ngươi đi kia nhà kho một chuyến, đem bạch hổ cho kêu đi ra, đại gia hỏa cũng đều tán tản ra, chấn giữ bên mình, miễn cho để bệnh này công tử chạy. Cẩn thận là sợ người này chạy sao? Tuân Văn Tính nhất thời im lặng, chỉ cảm thấy trên thuyền này đều là những người nào a. Ngạc nhiên ở giữa, liền nhìn thấy trước mắt đống nhiên lại bóng người lướt qua, trước mắt liền đã đến mép thuyền bên trên. Mũi chân tại mạn thuyền phía trên một điểm, liền muốn thả người mà đi. Tuân Văn Tính nhìn lại, đầy mặt vẻ ngạc nhiên. Thật đúng là muốn chạy. Chính không biết làm sao lúc, liền nghe đến Tô Mạch cười ha ha một tiếng. Đã tới, làm gì liền đi, không bằng liền lưu tại trên thuyền làm khách như thế nào. Lời nói thời khắc, lại là đã đến bệnh này công tử sau lưng đưa tay cầm một cái chế trụ cổ tay của đối phương, vung tay liền cho ném trở về bong tàu bên trên. Bệnh công tử dưới chân lảo đảo mới bước, lúc này mới đứng vững thân hình, lại ngẩng đầu tô mạch đã hướng phía phía bên mình chạy đến. Lúc này gầm thét một tiếng, ngươi làm ta sợ ngươi hay sao? Mới một phen giao thủ, theo người ngoài cố nhiên giống như là thế lực ngang nhau, thậm chí lúc đầu bệnh công tử mình cũng cho là như vậy, nhưng là đánh lấy đánh lấy, hắn liền hiểu được, tô mạch căn bản chính là đang treo chọc hắn chơi, hay là nói là muốn nhìn xem ngũ hóa ma công tất cả thủ đoạn, đến mức trong lúc giao thủ, khi thì liền sẽ lộ ra một cái tương ứng sơ hở từ đó để cho mình thi triển mới thủ đoạn đi đánh hắn sơ hở, thuận thế dẫn dắt phía dưới, tự mình ra tay sử dụng công phu, tất cả đều tại đối phương tưởng niệm bên trong. mặc dù nhìn qua là ngoan chiêu ngã ra, lại mỗi một chiêu đều không có thu được hiệu quả. không chỉ là võ công không hề có tác dụng, một thân độc thuật cũng hoàn toàn không có đất dụng võ. đánh tới hiện tại, tô mạch ngay cả hò khan đều không có tăng háng một cái. bởi vậy có thể thấy được, mình cái này một thân độc công, đối với người này hoàn toàn không có nửa điểm ảnh hưởng. vì vậy, chỗ nào vẫn không rõ mình căn bản là không phải là đối thủ của tô mạch. chuyện cho tới bây giờ, người này chưa chăm chú nếu như chăm chú đối đãi, lại sẽ phát sinh cái gì? căn bản là nhị cũng không dám nghĩ. nhưng hắn trung quy là tung hoành giang hồ nhiều năm nhân vật, cho dù là nhìn ra điểm này, cũng ra vẻ không biết. chỉ là trong khi xuất thủ, đống nhiên biến chiêu, để tô mạch thân hình tránh ra, dựa theo hắn nguyên bản chiêu thức mà nói, tiếp xuống hẳn là núi liền một chiêu lấy độc trị độc, quyền cước biến hóa, lại có đệ nhị trọng độc thuật nội lực, chính là thuận thế đoạt công tốt đẹp thời cơ. lại không nghĩ rằng, hắn lại là tay áo bay xuống, đổi một chiêu lôi cuốn lấy kịch độc nền đón mang đến, tiếp theo xoay người rời đi. một màn này, liền xem như tô mạch cũng có chút ngạc nhiên lúc này mới có theo sát phía sau lưu khách. bây giờ bị tô mạch vùng ra cái này bong tàu phía trên, liên minh bạch hôm nay muốn đi, thật sự là rất khó khăn. lúc này dưới chân bất đinh bất bát đứng vững, tiếp theo nhấc lên một ngụm nam hóa chân khí, hai tay lại là phân biệt tại tự thân bên hông hai bên, hai tay bên cạnh, liên tiếp điểm 10 cái huyệt đạo. thủ pháp nhanh chóng, chỉ hoạch xuất ra từng đạo tàn ảnh. mà vào lúc này, tô mạch đã đến trước mặt, bệnh công tử ngẩng đầu, cả khuôn mặt lại là ngũ sắc tệ tụ, Đồng nhiên há mồm phun một cái. một ngụm gõ độc từ hắn trong miệng phun ra, theo sát lấy song trưởng đưa tới. ong ong Từng kia từng sợi ông minh chi thanh từ trưởng duyên mà lên, kia một ngụm khói độc bị cái này trưởng phong cuốn lên, cũng tận số thu về đến hai trưởng ở giữa, hung hăng hướng phía tô mạch đánh qua. Một chiêu này chính là ngũ hóa ma công bên trong, ngũ thực tuyệt mệnh trưởng tuyệt chiêu, tên là ngũ độc đều đủ. Lấy cỡ nào năm qua bệnh công tử tại cái này ngũ hóa ma công lúc tu luyện, tồn tại ở thể nội các nơi kịch độc làm huy tâm, lại dựa vào ngũ thực tuyệt mệnh trưởng hùng hậu nội lực. Đối thủ nếu là đó nữa, tất nhiên thân chúng vào độc. Nếu là không tiếp, trường lực phát ra thời điểm khí độc theo trường lực quét tán, phương viên mười trưởng bên trong đều sẽ bị cái này ngũ độc bao phủ. Thủ đoạn không thể bảo là không tàn nhẫn lăng lệ. Đây vốn là bệnh công tử tuyệt chiêu, vốn nghĩ chuyến này đến Long Mộc đảo bên trên, ngư long hô tạm, cao thủ tầng tầng lớp lớp, thời khắc mấu chốt sử dụng, có thể đưa đến đóng đô Giang Sơn tác dụng. Lại không nghĩ rằng, vậy mà tại trên chiếc thuyền này liền dùng ra. Chiêu này sử dụng hết về sau, tồn tại ở thể nội các nơi không bị ngũ hóa ma công lợi dụng bị độc, liền sẽ tiêu tán chấm không. Còn muốn ngưng tụ, ít nhất phải chờ 10 năm quan cảnh. Bởi vậy chiêu thức kia đánh ra về sau, quả thực là có chút không có cam lòng. Nhưng cho dù không cam tâm, nhưng cũng không thể làm gì. Hôm nay nếu là không thể cùng cái này, tô mạch phân cái thắng bại cao thấp ra, tuyệt chiêu này sợ cũng đợi không được long mục đảo bên trên dùng nữa. Nói chậm thực nhanh, liền tại cái này điện quang thạch hỏa thời điểm. Bệnh công tử chợt nghe tiếng long ngâm vang vọng, ngạc nhiên ngẩng đầu, liền gặp được tô mạch hai cái trong con người ẩn ẩn, ẩn chứa hào quang màu tím. Nóng dực cảm giác từ trước mặt mà phát, đồng dạng cũng là song trưởng vừa nhất, bốn trưởng đụng vào nhau, lại là vô thanh vô tức. Bệnh công tử lúc đầu thân hình chỉ là chấn động, sau một khắc cả người liền như là bị gió thu cuốn đi lá dụng. Đây cũng là so cái gì khinh công đều muốn nhanh hơn nhiều. Bóng người lói lên, đã bay ra thủy lớn mắt thấy liền muốn rơi vào kia trong xương ngủ dày đặc. Tô mạch ai u một tiếng, mạnh tay theo sát lấy bước chân một điểm, cũng đã đi sau mà tới trước. Một thanh kéo lại bệnh này công tử thân hình về sau, theo sát lấy hư không đặt mạnh, lại là lăng không trở về. Thiện tay đem bệnh này công tử ném xuống đất, không khỏi liễu lưới. Cái này ngũ hóa ma công, quả thực là lợi hại a. Đám người không khỏi hí lặng, cảm thấy tô mạch lời nói này đến đơn giản không làm người, dễ dàng sụp đổ. Ngươi cũng có ý tốt nói đối phương lợi hại. Bất quá ánh mắt của hắn nhìn lại, liền gặp được nằm trên mặt đất bệnh này công tử, khi thì sắc mặt trắng bệnh, khi thì xanh cả mặt, khi thì sắc mặt tím lại lại là hào quang năm màu thay phiên chuyển đổi. Hai con người bên trong, tất cả đều là vẻ thống khổ. Không chỉ có như thế, hai cánh tay của hắn bên trên càng là nổi lên lớn gần, tựa như dây leo trải rộng, nhăn sắc đen nhánh, thê lương đến cực điểm. Mắt thấy ở đây, đám người không khỏi đồng thời gật đầu. Sắp thực lợi hại. Dương Tiểu Vân tiến lên một bước. Hắn đây là khí độc phán xuống rồi. Ừm, tô mạch có chút thảo não. Hắn một chiêu này tới đột ngột, ta cho là hắn đã hết biện pháp, không nghĩ tới còn cất một chiêu tuyệt chiêu. người cũng biết, một năm qua này, võ công của ta cũng là đột nhiên tăng mạnh, nội lực càng ngày càng tăng trước đó không lâu mặc dù cùng kia bốn hải ma nữ doãn tiểu ngư đánh một trận chỉ là nàng lúc ấy bộ giang kia nhẹ tay mạnh tay nhưng cũng không ảnh hưởng toàn cục kết quả lần này cùng người này tương đối đến cùng có chút không rõ rõ nội tình không cẩn thận đem hắn bị độc tất cả đều đưa trở về như vẹn vẹn như thế cũng là không sao lại cứ nội lực dùng nhiều hơn điểm xem chừng này lại khí độc đã theo đan điển khí đi trong mạch hắn nói đến đây nhìn nhỏ tư đồ một chút cái này còn có thể cứu sao nhỏ tư đầu nghiêng đầu một chút bực này nhân vật chết chính là cần gì phải cứu tô mạch thì cười cười nói ra nếu là đổi lúc trước Người này chết liền chết rồi, nhưng là mới ta tới giao thủ thời điểm, lại phát hiện một kiện quái sự. Người này thể nội ẩn chứa một tia cực hàn nội lực, mà lại, cũng không thấy lao đầu kia cho hắn hạ độc. Giao thủ ở giữa, hoàn toàn không có thống khổ dấu hiệu. Ngược lại tốt giống như là thương thế tất cả đều tốt đẹp. Người nói là, Dương Tiểu Vân trong lòng khẽ động. Tô Mạch cười nói ra, Long Mộc đảo bên trên, nói không chừng có thể nhìn thấy Long Vương điện cao nhân. Phương Hàn xuyên Việt, người ở trong thai, dưỡng thành sinh đôi tỷ tỷ, chất lượng đảm bảo. Chương 390, làm khách. Một bản độc Long Đan kinh, quả thực là liên lụy ra không ít cao thủ. Bệnh công tử Độc tôn, hai vị này xem như đã biết đến. Giấu ở nước này dưới mặt còn có bao nhiêu cao thủ, lại là không ai nói rõ được. Bây giờ tô mạch càng là từ bệnh này công tử trên thân, tìm được một tia khác là cực hàn nội lực. Mà nhìn trung Nam Hải, nghĩ đến loại này nội lực, dẫn đầu nghĩ tới chính là kia Long Vương Điện. Chỉ là cuối cùng là xác thực, vẫn là tô mạch suy nghĩ lung tung, lại phải xem bệnh này công tử sống hay chết. Lúc này nhỏ Tư đổ tiến lên cho bệnh này công tử chữa thương giải độc. Một bên hướng cái này nhân thân trên giới châm, còn vừa nhịn không được lẩm bẩm. Người này xuống tay với mình, không khỏi quá ác, dùng độc cũng thực là có chút lợi hại muốn tất cả đều giải khai cũng không phải một ngày chi công có thể làm được. Tuần Văn Tĩnh bên này nghe cũng cảm giác đầu đều ương ông. đây là bệnh công tử xuống tay với mình quá ác sao? đây rõ ràng chính là tô mẠch ra tay quá ác mới đúng. mà lại mấy người này cùng hắn Phu nhân lại là nói như thế nào? không dừng tay, không dừng tay, liền đem cái này tung hoành Nam Hải nhiều năm bệnh công tử, đánh tượng như chết công tử, cái này nếu là toàn lực mà phát, bệnh công tử há không coi là thật sẽ chết. Đông Hoang tất cả đều là cao thủ như vậy sao? kia trình tỷ tỷ cùng nàng đồ đần sứ lệ hành tẩu Đông Hoàng, chẳng phải là vô cùng nguy hiểm? nàng trước kia cảm thấy bằng vào hai người kia võ công đông hoang luyện luyện tất nhiên dưng danh nhưng tô mạch cái này một thân công phu trực tiếp liền đem nàng cho nhìn sẽ không đến này lại nàng sao có thể không rõ mới tô mạch cùng bệnh này công tử đánh nửa này nhìn qua là đấu cái lực lượng ngang nhau kỳ thật căn bản cũng không phải là chuyện như vậy nghiêm túc bệnh này công tử ngay cả tô mạch một trưởng đều không tiếp nổi còn phải dựa vào người ta thủ hạ lưu tình mới có thể kiếm về một cái mạng ánh mắt nhìn không được tại tô mạch đám người trên thân từng cái nào qua đang muốn suy nghĩ mở miệng liền nghe được tô mạch nói ra không sao ngươi có cái gì biện pháp để hắn hiện tại liền tỉnh lại ta nói với hắn hai câu nói là được, những chuyện khác về sau từ từ nói, như thế đơn giản. Nhỏ Tư Đồ nghe vậy lúc này gật đầu, liền nhìn thấy nàng chỉ ảnh tung bay, tại bệnh này công tử trên thân, liên tiếp hạ mấy chục châm. Tô Mạch nhìn hồi lâu, cảm giác cái này giống như không có chút nào đơn giản. Bệnh công tử đều cho đâm thành một cái than tổ ong. Về sau đi ra ngoài có thể tự xưng tổ ong công tử. Mà theo ngân châm rơi xuống về sau, nhỏ Tư Đồ liền bấm tay tại những ngân châm này phía trên, từng cái đặt qua. Vù vù ở giữa, liền gặp được bệnh công tử trên thân kia giữ tận đến cực điểm đen nhánh chi khí, đột nhiên tu liễm bệnh công tử thì là một cái lắc thần cũng đã mở hai mắt ra Dương mắt liền gặp được nhỏ tư đồ sắc mặt lập tức biến đổi đang muốn đưa tay đi lấy nhưng lại phát hiện tay chân toàn vẹn làm không lên nửa phần khí lực nhỏ tư đồ cười cười người này ngược lại là hung cực kỳ kinh mạch đứt từng khúc cũng muốn đưa tay quát tháo tô mạch nội lực há lại tốt tiếp mới một trường này tử dương thần trưởng đem hắn ngũ độc đều đủ tất cả đều đưa trở về không nói càng đem hắn cái này một thân kinh mạch tàn phá phá thành mảnh nhỏ nếu không phải là người này một thân ngũ hóa ma công không phải lợi không lại thêm lại nhỏ tư đồ cho hắn hành trâm trị liệu này lại công phu sợ là đã chết. Bệnh công tử nghe nói như thế, lúc này mới lấy lại tinh thần vừa mới xảy ra chuyện gì sự tình, lại túi lầu xuống, lại là biến sắc. Ngươi là lấy phương pháp châm cứu, đem độc cho người ta, tất cả đều ngưng tụ tại một chỗ huyệt đạo bên trong, dương cung mà không phát. Tuổi con nhỏ, thủ đoạn ngược lại là cứng cỏi. Như thế uống rượu độc giải khát chi pháp, phàm là bung ra, khí độc nhất định phản xung toàn thân, lại là muốn so lúc trước còn muốn máy liệt. Hắn lúc nói lời này, ngôn ngữ cố nhiên có kinh sợ chi ý, nhưng là trên mặt lại hoàn toàn không có vẻ giận dữ. Trên thuyền chúng ta chủ sự muốn nói chuyện với ngươi, nhưng là ngươi cái này một thân, quả thực là thiên đầu và tự. Ngươi vốn là tu luyện ngũ hóa ma công, nghe bọn hắn nói, cái này võ công là lấy vạn độc hòa vào tự thân. Bất quá theo ta thấy, cái gọi là vạn độc lại là khoa trương. Nhưng thô thô xem ra, cũng có mấy chục loại nhiều. Những này kịch độc tại trong cơ thể của ngươi tự thành một thể, dư thừa bị ngươi chứa đựng tại thể nội khiếu huyệt bên trong. Phân loại cũng là bình an vô sự. Ngươi vừa rồi dùng một chiêu kia cơ vu, lại là đem những này tích lũy kịch độc một hơi phát huy ra. Hiện nay lại bị ta tô đại ca chấm dứt mạnh lực, đều vật quy nguyên chủ. Nhưng như thế thứ nhất, nhỏ tư đổ sau khi nói đến đây, trong lúc biểu lộ cũng mang theo ba phần thú vị nhìn trăm trăm bệnh này công tử ẩn ẩn đều không muốn để cho hắn chết trong cơ thể ngươi độc vốn là tự thành tuần hoàn có tự sinh tự diệt tự tiêu tự giải sự thảo diệu nhưng là những năm gần đây luyện công mà thừa ra những này kịch độc lại cùng ngươi sở tu đồng nguyên căn bản là không có cách hóa giải phản xung bản thân về sau càng đem trong cơ thể ngươi cân bằng đánh vỡ tuần hoàn vỡ vỡ những này tích lũy độc công trong khoảnh khắc tựa như cùng ngựa hoang mất cương lẫn nhau ở giữa hoặc là dung hợp hoặc là tranh đấu hoặc là tiêu mất loay hoay một cái quên cả trời đất như thế tình trạng phía dưới muốn đưa ngươi trên người độc tất cả đều giải cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Vì vậy, liền dứt khoát đem nó đuổi tại một chỗ, để ngươi cùng trên thuyền chúng ta chủ sự trò chuyện. Phía sau ngươi nếu là bất tử, ta sẽ chậm chậm giải độc cho ngươi chính là. Bệnh công tử yên lặng cười một tiếng. Tiểu cô nương, ngược lại là thản nhiên vô cùng. Nói đến đây, có chút dừng lại, vừa nhìn về phía Tô Mạch. Muốn nói cái gì cứ việc nói thẳng, Tiền Bối cũng là thản nhiên rất nha. Tô Mạch cười cười, liền dứt khoát ngồi trên mặt đất. Nghe nói trước đó không lâu, Tiền Bối từng theo độc tôn Tiền Bối từng có một trận giao phong. Thì ra là thế. Bệnh công tử nghe câu này về sau, lại là bừng tỉnh đại ngộ. Độc Tôn Nguyên Lai cùng người quận biết. Ồ. Oh. Tô Mạch cười một tiếng, làm sao mà biết? Đứa bé kia là ngươi dẫn đường, bản tọa nhận ra, độc tôn tự nhiên cũng nhận ra. Người này chưa hề tâm ngoan thủ loạn, làm việc không hỏi hậu quả. Nhưng có một tiết, tuyệt sẽ không tùy tiện để một người bình thường đi chết, vì vậy có nhiều tặng ý sư thuốc tiến hành. Đặt chân giang hồ, thử sinh có mệnh, nhưng không vào giang hồ người, há có thể uống mạng người giang hồ tay. Bản tọa cùng người này, cũng nhiều là bởi vì việc này sinh ra khấp hiếm. Vì vậy, đêm hôm đó ta cho đứa bé kia hạ thất thải tâm, liệu định người này tuyệt đối sẽ không bỏ đi không thèm để ý. Lại không nghĩ rằng Hắn vậy mà như cũ theo đuổi không bỏ, điểm này cùng hắn tính cách tuyệt không tương xứng. Bây giờ nghĩ đến, người này tất nhiên cùng ngươi quen biết, đồng thời biết bên cạnh ngươi có một cái y thuật phi phàm tiểu cô nương, có thể cho đứa bé kia giải độc. Lúc này mới yên tâm truy ta. Bệnh công tử nói đến đây, nhẹ nhàng thở dài một ngụm, nếu không phải như thế, bạn tọa há lại sẽ gặp được cái này toé tinh tông hai cái tiểu bối. Lại như thế nào lại bởi vì tên tiểu bối này đến ngươi trên thuyền. Đến mức rơi vào bây giờ hạ trạng. Nghĩ đến cái này thời điểm, hắn quả thực là có chút bất đắc dĩ. Chuyến này mình gặp hạn không nhiều Cuối cùng, nguyên nhân gây ra vẫn là tại tô mạch trên thân. Nếu không phải tô mạch bọn hắn tới gióng chống thua chiêng, mình làm sao đến mức chạy tới dọ xét không phải là? Nếu không phải tới dọ xét không phải là, há lại sẽ gặp được kia lăng viễn khách. Làm sao về phần giết người này diệt khẩu? Nếu không giết lăng viễn khách diệt khẩu, độc tôn há lại sẽ biết mình cũng tại trên đảo này. Nếu không phải chúng độc tôn bị độc, mình làm sao đến mức gặp toái tinh tông tiểu bối, lại chưa xuống ngang thủ, mà là để bọn hắn tìm cho mình thuốc? Nếu không phải là đuổi theo toái tinh tông tiểu bối, càng không đến mức rơi xuống cái này trên trời lớn. Suy nghĩ kỹ một chút, nguyên nhân gây ra quá trình kết quả tất cả đều cùng cái này tô mạch có quan hệ hiện nay mình càng sợ là hơn muốn chết tại cái này tô mạch trong tay cảm thán một câu tạo hoa chơi ngươi nhưng cũng không quá đáng ngươi là thật xui xẻo tô mạch nhân vật bằng nào gặp gì biết lấy mấy câu nói đó lối ra hắn liền đã liên tưởng đến đại khái nhiều ít cũng có chút dở khóc dở cười nhưng vẫn là hỏi tiếp màn đêm buông xuống độc tôn cho ngươi hạ độc ngươi là như thế nào giải đã đều là người thông minh kia tô mạch tự nhiên cũng liền không tại đi vào mẹo. bệnh công tử nghe vậy nhìn tô mạch một chút đung nhiên cười một tiếng người đến là ai ta cũng không biết người này lướt sóng mà đi từ trong xương ngủ đi tới, cho ta giải độc về sau, liền lại nên ngang rời đi. Quá trình bên trong, thậm chí chưa từng cùng ta nhiều lời qua một câu. Đây là lời nói thật, bản tọa sinh tử tạm thời bất luận, cùng người kết nhưng cũng không thấy giao tình, lửa người sao là? Bệnh công nhàn nhạt nói ra, bản tọa còn có thể nói cho ngươi, người này sử dụng võ công, chính là cực hàn một mạch. Dưới chân hắn lướt sóng lại nhưng băng, đi tại trên mặt biển, như giống trên đất bằng. Võ công chi cao, dù cho là bản tọa, cũng coi là cuộc đời ý thấy. Chỉ nói là đến câu nói này thời điểm, hắn nhưng lại do dự chỉ vì hắn nhìn trước mắt tô mạch nhưng lại thật sự là nói không rõ ràng hai người kia ai cao ai thấp muốn nói cuộc đấy thấy người trước mắt này tự nhiên cũng là thứ nhất người này như thế nào quần áo hình dạng tô mạch lại hỏi một thân tô y y cầm trong tay sáo ngọc tóc dài lung ở phía sau lưng tay áo đồng bền tựa như người trong trốn thần tiên chỉ là trên mặt của người nọ lại là mang theo một trương phỉ thúy mặt nạ thấy không rõ hắn cụ thể hình dạng hắn chưa từng mở miệng thậm chí là nam hay nữ cũng nói không rõ ràng bệnh công tử tại bề ngoài phía trên miêu tả ngược lại là có chút tương tận chỉ bất quá lưu bạch trố cũng nhiều ngược lại để người không thể nào phòng đoán. Tô mạch nhìn một chút hắn, nhưng có chỗ đi, tất có toàn tính. Hắn cứu ngươi về sau, liên sự tình gì đều không có làm sao. Tiên bối chẳng lẽ muốn nói cho tại hạ, người này chỉ là đi ngang qua cái này, biển rộng bên ngông. Thật sâu trong xương mủ một cái người hảo tâm. ở Tiên bối độc phát trạng thái điên cùng thời điểm, cứu ngươi tính mệnh, nhưng lại không màng hồi báo. Điểm này, xin thứ cho văn bối, thực khó tin tưởng. vô luận ngươi tin tưởng hay không, đến đây kết thúc, bản tọa lời nói, câu câu là thật. Hắn sau khi nói đến đây, cũng là không khỏi những mày. Kỳ thực người này gây nên, bản tọa cũng có chút không nghĩ ra. Bất quá trong lòng nhưng cũng nhớ kỹ cái này một phần đơn tình. Ừm. Tô Mạch kinh ngạc nhìn hắn một chút. Bệnh công tử sắc mặt tối sầm. Ngươi đây là ánh mắt gì? Chẳng lẽ theo ý của ngươi, người bên ngoài đại ân cứu mạng, bản tọa cũng sẽ coi như không nghe? Ngược lại là không nghĩ tới, tiền bối lại là một cái có ơn tất báo người. Hắc. Bệnh công tử cười lạnh một tiếng. Ngươi như thế nào nhìn ta, nhưng lại cùng ta có liên can gì? Điều này cũng đúng. Tô Mạch cười nói ra, ta đối tiền bối cũng không hiểu rõ. Chẳng qua nếu như người này đối tiền bối biết sơ lược. Cử động lần này chỉ sợ là thật hy vọng tiền bối có thể ghi lại cái này ân tình, tương lai tại thời điểm mấu chốt, có thể vận dụng. Chỉ là hắn sau khi nói đến đây, nhưng lại không khỏi những mày. Ngươi là muốn nói, người này đối với long mục đảo bên trên sự tình, có hiểu biết. Nếu không phải như thế, làm sao đến mức sớm như đồ. Bệnh công tử lúc này ngẩn đầu nhìn về phía tô mạch. Tô mạch lại lắc đầu. Nhưng cũng rất khó nói, có lẽ là người này chính là bởi vì đối trên đảo sự tình, không hiểu nhiều lắm. Lúc này mới sớm vì chính mình ra tăng át chủ bài. cũng có khả năng. Người này coi là thật chính là đi ngang qua cái này biển rộng mênh mông một cái người hảo tâm. Không đành lòng gặp tiền bối chịu đủ dây vò, lúc này mới xuất thủ giải cứu tiền bối tại khó xử ở giữa. Nam Hải lúc nào, ra ngứt như thế một cái gian xảo đến cực điểm nhân vật. Bệnh công tử cao mày. Tô mạch thì thở dài, tiền bối ở đây cũng là không thua bao nhiêu. Ân, tốt, nên nói nói không sai bị lắm, tiền bối bây giờ đã chưa chết, vậy liền tạm thời trên thuyền làm khách tốt. Bất quá, tiền bối vô công cao cường, vì ta trên thuyền này đa số người cân nhắc, vẫn là đến chế trụ tiền bối hồi đạo. Con xin tiền bối thứ lỗi. Ta nếu không thứ lỗi, ngươi liền công điểm." kia không có khả năng, rồi trá. đa tạ. tô mạch cười một tiếng, lấy tay điểm bệnh này công tử quanh thân mấy chỗ đại viện. vừa nhìn về phía nhỏ tư đồ, ngươi muốn nghiên cứu trên người người này độc từ không gì không thể, nhưng nhớ lấy không thể cùng người này đơn độc ở chung. người này thông minh tháo vát, không giống bình thường, lời nói la nửa câu cũng không thể tin tưởng. nếu là hắn nói với ngươi cái gì, ngươi không cầm nổi sự tình, cũng có thể đến tìm ta. ừm, Nhỏ tư đồ đối tô mạch xưa nay nói gì nghe nấy, nghe vậy lúc này gật đầu. bệnh công tử cười lạnh, tả hưu đã không gì không thể vì, liền rút nhắm mắt dưỡng thần. Tô Mạch gặp đây, liền lấy người đem bệnh này công tử dơ lên, đưa đến khách phòng nghỉ ngơi. Khách phòng bên trong, một đám người vốn là chống chất. Tô Mạch nói muốn đem đấy thuyền nhà kho dọn dẹp một chút, kết quả việc này đến bây giờ cũng không có cái kết thúc. Đến mức một đám người còn chen tại cùng một cái trong phòng. Sớm đi thời điểm, Thương Lan Thần Đao hai vị đệ tử, Đoạn Nhân Kiệt còn có trình Tô Anh, bọn hắn sư tỷ đệ hai cái, còn có thể đổi lấy giường ngủ. Đợi đến Doan Tiểu Ngư một đoàn người đến về sau, hai người bọn họ tỷ đệ lại là ngay cả giường bên cạnh đều không dính nổi. Bị Doan Tiểu Ngư một nhóm người tất cả đều cho chiếm đoạt cái cực kỳ chặt chẽ. Song Quyền nan địch tứ thủ cái này hai tỷ đệ hơn một năm đến nay tính tình ma luyện không ít biết rõ cái gì gọi là người ở dưới mái hiên không thể không túi đầu. vì vậy cũng chưa từng bởi vậy cùng bọn hắn nhiều sinh tranh chấp trong mỗi ngày trên mặt đất ngạ ra đất nghỉ đoạn nhân kiệt cũng đều đem chỉnh tố anh cho bảo hộ ở thân bên trong miễn cho đám hải tặc này gặp sắc khởi ý lại làm chút gì người người oán trách sự tình bất quá cũng may doãn tiểu ngư đối bọn hắn quản thúc có chút nghiêm ngặt nhưng cũng không có người thật làm chút vô lễ cử động ngược lại để đoạn nhân kiệt đối cái này doãn tiểu ngư trong lòng sinh ra không ít hảo cảm cô nương này cũng là sắc thực đẹp mắt cười một tiếng mà bách bị sinh duy nhất tiếp nối chính là thiếu đi thật nhiều răng, đến mức nụ cười này đẹp mắt bên trong, lại dẫn rất nhiều buồn cười. Nói chuyện đều hở. Hôm nay một nhóm người này nhàn rỗi không chuyện gì, cũng ngay tại khách này phòng bên trong thảo luận cười nói người cùng thư tính hai cái hiện nay có chút tiêu xái, chí ít có thể từ nhà kho bên trong ra ngoài, đến bong tàu bên trên hít thở không khí. sóng lớn trưởng tông minh liền cùng doãn tiểu ngư thương lượng, để doãn tiểu ngư lần sau cùng tô lão ma lúc gặp mặt có thể hay không nói lại, để bọn hắn tại có hạn thời gian bên trong cũng ra ngoài đi bộ một chút. Mỗi ngày tại nhà kho bên trong buồn bực đều nhanh xin giỏi. Doãn Tiểu Ngư bên này vừa muốn gật đầu, bên kia cửa phòng liền bị người cho đẩy ra, liền gặp được hai cái trên thuyền hỏa kế, dơ lên một người vào cửa. Bọn tiểu nhị nhìn lướt qua, nhìn một chút trên giường đại mã kim đao ngồi Doãn Tiểu Ngư, liền mở miệng nói ra. Tới bên này một cao thủ bị chúng ta chủ nhà đánh sắp chết, Doãn Đại đương ra nếu không cấp cho nhiều lối, để hắn tạm thời tại trên giường này nghỉ ngơi hai ngày. Doãn Tiểu Ngư bây giờ đã tựa như khách phòng một phương bá chủ, gặp này có chút ngứa mày, còn chưa mở miệng đâu, liền nghe được lam vòng ngư cười lạnh một tiếng. Đây cũng là người nào? Cũng dám để chúng ta làm nhà cho hắn tránh ra giường chiếu. Tưởng. Bị người rơi lên bệnh công tử nghe vậy lập tức cười lạnh. Ngươi lại là cái gì đồ vật, ở chỗ này chó sủa không chỉ. Làm Cản, Lam Vong ngữ hô kéo một chút đứng lên, liên đối Lây Thông Minh, Văn Đông Dã cũng đi theo. Kết quả thăm dò xem xét, liền gặp được bị giơ lên vị này, mặt mũi tràn đầy thần sắc có bệnh, nhưng mặc dù bị người như thế giơ lên, nhưng cũng ẩn ẩn phát ra lộng lây chi khí. Không khỏi sương sở, cái này hình dung khí chất làm sao có một chút cảm giác quen thuộc, tựa hồ ở nơi nào nghe qua hay là gặp qua. Doãn Tiểu Ngư nghe vậy, liền đứng dậy, tập trung nhìn vào, trong con ngươi không khỏi hiện lên dị sắc. Bệnh công tử? Bệnh công tử nghe nói như thế, cố gắng ngẩng đầu đi nhìn, lại là cao mày. Ngươi lại là cái nào? Trong phòng này ngay cả cái chủ sự người đều không có sao. Vậy mà để một nữ nhân cưới tại trên đầu. Trình tố anh cùng đoạn người kiệt bản tới nghe đến bệnh công tử bà chữ, ngay tại người kia nơi đâu? Bệnh công tử tung hành nam hải nhiều năm, cũng coi là nhiều năm lão ma đầu. Không nghĩ tới lần đầu gặp mặt, vậy mà lại là tại bực này tình trạng phía dưới. Đang muốn cảm khái một chút cái này Tô lão ma thủ đoạn phi phạm, kết quả là nghe lời này, Trình tố anh lập tức cười lạnh một tiếng. Doãn chủ nhà, cái thằng này xem thường nữ nhân, theo ta thấy chúng ta liền để hắn trên mặt đất nghỉ ngơi mấy ngày như thế nào? Doãn tiểu ngư lại là cười cười từ trên giường xuống tới đối kia hai cái hỏa kế nói ra hai vị lại xin đem sắp đặt chính là hai cái hỏa kế nhẹ gật đầu đem người đặt lên giường về sau xoay người rời đi theo cửa phòng đóng lại một khắc này nét mặt tươi cười như hoa Doãn tiểu ngư lập tức liền đổi sắc mặt hơi vung tay ném trên mặt đất bệnh công tử đung nhiên trừng mắt ngươi nói cái gì vừa dứt lời cũng cảm giác một trận trời đất quay cuồng cả người liền bị lôi đến trên mặt đất trên người hắn còn ghim nhỏ tư đồ cho dùng ngân châm đầu lần này rơi xuống đất không tốt, không ít ngân châm đi đến nhiều đâm mấy phần, trong lúc nhất thời đau nhay răng trợn mắt, cũng may bị câu buộc kỳ độc, chưa từng bởi vậy quyết tán. ngược lại nhìn hàm hàm doãn tiểu ngư, liền gặp được doãn tiểu ngư một lần nữa đại mã kim đao ngồi ở trên giường. bệnh công tử hành tẩu giang hồ nhiều năm, sợ là cũng sớm đã quên một cái đạo lý, cái gọi là người là giao thất ta là thịt cá, đều là dưới thềm chi tủ, ngươi lại muốn bày cái gì tiền bối thối phủ? không khỏi xem thường ta doãn tiểu ngư, doãn tiểu ngư, bốn hải ma nữ, bệnh công tử sưng sờ, cái này nho nhỏ khách phòng bên trong, lại còn cất giấu như thế một vị nhân vật. Chính ngạc nhiên ở giữa, liền nghe đến cửa phòng lại bị người mở ra, tiến đến vẫn là vừa rồi kia hai cái hỏa kế. Bọn hắn đối trên mặt đất bệnh công tử xem cùng không thấy, chỉ là đối đoạn nhân kiệt cùng Trình Tố Anh hai cái nói ra. "Hai vị, mời đi ra một chút." Tổng Tiêu Đầu cho mời. ca. k 18. Ta dính độc nên muốn nhiều người cũng dính độc như ta. Chết chùm cho nó vui cười mịn. Chương 391, đến. Tổng Tiêu Đầu cho mời. Trình Tố Anh cùng Đoạn Nhân Kiệt hai cái vừa nghe đến cái này năm chữ, cũng cảm giác ra đầu từng đợt run lên. Mặc dù Tô Mạch mỗi một lần cùng bọn hắn gặp mặt, đều là tiểu dung chân thành. Trong miệng Dương Hô cũng là khách khí, nhưng theo bọn hắn nghĩ, người này đơn giản rất được khẩu Phật tâm xả ba chữ chi tinh túy. Ai cũng không biết hắn sẽ cười a a nói ra cái gì đáng sợ nói, mà theo xâm nhập Nam Hải, nguyên bản bọn hắn trong lời nói ẩn tàng một vài thứ, cũng bị Tô Mạch từng cái tiêu phá. Quả thực là để hai người trong lòng run sợ, sợ Tô Mạch tìm bọn hắn tính nợ bí mật. Chỉ bất quá Tô Mạch từ khi đặt chân Nam Hải về sau, tựa hồ vui trùng với bắt người, ngược lại là đối bọn hắn sư tỷ đệ hai cái chẳng quan tâm. Đến mức phần này thấp phóng trí tỉnh, từ từ cũng liền tiêu tán không ít. Lúc này nghe xong lại mời bọn họ, không khỏi có chút tê cả da đầu bất quá run lên về run lên nên đi vẫn là phải đi hai người xoay người mà lên đi theo kia hai cái hỏa kế liền đi ra cửa đông ngạc tây quấn, lại là đi tới mặt khác một chỗ nhà kho cổng gian phòng này hơi lớn hơn một chút là tô mạch chuẩn bị dùng để làm tiếp khách chi dụng chỉ tiếc đặt chân nam hải lâu như vậy cũng không chút dùng tới được hôm nay ngược lại là dùng tới hai người vừa tới cổng liền nghe đến trong môn truyền ra một cái có chút quen thuộc thanh âm nói ra tô minh không khỏi khiếu tốn ngay cả bệnh công tử cao thủ như vậy đều không phải là đối thủ của ngươi như thế võ công phóng nhãn giang hồ tất nhiên đứng hàng tuyệt đỉnh chi lâm Lúc trước chúng ta thúc cháu ba người, thật sự là có mắt không biết Thái Sơn. Trình Tô anh cùng đoạn nhân kiệt nghe hai mặt nhìn nhau. Lời này cũng không có gì lê gớm, thanh âm này làm sao quen thuộc như vậy? Cái này Tô lão mà cuối cùng là đem ma thủ, đưa về phía mình tỷ đệ hai cái người quen biết rồi. Hỏa kế kia lúc này đã bẩm báo một tiếng, liền nghe được Tô Mạch nói ra: "Để bọn hắn vào đi." Hai người lúc này dầm chân tiến vào cái này nho nhỏ bên trong phòng tiếp khách, liền gặp được Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân ngồi ở chủ vị, bên tay trái ngồi lại là một cái sắc mặt có chút tái nhợt cô nương. Trên thuyền nhỏ tư đồ đang ngồi ở trước mặt của nàng. Một cái tay cho nàng bắt mạch, một cái tay khác thì tại một cái trên bàn nhỏ bình bình lọ lọ bên trong tìm kiếm. Những này bình bình lọ lọ đều là từ kia bệnh công tử trên thân tìm ra tới. Nếu là bệnh công tử hạ độc, kia nhanh nhất giải quyết chi pháp, hiện nhiên cũng muốn từ bệnh công tử trên thân tìm. Trình tố anh cùng đoạn nhân kiện, lại là khi nhìn đến Tuần Văn Tĩnh lần đầu tiên thời điểm, liền tựa như bị thi triển định thân chú. Hai người nhìn chừng chừng lấy Tuần Văn Tĩnh, trong thoáng chốc không biết chiều nay gì tịch. Phản phất căn bản cũng không có đông hoang chuyến này lộ trình, như cũng vẫn là những cái kia tại trên Nam Hải, ngao du Ngạo Du tiểu ngạo tuyền nguyệt. Tuần Văn Tính cũng đem ánh mắt quan tới, lập tức vui mừng, theo bản năng liền muốn đứng lên, lại bị nhỏ tư đổ lại trò kéo lại. "Trình tỷ tỷ, Đoạn Đồ đần, các ngươi thật trên thuyền a?" Tô huynh nói lên, ta còn không tin đâu. Liền nói làm sao có thể trùng hợp như vậy? "Biển người minh ngông, chúng ta vậy mà tuần tự cùng Tô Vinh quen biết." Chu Cô đương. Đoạn Nhân Kiệt trong lòng nhất thời vội vàng, vội vàng muốn nói điểm gì, lại bị Trình Tô anh kéo lại, liền nghe được Trình Tô anh cười nói ra. "Văn Tính muội muội, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp lại. Một năm này không thấy, còn mạnh khỏe." Lệnh sư lão nhân già ông ta thân thể còn khỏe mạnh. Trình Tố Anh đến cùng không thể so với đoạn nhân tiệt. Một phen hai vấn đề, một cái vấn an, một cái hỏi người. Cái trước là liếc mắt đại khái, cái sau mới là mấu chốt. Tuần Văn Tính nghe vậy thở dài. Trình tỷ tỷ ngươi có chỗ không biết, bây giờ ta cũng là đang tìm ta sư phụ đâu, nếu không phải như thế, cũng không thể cùng Tô huynh bọn hắn ở trên biển gặp lại. Lời kia vừa thốt ra, Trình Tố Anh trong lòng một thì bông lòng, một thì trầm xuống. Lòng chính là, từ Tuần Văn Tính lời nói ở giữa, cùng cái này Tô mạch cũng không phải là quan hệ thủ địch. Chí ít cho đến trước mắt, lẫn nhau bình an vô sự. Châm lại là Tuần Văn Tính sư phụ không tại bằng không mà nói đến này cường viện nếu là lẫn nhau đồng tâm hiệp lực nói không chừng thật đúng là có cơ hội thoát ra má trưởng nàng ngược lại là không dám nghĩ bằng vào tuần văn tĩnh sư phụ sức một mình giống như thế nào gì đây không có khả năng bọn hắn đối với tô mạch võ công mặc dù hiểu rõ không sâu nhưng cũng so người bình thường biết đến nhiều bằng vào người này bản sự nếu là chính diện đối đối đừng nói tuần văn tĩnh sư phụ tăng thêm sư phụ của mình thương lan thần đau đoán chừng cũng phải bị người này một thể thành cẩm bây giờ tuần văn tĩnh sư phụ cũng không tại lợi này tự nhiên là lại không dám nói ngay cả phương diện này ý tứ cũng không dám có Tô Mạch đã đem mình tỷ đệ hai cái kêu đi ra, hiển nhiên liền không lo lắng hắn giam giữ hai người mình sự tình làm người biết. Nếu là không duyên cớ thêm một đoạn khó khăn chắc trở, nói không chừng liền sẽ liên lụy tuần này Văn Tĩnh, cùng bọn hắn hạ tràng. Lúc này liền làm hoang mang chi sắc. Ồ, Lê Tiền bối chuyện gì xảy ra? Ai, cái này tiên đầu và tự, quả thực là không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Tuần Văn Tĩnh thở dài, nhưng lại cười cười. Bất quá cũng may bây giờ chúng ta trùng vùng, tự có thời gian, nhàn thoại việc nhà. Hai người các ngươi cũng thực là có chút quá phận, đã từ Đông Hoang trở về, làm sao cũng không biết sẽ một tiếng là chúng ta không muốn thông báo một tiếng sao? Trình tố anh cùng đoạn nhân kiệt chấn động bất đắc dĩ. đã rơi vào ma đầu kia trong tay, ngay cả đạp vào bong tàu cơ hồ đều không có. Lại thế nào thông báo? Trình tố anh châm trước ở giữa, đang muốn mở miệng, liền nghe được nhỏ tư đồ cười nói ra. Tìm được. Nàng từ kia một đống bình bình lọ lọ bên trong, tìm được một cái bình nhỏ, lấy ra một viên đan dược. Chính là cái này, ăn về sau, ngươi độc này liền không sao. Đa tạ tư đồ cô nương. Tuấn Văn Tĩnh liền vội vàng ngẩng đầu, đem đan dược này nhận lấy, cũng không có làm nhiều cân nhắc, liền nuốt xuống tới. Đoạn nhân kiệt cứng sở, lại có chút muốn nói lại thôi, nhưng lại bị sư tỷ của mình cho kéo một cái. Vốn là do dự, cũng chỉ đành nuốt trở vào. Sự thật chứng minh, nghe lời của sư tỷ, tóm lại là không sai. Nếu là một năm trước hắn liền trung thực nghe lời, cũng không có hôm nay tao ngộ. Mắt thấy Tuần Văn Tĩnh ngăn giải dược, Tô Mạch thì cười nói ra: "Tốt, chư vị hồi lâu không thấy, chúng ta liền không ở nơi đây trước mắt, mấy vị cũng có thể nơi này ôn chuyện." Đa tạ Tô tổng tiêu đầu. Trình Tô anh vội vàng ôn quyền chắp tay. "Không cần." Tô Mạch cười cười, lôi kéo Dương Tiểu Vân liền ra này lại phòng khách nhỏ tư đồ cũng tại đông nam tây bắc bốn vị cô nương giúp đỡ hạ rời đi trong lúc nhất thời bên trong phòng tiếp khách chỉ còn sót thương lan thần đao hai vị đệ tử còn có tuần này văn tĩnh ba người sáu mắt tương đối ở giữa tuần văn tĩnh bỗng nhiên miệng ra kinh người trinh tỷ tỷ chuyện này rốt cuộc là như thế nào các ngươi là bị bọn hắn cho nhốt ở trên thuyền a trên biển lớn vẫn như cũng là sương mù nồng nặc tô mạch để nhỏ tư đồ ngụy tử y các nàng nên làm gì làm cái đó đi cái này xương mù hiển nhiên sẽ không dễ dàng tán đi nên trở về đi nghỉ ngơi liền trở về nghỉ ngơi từ buổi trưa xuất phát đến giờ thân trong khoảng thời gian này nói nhanh cũng nhanh Nói chậm cũng chậm, không cần thiết đều ở nơi này trở lấy. Chính hắn thì cùng Dương Tiểu Vân ngay cả cái tay nắm, đứng tại mạn thuyền bên cạnh, nhìn thấy cái này lầy trời sương mù, nhẹ giọng trò chuyện. Dương Tiểu Vân nghiêng tai lắng nghe, thấp giọng mở miệng nói ra. Bên trái, cách xa nhau khoảng 20 trượng, có một chiếc thuyền nhỏ. Trên thuyền có người, hai cái. Một cái hô hấp cơ hồ bé không thể nghe, một cái khác biểu lộ ra khá là thô trọng, quy luật có chút cổ cái. Tô Mạch nhẹ gật đầu. Phu nhân nội công càng phát ra tinh tiến. Ý đến, Dương Tiểu Vân chợt nhìn Tô Mạch một chút, lại hết lên vậy sẽ phòng khách phương hướng. Ngươi lưu bọn hắn tại bên trong phòng tiếp khách ôn chuyện, liền không lo lắng hai vị kia thương lan thần đao đệ tử, cùng vị kia chu cô nương tố khổ sao? Việc này nếu là nói ra được, bọn hắn lại có giao tình ở trên người, đến lúc đó khó nói sẽ là dạng gì thái độ. Việc này cuối cùng không thể treo mà không quyết. Tô Mạch cười một tiếng. Mà lại, cũng không thể thật giam giữ hai người kia cả một đời. Bọn hắn chỉ là tại không thích hợp thời gian, không thích hợp trường hợp làm không thích hợp sự tình. Nhưng muốn nói thủ cái này cả đời cầm tù tri hình, nhưng cũng không đáng. Bây giờ đã có tuần văn tính cái này bậc thang tại, liền xem bọn hắn lựa chọn như thế nào. Nếu như thẳng thắn Vậy liền như vậy ân oán thanh toàn xong. Nếu không, vậy liền khắc nói, bất quá, bọn hắn đây đều là việc nhỏ. Cái này Long mục đảo bên trên mê hoặc, bây giờ xem ra là càng phát xương mù nồng nặng. Sắp thực như thế, Dương Tiểu Vân cũng là cao mày. Bệnh công tử biết có hạ, người kia coi là thật sẽ là Long Vương điện cao thủ sao? Người này tung hoành Nam Hải nhiều năm, nếu như quả nhiên là Long Vương điện người, hạ có thể không biết. Long Vương điện bên trong còn vẫn có hai thánh thân phận không rõ, Lai Lịch bí ẩn, cũng có nói hiện thân ở đây, có phải hay không cái này hai thánh một trong. Tô Mạch nhẹ nhàng lắc đầu, Người ta chỉ cần lưu tâm, người này như quả nhiên là xuất thân từ Long Vương Điện, kia nho nhỏ sự tình, nói không chừng liền có rơi xuống. Ừm. Dương Tiểu Vân nhẹ gật đầu. Vợ chồng trẻ như vậy sự tình cũng không có làm nhiều thảo luận, liền đứng ở chỗ này nhìn xem thuyền lớn thuận gió phá xương ngủ. Khi xuất phát là buổi trưa, giờ thân ngáy mắt liền tới. Dựa theo kia độc Long Đàn kinh phía trên chỗ ghi lại nội dung, đến giờ thân thời điểm chỉ cần cải biến phương hướng, thay đổi đầu thuyền hướng đông, mà lại một lần nữa xuất phát thời gian, lại phải chờ tới mặt trời lặn trước đó. Thuyền lớn tạm thời liền trong biển này làm sơ bảo neo. tô Mạch mang thai hơi động đậy liên nghe được có tiếng giạt nước vang lên, nguyên bản bị thuyền lớn vượt qua những thuyền nhỏ kia cũng tới đến kề bên này, chỉ bất quá có chút thuyền tốc độ chậm, có thuyền tốc độ càng nhanh, lẫn nhau cách xa nhau ngược lại là tương đối xa. nghĩ đến này lại công phu, cái khác thuyền cũng đã nhận ra lẫn nhau tồn tại, chỉ bất quá nhưng cũng không có người nào nguyện ý khẽ mở chiến sự. những người này quan hệ trong đó kỳ thật cũng không phải là đơn giản đối địch, bọn hắn đều là từ cùng một loại con đường bên trong, đạt được cùng một cái tin tức, muốn đi cùng một nơi, liên quan tới nơi này tình huống, bọn hắn hiểu rõ không sâu, nhưng đều rõ ràng, người giật dây đã vì thế lớn phí chắc trở kia tất nhiên có nhu đồ, trên đó hung hiểm khó định. Hôm nay tham dự hội nghị người, tức là đối thủ, cũng là đồng bạn. Nếu là thật sự có hung hiểm, lẫn nhau liên thủ, có lẽ có thể ứng đối nguy cơ. Nếu như coi là thật có cái gì cơ duyên to lớn, thật đến chân tướng phơi bày thời điểm lại độc thủ, vậy cũng không muộn. Bởi vậy tất cả mọi người tại cái này kiềm chế tính tình, lặng lặng chờ đợi. Mặc dù là đồng vụ thời tiết, nhưng làm mông lung ở giữa, cũng có thể nhìn thấy trên trời treo kia một vành mặt trời. Ngay mắt thấy ngã về tây, tiếng bước chân thì từ phía sau chuyển đến. Không cần quay đầu lại, liền biết tới là Tuần Văn Tĩnh, trình tố anh ba vị Tuần Văn Tính mặt mũi tràn đầy vẻ kiên nghị, trình tố anh cùng Đoạn Nhân Kiệt lại có chút thất vọng. Có xét thấy Tuần Văn Tĩnh đi thẳng vào vấn đề, sư tỷ đệ hai cái cũng chỉ đánh ăn ngay nói thật. Mặc dù nói cái này mới vừa vào đông hoang, liền bị người bắt lại, một mực giam giữ cho tới bây giờ việc này rất là mất mặt. Nhưng cái này trước mắt, lại tìm triệt nói láo, nhưng cũng không cần. Nghe xong kinh nghiệm của bọn hắn về sau, Tuần Văn Tính liền khuyên bọn họ nói, Tô Mạch cũng không phải là không nói đạo lý người. Ngày đó sự tình, cũng đúng là Đoạn Nhân Kiệt quá lỗ mãng. Muốn phá hư người ta thu đồ điển lễ, không khỏi nhân ra tướng bọn hắn cầm xuống giam giữ bất quá cái này đều đi qua hơn một năm, có cái gì khí cũng nên tiêu tan. nay lại tìm tô mạch bọn họ nói lời xin lỗi, thành khẩn một điểm, nói không chừng tô mạch bản tay vừa nhất, liền đem bọn hắn đem thả. tỷ đệ hai cái liền tranh thủ thời gian cho Tuần văn tĩnh quán thâu tô lão ma đáng sợ. Tuần văn tĩnh thêm mới biết, cái này đông hoang mà đến ở đâu là cái gì vắng vẻ vô danh tiểu nhân vật. rõ ràng chính là đông hoang đệ nhất cao thủ. tử dương tiêu cục bố chữ, tại đông hoang chi địa, phàm làn em ra, nào có dám không để mặt mũi. chỉ bất quá nam hải đông hoang tin tức bế tắc, bọn hắn không biết thôi. như thế để tuần văn tĩnh tung cầu khí chỉ là nhìn tô mẠch cái này một thân võ công, nàng đều muốn cảm thấy Đông Hoang là bực nào hổ làng chi địa. Nếu là Đông Hoang đệ nhất cao thủ, cái kia ngược lại là giải thích thông được. Lúc này lại là liên tục thuyết phục, sau đó còn nói rõ độc Long đàn kinh một chuyện. Cuối cùng mới xem như đem hai người kia cho thuyết phục. Chỉ bất quá vừa nhìn thấy tô mẠch, trình tố anh cùng đoạn nhân kiệt liền không nhịn được có chút sợ hãi, nhưng mở cung không quay đầu lại tiễn. Tuân Văn Tĩnh hai tay ôm quyền, không người thi lễ. Hôm nay mới biết tô tổng tiêu đầu chi danh, Tuân Văn Tính lúc trước quả thực thất lễ. Ta hai vị này bằng hữu đắc tội tô tổng tiêu đầu, tô huynh tự nhiên là đánh cũng đánh cho mắng cũng mắng hiện tại giam giữ đến nay, nhưng lại không biết tô huynh giải không có giải tâm đầu một ngụm ác khí. Nếu là chưa hạ giận, có thể tự lấy thêm cái này đổ đần suất khí một phen. Nếu là hạ giận, ngược lại là hy vọng tô tổng tiêu đầu có thể dơ cao đánh khẽ, thả ta hai vị này bằng hữu một ngựa. Tuần văn tĩnh khắc sâu trong lòng đại ân. Nghe tuần văn tĩnh nói như vậy, trình tố anh cũng nghĩ mở miệng, liền nghe đến bịch một tiếng, đoạn nhân kiệt đã quỳ trên mặt đất. Tô tổng tiêu đầu, ngàn sai vạn sai đều là lỗi của ta, là ta có mắt không biết thái sơn, làm việc lô mãng và chẳng ngải. Nhưng sư tỷ trung phi là vô tội, ngày đó ra tay với ngài cũng chỉ có ta một người ngay nếu như còn có khí chưa ra, cứ việc đối ta động thủ chính là. Bất quá, chỉ cầu ngài có thể dơ cao đến khẽ, thả sư tỷ ta. Sư đệ, trình tô anh cũng chưa từng ngờ tới đoạn nhân kiệt sẽ có dạng này một phen. Trong lòng không khỏi cảm khái, mặc dù bị tô mạch cầm nã giam giữ việc này mất mặt, nhưng là một năm qua này đoạn nhân kiệt tính tình lại là càng phát không đồng dạng. Sau đó nếu là có thể thoát thân ra ngoài, có trận này giao hấn, tương lai làm người làm việc tất nhiên sẽ không như là lúc trước như vậy lỗ mãng. Tô mạch ánh mắt tại ba người này trên thân dần dần đi qua, đang muốn mở miệng nói chuyện, chợt nhớ mày, ngược lại nhìn về phía mê vụ chốt sâu sau một khắc dưới nước đống nhiên nổi sóng cả con thuyền cũng bắt đầu lung la lung lay tô mạch lại ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu ngày lập tức quát lao tống nặng tống nguyên loáng ứng một tiếng nặng lúc này vung cánh tay hô lên đi thuyền nguyên bản đã hình thành thì không thay đổi mê vụ đống nhiên bay của lên càng có một cỗ không biết từ chỗ nào thổi tới gió biển để cái này mê vụ đánh lấy xoay tròn tại thân thuyền chung quanh lượn lờ không nứt không chỉ không có đem cái này mê vụ thổi tan ngược lại càng phát khó mà thấy vật thậm chí trên biển sóng cả mãnh liệt chỗ hơn xa cái khác Đoạn nhân kiệt cùng trình tố anh hai trong đó công bị quản chế, muốn thi triển một cái thiên cân truy cũng không thể được. Bị cái này đầu sóng gỗ, thuyền lớn nhoáng một cái, trực tiếp đẩy bong tàu la lụt. Mắt nhìn thấy liền muốn bằng cái mặt mũi bầm dập, đã thấy đến tô mạch bay ra hai ngón tay, siêu siêu hai tiếng vang về sau, hai người một thân nội lực lập tức đều khôi phục. Sư tỷ đệ hai cái tinh thần chấn động, xoay người mà lên, liếc nhau một cái về sau, lập tức đối tô mạch ôm quyền. Đa tạ tô tổng tiêu đầu, tô mạch lại là cao mày, đều cẩn thận để ý, này gió không thích hợp, đúng là không thích hợp, gió cổ quái, nước cũng cổ quái phản phất dưới nước thật sự có một loại nào đó cự thú. Tại quấy mưa gió, hải lãng triều tịch càng là cùng lúc trước hoàn toàn không có chỗ tương tự. Tống nguyên long toàn bộ tinh thần đề phòng, đem không bánh lái, không cho thuyền lớn là hướng. Trên thuyền bọn tiểu nhị cũng là tinh thần cẩn trương. Cái này biển rộng mênh mông phía trên, nếu như thuyền lớn bị hủy bởi sóng gió, bọn hắn đều phải cho cá ăn đi. Trong lúc nhất thời, cả trên chiếc thuyền này lặng ngắt như tờ. đương nhiên, cũng không phải triệt để không có động tĩnh. Khách phòng bên trong, ai u tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Nhất là bệnh công tử xem như triệt để gặp tai vạ, thuyền lăn lư, hắn vừa đi vừa về lau loạn mà cái này khách phòng bên trong, tất cả đều là nội lực bị quản chế hàng người. tại cái này sóc này bên trong, từ không khỏi lăn lộn đầy đất. bệnh công tử bỗng nhiên liền bị cái này ngồi đầu, bị cái kia đạp một cước sự tình cũng là thường có phát sinh. chỉ cảm thấy thâm thụ như thế vô cùng nực nhã, còn không bằng chết dứt khoát. lớn nhất nhà kho bên trong, cười nói người cùng thư tĩnh hai cái cũng là nhấp nô không thôi. bạch hổ nhìn xem thú vị, rứt khoát rôi ra móng nuốt lớn một người một cái, trực tiếp đem hai người cho đặt tại trên mặt đất. xem bọn hắn bất động, liền bước ra, lại lăn lại theo. cuối cùng chơi không có ý nghĩa, lúc này mới đem bọn hắn điêu. Đem quần áo treo ở hai bên trên hằng răng, rất là cẩn thận bảo bối hai cái này nhỏ đồ chơi, từ nhà kho bên trong khẽ bước khẽ bước đi ra. Liền gặp được thuyền lớn không biết lúc nào, phàm phất là liền lên một cô phun chào hải chiều. Chính theo gió vươn sóng, hướng phía một chỗ không biết chỗ, nhanh như điện chớp mà đi. Đến này lại, dù cho là Tống Nguyên Long đều đã từ bỏ. Loại trạng thái này phía dưới, thuyền lớn căn bản không cần điều khiển, chỉ có thể mặc cho bằng nước chảy bèo trôi. Tô Mạch đứng ở đầu thuyền phía trên, thì nhìn thấy, có không ít thuyền nhỏ bị cuốn vào ở giữa, vận khí không tốt lẫn nhau ở giữa liền đụng vào nhau, còn có thị bị thuyền lớn trực tiếp từ trên thân ép tới. Trong lúc nhất thời, trên mặt biển phần lớn là thuyền mây vỡ. Võ công cao cường hàng người, miễn cưỡng có thể trưởng khống tự thân, võ công tạm được, hơn phân nửa táng thân đáy biển. Như thế cuồng độ tiến mạnh, tròn vẹn hai cái giờ. Lúc đầu kịch liệt, về sau phát hiện thuyền lớn cứng chắc, cũng không nhận đặc biệt lớn phá hư, đám người cũng bỏ đi tâm. hai cái giờ về sau, sắp trời đã triệt để một mảnh đen kịt. Nguyên bản cuồng độ tiến mạnh rất lớn, cũng từ từ chậm lại. Không biết từ chỗ nào thổi tới gió, thổi tan một ngày này mây mù, có thể thấy được trên đỉnh đầu chăng sáng sao thưa. Đưa mắt nhìn ra xa, liền gặp được một hồn đạo, tại mông lung ở giữa, hiện ra tại trước mắt mọi người. Tô Mạch đang muốn tinh tế dò xét đảo này một phen, đống nhiên liền nghe đến một cái đã lâu hệ thống thanh âm truyền vào trong thay. Nhiệm vụ, hộ thống nhỏ tư đồ tiến về thần bí hòn đảo. Đã hoàn thành, 7.017 ca. Phương Hàn xuyên Việt, người ở trong thai, dưỡng thành sinh đôi tỷ tỷ, chất lượng đảm bảo. Chương 392, lên đảo. Nếu không phải bất thình lình hệ thống nhắc nhở, Tô Mạch đều nhanh muốn quên, mình cũng là một cái có hệ thống người. Lúc này đưa tay đem hệ thống này menu mở ra, thao tác đều có chút không qua thuận thủ. Tưởng tượng lúc trước vừa mới đạt được hệ thống này thời điểm, 3 ngày hai đầu liền muốn nhìn xem hiện nay tập mãi thành thói quen không nói, kém chút đem quên đi cũng có thể gặp không hợp thói thường. bất quá cái này cũng không thể trách tô mạch, thật sự là hệ thống này tồn tại cảm quá bạc nhược một chút. nhiệm vụ, hộ tống nhỏ tư đồ tiến về thần bí hòn đảo. đã hoàn thành. ban thưởng, kết toán bên trong. suýt nữa quên mất, còn phải kết toán đâu. tô mạch đột nhiên cảm giác được, mình đem hệ thống này quên, thật là không có chút nào gan uổng. như thế một cái hai lưới hệ thống, ai sẽ mỗi ngày nhớ? Lát đầu, hệ thống bên này tạm thời không có gì có thể nhìn, tống nguyên long thì đến đến trước mặt xin chỉ thị. cũng không có gì có thể nói, mục đích đúng là tới đây vậy liền ngang nhiên sông qua đi, cách bờ đã không xa, cũng không có tất yếu giật ra cánh buồm, liền dựa theo nguyên bản phương thức tiếp tục đi thuyền. đảo mắt quanh mình, bây giờ không có mê vụ che đợi, may mắn còn sống sót tham dự hội nghị người, cũng đều ở trên biển hiện ra nguyên hình, chính riêng phần mình hướng phía đảo này xuất phát, mà tại sau lưng trên mặt biển vậy mà tất cả đều là lộn xộn cự thạch, bọn hắn lại là từ cái này cự thạch khe hở ở giữa xuyên thẳng qua, cái này nếu là sơ ý một chút, đâm vào tảng đá kia bên trên, kia quả nhiên là thuyền hủy người vong. thống nguyên long càng là nhìn lòng còn sợ hãi, bất quá trong chốc lát. Thuyền lớn liền đã đi tới một chỗ ven biển. Đến nơi này, hành xử có chút cẩn thận. Một thì phía trước nước sâu khó giỏ, không cẩn thận mắc cạn, liền sẽ vô cùng phiền phức. Tiếp theo, cũng phải để phòng đáng ẩm. Cuối cùng hơi dày vò một hồi, mới tại một chỗ biên giới đủ. Rơi xuống mò neo thuyền, đem thuyền lớn cố định lại. Tô Mạch quay đầu nhìn lại, liền gặp được những thuyền nhỏ kia bên trên người đã đến trên bờ biển, đang hai mặt nhìn nhau. Hắn mỉm cười, nhìn thoáng qua người trên thuyền, nói với Tống Nguyên Long: Lão Tống, ngươi mang người xem xét một chút thuyền lớn tình trạng, như thế hải lưu còn liên tiếp đụng mấy lần, kiểm tra một chút nên tu tu, nên sửa sang lại chỉnh lý. Trên đảo này cây cối không ít, coi như đi lấy tài liệu, nhớ lấy cẩn thận. Xong việc về sau, liền cùng chúng huynh đệ trên thuyền nghỉ ngơi. Phu nhân, nhỏ tư đồ, lão phó, các ngươi theo ta lên đảo. Chân tiểu tiểu này lại cũng trên bông thuyền, nghe vậy vội vàng nói, đại đương gia, ngài để cho ta cũng tới đảo đi. Tô Mạch nhìn chân tiểu tiểu hai mắt, lúc này mới nhẹ gật đầu, nếu như thế, kia lão phó, ngươi liền lưu tại trên thuyền đi, cùng Bạch Hổ cùng một chỗ, thủ hộ thuyền lớn. Phó Hàn Nguyên tự nhiên lĩnh mệnh. Chân tiểu tiểu thì là nhạy cẫng hoan hô. Ngụy Tử y nhịn không được hỏi, vậy ta đâu? tô mạch nhìn nàng một cái, cũng là có chút do dự. kỳ thật dựa theo nàng cái này trạng thái, lưu tại trên thuyền mới là cam đoan vạn toàn chi đạo. thế nhưng là trên người nàng âm dương tương xung chứng bệnh, vạn nhất phát tác, tô mạch không ở bên người, nàng không chết vào trên đảo hung hiểm, cũng phải chết tại cái này âm dương tương xung phía dưới. liên thở dài, ngươi cũng theo ta lên đảo đi. ta tựa như là cái vương víu đồng dạng. ngụy tử y liếc mắt, bất quá chuyện nhà mình nhà mình minh bạch, nàng hiện nay đúng là cái vương vĩ. ai dám nói nguyên ngụy đại tiểu thư là vương vĩ? ta cái thứ nhất không dung tha hắn. tô mạch nghiêm mặt mở miệng, nói đến đây. Phân phó đã định, ngược lại là chỉnh tố anh cùng đoạn nhân kiệt cái này hai tỷ đệ có chút hoàn hốt. Cái này Tô tổng tiêu đầu, vậy chúng ta thì sao? Là như vậy tự do, vẫn là trở về khách phòng đợi. Bọn hắn bị Tô Mạch cho giam giữ quen thuộc, đều suýt nữa quên trên người mình nội lực đã bị Tô Mạch giải khai. Tô Mạch nghe vậy im lặng. Hai vị cùng Chu cô nương có thể tự tùy ý. Hai tỷ đệ lúc này mới xem như minh bạch, Tô Mạch là thật đem bọn hắn đem thả. Lúc này lại đối Tô Mạch vái chào tới đất, đa tạ Tô tổng tiêu đầu. Lời nói này đến, Tô Mạch cũng không biết làm như thế nào trả lời mới tốt nữa. Nói không cần khách khí. Giống như là la lắc đầu, cũng không nghĩ nhiều nữa, liền dẫn đám người hạ thuyền. Chu Văn Tĩnh cùng trình tố anh đoạn nhân kiệt ba người liếc nhau một cái về sau, cũng đi theo tô mạch phía sau bọn hắn. bọn hắn hiện nay kỳ thực cũng là không chỗ có thể đi. Tả hữu mục đích nhất trí, dứt khoát liền theo tô mạch tốt. chờ gặp trương quyền, hay là tìm tới chính mình sư phụ, kia lại nói cái khác. Tô Mạch cũng cho phép bọn hắn đi theo. một đoàn người nhao nhao vào lên, rơi xuống trên bờ biển, duy chỉ có chân tiểu tiểu tại trên bờ biển nửa bước khó đi, một bước một cái hồ sâu, hành tàu bế biển, tựa như hành tàu đầm lầy. chỉ nhìn đến Chu Văn tính ba người nhẹn họ nhìn chân chối. Dù cho là trình tố anh cùng đoạn nhân kiệt, đối tô mạch đoàn người này có hiểu biết, nhưng cũng không nghĩ tới cái này đại mập mạp vậy mà nặng nghề đến tận đây. Tô mạch gặp này bất đắc dĩ, anh phải một tay giữ lại chân tiểu tiểu sau lưng, đưa tay đem nó nâng quá đỉnh đầu. Lúc này mới lôi kéo dương tiểu vân tiếp tục đi. Hắn một cử động kia, càng đem chu văn tĩnh nhìn nghe răng trượt mắt. Như thế nặng nghề một người đại mập mạp trong tay còn cầm một cái độc cước đồng nhân. Chỉ là cái này độc cước đồng nhân phân lượng, người bình thường cầm lên đến đều cực kỳ khó khăn. Lại thêm mập mạp này bản thân trọng lượng, cái này cỡ nào ít cân. Tô mạch một tay đem nó giơ lên, trong lòng bàn tay tựa như không có gì. Túc Hạ rơi vào trên bờ cát, trên bờ cát thậm chí đều không có để lại dấu chân. Cái so độ khó, vừa xa cái trước, gần như tại không cách nào tưởng tượng. Nghe dợn cả người nghe giợn cả người a. Chu Văn tính trong lòng hung hăng nói thầm. Ngược lại là đống nhiên minh bạch, vì cái gì chỉnh tố anh cùng đoạn nhân kiệt hai cái, é e sợ như thế tô mạch. Một đoàn người đến tận đây, đảo mắt vượt qua bãi biển, đến bên trên cánh rừng trước đó. Bên này đang có một đám người nơi này tụ họp. Nghe được tiếng bước chân nhao nhao ngẩng đầu đi xem tô mạch bọn người, mắt thấy cái này một nhóm người như thế hình thù kỳ quái, không khỏi kinh ngạc. Lúc này liền có người tiến lên một bước, ôm quyền nói ra xin hỏi tới là cái nào một đường bằng hữu tô mạch đưa tay đem chân tiểu tiểu đặt ở trên mặt đất lúc này mới ôm quyền nói ra không dám không dám tại hạ tô mạch đây là vợ bên người thì là mấy vị bằng hữu gặp qua chư vị kỳ thật cũng không cần như thế thông báo tính danh đám người này lúc trước đều tại cô bầu ở trên đảo đứng chân đối với chiếc thuyền lớn này cùng tô mạch tự nhiên là có ấn tượng lúc này liền có người ôm quyền nói ra kính đã lâu kính đã lâu lời khách khí nha dù là chưa nghe nói qua cũng không tốt nói thẳng tô mạch liền cười hỏi còn chưa thỉnh giáo chư vị cao tính đại danh khách khí đi đầu mở miệng người kia mỉm cười, đang muốn nói chuyện, liền nghe được Chu Văn Tĩnh cười nói ra. Vị tiền bối này chẳng lẽ người Giang Hồ sưng trong tay háo giấu tâm đoạn văn vũ, đoạn tiền bối? Nàng thoại âm rơi xuống, đồng thời có chút túi đầu, tựa hồ là kính ngưỡng tiền bối thanh danh, kỳ thực lại là âm thầm bờ môi mất máy, truyền âm cho Tô Mạch. Tô tổng tiêu đầu lại cẩn thận người này, trong tay háo giấu tâm, chính là dấu giếm xảo trá. Người này võ công bất phàm, càng là lòng có linh lung, thường có khẩu Phật Tâm xả chi nghe đồn, cùng ta sư thúc có nhiều khập khiễng, không thể dễ tin. Tô Mạch sắc mặt bất động, trong lòng ngược lại là có chút vui sướng. Cái này Chu Văn Tĩnh đối với nam hải giang hồ hiểu rõ cực sâu, bản thân lại nghe nhiều biết rộng, có thể nói là một bộ so trình tố anh bọn người phải tốt hơn nhiều từ điện sông a. Chỉ bất quá lẫn nhau ở giữa cũng không oán thù, cũng không đắc tội, ngược lại không tốt bắt được trên truyền làng khách. Đoạn Văn Vũ lại là sướng sở, cẩn thận chu đáo một chút Chu Văn Tĩnh, lúc này mới nhận ra. Nguyên lai là toái Tinh Tông Chu cô đương. Hắn sau khi nói đến đây, biểu lộ cũng không như thế nào tự nhiên, càng là theo bản năng vẫn ngắm nhìn trung quanh. Nhưng lại không biết điểm tinh chỉ trương quyền có đó không. Sư thúc ngay tại lân cận, một lát liền tới cùng tiền bối gặp gỡ. Chu Văn Tĩnh hì hì mà cười. Đoạn Văn Vũ khẽ cho mày, cười lạnh một tiếng. Tốt, tốt một cái Chu Văn Tĩnh, chỉ mong lấy các ngươi toái tinh tông fan này có thể đạt được cớ muốn. Sau khi nói xong, lại là xoay người rời đi. Thấy hắn như thế làm việc, liền biết Chu Văn Tĩnh nói không giả. Người này thật cùng Trương Quyền ở giữa có chút tần đoán. Vì vậy nghe được Trương Quyền liền tại phụ cận về sau. Lúc này một lát không lưu, nên ngang rời đi. Còn sót lại mấy người, hai mặt nhìn nhau ở giữa, ngược lại là đa số đều đi theo cái này Đoạn Văn Vũ rời đi. duy chỉ có lưu lại một người trẻ tuổi, tựa hồ không biết nên như thế nào cho phải. Tô Mạch nhìn người này một chút, hơn 20 tuổi, bộ dáng có chút chất phác, bị Tô Mạch ánh mắt quan sát, theo bản năng muốn túi đầu. Tô Mạch có chút buồn cười, Ôn Quyền nói ra: "Xin hỏi vị huynh đài này là?" "Ta gọi Thạch Thành." Hắn cuốn quyết học người bên ngoài Ôn Quyền bộ dáng, cùng Tô Mạch Ôn Quyền. "Cái này gặp qua chư vị, nguyên lai là Thạch huynh đệ." Tô Mạch cười một tiếng, "Bọn hắn đều đi, ngươi vì sao không đi cùng?" "Cái này." Thạch Thành có chút do dự một chút, lúc này mới nói ra: "Cái kia đoạn tiền bối, không quá giống người tốt." Ai nha, nhìn ta cái này miệng, phía sau luận người không phải là, thật không phải anh hùng gây nên. Cái kia, mấy vị cũng là bị người chi mời lại tới đây sao? Làm sao ngay cả cái tiếp ứng người đều không có đâu? Hắn hiển nhiên là đoạt tìm chủ đề, rất là mất tự nhiên. Chỉ là Tô Mạch nghe xong cái này, lại là có chút ngạc nhiên, bất quá mặt không đổi sắc, cười nói ra, "Đúng vậy a, chúng ta cũng là bị người mời. Nhận được một phong tiếp mời, nói muốn tới ở trên đảo gặp bữa." Thạch huynh đệ thế, nhưng là giống như chúng ta. "A, cái này không giống nhau lắm." Thạch Thành nói ra, "Ta là nước chảy bèo trôi thời điểm, tao nộ hải tặc ăn cướp thương thuyền. Không vừa mắt, lúc này mới tiến lên xuất thủ cứu người. Đem đám hải tặc này đuổi đi về sau, Kia Thương đội trưởng quỹ liền nói ta, hắn nói đến đây, có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái. Hắn nói ta võ công cao cường, lại hỏi ta nhưng từng hôn phối. Mẫu thân của ta khi còn sống thường xuyên nói lên, nàng cả đời này lớn nhất việc đáng tiếc, chính là chưa từng gặp ta thành ra. Tự nhiên là không chỗ hôn phối. Vị kia trưởng quỹ liền nói, hắn ngược lại là có một cọc tốt nhân duyên muốn cùng ta, chỉ là phải chăng có thể thành, còn phải nhìn chính ta. Lúc này mới cho ta một phong thiết mời, để cho ta làm theo y trang. Nói cái này Long Mục đảo bên trên, đạo chủ nữ nhi chính đến vừa gả chi niên, lại bởi vì đảo bí ẩn, cù nại lương phối vì vậy rộng phát tiếp mời luận võ chọn rẻ nói ta nếu là tới sớm còn có thể gặp phải nếu như có thể lực áp quân hùng tranh đến khối thủ liền có thể làm cái này long mục đạo đảo chủ đông sàng dễ cưng hắn nói đến đây đã là đỏ bừng cả khuôn mặt vội vàng đông đưa hai tay nói ra bất quá ta lại là chưa hề cũng không dám có này ý nghĩ xấu chỉ muốn tới kiến thức một chút lịch luyện một phen giang hồ mà thôi chư vị tới đây cũng hẳn là vì cái này luận võ chọn rẻ a tô mạch nửa ngày im lặng cảm giác cái này thạch thành hiển nhiên không có chút nào thành thật những lời này danh điểm quá nhiều Trong lúc nhất thời không biết từ chỗ nào bắt đầu nói lên. Bất quá nếu là cái này Thạch Thành nói không dạ, cái này lên đảo người thành phần, liền so vốn là muốn tượng muốn nhiều phức tạp. Cái này người giật dây đến cùng là muốn làm gì? Một bên lấy Độc Long Đàn Kinh làm dẫn, dụ làm rất nhiều y độc chi đạo cao thủ đến đây nơi đây. Một bên lại lấy luận võ chọn dễ làm lý do, đem Thạch Thành loại này tuổi trẻ quân nhân sốt ruột đến nơi này. Mà lại, còn không chỉ chỉ là người trẻ tuổi. Kia đoạn văn vụ không biết là lý do gì đến ở trên đảo. hay là cái này Thạch Thành căn bản chính là đang nói láo. Trong ngâm ở giữa, đang muốn mở miệng ứng phó cái này Thạch Thành. Tô Mạch sắc mặt chợt lộ ra một chút cổ quái, tiếp theo ngẩng đầu nhìn về phía trong rừng chỗ sâu. Chính lúc đó, liền nghe được một tiếng ngắn ngủi kinh hô vang lên, lại là lóe sáng tức tiêu. Thanh em đến chỗ, chính là Tô Mạch chỗ nhìn phương hướng. Đi! Tô Mạch ra lệnh một tiếng, liền làm một tay lôi kéo Ngụy Tử Y, một tay lôi kéo chân Tiểu Tiểu, hướng phía kia một chỗ tiến đến. Mới trên bờ cát, chân Tiểu Tiểu tự trọng quá lớn, vì vậy chỉ có thể bị Tô Mạch dơ. Hiện nay ở trên đảo hung hiểm khó giỏ, Tô Mạch nhưng cũng không dám để Ngụy Tử Y theo sau lưng chậm rãi chạy. Võ công của nàng không thể đậy, Tô Mạch tự nhiên đến giúp đỡ lấy một thành so sánh dưới, Dương Tiểu Vân thi triển Thần Hành Bách Biến, Tô Mạch không toàn lực phi nước đại, Dương Tiểu Vân cũng là có thể đuổi theo. Vì vậy, Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân, Ngụy Tử Y, chân Tiểu Tiểu bốn người dẫn đầu đến chỗ. Nhưng nơi này lại là không có vật gì, chỉ có Đại Thụ che trời, che khuất bầu trời, đến mức trong rừng phá lệ dám. Còn có một cố không nói được hương vị tại trong lúc này lượn lờ không nứt, nhưng không thấy hét lên kinh ngạc người. Ánh mắt ở chung quanh tìm kiếm một phen, Tô Mạch đung nhiên ngẩng đầu. Tiền bối đã đến, vì sao còn không hiện thân thấy một lần? Ngươi tiểu tử này ngược lại để người bất ngờ trên ngọn cây, lúc này phi thân mà xuống một cái lao đầu, mặc lôi tha lôi thôi, trong tay nắm chặt một cái dầu đùi gà chính ăn vào một nửa, một cái tay khác bên trên lại nắm lấy một đoạn tay gãy, tay kia bên trong còn có một thanh chưa từng ra khỏi vỏ trường kiếm. người này chính là kia xích diêm đảo vào tay đoạn tàn nhẫn độc tôn. lão nhân này ánh mắt tại chân tiểu tiểu cùng ngụy tử y còn có dương tiểu vân trên thân từng cái đảo qua. lúc này mới liễu môi nhìn về phía tô mạch, vốn cho rằng tiểu tử ngươi trí tình trí nghĩa, không nghĩ tới lại là ý chí rộng lớn, tiền bối còn xin nói cẩn thận. tô mạch mí mắt có lại, lão đầu tử mới mặc kệ ngươi phá sự. Độc tôn lật ra cái lao đại một cái lướt mắt, đang muốn nói chuyện, liền nghe đến chân bước cầm thanh vang lên lần nữa. Dương mắt ở giữa, chính là đông nam tây bắc bốn vị cô đường, dơ lên nhỏ từ đổ đến, phía sau lại cùng Chu Văn Tĩnh, Trình tổ Anh, Đoạn Nhân Kiệt ba vị, mà tại ba vị này về sau, thạch thành vậy mà cũng theo tới. Người ta sông sáo giang hồ, làm sao nhẹ nhàng làm sao tới? Người vừa vẫn rất tốt, mang nhà mang người. Độc tôn gặp đây, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Tiền bối đã đến sớm, nhưng biết nơi đây xảy ra chuyện gì? Cái này tay gãy lại là từ đó đến. Tô Mạch đành phải mở miệng, miễn cho lão nhân này già mà không kính lại nói chút gì kỳ kỳ quái quái ra, độc tôn lại là cao mày, nơi đây sự tình ngược lại là có chút cổ quái, lão đầu tử so ngươi đến sớm cũng không đến bao lâu, bất quá là chân trước chân sau so sự tình mà thôi. đến địa phương này về sau cũng chưa từng nhìn thấy cái gì, thế nhưng là lúc trước rõ ràng nghe được một tiếng kinh hô, này lại nhưng vì sao hoàn toàn không thấy tung tích, duy chỉ có nhìn thấy một con tay gãy, trong tay còn vẫn có một thanh trường kiếm. Ừm, các ngươi nhưng từng nhận ra thanh kiếm này, lão đầu tử nhiều năm không giày giang hồ, đối với trên giang hồ nhân tài mới nổi, hiểu rõ quả thực không nhiều. không dừng vắng vẻ, bóng đêm tĩnh mịch một tiếng ngắn mũi kinh hô, lóe sang tức tiêu, lại tìm kiếm, cũng chỉ có một con tay gãy, tô mạch to mày, lại là nhìn bên người không xa Chu Văn Tĩnh một chút. Chu Văn Tĩnh gặp đây, mặc dù có chút kiên kỵ lão nhân này, cảm giác thân phận của hắn mê hoặc, bất quá nhìn hắn cùng tô mạch trò chuyện, hiển nhiên là sớm có giao tình, lúc này cũng thản nhiên đến trước mặt. Ánh mắt tại trường kiếm kia bên trên hơi lưu lại, chính là lông mày có chút nhăn lại. Đây là phân thủy kiếm, là kiếm chấn tây bắc sóng hành không sóng đại hiệp bộ kiếm. Nàng ngôn ngữ đến tận đây, trên mặt tất cả đều là chấn kinh chi sắc. Sóng đại hiệp một thân kiếm pháp võ công, không thể coi thường. Tây Bắc quần đảo hạng giá áo túi cơm kính nể hắn đến cực điểm, đã đến nghe ngóng rồi chuẩn tình trạng. Người nào có thể đem hắn bội kiếm cùng một cái tay lưu tại nơi này? Mà lại nhìn bộ dáng này hắn thậm chí chưa từng tới kiểm xuất kiếm, cũng đã thất thủ. Tô Mạch không biết kiếm này chấn Tây Bắc võ công, có cỡ nào phi phàm chỗ? Bất quá nghe cái này Chu Văn Tĩnh cũng có thể tưởng tượng người này xem như giang hồ nghe tiếng nhân vật. Cẩn thận chu đáo một chút cái này tay gậy vết cắt, phát hiện vết cắt trình thể, nhưng lại không có chút nào kiếm khí đao khí lưu lại, không biết là vì sao chỗ đoạn. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, lại hít mũi một cái. Đây là mùi vị gì? Hôn tạm thảo dược vị nhỏ tư đồ lúc này nói ra, chỉ bất quá, trong đó còn xen lẫn một chút vật gì khác, nói cụ thể không rõ lắm, bất quá không có độc, thảo dược vị còn có mùi máu tươi, cùng huyết nục hư thối mục nát hương vị, độc tôn lại là cho nhỏ tư đồ bổ sung một phen, chỉ là nơi này một không gặp thuốc vặt, hai không thấy đổ máu, ba không thấy sát thối, làm sao lại đem ba cái này dung hợp, lại là ai cũng cũng không nói ra được. đặc biệt đương, lão đầu tử vốn cho rằng cái này long mục đảo bên trên sẽ có thiên đại cơ duyên, không nói chân quý dược liệu lấy đất, vàng bạc châu đáo thành núi, cũng hẳn là có khác đoạn được mới đúng, lại không nghĩ rằng muốn chưa từng tìm được, ngược lại là nhặt được một con không hiểu thấu tay gãy. người giật dây càng là không ở giữa mánh khỏe, ngược lại có chút lén lút chi khí. chân tiểu tiểu nghe xong, theo bản năng chừng lớn hai mắt. đại đương gia, nơi này có thể hay không thật sự có quỷ. dầu chiên vẫn là hấp. hấp thử một chút. chân tiểu tiểu nuốt ngụm nước miếng, thốt ra về sau, nhưng lại liền vội vàng lắc đầu. ta không ăn quỷ, muốn ăn cũng không có. tô mạch liếc mắt, cái này trên giang hồ, nơi nào có quỷ thần là cái gì, ngược lại là giả thần giả quỷ nhiều vô số kể. tiếng nói đến tận đây, lại liếc mắt nhìn nổ tôn, cười nói ra. Tiên bối cũng nên biết, cơ duyên cũng hầu như là cùng hung hiểm làm bạn. Có lẽ là vị này kiếm chân Tây Bắc, chính là tao ngộ cơ duyên, đáng tiếc chưa thể nắm giữ, ngược lại bị cơ duyên hủy tính mệnh. Bất quá, bây giờ như là đã tại trên đảo này, đang muốn tìm tòi hư thực, vô luận người giật dây có mục đích gì, cuối cùng sẽ có chân tướng phơi bày thời điểm. Đám người lúc này gật đầu. Chu Văn Tính càng là lo lắng. Theo thời gian đến xem, Trương quyền cùng mình sư huynh này lại hẳn là cũng đến ở trên đảo mới đúng. Nhưng mới tại trên bờ biển, liền chưa từng thấy qua bọn hắn. Hiện nay ở trên đảo mưa gió khó định, nhưng lại không biết hai người bọn họ an nguy như thế nào lại có chính là sư phụ của mình, trước lúc này liền đã đến nơi này. Nhưng thủy chung chưa từng có tin tức truyền về, cũng không biết hắn hiện tại như thế nào. Phen này tâm tư hơi kiềm chế, đang muốn đi theo Tô Mạch tiếp tục hướng phía trước, chợt nghe được độc tôn mở miệng. Lại có người đến. Tu phàm, tu đạo, giả tu chân, tu kiếp, tu người, ta tu tâm. Bác tiểu lục bối cảnh hùng hậu, thiên phú vô song vượt qua khí vận sông phá tiểu tiên. Mọi người có hứng thú có thể lẻ qua. Chương 393, Long mục Đảo Tối nay đặt chân tòa này Long mục đạo người, tuyệt không tại số ít. Có người nghe thấy động tĩnh tới cũng là chẳng có gì lạ. Độc tôn theo bản năng cũng đã phi thân lên, đến trên ngọn cây còn nút. Thò đầu ra não, vẫn không quên đối tô mạch bọn người liên tục ngáp. Tô mạch quay đầu nhìn phía sau một lớn sâu người, liền lắc đầu. Độc tôn nhất thời im lặng, thấp giọng lầm bầm. đều nói, xông sáo ra hồ, sao có thể mang nhà mang người? Thời khắc nô chốt, giấu đều giấu không được. Lâm bầm là lầm bầm sự tình, hắn lại là không có xuống tới ý tứ. người tới tốc độ không chậm, Độc tôn vừa mới giấu thân hình không bao lâu, người này cũng đã xuất hiện. bất quá so với người trước ra, lại là ưu ám đến cực điểm ánh đèn. ngông lung ở giữa đem hắc ám phân hướng hai bên dựa như bị kia vô hình xúc tu kéo ra màu đen mặt liêm, Mặc liêm phía dưới, ánh đèn tô đậm ra chính là một chương có chút âm trầm kinh khủng mặt, người này đầu đội một đỉnh miếng vải đen mũ, vành nón rủ xuống một khối phương vải, che khuất nửa bên mặt, lưu lại mặt khác nửa bên, lại là sâm bạch dị thường, da thịt đều tiêu nhũ xuống. Đông nhiên nhìn qua, liền phảng phất là bệnh cốt mặc ra người, nhưng lại chưa từng dán vào tại một chỗ, lại thêm cái này lờ mờ ánh đèn một lồng, Nhắc gan cũng dễ dàng bị người này cho dọa chết tươi quá thứ. mạch bọn người tự nhiên đều là kẻ tài cao gan cũng lớn hàng người, duy chỉ có ở trong thạch thành dọa đến ai một tiếng so sánh dưới, liền ngay cả chỉnh tố anh cùng đoạn nhân kiệt cũng chưa từng làm nhiều phản ứng, chỉ là cảnh giác nhìn xem người tới. Hai người bọn họ lâu lịch ra hồ, nếu nói cái này trên giang hồ còn có cái gì để bọn hắn sợ? Quá khứ còn phải nói sư phụ của bọn hắn, hiện nay lại cũng chỉ có một cái tô mạch. Tô mạch trước mắt bọn hắn đều miễn cưỡng có thể thản nhiên mà đối đãi, há lại sẽ sợ cái khác? Mà tô mạch nhìn xem người này, lại là nở đủ cười. Gặp qua láo trượng, tay kia cầm nốt đèn láo giả, nhẹ nhàng địa rơi lên nốt đèn, nhìn mọi người tại đây một chút, lúc này mới lên tiếng nói ra: các vị lên đảo khách nhân mạnh khỏe. Thật sự là xin lỗi, lúc đầu an bài trong nhà tiểu bối ở chỗ này nên đón, lại không nghĩ rằng những hài tử này chơi tâm quá nặng, cả ngày chiêu mèo đùa chó làm vui, lại là quên đại sự. Thì ra là thế. Thạch thanh nghe nói như thế, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Ta liền nói, làm sao lại không có tiếp dẫn người? Nguyên lai là bỏ rơi nhiệm vụ. Phía sau chưa hết chi ngôn, lại là không có thể nói lối ra. Kia đốt đèn lão nhân cũng là nhẹ nhàng thở dài. Thật ở hoang vắng chỗ, khó tránh khỏi quy củ lưng cạn. Để chư vị cười. Hiện nay ta đã phái người đi tìm trên đảo các vị khách nhân, chư vị cũng mời đi theo ta đi vậy liền làm phiền lão trượng dẫn đường. tô mạch cười một tiếng, cực kỳ thản nhiên. chu văn tĩnh nhìn không được những mày, lão nhân kia lai lịch rõ ràng cổ quái, tô mạch há có thể như thế nhẹ tin người. cái này nếu là đi theo, ai biết sẽ phát sinh cái gì. hiện nay thích hợp nhất cách làm, liền hẳn là đem đối phương cầm xuống, nghiêm hình khảo vấn một phen. lúc này theo bản năng nhìn về phía trình tố anh cùng đoạn nhân tiện, kết quả phát hiện hai cái này tự nhiên mà vậy đi theo tô mạch sau lưng. không khỏi sững lúc này thấp giọng truyền âm cho trình tố anh, đem ý nghĩ của mình như thế như vậy nói chuyện. trình tố anh cũng rất kỳ quái nhìn chu văn tĩnh một chút vì sao như thế phiên phức? nguyên nghiêm hình khảo vấn người cần làm chuyện gì cái này tự nhiên là để hắn nói ra bản bộ chỗ như đồ vì sao bản bộ chỗ chúng ta cái này chẳng phải đi sao thế nhưng lại như vậy không biết nền tảng có kia tô lão ma tại làm gì nhiều biết nền tảng cái này bí mật truyền âm phía dưới trình tố anh ngược lại là thản nhiên đem tô lão ma bà chưa nói ra đối diện nếu là lòng mang thiện ý tạm thời thì cũng thôi đi nếu như lòng mang ác ý kia chỉ sợ bọn họ căn bản cũng không biết chuyến này ở trên đảo tới nhân vật như thế nào nàng nói đến đây ẩn ẩn có chút tư vấn. Quá khứ bị cái này tô lão ma tụ tại lòng bàn tay thời điểm chưa phát giác, bây giờ cùng hắn cùng chỗ một chỗ trận doanh. Lúc này mới phát hiện, theo cái này tô lão ma làm sàng làm bậy không đúng, là gột rửa quần ma, lại làm một kiện như thế để cho lòng người vui vẻ sự tình. Chu Văn Tĩnh nhất thời yên lặng, nhưng là suy nghĩ kỹ một chút, cái này tô Mạch đã như vậy tùy tiện liền đáp ứng cùng đối phương đi, vậy hiển nhiên cũng là có nhất định nắm chắc cho người. Chỉ là trình tố anh cùng đoạn nhân kiệt hai cái này đối với tô Mạch tín nhiệm, tựa hồ xa xa siêu việt bình thường. Ngược lại để người có chút kinh dị, đám người từ đó theo cái này đốt đèn lão giả một đường tiến lên, vừa đi, thạch thành một bên nhịn không được hỏi, lão trưởng, cùng ngài hỏi thăm một chút, hậu sinh có chuyện cứ hỏi đi. người này thanh âm thản rộng, lôi cuốn lấy tang thương cùng một loại đặc lưu trầm thấp, tại cái này trong rừng vang lên, làm cho lòng người ngọn nguồn có chút run rẩy. thạch thành vốn là muốn nói ra khỏi miệng lời nói, trong lúc nhất thời lại có chút quên, cuối cùng lắc đầu nói ra, xin hỏi một chút, cái này luận võ chọn rẻ, nhưng từng kết thúc ca, hắn còn băn khoăn việc này đâu. kia đốt đèn lão giả có chút giậm chân, quay đầu nhìn thạch thành một chút, cười a a, chỉ là tiếng cười kia tựa như dạo miêu khóc mỉ non ẩn ẩn mang theo một tia kim thiết thanh âm, cực kỳ khó nghe. Thiếu hiệp là bị kêu luận võ chọn rể nói láo, lừa gạt tới sao? A. Thạch thanh sững sờ, phát hiện cái này lão trượng so với mình còn thành thật. Vậy mà nói thẳng luận võ chọn rể là nói láo. Lập tức mặt mũi tràn đầy đều là vẻ thất vọng. Nguyên lai like là giả a. Luận võ chọn rể tự nhiên là giả. Kia đốt đèn lão giả tiếp tục đi lên phía trước, vừa đi vừa nói ra. Gia chủ người nghĩ hết biện pháp, cùng ngoại giới thông tin, bày ra mấy cái lấy cớ, một trong số đó chính là cái này luận võ chọn rể. Chỉ tiếc, gia chủ người cũng không có đợi gã chi niên nữ nhi. Lạ như thế nào có thể chiêu thân, cũng không thể phút cuối cùng phút cuối cùng, lão nhân ra ông ta tự mình gã á. Cái này, Thạch Thành một suy nghĩ, lập tức cảm thấy không rét mà run. Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân cũng không khỏi liếc nhau một cái. Cảm giác lão nhân kia thẳng thắn có chút quá phận, lúc này cười một tiếng nói ra. Đã đều là một cớ, kia nghĩ đến quý chủ nhân Triệu Tập chúng ta những người này, đến đây tòa hòn đảo này, là có khác sợ cầu rồi. Nhưng lại không biết, sợ cầu vì sao a. Đốt đèn lão giả chưa từng trả lời, mà là thâm trầm quay đầu nhìn Tô Mạch một chút, Tô Mạch báo một trong cười. Lão giả lúc này mới nhẹ giọng nói ra, gia chủ người lừa gạt nhiều người như vậy, thiếu hiệp không lấy vì ngang ngược. cần gì chứ? tô mạch nhẹ giọng mở miệng, đến đâu thì hay đến đó. đã đến nơi đây, vô luận là dạng gì lý do, tóm lại là đến biết rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra. nếu là quý chủ nhân có khó khăn gì cần giải khai, chúng ta tự nhiên là hợp nhu hợp sức. nếu là có khác sở cầu, chúng ta cũng có thể lại nghĩ biện pháp. thiếu hiệp ngược lại là thật lòng hiệp nghĩa, để cho người ta bội phục. đốt đèn lão giả thản khẽ, thực không dám dâu dếm, gia chủ người bây giờ đúng là xử lý lâm mỹ chính cần chư vị hỗ trợ. bất quá cụ thể như thế nào, lão nô lại không thể thay chuyển đạt. Thiếu hiệp đã đến nay như cũ bình chân như vậy, không bằng chờ đến địa phương về sau, triệu tập các lộ bẩy hiện tại Long Mộc trong thành. Lại nghe nhà chúng ta chủ nói tỉ mỉ từ đầu được chứ? Cái này từ không sao. Tô Mạch nhẹ gật đầu, bất quá, còn có một chuyện khác, muốn cùng lão trưởng hỏi thăm một chút. Thiếu hiệp cứ hỏi chính là, gia chủ người nói, đến trên nào, đều là quý khách. Tự nhiên là biết gì nói nấy. Hắn nói đến đây, vừa cười quay đầu nhìn Tô Mạch một chút. Nhà chúng ta chủ, không bao lâu chính là một cái hào giao bằng hữu tính tình, chỉ tiếc gá Long Mộc đảo chỗ Trung quanh quần quật sóng ngầm không dứt, lại có bảy thạch như rừng vần quanh. Nếu không phải biết một đoạn này hải lưu tường tình, rất khó đặt chân. Một năm trong 2 năm, có thể có một vị quý khách, cũng coi là hiếm lạ. Ngược lại để hắn không giao được bằng hữu. Ồ. Tô Mạch nghe đến đó, ngược lại là thuận thế lại hỏi một câu. Chúng ta đến cái này Long Mục Đảo biện pháp, đúng là có chút xuất nhân ý biểu. Nhưng lại không biết cái này Long Mục Đảo cụ thể đến cùng xem như ở nơi nào. Ước vấn đề này a, lão phu từng theo tới chơi Long Mộc Đảo những khách nhân nghe qua. Lão nhân này cười nói ra, chỉ tiếc, bọn hắn cũng nói không ra cái nguyên cớ. Về sau ngược lại là có một vị, đưa ra cái nhìn của mình, hắn cho rằng Long Mộc Đảo chỗ Kỳ thực chính là tại Toái Tinh Vịnh phụ cận Loạn Thạch trong vùng biển Loạn Thạch Hải vực. Chu Văn Tính nghe đến đó, không khỏi sửng sợ, chẳng lẽ chúng ta từ cô bầu đảo xuất phát, đoạn đường này lại là quay trở về Toái Tinh Vịnh. Loạn Thạch Hải vực kỳ thực chính là Toái Tinh Vịnh mặt khác một bên, chỉ là kia một bên thủy vực cổ quái, dù cho là cao minh nhất tài công, cũng khó có thể ở trong đó hòa giải. Lâu dài có quần quần sóng ngầm, không ít người tiến về thăm dò, thế nhưng là phạm là đặt chân một đoạn thủy vực về sau, thuyền khoảnh khắc mất khống chế, bị mạch nước ngầm vòng quanh, đánh tới cứ thạch. Vì vậy, trong đá đến tuột cùng có cái gì, chúng ta ai cũng không biết thì ra là thế. tô mạch nhẹ gật đầu, lại hỏi kia đốt đèn lão giả. đã ngoại nhân vào không được, vì sao chúng ta lại không đi ra? thủ tông định ra quy củ, người của chúng ta là không thể đi ra. đốt đèn lão giả nhẹ nhàng địa phun ra một hơi, bất quá phương diện này sự tình, vậy liền nói rất dài dòng. chờ về sau, nếu là có nhàn hạ, lão nô lại cùng các vị quý khách đàm phán. tô mạch nhẹ gật đầu, cũng lơ đến. kia đốt đèn lão giả ngược lại là dẫn đầu hỏi. thiếu hiệp lúc trước muốn cùng lão nô nghe ngóng cái gì? ừm. tô mạch cười cười, cứ nghe đoạn thời gian trước, có không ít người cũng đặt chân quý đảo, nhưng lại không biết những người này bây giờ còn ở trên đảo đến ngay đây đốt đèn lão giả nhẹ gật đầu ngay tại Long Mục Thành Nội thiếu hiệp các ngươi nếu là muốn à sáng sớm ngày mai liền có thể cùng bọn hắn gặp nhau lời vừa nói ra Chu Văn Tĩnh nhất thời sương sờ lời ấy thật chứ là thật là giả ngày mai xem xét liền biết đốt đèn lão giả cười nói ra cô nương là có thân nhân bằng hữu cũng tới đến chúng ta ở trên đảo làm cách sao không có Chu Văn Tĩnh nhẹ nhàng gật đầu chỉ là nghe nói quá khứ đi vào người trên đảo không có một cái nào trở về chính là đối với cái này có chút hiếu kỳ thì ra là thế Đốt đèn lão giả nhẹ gật đầu nói ra, đây đúng là dễ dàng để cho người ta suy nghĩ, bất quá, quý khách lại xin yên tâm. Chúng ta ở trên đảo à, mặc dù là có tổ tông lập hạ quy cũ, hậu nhân không được rời đảo. Nhưng là bình thường khách nhân tới về sau, muốn rời đi, chúng ta cũng sẽ không vọng thêm ngăn cản. Chỉ là, muốn rời khỏi nơi này, có chút không dễ. Chư vị tới lúc nên biết, thuận quần cuộn sóng ngầm, lôi cuốn sóng gió mà tới. Đi lúc cũng phải như thế. Bất quá, chư vị tới lúc là thừa dịp sương mù ngày, rời đi thời điểm, lại là phải đợi đến ngày mưa. Mưa nhỏ còn không được, còn phải mưa to. Mưa to phiêu bạc Trên biển sóng gió kỉ liệt, vậy sẽ đi thuyền từ đó hướng tây, mang theo sóng gió chi thế, liền có thể đạp vào kia phun trào mạch nước ngầm. Mượn nhờ kỳ lực thoát ly cái này Long mộc đảo phạm vi, lão nhân này vậy mà coi là thật biết gì nói đấy. Trực tiếp đem rời đi biện pháp, nói cái rõ ràng, mà tô Mạch bọn người khi xuất phát, cố nhiên là mùa đông khắc nghiệt. giờ này khắc này, nhưng cũng đã là xuân về hoa nở, muốn chờ một cái ngày mưa cũng không khó khăn. Bởi vậy Chu Văn Tĩnh càng là cao mày. Nhưng nếu như như thế, vì sao bọn hắn không có một cái nào từ Long Mục Đạo rời đi đâu? Vậy dĩ nhiên là bởi vì bọn hắn không nguyện ý đi a đốt đèn lão giả bất đắc dĩ thở dài, không nói đến bọn hắn không nguyện ý đi. chứ vị nếu là biết trên đảo này chỗ tốt, chỉ sợ cũng không nguyện ý đi nữa nha. Ồ, ngụy tử y nghe nói như thế, ngược lại là sinh ra mấy phần hứng thú. Chẳng lẽ các ngươi cái này long mục đảo bên trên, mỹ nữ thành đàn, rượu ngon món ngon nhân gian nhất tuyệt, nhưng nơi này tận tình hưởng lạc. cái này tự nhiên không thể. Đốt đèn lão giả cười một tiếng, chúng ta từ tổ tông bắt đầu, chính là khai khẩn ruộng tốt, tự trồng chọn, tự cấp tự tốt, làm sao có thể tiêu xài lương thực, làm rượu kia ao thịt dừng thái độ. Gia chủ người càng là không uống rượu, nghe được liền luôn. Kia. Đô mạch đống nhiên như mày, trên đảo này chẳng lẽ có cái gì thần công tuyệt học? Đám người nơi này trước đó, chuyên cần khổ luyện, tiến triển cực nhanh, vì vậy không nỡ rời đi. Hắn ngược lại là nghĩ đến hiệp khách đảo. cũng không biết trên đảo này có hay không thái huyền kinh. Ha ha ha. Đốt đèn lão giả nghe vậy lại là cười ha ha. Thiếu hiệp không cần thiết ý nghĩ hao huyền, nếu như coi là thật có kỳ công tuyệt học, chúng ta tệ quét từ chân cũng không kịp, há có thể tùy tiện gặp người a? Lao trưởng thẳng thắn. Đối đãi quý khách, tự nhiên hẳn là thẳng thắn đối đãi. Đốt đèn lão giả miệng thảo luận lấy thẳng thắn, nhưng là câu nói tiếp theo, nhưng lại cũng không thẳng thắn. Chỉ bất quá, trên đảo này đến tột cùng có chỗ tốt gì, vẫn còn phải đợi chính chư vị phát hiện. Thôi được, Tô Mạch cười nói ra, nếu như thế, vậy chúng ta liền trở lấy nhìn chính là. Nhan thoại đến tận đây, đám người cũng không cần phải nhiều lời nữa. Theo cái này đốt đèn lão giả, một đường tiến lên. Trong rừng đoạn đường không ngắn, bóng đen trùng điệp ở giữa, trong đó tựa hồ có điều dấu vết. Ngẫu nhiên còn có thể nghe được thanh âm xé gió vang lên, hiển nhiên có người trong bóng tối hành động. Đốt đèn lão giả sừng, đây là trên đảo hải tử, đang ngợi khách người đi thành nội làm khách đâu. Bất quá, điểm này hiển nhiên cũng không có dễ dàng như vậy. Dù sao giống Tô Mạch như thế thẳng thắn, thật sự là không nhiều. Có chuyện thì giải, không nói chuyện thì ngắn. Từ trong rừng này sau khi đi ra, dưới chân đặt chân mặt đất, chính là có chút nghẹn vũng chắc. Con đường hai bên có thể thấy được đồng ruộng ngàn nghiêng, tựa hồ là đã hả ẩm. Đợi đến ngày mùa thu đến, liền có thể quả lớn từng đống. Trong rừng kia một cô nói không rõ, không nói rõ âm u cảm giác, đến tận đây quét sạch xanh, xanh. Tinh quang dưới bóng đêm, đốt đèn trên người lão giả đều mang một chút quang minh. Dọc theo đồng ruộng tiểu đạo, một đường hướng phía trước, đi hơn nửa canh giờ, lúc này mới thấy được một tòa xây dựng lưng vào núi vương bức thành nhỏ độc đảo cô thành từ không thấy thủ vệ, cửa thành mở rộng cũng không thấy đề phòng. Trên đường phố cũng là một mảnh đen kịt, chỉ có tinh quang vung toàn thành. Cái này đốt đèn lão giả lại cho tô mạch bọn hắn nói rõ, nơi này vốn là không có thành. Tổ tông ở chỗ này xây dựng một tòa thôn nhỏ, thế hệ liền ở chỗ này nghỉ ngơi lấy lại sức. Chỉ là theo tộc nhân càng ngày càng nhiều, lại thêm một chút kẻ ngoại lai like sau khi đến, liền không nguyện ý rời đi. Cuối cùng phong ốc càng ngày càng nhiều, dứt khoát liền lên một tòa thành. Nguyên bản long một thôn, bây giờ cũng thay đổi thành long một thành. Dọc theo thành nội đường đi một đường hướng bên trong. Lúc này mới đi tới một chỗ ở vào chính giữa tòa nhà lớn, chính là cái này Long Mục thành phủ thành chủ. Nơi này ngược lại là đèn đuốc có chút sáng tỏ, còn có gia đình nô buộc ở trung quanh hầu hạ chờ đợi. Nhìn thấy lão giả này về sau, đều nhao nhao quăng tới chú mục, nhưng lại không thấy lệ vẫn an, đối với Tô Mạch mấy người cũng cũng không như thế nào nhiệt tình. Như hôm nay sắp đã mượn, gia chủ cũng đã sớm nghỉ ngơi. Đốt đèn lão giả cười nói ra. Bởi vì lên đảo phương thức có chút đặc thủ, vì vậy nên đón đại yến chính là ổn định ở ngày mai buổi sáng. Hiện nay lão nô trước dẫn chư vị đi biệt viện nghỉ ngơi, sáng sớm ngày mai lại mời chư vị dự tiệc được chứ? vậy dĩ nhiên là khách theo chủ liền. tô mạch nhẹ gật đầu. đốt đèn lão giả lập tức lại cười. thiếu hiệp coi là thật diệu nhân. gia chủ mời chư vị tới đảo thủ đoạn bây giờ nói không được quang minh chính đại. nhưng cũng lo lắng quang minh chính đại mời chư vị đến đây, chư vị chỉ sợ mảnh mặt làm ngơ. lúc này mới sử xuất có chút thủ đoạn. chỉ là kể từ đó a lên đảo khách nhân không khỏi luôn luôn trong lòng đang nghi. đến mức âm thầm dò xét người cũng có, cùng ở trên đảo đám người lên xung đột người cũng có. đối lao nô trợn mắt nhìn, muốn đánh phải không càng là nhiều vô số kẻ. lại là chưa hề nghĩ tới sẽ có thiếu hiệp như thế tốt khách. một cái đều không có một cái đều không có. Đốt đèn lão giả cười khẽ lắc đầu, dẫn mọi người tới một chỗ đại viện. Viện tử là vừa vặn quét dọn qua, gian phòng không ít, cái này Đốt đèn lão giả nhẹ giọng nói ra. Chư vị vẫn là sớm đi nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày mai, lão nô lại đến mời chư vị dự tiệc. Tô Mạch nhẹ gật đầu, cùng lão giả này lại khách khí hai câu về sau, Đốt đèn lão giả quay người muốn đi, nhưng lại tựa như là nhớ ra cái gì đó, quay đầu nhìn về phía Tô Mạch bọn người. Chư vị, nghe lão nô một lời khuyên, không cần thiết tại thành chủ này trong phủ loạn, càng là chớ có độc thân đặt chân hắc ám bên trong sơn đen mà hắc địa phương luôn có chút đồ không sạch sẽ, đường dính nhiễm thân thể. Sau khi nói xong, cũng không giải thích, liền xoay người rời đi. Tô Mạch lặng lặng nhìn bóng lưng hắn rời đi, lúc này mới cười một tiếng. Tiền bối ra đi, đều đã bị người cho khám phá bộ dạng. Độc tôn thở dài, từ đầu tường hiện thân, Lao quỷ này thủ đoạn có chút cao minh. Dọc theo con đường này, ta cho hắn hạ ba lần độc. Ngoại trừ lần thứ nhất, bị ngươi kia không rõ nền tảng nha đầu giải bên ngoài, còn sót lại hai lần, rơi xuống trên người hắn, đều không có chút nào vết tích. Lại phảng phất là cái bách độc bất xâm chi thể. Cái này Long Mục Đạo, quả nhiên có chút muôn đạo chỉ bất quá hắn đã nói chúng ta tuyệt đối không nên trong bóng đêm một thân một mình, càng không muốn tại trong phủ thành chủ xung loạn. Lão đầu tử trời sinh không muốn nghe người khuyên cáo, lại vẫn cứ đến sông loạn một phen. Độc tôn cười nói ra, các ngươi những bọn tiểu bối này, cứ việc ngủ yên chính là. Lão đầu tử đi dò thám thành chủ này phủ ngọn nguồn. Nếu như thế, vậy liền cung tiễn tiền bối. Ngươi cũng không khuyên một chút ta sao? Tiền bối tâm ý đã quyết, văn bối làm gì khuyên bảo? Thật nhiên là chúc tiền bối mã đáo thành công. Thật là một cái hôn trưởng tiểu tử. Hắn do dự một chút về sau, lại là từ trong ngực lấy ra một cái bình nhỏ giao cho tô mạch. Tô Mạch nhìn một chút hắn, không có nhận, không độc, độc tôn ít nhiều có chút bất đắc dĩ. Tô Mạch cười một tiếng, lúc này mới nhận lấy, liền nghe đến độc tôn nói ra, ngươi tiểu tử này đầy bụng cơ linh, nếu như lao đầu tự sáng sớm ngày mai, chưa từng trở về gặp ngươi, vậy cái này trong bình chi vật, tất có thể tìm được lao phu tung tích, nói không chừng cùng ngươi lũ dụng. Được rồi, đi. Hắn sau khi nói xong, xoay người rời đi, khoảnh khắc liền biến mất ở hắc tám bên trong. Tu phàm, tu đạo, ta tu chân; tu kiếp, tu người, ta tu tâm. Bắc tiểu lục đối cảnh hùng hầu Thiên phú vô song vượt qua khí vận sông phá tiểu thiên, mọi người có hứng thú có thể ghé qua. Chương 394, thứ một đêm. Vị tiên bối này, nói đến là đến, nói đi là đi. Tư thái thông dong thoải mái, ngược lại để người hâm mộ. Dương tiểu Vân quay đầu nhìn Tô Mạch một chút, "Chúng ta muốn hay không, cũng đi tìm kiếm, tạm thời không nhất thời vội vã." Tô Mạch cười một tiếng, đối đám người nói ra, "Đoạn đường này tới đường đi 43, buổi tối hôm nay chính có thể nghỉ ngơi thật tốt một chút." Đám người nghe vậy sử sở, tuy có kinh ngạc, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu chờ gian phòng phân phối xong về sau, ngụy tử y cùng nhỏ tư đồ cùng đông nam tây bắc bốn vị, lại là tề tụ tại tô mạch cùng dương tiểu vân trong phòng, chân tiểu tiểu này lại công phu, đã nổi lên tiếng ấy, như sóng chấn động, để cái này liên tình bóng đêm đều nhiều hơn mấy phần ồn ào náo động. tô mạch nhìn một chút ngụy tử y, lại nhìn một chút nhỏ tư đồ, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. các ngươi là dự định như vậy tại ta trong phòng ngủ lại rồi. ngụy tử y cùng nhỏ tư đồ nghe vậy không khỏi hơi đỏ mặt, dương tiểu vân thì là nhìn xem hai cái cô nương như có điều suy nghĩ, nhưng lại không biết là nghĩ đến cái gì. ngụy tử y vô bản một cái. Ngươi bất nói nhảm, nói, nói cái gì? Nói ngươi đến cùng phát hiện cái gì? Ngụy Tử Y nói ra, vị kia sóng hành không sóng đại hiệp xảy ra chuyện trước đó, ngươi rõ ràng là nghe được thứ gì, phía sau nhưng lại không nói lời nào. Cái này đốt đèn lão giả tới không hiểu, trong miệng lời nói, có thể tin tưởng nhiều ít, cũng còn chưa biết. Ngươi đối với người này, liên liền thật không có chút nào phát giác. Nếu quả như thật là dựa theo lão nhân này nói, bọn hắn phân phó trong tộc đệ tử đến đây nên đón. lại há có thể bởi vì bỏ rơi nhiệm vụ mà xem nhẹ đại sự như thế? Dù sao, lão nhân này còn có lời nói, đi vào trên đảo này đều là quý khách là vì giải cứu bọn họ gia chủ người tại Lâm Vĩ Lốc. Như thế trạng thái phía dưới đệ tử trong tộc như cũ chiêu mèo đùa chó có thể thấy được tâm tính nhẹ nhõm. Hoặc là không có lao nhân này nói tới như vậy nghiêm trọng. Hoặc là chính là có ẩn tình khác. Nếu như quả nhiên là cái trước, vậy bọn hắn làm như thế, chẳng phải là đem gia chủ này người tính mệnh xem cùng cho đùa? Sau đó thậm chí chưa từng đưa ra cái gì trách phạt chi ngôn. Cái này há có thể hợp lý? Lại có lao nhân này trong lời nói đối với vị gia chủ này người, tựa hồ cũng không đủ cung tính. Luận võ chọn rể để gia chủ người tự mình gả, lời này làm sao nghe? đều cảm thấy cổ quái vô cùng. Tô Mạch nghe vậy liên tục gật đầu. Ngụy Đại Minh Chủ nói đúng lắm, nhưng lại không biết ở trong đó đến tuột cùng vì sao cổ quái như vậy. Ngụy Tử Y khỏe miệng giật một cái, ta như biết, còn sẽ tới hỏi ngươi. Ngươi cái này hồ liễu, hiện nay là càng phát ra bại hoại. Tô Mạch có chút bất đắc dĩ, lần đầu gặp gỡ là bực nào cao thâm mặt chắc, hiện nay làm sao ngay cả đầu góc đều chẳng muốn động đậy. Tả hữu càng nghĩ cũng không bằng ngươi cân nhắc chu toàn, đã có thể từ ngươi nơi này tìm tới đáp án, làm gì lại đi đa động đầu góc, quay lại cân nhắc không chu toàn, còn phải bị ngươi chế dế Ngụy Tử ý lẽ thẳng khí hùng. Tô Mạch nhất thời im lặng, biết đây cũng là theo thời gian của mình lớn. Ngụy Tử Y lúc này mới dưỡng thành ý lại, bằng không mà nói, chỉ riêng cô nương này mình đi xông xáo ra hồ, vẫn như cũng là năm đó cái kia Cơ Linh Bách biến Ngụy Đại tiểu thư. Tô Mạch cũng không tại việc này bên trên làm nhiều xoắn xuýt, đám người đã kết thành, cái kia chỉ có một người quyết định, tự nhiên là không có thể tốt hơn nữa. Không phải ý kiến không hợp nhau, khí lực ngược lại là làm không đến một chỗ. Ngón tay hắn ở trên bàn nhẹ nhàng điểm một cái, chúng ta đi theo cái này đốt đèn lão giả đi một đường, các ngươi có hay không nghe được? Lão giả này trên thân có cái gì kỳ quái hương vị? son phấn hương. Dương Tiểu Vân nhìn tô mạch một chút, lao giả này trên thân, lây dính có chút nồng đậm son phấn hương khí. Tô Mạch không khỏi rất là tán dương nhìn Dương Tiểu Vân một chút, cũng không phải nói nàng cái mũi linh mẫn. mà là bởi vì thành thân trước đó Dương Tiểu Vân đối với son phấn bột nước hiểu rõ, giới hạn tại tên của bọn nó, bây giờ có thể đem phấn này hương ba chữ thoát ra, há không chính là một loại tiến bộ cực lớn. Vợ chồng bọn họ đồng tâm, Dương Tiểu Vân trong nháy mắt minh bạch Tô Mạch suy nghĩ trong lòng, nhị không được tại dưới đáy bản hung hăng bấm hắn một cái. đương nhiên, Tô Mạch một thân cương cân thiết cốt tự nhiên bất vi sở động, chỉ là nhẹ nhàng bắt được Dương Tiểu Vân tay nhỏ. Cầm trong lòng bàn tay không thả. Ngụy Tử Ý thì có mày. Người không phải là muốn nói, lão nhân này nhưng thật ra là cái hoạt sắc sinh hương đại mỹ nhân, giả trang a. Tô Mạch lại nhẹ nhàng lắc đầu. Hoạt sắc sinh hương mỹ nhân, nếu là dụng tâm giả trang thành một cái lão giả, há lại sẽ ở trên người lưu lại nồng đậm như vậy son phấn hư khí. Như coi là thật như thế, tâm tất nhiên có mưu đồ khác. Còn nữa mà nói, hắn nếu là làm tiếp dẫn thái độ. Một cái kia hình dung giữ tợn đáng sợ lão nhân, cùng một cái hoạt sắc sinh hương mỹ nhân, cái nào càng thêm dễ dàng để cho người ta tín tưởng, lại càng dễ buông xuống đề phòng. Ngụy Tử y lúc này gật đầu nói có lý, nhưng nếu không phải như thế, trên người hắn son phấn hương khí, từ đâu giải thích? Có lẽ là vì che giấu một chút, không muốn để cho người nghe được hương vị. Nói lời này, lại là nhỏ tư đồ. Đám người lúc này nhìn về phía nhỏ tư đồ. Cô nương này có chút trầm ngâm, lúc này mới nói ra. Kia son phấn hương khí, ta cũng ngửi thấy. Chỉ là hiếu kỷ, một cái lão nhân vì sao muốn bôi lên son phấn? Lại thêm hắn nửa bên mặt che lấp, không đi gặp người, liền có nhiều nghi hoặc, có phải là hay không kia nửa gương mặt bên trên có khác mê hoặc. Phía sau liền phát hiện, phấn này hương khí bên trong, còn có một loại hương vị ẩn tàng rất sâu. Sen lẫn nhàn nhạt thảo dược mùi thơm, chỉ là chỉ tốt ở bên ngoài, không tốt lắm phân biệt. Nhỏ tư đồ thờ nhỏ học Yi, đối với dược liệu hương vị nhạy cảm đến cực điểm. Nàng đều khó mà nói phân biệt, Tô Mạch bọn người từ càng không thể phân biệt. Chỉ là nghe nàng nói như vậy, Tô Mạch liền nhẹ nhàng gật đầu. Còn nhớ đến, sóng hành không biến mất chỗ, tràn ngập kia một cô hương vị. Cái này từ không thể quên nghi ngờ. Ngụy Tử Y nhìn Tô Mạch một chút, ngươi nói là, cái này đốt đèn trên người lão giả cố ý lao phấn, bằng vào mùi nồng nặc, là muốn ngăn chặn trên người kia cô thảo dược, cùng mùi hôi huyết tinh chi khí. Nếu như như thế, Tiên sóng hành không mất tích, cùng người này tuyệt đối có thiên đại liên quan. Tô mạch cười cười, nhưng lại chưa như vậy truy đến cùng số dưới, ngược lại nói ra, tối nay cái này đốt đèn láo giả đem chúng ta dẫn tới viện này rơi về sau, trước khi đi đã từng nói, chớ có tại thành chủ này trong phủ xung loạn, cũng chớ có độc thân xâm nhập hắc ám bên trong. Nói trong bóng tối, có chút đồ không sạch sẽ. Hắn sau khi nói đến đây, mấy cái cô nương cũng nhịn không được như mày. Ngụy tử y nói ra, ngươi thường nói cái này trên giang hồ không có quỷ thần, chỉ có người giả thần giả quỷ, nay lại lời này, làm sao có chút trở về trợ chân ý tứ? ngươi cũng không phải là muốn nói, cái này hắc ám bên trong coi là thật có quỷ a. Chưa chắc là quỷ. Tô Mạch nhẹ nhàng lắc đầu, chỉ là cụ thể là cái gì hiện nay ta cũng không biết. Ừm. Mấy người nghe vậy, cũng nhịn không được nhìn về phía Tô Mạch. Dương Tiểu Vân hỏi, "Phu quân, ngươi lúc đó đến cùng đã nhận ra cái gì? Không phải người, cũng không giống là cái gì manh thú." Thở dốc thanh âm kịch liệt, hành động nhưng lại nhẹ nhàng. Có có chút nặng nghề thanh âm xé gió, có thể thấy được hình thể không nhỏ. Nhưng nghe nói âm thanh, ta nhưng lại khó mà phân biệt cuối cùng là thứ gì. Chỉ biết là, vị kia sóng hành không cùng thứ này bỗng nhiên đối mặt, liền liền thất thủ. Tô Mạch nói xong dạng này một phen, lại là để mọi người tại đây riêng phần mình hai mặt nhìn nhau. Ngụy Tử Ý đại khái tổng kết một chút, "Ngươi là muốn nói, có một loại nào đó quái vật to lớn trong bóng đêm ẩn hiện. Cái này sóng hành không là bị quái vật này nuốt, vô cùng có khả năng." Tô Mạch bất đắc dĩ cười một tiếng, nhưng lại kỳ quặc quái gở, ta lúc trước không muốn nói, cũng là bởi vì việc này giải thích không thông. Vốn định chờ có xác thực manh mối về sau, lại cùng các ngươi nhắc lên, tránh cho các ngươi tin đồn thất thiệt. Đáng tiếc là, các ngươi hiện tại cũng là càng phát không nén được. Quá khứ Tô Mạch còn có thể để ép một chút đồ vật, tạm thời không nói cho bọn hắn chờ đến mình có thiết thực nắm chắc về sau lại nói nhưng hiện nay cái này tam đường hội thẩm tư thái hiện nhiên là không để hỏi đến tột cùng ra bọn hắn tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ nếu như thế tô mạch rứt khoát liền trực tiếp nói chỉ là lời nói này xong sau tô mạch nhưng lại nhìn xem các nàng chuyện này cũng là không dùng qua phân ngờ vực vô căn cứ dù sao chăm nghe không bằng một thấy nhưng nếu như nói ta lúc ấy châu nghe không sai thật sự có loại vật này tồn tại vậy cái này cái gọi là chiêu mèo đồ chó nhưng chưa hẳn liền thật là cái gì mèo chó chi lưu càng có thể là cái gì dị thú bị cái này long mục thành trôn nuôi nhốt Lại tại chúng ta đến trước đó, đông nhiên mất khống chế. Nguyên bản chờ lấy nên đón người của chúng ta, không thể không đi xử lý cái này đột phát sự kiện. Vì vậy, mới có bỏ rơi nhiệm vụ nói chuyện. Như thế nói còn nghe được, kia sóng hành không chính là tao ngộ vật này, mới một kiếm chưa ra, liền là thất thủ. Ngụy Tử y tao mày, nhưng nếu coi là thật như thế, thứ này đến cùng sẽ là cái gì? Tô Mạch Tiên lặng cười một tiếng. Đến tột cùng là cái gì, cái này lại có ai có thể nói được rõ ràng. Bất quá, đã thân ở nơi đây, vô luận Hắc ám bên trong ẩn giấu đi thứ gì, chắc chắn có hiện thân thời điểm. Việc này ngược lại không gấp tại nhất thời. Mà lại Nếu như đoán không lầm, buổi tối hôm nay đi ra ngoài dò xét người, tuyệt đối không thể thiếu. Lại có độc tôn giành mất danh tiếng, dứt khoát liền tạm chờ nhìn ngày mai lão nhân gia ông ta sẽ có hay không có thu hoạch. Về phần chúng ta, liền làm sơ chờ đợi chính là. Hắn nói đến đây, nhìn nhỏ Tư Đồ một chút, nhẹ giọng nói ra. Bất quá tiếp xuống, phàm là cửa vào đồ vật đều phải cẩn thận. Trên tòa đảo này chủ nhân đã có thể lấy độc Long Đan kinh lầm dẫn, mà nơi đây lại là Huyền Hồ đỉnh bên trong chư vị cao nhân nhất tới, có thể là nhỏ Tư Đồ cơ duyên nơi ở. Vậy bọn hắn nói không chừng liền tất cả đều tinh thông ý độc chi đạo kia đốt đèn lão giả bách độc bất xâm, cũng có thể là chính là xuất từ đây. Vì vậy, phương diện này còn phải nhỏ tư đồ nhiều hơn hao tâm tổn trí. Ừm, ta để ý tới. Nhỏ tư đồ lúc này vô bộ ngực cam đoan. Tốt. Tô mạch khoát tay náo, tối nay thuận tiện tốt nghỉ ngơi đi, ngày mai có thể sẽ có biến hóa mới. Đến lúc đó buôn ba, chỉ sợ cũng thật hoàn mỹ cho mắt. Các ngươi thừa dịp này, hảo hảo ngủ một giấc. Sáng sớm ngày mai, lại đi dự tiệc, ngược lại là muốn nhìn một chút, cái này Long mục đảo chủ nhân, đến cùng có chuyện gì, muốn để chúng ta hỗ trợ, lại không tiếc lao sư động chúng đến tận đây. Lại nói đến tận đây, Ngụy Tử Y cùng nhỏ Tư đồ cũng không lại dây dưa, đứng dậy cáo từ rời đi, trở về phòng của mình nghỉ ngơi không để cập tới. Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân bên này người đang ở hiểm cảnh, hiển nhiên cũng không dành tìm tòi nghiên cứu cái này khuê phòng chi nhạc. Giữ nguyên áo nằm tại trên giường, Dương Tiểu Vân nhẹ nhàng điệu tựa vào Tô Mạch trong ngực, thấp giọng nói ra: Ngươi có phải hay không còn có chuyện gì không nói? Vì sao đột nhiên có câu hỏi này? Tô Mạch hơi kinh ngạc, cảm giác. Dương Tiểu Vân cười một tiếng, cảm giác thứ này nhất là không làm được đếm được. Tô Mạch đưa tay tại Dương Tiểu Vân trên mặt nhẹ nhàng bót một chút, bất quá ngươi nói không sai. Ta đúng là còn có ít lời không nói, chỉ là những chuyện này càng phát tin đồn thất thiệt, so kia dị thú càng thêm tin đồn thất thiệt, còn hơn mà không bằng. Tô Mạch bất đắc dĩ cười một tiếng, tình huống cụ thể còn phải chờ ta lại nhìn một chút. Ừm. Dương Tiểu Vân nhẹ gật đầu, nếu như thế, vậy ta cũng không hỏi thêm nữa. Tạm chờ ngươi đem cái này mê vụ bắt Vân kiến nhật thời điểm. Phu nhân kia cứ việc tính quan. Hắn nói đến đây, lại cúi đầu, liền thấy Dương Tiểu Vân đã là buồn ngủ. Lúc này không cần phải nhiều lời nữa, mặc cho tại trước ngực của mình ngủ. Tô Mạch nhưng không có đi ngủ. Trong hai ngày động tĩnh bên ngoài, trong sân cố nhiên chỉ có chân tiểu tiểu tiếng lẩm bẩm đinh thay nhức ngốc nhưng là ở ngoài viện nhưng cũng không phải một mảnh ăn bình thanh như hắn nói tới như vậy buổi tối hôm nay tất cả mọi người vừa mới leo lên tòa hòn đảo này chính là đối đảo này cùng thành chủ này phụ tỏ mò nhất cảnh giác thời điểm tất nhiên có rất nhiều người sẽ tiến về các nơi điều tra bất quá tương đối buổi tối hôm nay thành chủ này phụ đề phòng cũng tất nhiên là sâm nghiêm nhất thời khắc bởi vậy lên đảo người cùng thành chủ này phụ thủ vệ ở giữa lẫn nhau không ngừng xung đột khi thì có người tại trên nóc nhà buôn ba qua lại đi lại lại khi thì nghe được có người lên tiếng giận mắng thỉnh phẳng còn có thể nghe được kia đốt đèn lão giả hảo luôn khuyên bảo thanh âm tràn đầy bất đắc dĩ chi tình dương tiểu vân dựa vào tô mạch ngược lại là nghỉ ngơi có chút an bình ngẫu nhiên mở to mắt liếc một chút nóc nhà, liền lại ngủ thiết đi đến sau nửa đêm thời điểm lại có ồn nào thanh âm vang lên là lại có quý khách được đưa đến viện này rơi bên trong ăn dấp một mực chờ đến tiếp cận giới mạo trận này phân loạn mới xem như triệt để an bình lại mà lúc này tô mạch lại là bỗng nhiên xoay người mà lên không phải là bởi vì hắn đã nhận ra sự tình gì mà là bởi vì hệ thống nhắc nhở vang lên mình cái này hai lưới hệ thống Trải qua cả một cái buổi tối kết toán, cuối cùng là hoàn thành. Lúc này mở ra hệ thống xem xét. Nhiệm vụ, hộ thống nhỏ tư đồ tiến về thần bí hồn đạo, đã hoàn thành. Ban thưởng, chu lưu nước kình đại viên mãn, chu lưu nước kình. Tô Mạch sướng sở, vậy mà lại là môn võ công này. Chính ngạc nhiên ở giữa, các loại hành công yếu quyết võ học lý luận cũng đã rót vào trong ý nghĩ. Tô Mạch lúc này ngồi xếp bằng, im lặng vận hành này công. Cùng một thời gian, đã để thất trọng đại viên mãn Di Huyền thần công cũng thuận thế mà lên, dung nhập vào Tô Mạch tu hành chu lưu nước kình bên trong, theo khí đi trong mạch, đưa về đan điền về sau. Tô mạch một lần nữa mở hai mắt ra, tiếp theo thở ra một hơi thật dài, có chút trầm ngâm ở giữa, cẩn thận từ trên giường đứng dậy, nội công lưu chuyển, liền có nhỏ bé dòng nước từ quanh thân mà lên, cuốn quanh giao thoa tại bên ngoài thân bên ngoài. Phạm là tâm ý khắp nơi, từ đỉnh đầu đến túc hạ, không ngừng lưu chuyển, tạo thành một tầng lăn lộn không ngừng dòng nước hộ giáp. Hắn đưa tay nhìn thoáng qua, không nhịn được cười một tiếng. Vô tướng thủy giáp. Nội công khẽ động, nước giáp lập tức tán đi. Chu lưu nước kình, môn công phu này, kỳ thực là chu lưu sáu hư công tám loại thần thông bên trong một loại. Mặc dù là tám loại một trong, bản thân nhưng lại ẩn chứa nhiều loại tuyệt học. Vô tướng thủy giáp chỉ là một loại. Ngoài ra còn có thủy hồn chi trận, thiên thủy thập phương kiếm, thủy độn, ngự thủy pháp, bại huyết chi kiếm, huyền minh quỷ vụ các loại kỳ học Trong lúc này, bại huyết chi kiếm chính là cùng địch đồng quy tự sát chi pháp, tạm thời không để cập tới. Thủy hồn chi trận cùng huyền minh quỷ vụ, nhưng đều là quỷ quyệt ngoan lệ đến cực điểm thủ đoạn. Thủy hồn chi trận nhưng luyện chế quỷ nước, quỷ nước thể nội ẩn chứa nước độc. Người bình thường trúng nước độc lại biến thành mới quỷ nước, có thể nói cực kỳ khó chơi. Huyền minh quỷ vụ cũng là điều khiển nước kinh hóa xương mũ, trong xương mũ ẩn chứa nước độc. Phạm là nhiễm cũng sẽ đem nhân hóa vì quỷ nước thủ đoạn ngoan lệ chỗ, xa không phải bình thường thủ đoạn có thể so sánh. Cũng Tô Mạch ngày bình thường tu hành võ công phong cách, càng là một trời một vực. Bất quá, Thiên thủy thập phương kiếm, thủy độn, thậm chí cả ngự thủy pháp, nếu như là tại trên nước thi triển, cũng là đúng là không tầm thường. Mà cái môn này công phu, bản thân ngự sử chính là thiên, địa, núi, trạch, phong, lôi, thủy, hỏa bên trong nước. Tô Mạch sở tu một thân nội công, nhưng lại đa số thuần dương võ học. Cái này cũng dẫn đến, môn công phu này thành tựu về sau, cùng Tô Mạch tự thân sở học, có nhiều xung đột chỗ. Bất quá, theo Di Huyền Thần công nội lực dung nhập trong đó, đến tận đây, nhiều môn nội lực làm theo điều mình cho là đúng, phản phất có cùng nguồn gốc. điểm này, dù cho là tô mạch cũng không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. nhưng cũng buồn bực, nếu như mình không có người mang cái này di huyền thần công, tùy tiện đạt được cái này âm nhu nội công, cùng mình cái này một thân thuần dương sở học tương xung, lại sẽ như thế nào kết thúc? là hệ thống xuất hiện, cưỡng ép vớt lên tranh chấp, làm được xoay tròn như một. vẫn là đến bằng vào võ học của mình tiến giải dần dần tiêu hóa, vận dụng cân bằng chi đạo. trong lòng của hắn hơi tự định giá một phen về sau, cũng liền không nghĩ nhiều nữa. chưa từng phát sinh sự tình, làm gì làm nhiều cân nhắc. Di huyền thần công có tạo hóa chi rượu, theo công hạnh càng sâu, Tô Mạch đối lý giải càng sâu, cũng liền càng phát cảm thấy lời này có lý. Hơi thử một cái môn này mới võ học về sau, Tô Mạch liền trở về trên giường nằm xuống. Lại một lần nữa lên thời điểm, đã là sáng sớm hôm sau. Sắc trời chiếu sáng tỏa thành nhỏ này, cũng làm cho viện này rơi tỏa sáng mấy phần sinh cơ. Cùng Dương Tiểu Vân hai cái chính xoay người ngồi dậy, liền có tiếng bước chân đến ở ngoài viện. Là Long một thành nội hạ nhân, đến đây mời lên đảo quý khách, tiến về phòng trước ăn uống Viện này rơi bên trong, về sau vào ở những khách nhân, đều là tại trong đảo các nơi, thậm chí cả phủ thành chủ các nơi mời đi theo. Bỗng nhiên gặp mặt, liền phát hiện không ít người đều là mặt mũi bầm dập. Tô Mạch bên này vừa mới ra, liền gặp được cách đó không xa cửa gian phòng mở ra, đi ra lại là đêm qua liền từng có gặp mặt một lần Đoạn Văn Vũ. Trên mặt của hắn cũng không gặp màu gì, chỉ là hô hấp hơi có thô trọng, ẩn ẩn mang theo đàm âm. Hiển nhiên cũng không giống biểu hiện ra như vậy bình tĩnh. Chu Văn Tính vừa vẫn cũng đi ra cửa phòng, bốn mắt nhìn nhau ở giữa, Chu Văn Tính ống quyền. Đoạn Tiên bối. Đoạn Văn Vũ nhướng mày, lại là tìm kiếm tả hữu gian phòng. Kết quả, một bên gia chính là ngụy tử ý, ý, một bên gia lại là thạch thành. hắn nhũ mày. trương quyền đâu? sư thúc không tại viện này rơi bên trong, sau đó ăn uống tiệc rượu, tiền bối có thể tự nhìn thấy. hừ, đoạn văn vũ cười lạnh một tiếng. tiểu nha đầu quái sẽ phô trương thanh thế, tốt, ta ngược lại thật ra trở lấy tại ăn uống tiệc rượu bên trong, nhìn thấy vị này điểm tinh chỉ. hai bên hơi có như thế đôi câu giao lưu, tô mạch một đoàn người liền sẽ là một đoàn. theo long một đạo người hướng phía trước sảnh tiến đến. tu phàm, tu đạo, gia tu chân, tu kiếp, tu người, gia tu tâm. bác tiểu lục bối cảnh hùng hậu. Thiên phú vô song vượt qua khí vận sông phá cửu thiên, mọi người có hứng thú có thể lẻ qua. Chương 395, đạo chủ. Theo Long Mục đạo người, xuyên cửa sang tên, hướng phía trước đó sảnh mà đi. Đồng hành người thì là càng ngày càng nhiều. Đám người đoàn tụ một chỗ, tự nhiên không khỏi nghị luận đồng ĩ. Chu Văn Tính cùng sau lưng Tô Mạch, đem những người này hình dung hình dạng từng cái thu vào đáy mắt. Sau đó bí mật truyền âm cho Tô Mạch, nói cho hắn biết, đây đều là người nào, cái nào là cần cảnh giác, cái nào là đại khái có thể tin tưởng. Tô Mạch tổng kết một chút. Ở trong đó, tuổi trẻ khỏe mạnh cương tráng, vì Nam Hải nhân tài mới nổi, Đại Khái có thể chiếm cứ chừng phân nửa. Một nửa kia thì là một phân thành hai, một là nam nữ già trẻ đều có, cơ hồ đều là lấy ý độc chi đạo hưởng dự giang hồ hạ người. Một thành phần lại là cực kỳ phức tạp, có là các môn các phái tiền bối cao thủ, có là độc lai độc vãng cao nhân. Tô Mạch nhìn một chút mình đoàn người này, Đại Khái cũng có thể đưa về loại này nhân chi bên trong. Ý niệm trong lòng lại là nhấp nô mấy lần, như có điều suy nghĩ. Một đường đi, một đường nhìn, trong chốc lát cũng đã đến Long Mục Đảo phòng trước. Cái gọi là phong trước, lại là thành chủ này phủ đại đường đường tiên treo biển thượng thư ba chữ to kỳ long đường giờ này khách này kỳ long trong đường đã che kín bàn dài các loại ăn uống chính hội tụ ở giữa phủ thành chủ nha hoàn nô buộc phân loại hai bên lặng chờ khách quý tô mẠch bọn người ở tại bọn hắn dẫn dắt phía dưới phân biệt ngồi xuống Đợi đám người tất cả đều ngồi xuống về sau liền nhìn thấy đêm qua kia đốt đèn lão giả theo một người trung niên sau này đường đi vào trung niên nhân này mặt mũi tràn đầy phúc hậu quần áo có chút lộ lới đến trước mặt về sau hắn gửi đối đám người ôn quyền chư vị hắn mới mở miệng lúc này đệ xuống trong đường nhau nhau nô luận Mọi người tại đây đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía người này, có người ánh mắt cảnh giác, có người ánh mắt sáng rực, cũng có người đầy mắt đề phòng. Liên gặp được trung niên nhân này cười nói ra: "Tại Hạ tại Đồng Ý, gặp qua chư vị anh hùng." Lời vừa nói ra, lúc này liền có người mở miệng quát: "Ngươi chính là cái này Long Mục Đạo đạo chủ?" Tiêu tại Đồng Ý nghe vậy, vội vàng muốn đầu. cũng không dám, tại hạ cũng không phải là đạo chủ, chỉ là thành chủ này phụ chủ sự mà thôi. Gia chủ người hành động hơi có không tiện, vì vậy chưa đến đây. Tại hạ nơi này cùng chư vị chào, miễn cho chậm trễ khách nhân. Còn xin chư vị đi đầu ăn uống." gia chủ sau đó liền đến, lời này nói giỡn. liền nghe được một người trẻ tuổi mở miệng nói ra, quý gia chủ chưa đến, chúng ta làm sao có thể nơi này đi đầu ăn uống, còn xin quý gia chủ hiện thân gặp mặt đi. đúng đấy, đem chúng ta những người này tất cả đều tụ tập ở trên đảo, đến tột cùng tại sao đến đây? chuyện cho tới bây giờ, cũng không cần che giấu. hai câu này nói ra, lập tức hướng người tụ tập, chuyến này đi vào cái này long mục đảo người, hoặc là vì độc long đan kinh, hoặc là vì những chuyện khác, kết quả đến ở trên đảo về sau, mới phát hiện cái này lại là một trận âm mưu, đêm qua tìm kiếm cái này long mục đảo chỗ lục soát Long Mục Thành không có kết quả, cũng là bị Long Mục Thành cao thủ nhao nhau mời đến thành chủ này trong phủ làm khách. Mặc dù bởi vì võ công không bằng đối phương, hoặc là bởi vì đối phương người nhiều thế chúng chờ nguyên nhân mà thất thủ. Nhưng vô luận như thế nào, bây giờ đại gia hỏa đều tụ tập cùng một chỗ, lại là dũng khí tăng lên không ít, có đánh hay không qua được khác nói. Chạy, đám người này đoán chừng cũng khó có thể làm gì được bọn hắn. Tạ đồng ý gặp đây, bất đắc dĩ cười một tiếng. Nếu như thế, kia Chư vị lại xin đợi một lát. Hắn lời nói này xong sau, liền cùng kia đốt đèn lão giả quay người rời đi. Trong hành lang, đám người hai mặt nhìn nhau. Ánh mắt sâu chui thời khắc, đa số đã đạt thành hiệp nghị. Đơn giản chính là, sự tình nếu không hại, quần công. Tô Mạch bên này thì tại trong đám người, vừa đi vừa về quét vài vòng, sau một lát, khẽ khẽ lắc đầu. Thật đúng là không đến. Dương Tiểu Vân nghe thấy lời ấy, liền cũng tìm kiếm một phen, cuối cùng tao mày. Chẳng lẽ coi là thật thất thủ bị bắt? Đang ngồi đều là thất thủ bị bắt người. Tô Mạch thấp giọng nói ra, người bên ngoài thất thủ bị bắt, hôm nay vẫn như cũng là ngồi lên khách quý. Làm sao đến lao đầu kia cái này, lại vẫn cứ sống không thấy người, chết không thấy sát đâu. Dương Tiểu Vân trong lòng khẽ động, nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Ngươi hôm qua án binh bất động, chẳng lẽ cũng là bởi vì như thế? Cái này long mục đảo khắp nơi huyền cơ, ai biết hẳn là đi nơi nào dò xét. Tìm kiếm vết tích quá chậm, đánh, bậy đánh bại đánh bạn, ngược lại lãng phí thời gian. Độc tôn mười mấy năm trước liền có thể tung hoành giang hồ, tự có hơn người trí năng. Hắn đã xung phong nhập việc, chính có thể làm đá thử vàng. Tô Mạch tiện tay rót một chén rượu, đặt tại trong tay, làm sơ xem xét cũng không có uống, mà là tiếp tục nói ra, nếu như hắn trở về, đêm qua thu hoạch, chúng ta có thể tự cùng hắn bù đắp nhau. Nếu là hắn không có trở về như là đã lưu lại chuẩn bị ở sau, coi như thuận tiện chúng ta làm theo y chang vô luận là loại kia đều tốt hơn không đầu không đuôi xung loạn dương tiểu vân nhất thời im lặng hắn sợ là cũng không biết ngươi càng như thế lợi dụng hắn phu nhân lời ấy sai rồi tô mạch lại là nghiêm mặt nói ra đưa ra muốn đi dò xét chính là hắn mình mà không phải ta giật dây kể từ đó há có thể nói ta lợi dụng hắn nói thế nào đều là ngươi có đạo lý dương tiểu vân lườm hắn một cái lại là nhìn trong ngực hắn một chút hắn đêm qua để lại cho ngươi là cái thứ gì ta còn chưa từng xem xét nếu là lão nhân này lưu lại tay chân hôm nay gặp mặt lại là không tốt giải thích tô mạch cười nói mà lại Hắn mặc dù bây giờ chưa từng hiện thân, nhưng cũng khó mà nói hắn liền thật xảy ra điều gì nguy hiểm. Nhìn thoáng qua mọi người tại đây, nhẹ giọng nói ra, kia thoái Tinh tông thúc cháu hai người, không phải cũng không có trình diện sao? Hắn nói chính là Trương Quyền cùng Chu Văn Tĩnh sư huynh. Theo đạo lý mà nói, bọn hắn hẳn là cũng đến trên tòa đạo này, nhưng đến nay chưa từng xuất hiện. Chu Văn Tĩnh cố nhiên là có chút đứng ngồi không yên, mà cách bọn họ cách đó không xa đoạn văn vũ, cũng là nhịn không được to mày. Chưa từng nhìn thấy điểm tinh chỉ Trương Quyền, hắn hiển nhiên cũng không như thế nào vui vẻ. Hai người kia ở giữa, cố nhiên là có chút tân đoán nhưng chính là bởi vì có ân oán, cho nên đoạn văn vũ đối trương quyền mà biết quá sâu. hiện nay đến chỗ này, trương quyền như tại hắn ngược lại có thể an tâm không ít. dương tiểu vân ánh mắt từ trên người hắn thu hồi lại, liền khẽ gật đầu một cái. long mục đảo bên trên người mặc dù lợi hại, nhưng là muốn đem nhiều cao thủ như vậy, tất cả đều một thể thành cầm, hiển nhiên cũng không quá dễ dàng. ngươi nói bệnh công tử trong miệng nói tới người kia, là có tồn tại hay không? nếu như trong miệng hắn nói tới người này tồn tại, hôm nay là có hay không lại tại cái này trong tính đường. nếu như không tại, người này có thể hay không cũng trong bóng tối ẩn tàng, chờ đợi thời cơ. tô mạch cười một tiếng. Ai biết được phu nhân, nhưng chớ có quên, chúng ta tới đây mục đích, kỳ thực cũng không phải là vì biết rõ ràng những người này toàn tính vì sao. Mục đích quan trọng nhất, nhưng thật ra là vì nhỏ tư đồ chân. Ừm. Dương Tiểu Vân lúc này gật đầu, vì trả ngươi tình nợ. Tô Mạch lập tức im lặng. Đã thấy đến Dương Tiểu Vân trong mắt lộc cộc lộc cộc chuyển hai vòng. Tô Mạch không khỏi có chút tê cả ra đầu, ngươi lại chuyển cái gì suy nghĩ đâu? Cái nào dám ở ngươi Tô tổng tiêu đầu trước mặt, chuyển một chút ý niệm kỳ quái. Ta đều không nói kỳ quái, chính ngươi nói. Vậy ngươi liền không thể xem như không nghe thấy sao? Tô Mạch nhất thời im lặng dương tiểu vân hiện nay là càng phát có nữ nhân vị ngay cả cái này hồn nhiên không thèm nói đạo lý tư thái cũng là tự nhiên mà sinh lúc này không còn đi để ý chính mình cái này bướng bỉnh thế tử trong lòng cũng nổi lên mấy phần suy nghĩ thanh như hắn nói tới như vậy bọn hắn mục đích tới nơi này một không là vì điều tra lên đạo đám người sợ cầu vì sao hai không phải là vì cho cái này lòng một đạo người giải quyết nan đề bọn hắn mục đích quan trọng nhất chính là vì giúp nhỏ tư đồ giải quyết cái này tam âm tam dương sáu mạch chi tổn hại kỳ thật liên quan tới cái này tam âm tam dương 6 mạch chi tổn hại tô mạch trước khi tới nơi này cũng từng cùng nhỏ tư đồ nói tới Thế mới biết, đây cũng không phải là là bình thường trên ý nghĩa tổn thương. Càng không phải là trời sinh hỗn loạn, huyết mạch không thông. Cái này tổn thương lại là trời sinh không trọn vẹn dẫn đến. Bản thân cũng không hoàn chỉnh, vì vậy, muốn trị liệu loại này tổn thương hoạn cơ hội không cách nào có thể mượn. Có thể làm cho nhỏ tư đồ luyện thành một thân võ công, đã là huyền hồ đỉnh đông đảo cao nhân đồng thời xuất thủ kết quả. Đối bình thường, không nói đến cái này một thân võ công, phải chăng có thể sống lớn lên, đều là cái vấn đề. Người bình thường nếu là có được như thế tổn thương tại thân, 16 tuổi trước đó hẳn phải chết không nghi ngờ cũng chỉ có huyền hồ đình loại này thủ đoạn thông thiên mới có thể để nhỏ tư đồ bình yên vô sự lớn lên, đồng thời học xong một thân ý thuật cùng võ công. Nhưng lại không biết, trên tòa đảo này giấu giếm mê hoặc bên trong, là có hay không có biện pháp có thể giải quyết vấn đề này. Bất quá, cho đến nay hắn chứng kiến hết thảy, ngược lại để trong lòng của hắn đối với cái này rất có chờ mong. Bây giờ trước tạm kiềm chế, một thì là muốn thấy rõ ràng, trên đảo này mê hoặc mấu chốt đến tột cùng là cái gì. Thứ hai, nhân cơ hội này làm nhiều sưu tập, tính quan biến số. Tận khả năng làm được, không ra tay thì thôi, vừa ra tay thế thì bậy tất. Bằng không mà nói hắn cố nhiên là nhưng nơi này ở giữa đại sát một trận cỡ bức đối phương đem mấu chốt chô nói ra nhưng vấn đề là kể từ đó đối phương phạm là cất ngọc thạch câu phần chi tâm đem mấu chốt phá hư mọi người nhất phách lưỡng tán tiêu nhỏ tư đổ hai chân lại nên làm thế nào cho phải hướng chi hiện tại lúc này tô mạch thậm chí ngay cả cái này liên quan khóa chô đến tuột cùng là cái gì cũng không biết càng không nói đến cái khác ý niệm trong lòng rơi xuống liền nghe được một tiếng hô đảo chủ đến lúc này mặc kệ là tô mạch vẫn là những người khác nhao nhao ngẩng đầu hướng phía trong đường phương hướng nhìn lại lại chưa từng nhìn thấy đảo chủ chân dung, ngược lại là trước thấy được có hạ nhân đem Mạc Liêm rủ xuống, đem chủ ngồi phương hướng, che đậy cái cực kỳ chặt chẽ. Mọi người nhất thời hô to bất mãn, đang muốn nói cái gì, đã thấy đến một cái thân ảnh khổng lồ, hiện ra tại Mạc Liêm về sau. Bóng người này tựa hồ là nghiêng lội tại trên giường, rơi vào Mạc Liêm phía trên cái bóng, chính là tráng kiện kinh người. Thượng Như là một toàn núi thịt. Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân bọn hắn vì thế, theo bản năng nhìn về phía bàn tiệc địa mà ngồi chân tiểu tiểu. Chân tiểu tiểu này lại lại là không có chú ý bên trên khác. Nàng nhìn xem đầy bàn ăn ngon, Tô Mạch chính là không cho ăn, ngay tại này ở giữa Thiên nhân giao chiến cũng không phải nói trong đầu lặp đi lặp lại rằng có phải chăng muốn nghe tô mạch vấn đề này đại đương gia kia là nhất định phải nghe dù sao đại đương gia cung cấp mình ăn cung cấp mình uống hắn đều không nghe còn có thể nghe ai nàng chủ yếu thiên nhân giao chiến chính là mình lý trí cùng thèm Trùng lẫn nhau tranh đấu không thôi đối với ánh mắt của mọi người căn bản chưa từng có chút phát giác chính không để ý chỗ liên nghe được một người gào to một tiếng Giấu đầu giấu đôi được không vui mừng long mục đảo chủ còn xin hiện thân gặp mặt người này nói ở giữa dưới chân một điểm Bóng người tung bay mà lên, thẳng đến màn này màn mà đi. Hiển nhiên là muốn muốn đem cái này mạc liêm kéo xuống, để cái này long mục đạo chủ lộ ra nguyên hình. Khoan đã. Đã thấy đến bóng người bay vút lên, không đợi người kia đến trước mặt, cũng đã có hai cái gã sai vật phi thân lên. Nâng lên một trường, liền đánh qua. Người kia dương mắt xem xét, lại là hai cái rơi lớn hải tử, nơi nào sẽ để ở trong lòng. Song trường ngã ra, ngược lại là thu ba phần nội lực, không muốn thương tổn những hải tử này tính mệnh, thế nhưng là thân hình lại là càng nhanh hơn cái người. Chu Văn Tính đã từng cường điệu cùng Tô Mạch đưa ra qua người này có tiên đầu. Đây là Nam Hải thế hệ trẻ tuổi bên trong cao thủ, Ngọc Quân đảo chín cánh tay kim cương chú ý người tranh quan môn đệ tử, tiểu thần quyền hạ thu lệnh. Một thân quyền trưởng võ công tận đến chú ý người tranh chi chân truyền. Càng khó hơn chính là, xưa nay cũng có hiệp nghĩa danh sừng, vì vậy gần đã qua một năm, thanh danh càng phát ra vang dội. Đoạn Nhân Kiệt nhìn người nọ xuất thủ, lại là như mày. Cùng là Nam Hải thế hệ trẻ tuổi, hắn xưa nay là không phục ngoại trừ hắn sư tỷ bên ngoài bất luận người nào. Bất quá lúc này gặp cái này hạ thu lệnh xuất thủ, nhưng cũng nhịn không được gâm thầm như mày. Năm này hứa không thấy, người này trưởng pháp càng phát ra sâu không lường được. Khi ấy. Liên nghe được 332 tiếng vang. Cái này Hạ Thu lạnh vốn cho là mình một trưởng đánh ra, hai cái này trai trai hải tử, tất nhiên lúc này liền lui. Lại không nghĩ rằng, trưởng phong giao tiếp chỗ, hai đứa bé nội lực lại là cực kỳ hùng hồn. Không nói đến hắn còn thu ba phần lực, dù cho là toàn lực mà vì, cũng chưa chắc có thể đem hai người kia một kích tứ lui. Lúc này trong lòng run lên, giữa không trung bên trong liên tiếp biến chiều, vận khởi 10 phần nội lực, cùng hai người kia dây dưa tại một chỗ. Ba người giữa không trung bên trong giao tiếp hai tay, hai cái dưới đại hải tử sử dụng chiêu thức, cũng là thường thường không có gì lạ. Hàng ngày một thân cương cân thiết cốt, kiếm thả nội lực hùng hồn cuối cùng riêng phần mình phát ra một trường, hạ thu lạnh tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể đón đỡ. Nhưng trong lòng thì không khỏi thầm kêu một tiếng khổ quá. Hôm nay ngay trước mặt mọi người, nếu là thua ở hai cái rơi lớn hài tử trên tay, tương lai còn có mặt mũi nào pha trộn tại giang hồ. Chính xứng sợ ở giữa, đông nhiên đã cảm thấy phía sau lưng phảng phất có khí lưu lan nhập. Sau một khắc, hạ thu lạnh tựa như thần trợ. Một thân nội lực cầm vang mà phát, hai đứa bé lại là hừ đều không có hừ một tiếng, cũng đã bay ngược mà đi. Hạ thu lạnh mình càng là dương nhanh múa vớt hướng phía màn này màn mà tới. Tốc độ nhanh chóng, hiển nhiên không phải hắn tự thân có khả năng trường khủng. Hạ Thu lạnh trong lúc nhất thời vừa mừng vừa sợ vừa giận. Kinh hãi là không biết phương nào cao thủ, âm thầm tương trợ. Vui chính là cuối cùng chưa từng tại Nam Hải rất nhiều anh hùng trước mặt mất mặt. Giận lại là người này không có lòng tốt, mặc dù tương trợ, nhưng cũng là muốn lợi dụng mình tìm tỏi cái này lòng mục đạo chủ chân thân. Nhưng hiện nay, vô luận trong lòng như thế nào kinh sợ, đều thân bất do kỷ. Phân phật một tiếng, cũng đã nào tới Mạc Liêm trước đó. Lúc này trong lòng quét ngang, đưa tay chộp một cái, liền muốn đem cái này Mạc Liêm kéo xuống. Đúng lúc này, một cú cường hành khí cơ bỗng nhiên mà tán. Phấn phật một cơn gió lớn từ cái này Mạc Liêm về sau quét sạch mà ra đáng thương kia đã đến trước mặt hạ thu lạnh, bàn tay khó khăn lắm đụng chạm lấy mạc liêm một sát na, liền bị cỗ này cồn phong thổi đến tựa như lá dụng trong gió, cả người liền tức bay ngược mà đi. Không chỉ là hắn, toàn bộ trong tính đường, cơ hội tất cả mọi người trong lúc nhất thời đều là hai mắt khó mà thấy vật, theo bản năng dùng tay háo bảo vệ diện mạo Đợi đến cỗ này cồn phong tiêu tán thời điểm, màn này màn đã một lần nữa rơi xuống. Chỉ có loảng xoảng một thanh âm văng lên, lại là kia hạ thu lạnh rơi xuống đến bàn trà phía trên. Cũng may cái này long mục đạo chủ hiển nhiên vô tâm đả thương người, vì vậy hắn một tay trên mặt đất khẽ trống, cũng đã xoay người mà lên đưa tay đập một chút trên người đồ ăn nước, một thì đảo mắt quanh mình, muốn nhìn một chút là cái nào cao thủ, âm thầm trêu đùa chính mình. Thứ hai, lại là nhìn hằm hằm màn này màn về sau. Long mục đạo chủ, hảo cơ vu, không dám. Liên nghe đến màn này màn về sau, có một thanh âm trầm rãi vang lên, vừa mới nói hai chữ, liền là thở hổn hổ. nửa ngày về sau, mới nói liền nói sau, không nguyện ý lấy chân diện mục gặp người, kỳ thực đúng đúng lao phu bây giờ đã là gần đất xa trời người. Diện mục giữ tận xấu xí, khó tránh khỏi sẽ kinh đến các vị quý khách, còn xin chư vị, xin đừng trách, cũng mời chư vị đừng lại tìm kiếm. Như thế bộ dáng, thật sự là không dám cùng chư vị gặp nhau. Hắn ngừng lại một chút về sau, lại nói ra: Mặt Khác, lần này triệu tập mọi người tới đây, lại là có hai chuyện, muốn thỉnh cầu chư vị hỗ trợ. Ta sắp bỏ mình, lại có hai kiện đại sự không được giải thoát. Chuyện thứ nhất, là ta tổ tiên truyền thừa một bộ y kinh. Kinh này tối nghĩa khó hiểu, thường nhân nếu có được thứ nhất hai, chính là thiên hạ ít có ý đạo thánh thủ. Tiên tổ từng nói đạo, nếu là có thể đem cái này y kinh bên trong huyền bí giải khai, chúng ta liền có thể từ cái này lòng mục đạo thoát thân. Từ đó hồi phục Nam hải, rốt cuộc không cần làm cái này ngăn cách thái độ." Đáng tiếc, từ tổ tông qua đời về sau, hậu bối đệ tử bất tài, lại là không một người có thể đem cái này sách thuốc bên trong huyền bí từng cái phân tích. Vì vậy, lợi dụng Độc Long Đàn Kinh làm dẫn, mời chư vị ý đạo cao thủ đến đây đảo này, vì tộc ta giải trải qua. Điểm này, kỳ thực cũng coi là có chút vi phạm với tổ tông di huấn. Chỉ là, ta thực không đành lòng trong tộc đệ tử, từ đầu đến cuối bị khốn ở thiên địa này tiểu tiểu một phương nơi hẻo lánh. Là xong này đại nghịch bất đạo tiến hành, hy vọng có thể tụ tập bề hiển, hợp lưu hợp sức, đổi lấy tộc ta một chút hy vọng sống. Mà tương đối, chư vị tại cái này giải trải qua trình bên trong, tất nhiên sẽ có chỗ Liên xem như, tộc ta giúp cho chư vị một điểm phản hồi. Nói đến đây, mọi người đã là riêng phần mình nhíu mày không thôi. Nhất là một chút sẽ không y thuật, bởi vì nguyên nhân khác mà đi tới đảo này, càng là cao mày. Việc này cùng bọn hắn có quan hệ gì? Vị này thuần thân tại phía sau màn Long Mục đạo chủ, nói xong những lời này thời điểm, lại là liên tiếp thở dốc hồi lâu. Qua thật lâu, lúc này mới thở phào một cái nói ra. Mà chuyện thứ hai, tộc ta, tộc ta chung quy là thoát ly Nam Hải nhiều năm. Nếu là nếu là có cao nhân, giải khai ý kinh chí mê, để cho ta tộc có thể giải thoát. Nhưng bay về Nam Hải, hồi phục thiên hạ, Tự nhiên là tốt. Có thể đối Nam Hải, đối với đương kim giang hồ, chúng ta nhưng lại hoàn toàn không biết gì cả. Ở trên đảo đệ tử trẻ tuổi, không triển vọng. Ta lại dần dần ra đi, chết tại trước mắt. Vì vậy, lợi dụng luận võ chọn rể, tìm kiếm bí bảo một loại lấy cớ làm lý do, lừa gạt chư vị đến trên đảo này, lại là hy vọng có thể từ chư vị bên trong lựa chọn một vị võ công, tài trí, nhân phẩm đều siêu quần bạn tùy người tiếp nhận ta ta đây cái này lòng một đạo đảo chủ chi vị. Ở trên đảo tất cả chi vật đều về tất cả. Chỉ mong vị này anh hùng có thể xuất lĩnh của ta, tại trên Nam Hải đoạt được một chỗ đất lập thân. Lời vừa nói ra, vậy đều xôn xao. Chương 396, Huyền Trâm tri thức. Hôm nay trên đảo này tham dự hội nghị người, đều có sở cầu. Vì độc Long Đàn kinh hấp dẫn người tới, cầu là y đạo, thuốc hay, đàn phường. Bị luận võ chọn rể hoặc là tìm kiếm bí bảo hấp dẫn người tới, cầu tự nhiên là mỹ nữ, thần binh lợi khí, quyền thế một loại. Long mục đảo chủ tướng hai chuyện này nói sắp xuất hiện tới, lại là vừa lúc thỏa mãn hai phe này nhu cầu. Tổ chuyên thần bí y kinh, học được một hai phần, liền coi như là y đạo thánh thủ. Lời này nghe vào trong thai, Cố Nhiên chói thai nhưng cũng để cái này ở trong ý đạo trong lòng cao thủ khó nhi. Dù là không tin coi là thật lợi hại như thế, thế nhưng không ngại tìm tòi hư thực. Mà Long Mục Đảo đảo chủ chi vị, thì chính dựa những cái kia cầu quyền thế, cầu danh lợi người ý muốn. Đêm qua một trận phân tranh, để bọn hắn đối Long Mục Đảo bên trên những cao thủ này, xem như có chút hiểu biết, làm được nhân, cố nhiên đáng sợ. Nhưng nếu là có thể làm cho bọn hắn trở thành thủ hạ của mình, vậy chỉ cần có thể xuất lĩnh những người này, lại lần nữa bước vào Nam Hải, thế tất trở thành chúa tể một phương. Phàm là trong lòng còn có chút giã tâm nảy sinh, cái nào không phải hô hấp dồn dập. Chỉ là ánh mắt mọi người nhau nhau đối mặt ở giữa, liền có người nhẹ giọng mở miệng nói ra. Long Mục đạo chủ, lời ấy thật chứ? Lời này thực không đủ để thủ tín tại người. Đúng đấy, em đẹp, nào có loại chuyện tốt này. Lại là đưa sách thuốc, lại là đưa thế lực, lại là đem chúng ta trở thành ba tuổi tiểu hài bình thường đến lửa gạt sao? Trong lúc nhất thời, nghị luận ở mỹ mà lên, nhưng mà lại không ai đưa ra muốn đi. Liên nghe được Tiêm Long Mục đạo chủ thanh em lại một lần văng lên. Cái này, quả thật có chút khó mà thủ tín tại người. Nhưng là, nhưng là ta lời nói, lại là câu câu là thật, tuyệt không mảy may lừa gạt đạo lý. Ừ, chư vị lại đợi chút. Hắn nói chuyện lúc, vỗ tay một cái. Lúc này liền có một đám áo xanh gã sai vật từ cái này mặc liêm về sau chuyển ra. Mỗi người trên tay đều bưng một cái mục khay, khay phía trên đồ vật, dùng gấm vải che lại. Bất quá trong chốc lát, liền đã đưa đến đám người trước mặt. Tô Mạch nhìn thoáng qua, nhẹ nhàng trong náy mắt, một sợi kính phong đem kia gấm vải đẩy ra. Phía dưới đặt vào lại là mấy tờ giấy. Trên giấy bày ra nội dung, thì để Tô Mạch hơi kinh ngạc. Tờ thứ nhất bên trên viết là một chút trồng trọt dược liệu phương pháp. Trang thứ hai bên trên thì là ghi chép một loại để Tô Mạch sau khi xem, cảm thấy không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại một loại thuật châm cứu. Chỉ là những vật này, Tô Mạch mặc dù nhìn cảm giác rất lợi hại, nhưng lại không biết, đến tột cùng là thật là giả. Lúc này nhìn về phía cách đó không xa nhỏ tư đồ. Nhỏ tư đồ thì nhìn xem phía trên này văn tự, biểu lộ có chút chấn kinh ngạc nhiên. Đúng vào lúc này, liên nghe được một người lên tiếng kinh hô. Là Huyền Châm chính thức. Làm sao có thể? Tô Mạch một chút liền nhận ra, đây là Chu Văn Tĩnh đã từng đề cập tới, trên Nam Hải một vị du hiệp đại phu. Người này lấy thuật châm cứu nghe tiếng. Châm pháp xưa nay nhất tuyệt. Vì vậy người giang hồ xưng ba ngón thần châm cái hoa đà, Chỉ vì người này tại người trong cứu, sử dụng chỉ có ba ngón lấy ngân châm lấy tính mạng người ta phi châm thủ pháp đồng dạng cũng là ba ngón mà phát thủ đoạn cực kỳ ghê gớm thế nhân tôn xưng y thuật cao thủ thường thường không khỏi cùng tiên hiền hoa đà biện thức chi lưu đánh đồng nhưng lại bởi vì người này họ đóng lúc này mới có cái hoa đà chi danh thanh danh này hơi có sốc nổi nhưng cũng là bởi vì dòng họ mà được y thuật cũng có thể tại giang hồ thành danh vì vậy cũng liền như thế lưu truyền xuống tới lúc này liền có người mở miệng hỏi đóng đại phu huyền châm chính thức là cái gì kia cái hoa đà lại là bưng lấy một trang giấy như nhặt được chỉ bảo chỉ nhìn như si như say khi thì gật đầu khen lớn khi thì cao mày miệng nói hoang đường phía sau nhưng lại tựa như là bừng tỉnh đại ngộ liên thanh sợ hai thán phục thì ra là thế hắn giống như không người đến mức đem mọi người tra hỏi tất cả đều không hề để tâm trong lúc nhất thời không ít người gấp chính là vào đầu đúc hay nhưng không được giải thích mà nhìn chung giữa sân thầy thuốc cơ hồ tất cả đều như cùng hắn nhóm bộ dáng như vậy duy chỉ có nhỏ tư đồ trong chốc lát cũng đã rơi lên đầu nhìn về phía tô mạch bốn mắt nhìn nhau ở giữa tô mạch liền biết nhỏ tư đồ nhất định có đoạt được, được lúc này nhẹ nhàng gật đầu để nàng hơi kiềm chế tạm thời lấy nhìn chàng diện này biến hóa phía sau lại nói tỉ mỉ từ đầu. Cái hoa đà cũng không có đem cái này gửi châm chín thức xem hết, không phải là bởi vì hắn kịp thời dừng lại, mà là bởi vì cái này trên giấy chỗ ghi lại chỉ có năm thứ. Đây quả thực so truy đọc tiểu thuyết, nhìn thấy quỵt canh thái giám, còn muốn cho người khó chịu khó chịu, nhìn không được tại còn lại tới những cái kia trên giấy liên tục lật qua lật lại, cuối cùng lại là không thu hoạch được gì. Lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía Long Mục Đạo Chủ, tức giận quát: phía dưới đâu? Phía dưới không có. Long Mục Đạo Chủ cũng là có chút bất đắc dĩ thở dài một tiếng, lẽ nào lại như vậy? Cái hoa đà ánh mắt tẩn hiện lên một tầng huyết sắc, đảo mắt với mình, tựa hồ không chỗ phát tiết đám người gặp đây ngược lại không tốt hỏi lại chỉ là kêu Long Mục đảo chủ lúc này lại có lời mà nói từ này Y Kinh lưu truyền tới nay đến nay trong tộc ta tử đệ nghèo trải qua đầu bạc phí hết tâm tư cuối cùng lại cũng chỉ đến ba trâm chân truyền phía sau rộng người khách quý nhập ta ở trên đảo giải trải qua đến tận đây mới lại phải hai châm. bây giờ cái này năm thức đã là chúng ta phá giải ra toàn bộ vị thầy thuốc này nếu là còn muốn đạt được đến tiếp sau không biết phải chăng là nguyện ý gia nhập cái này giải trải qua lượt kê nguyện ý cái hoa đã không nói hai lời cũng đã đáp ứng xuống Y lý kinh ở đâu thầy thuốc can tâm chớ vội long mục đạo chủ nhẹ nhàng cười một tiếng nói ra bây giờ chúng đều hoang mang không bằng trước vì mọi người giải thích khó hiểu hừ cái hoa đà hừ lạnh một tiếng liếc qua mọi người tại đây mới những lời kia hắn không phải là không có nghe vào trong hay chỉ là không dành quan tâm chuyện khác thôi lúc này có long mục đạo chủ lời này trước mắt lúc này hít một hơi thật sâu kiềm chế lại nội tâm sao động trầm giọng mở miệng nói ra huyền trâm chính thức xuất từ mấy trăm năm trước gần y tông. khi ấy tiêu nhất đại đại huyền vương triệu bên trong có quang cổ chi thần thân hoạn kỳ chứng huyền đế tập thiên hạ năng nhân dị sĩ vì đó trị liệu lại lâu vô lương hiệu, liền có người xưng Nam Hải chi đỉnh có Y Tông ngẩn thế, bên trong có tuyệt học hoặc giải này chứng. Huyền Đế nghe ngóng đại hỉ, liền sai người tiến về Nam Hải để tìm. Đại Huyền Vương triều nhất thống thiên hạ, mũi kiếm chỉ, vạn tông tới triều bái. Ẩn Y Tông cố nhiên an phận ở một góc, nhưng lại làm sao có thể cự tuyệt Huyền Đế? Vì vậy đành phải phái trong tộc thầy thuốc tiến về Đại Huyền Hoàng đình bái kiến Huyền Đế, vì vị kia xương cánh tay chi thần chân trị. vốn cho rằng cử động lần này tất nhiên hao phí lượng lớn tâm lực, lại không ngờ người thầy thuốc kia vẹn vẹn ra ba trăm, vị đại thần kia liền như vậy hết bệnh a mà cẳng. Ngay kế tiếp lên điện tào triều tự nhiên như vô sự. Huyền Đế đối với cái này rất là sợ hai tháng phục, lúc này mới lấy người mời người thầy thuốc kia đến, hỏi đến sử dụng gì thuật. Thầy thuốc nói đây là huyền châm chính thức. Những lời này giải thích, Cố Nhiên chưa từng triệt để nói do cái này huyền châm chính thức đến tuột cùng có gì chỗ kỳ diệu, nhưng cũng đem cái này kỳ diệu nói phát huy vô cùng tinh tế. Đại huyền vương triều cỡ nào phi phàm. Huyền Đế triệu tập thiên hạ năng nhân dị sĩ, vì mình thần tử chữa bệnh, nhưng thủy trung không có hiệu quả. Thần y tông ra một người, ba liền đem bệnh này chữa lành. Trong đó chi năng, chỉ cần hơi ngẫm lại, đã cảm thấy không thể tưởng tượng nổi đám người càng phẩm càng cảm thấy kinh dị, càng có người hỏi, kia sau đó thì sao? Về sau, cái hoa đã cười lạnh một tiếng. Huyền đế biết ngay này trong pháp, làm sao có thể không trong lòng còn có ngấp nghé? Dù là cựu ngũ chí tôn, cũng khó đảm bảo thân hoạn bệnh dữ. Liên mời người thầy thuốc kia lưu tại đại huyền hoàn Đình. Thầy thuốc lại là không chịu, chỉ vì huyền đế từng nói đạo chữa bệnh về sau tuyệt không gây khó dễ, tất để thầy thuốc đến trở lại. Quân vua hi ngôn, làm sao có thể lật lọng? Cho nên thầy thuốc không chịu, huyền đế cũng chỉ đành bỏ mặc lúc nào đi. Cuối cùng, lại là tìm một cái lấy cớ, đem cái này thuận ý tông toàn tông độ diện trong đó đủ loại sách thuốc kinh điển đều thu về đại huyền vũ khố ta vốn cho rằng này thuật cho dù vẫn còn tại thế cũng tất nhiên là tại đại huyền vũ khố bên trong lại không nghĩ rằng cái này long mục đạo ý kinh bên trong lại có này thuật ghi chép đám người nghe xong những lời này phản ứng thì là đều có khác biệt có người bóp cổ tay thở dài vì ẩn ý tông không đáng cũng có người thống mạng huyền đế vì người ta ý thuật vậy mà tìm kế đầu người toàn môn còn có người hiếu kỳ vì sao long mục đạo ý kinh bên trong sẽ có cái này huyền trâm chín thức ghi chép chẳng lẽ long mục đạo lai lịch cung đại huyền vương triều có chỗ liên quan hay là là ẩn y tông truyền thừa. Những vấn đề này nói ra miệng, liền xem như cái hoa đà cũng không nhịn được đem ánh mắt đặt ở màn này, màn phía trên, muốn để Mặc Liêm về sau Long Mục Đảo chủ cho cái giải thích. Chỉ là Long Mục Đảo chủ lại là nhẹ nhàng cười một tiếng. Vấn đề này, việc quan hệ ta Long Mục Đảo chi bí ẩn, đừng nói chư vị, dù cho là ta Long Mục Đảo người thân đệ tử cũng không rõ ràng, duy chỉ có đảo chủ đời đợi truyền lại. Xin thứ cho La Phu, không thể nói cùng chư vị biết được. Bất quá, nghĩ đến cái này y kinh bên trong ghi chép, có vị thầy thuốc này giải hoặc đã nhưng thả một bộ phận chư vị trong lòng chi nghi. Về phần nói, người đảo chủ này lựa chọn nhưng lại là mỗi người một ý. Phương diện này, lão phu cũng vô pháp càng nhiều thủ tín tại người, chỉ hy vọng chư vị anh hùng có thể tin tưởng lão phu lời nói. Cái này, đám người trong lúc nhất thời hai mặt nhìn nhau. Nếu như nói cái này, Long Mục đạo chủ mượn cơ hội này, đem chuyện này lốt bốp tất cả đều nói ra, đám người ngược lại muốn nghi hoặc cuối cùng là thật hay giả. Bây giờ như vậy che che lấp lấp, ngược lại là lại càng dễ thủ tín tại người. Liền có người lại hỏi, nhưng lại không biết người đạo chủ này nhân tuyển, là muốn thế nào lựa chọn. Long Mục đạo chủ thanh âm từ Mạc Liêm về sau mà đến, trong thanh âm đã nhiễm lên một tầng đồng đọng vẻ mệt mỏi. Phần có ba cửa ải, theo thứ tự là vấn tâm, hỏi sách, hỏi võ. Chỉ bất quá kỹ càng nội dung, xin thứ cho lão phu. Bây giờ đã bất lực vì chưa vị giải đáp, có thể để Long Mục Đạo chủ sự tạ đồng ý, vì mọi người tương thuận. Ta bây giờ đã là gần đất xa trời, chỉ mong tại ta trước khi chết, có thể vì Long Mục Đạo tuyển ra một vị tài đức vẹn toàn anh hùng, tiếp nhận một đạo chi trọng lãnh, đồng thời đồng thời cũng muốn kế thừa, kế thừa ta cái này một thân, từ tổ tông bắt đầu liền thay thay mặt tương truyền xuống tới vô thượng nội công. hắn tiếng nói đến tận đây, liền nghe được Mặc Liêm về sau có người kinh hô một tiếng đảo chủ, đảo chủ, đảo chủ kết lực lại đã hôn mê, nhanh lên đem đảo chủ mang về gian phòng nghỉ ngơi, nhớ lấy không thể gặp gió, Nhao nhao la lên thanh âm vang lên, liền gặp được mạc liêm về sau cái thân ảnh kia, tại một đám người giúp đỡ phía dưới, dần dần biến mất không thấy gì nữa. Mọi người tại đây gặp này biểu lộ khác nhau, cái hoa đà còn có một đám học ý càng là muốn nói lại thôi, nhưng cái này ngay miệng, đảo chủ hôn mê, làm sao cũng không tốt tiếp tục quấy dậy, trong lúc nhất thời dù cho là gấp vào đầu bước hai, nhưng cũng không biết nên làm thế nào mới tốt. cũng may kia tại đồng ý còn tại, hắn vội vàng từ mạc liêm về sau đi ra, hai tay ô quyền chư vị, nếu là nơi này cố ý, nhưng tại nơi này nghe ta tưởng thuật ba cửa hải khảo hạch. Nếu là vô ý, bây giờ liền có thể rời đảo, long mục đảo bên trên người, tuyệt không một người có can đảm ngăn cản. chỉ bất quá, hiện nay chưa có mưa to rơi xuống, dù cho là muốn rời đi, nhưng cũng không thể được. bởi vậy tạ mỗ đề nghị, chư vị không bằng ngay ở chỗ này trước nghe một chút. về phần phải chăng tham gia, tự nhiên do chư vị tự quyết. đương nhiên, liền xem như không tham gia, mà muốn rời đi, khoảng thời gian này cũng có thể tại trong phủ thành chủ ở lại, hoặc là tại ta long mục đảo bên trên tùy ý, ý thưởng thức dung bạn. Tất cả ăn uống chi phí đều từ chúng ta Long Mục Đảo phụ trách. Những lời này nói, cũng coi là vô cùng có thành ý. Mà lại, Tạ Đồng Ý lời nói này không sai. Long Mục Đảo chỗ đặc thủ, tiến đảo gia đảo, cũng không dễ dàng. Nay lại công phu liền xem như muốn đi, bọn hắn cũng đi không được. Nếu như thế, dứt khoát liền ở chỗ này nghe một chút chính là. Lúc này một đám người thuận miệng ăn uống, nghe cái này Tạ Đồng Ý nhắc lên cái này cái gọi là ba cửa ải. Tô Mạch cũng đem những vật này nghe vào trong tai, lại là bí mật truyền âm cho bên người tất cả mọi người. Tất cả mọi thứ đều không thể cửa vào. Lời vừa nói ra, đám người cố nhiên ngạc nhiên nhưng cũng chưa từng làm nhiều biểu lộ. Cho dù là Chu Văn Tĩnh cùng trình tố Anh Sư huynh đệ cũng giả bộ như ăn uống, kỳ thực lại là đem đông ít rét tại trong tay áo. Chân tiểu tiểu mấy lần nhịn không được, muốn cắn một cái, cuối cùng đều bằng vào kinh người ý chí lực, đem ý nghĩ này cho ngừng lại. ở trong chỉ có Thạch Thành chưa từng để ý tới, chỉ là bởi vì Tô Mạch cũng không cho hắn truyền âm. dù sao đêm qua mới vừa quen, sâu cạn khó dò không nói, đối phương đến cùng là cái gì tính tình bản tính, một mực không rõ ràng. loại tình huống này Tô Mạch tùy tiện truyền âm, hắn trực tiếp hôn một cuống họng vì sao không thể ăn, kia lúng túng nhưng chính là Tô Mạch. trận này đến hội. Một bữa tiếp tục đến gần giữa trưa mới tuyên bố kết thúc. Tô Mạch một đoàn người rời đi cái này kỳ long đường về sau cũng chưa từng chạy loạn, mà là trực tiếp về tới chỗ ở tạm nghỉ. Thạch Thanh ăn uống no đủ, quay ngược về phòng nghỉ ngơi. Những người còn lại thì tất cả đều tràn vào tô Mạch trong phòng. Liên ngay cả Chu Văn Tĩnh, Trình Tổ Anh, Đoạn Nhân Kiệt ba người cũng cùng theo vào. Trong viện, nguyên bản định quay ngược về phòng Đoạn Văn Vũ, nhìn trước mắt một màn này lại là lâm vào trong khi trầm tư. Trong phòng, tất cả mọi người nhìn về phía Tô Mạch, Tô Mạch lại là cao mày nửa ngày về sau nhìn về phía Nhỏ Tư Đồ. Có biện pháp gì hay không, có thể để một người hình thể phát sinh cải biến cực lớn. Không phải dịch dung, cũng không phải tại quần áo phía dưới tiến hành bổ sung, mà là tứ chi và mẹo, bánh chướng, tăng sinh ra rất nhiều máu thịt. Ăn bánh bao tử. Nhỏ Tư Đồ thử nghiệm trả lời. Tô Mạch nhất thời im lặng. Đây đúng là cái biện pháp. Một mực như thế ăn hết, thể nội thịt mỡ mỡ, tuyệt đối sẽ tăng gọi không thôi. Đám người cũng đều dùng ánh mắt khác thường nhìn xem Nhỏ Tư Đồ. Nhỏ Tư Đồ mặt đỏ lên. Tô đại ca không cho ăn, ta này lại kỳ thực là có chút đói bụng. Bất quá, Tô đại ca nói lời ta ngược lại thật ra có thể lý giải chỉ là muốn làm được điểm này cũng không khó, theo ta được biết, chỉ cần mấy loại dược liệu điều phối, bôi ở trên da, liền sẽ phát sinh nhất định cùng loại với loại trạng thái này phản ứng. Khoa trương trạng thái, có thể làm được trình độ gì? Nâng lên một cái bọc lớn. Chỉ thế thôi. Ừm. Nọ tư đồ nhẹ gật đầu, hiện hữu trên cơ bản cứ như vậy, dù sao không có đại phu vì để cho bệnh nhân lên bao lớn, mà cố ý điều phối ra tương ứng đơn thuốc. Bất quá Tô đại ca nếu như ngươi cần, ta ngược lại thật ra có thể giúp ngươi điều phối một chút. Để một người phòng lên nhu cầu, cũng là có thể làm được. Chu Văn Tĩnh cùng Trình tố anh bọn hắn nghe toàn thân nổi da gà nhìn nhỏ tư đồ, dáng rất đẹp mắt như vậy, không nghĩ tới lại có thể làm được loại chuyện này. Nhìn không được theo bản năng liền cách xa nàng một điểm, phản phất nàng hiện tại liền người mang vật này, xóa ai ai nổi một đầu dạng. Tô Mạch nhẹ nhàng địa phun ra một hơi, thật đúng là có thể làm được. Chỉ là vì cái gì đây? Phu quân, ngươi vì cái gì đống nhiên hỏi như vậy? Dương Tiểu Vân nhìn thoáng qua mọi người tại đây, biết muốn hỏi cái gì, liền thay bọn hắn hỏi lên. Tô Mạch nhìn mấy người một chút, có chút trầm ngâm, lúc này mới nói ra. Lúc trước vị Tiêu Long Mục đạo chủ thi triển thần công, thổi mạnh liêm bay động cương phong lôi cuốn phía dưới, để bên trong đại sảnh đám người, cơ hồ tất cả đều không cách nào thấy vật. nhưng là ta lại nhìn rõ ràng. nghiêng dựa vào cái này mặc liêm về sau, đúng là một cá thể hình khác hẳn với thường nhân lão nhân. hắn sợi tóc thưa thớt, quanh thân ra thịt lấy một loại cổ quái tư thái hướng ra phía ngoài quyết trương, phảng phất sư ngủ, lại hình như là mọc đầy to lớn béo thịt. hắn sau khi nói đến đây, nhưng lại dừng một chút, cũng không đúng, lời này không quá chuẩn xác. chuẩn xác mà nói, không phải trên thân thể người lớn rất nhiều cái béo thịt, mà là béo thịt bên trên lớn một người. mọi người tại đây chỉ nghe hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn không được hai mặt nhìn nhau. Nếu là như vậy, bọn hắn ngược lại là có thể lý giải, vì cái gì vị này Long Mục đạo chủ sẽ ẩn thân tại Mạc Liêm sau. Như thế Dung Mạo, làm sao gặp người? Đây cũng là Long Mục đạo chủ, thân hoạn chi tận. Dương Tiểu Vân cao mày, cũng là bởi vì đây, hắn mới nói, mình sắp phải chết. Chế như thế nói đến, vị đạo chủ này hôm nay, ngược lại là càng nhiều mấy phần có thể tin chỗ. Chu Văn Tính nhìn Tô Mạch một chút, nhưng nếu như như vậy, Tô lão, Tô tổng tiêu đầu, vì sao không cho chúng ta ăn cơm? Đoạn nhân kiệt nhịn không được hỏi. Trình Tổ anh trừng mắt liếc hắn một cái, Long Mục đạo bên trên có một quyển y kinh, phức tạp năng giải thường nhân giải một hai phần liền coi như là ý đạo cao thủ vậy ngươi nói hiện nay toàn bộ long mục đảo bên trên người đến cùng đã đến truyền nhiều ít y kinh phía trên y thuật những người này thủ đoạn không tầm thường nếu như thật sự có cái gì thủ pháp có thể lừa qua tư đồ đại phu, để chúng ta lặng yên không tiếng động chúng chiêu vậy nhưng như thế nào cho phải đoạn nhân kiệt lập tức giật mình không đúng đúng lúc này nhỏ tư đồ đống nhiên mở miệng nói ra long mục đảo bên trên y kinh chưa chắc là thật ừm đám người lúc này nhìn về phía tư đồ nhỏ tư đồ có chút trầm ngâm về sau lúc này mới nhẹ giọng nói ra chỉ ít Hôm nay ta nhìn thấy những nội dung kia bên trong, mặc dù có thật đồ vật, nhưng trong đó rất nhiều đều là chỉ tốt ở bên ngoài, nhất là Huyền Châm chính thức. Càng không có kia cái hoa đã nói tới như vậy thần kỳ, đó bất quá là cô vọng chi ngôn. Tô Đại Ca, các ngươi kỳ thật cũng đã gặp cái này cái gọi là Huyền Châm chính thức. Ta ngày bình thường thi triển phương pháp châm cứu, chính là đạo này. Chuyện quân sự đã hoàn, đi từ thời cổ đại đến hiện đại, nhiều nhân vật lịch sử xuất hiện, chiến trường khốc liệt đến từng chi tiết. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 397, giải trải qua người Tô Mạch. Nhỏ tư đồ lời này nói ra, Chu Văn Tĩnh trình tố anh bọn người tự nhiên là khiếp sợ không tên. Tô Mạch Dương Tiểu Vân cùng Ngụy Tử Ý bọn hắn, lại cũng không cảm thấy thế nào. Cô nương này vốn là Huyền Hồ đỉnh xuất thân. Độc Long tử càng là năm đó từ Huyền Hồ đỉnh đi ra. Một bản Độc Long đăng kinh, đều có thể tại trên Nam Hải nhấc lên như thế của sóng. Cái này đương đại Huyền Hồ đỉnh truyền nhân, mặc kệ người mang cỡ nào kinh thế kỹ năng, đều xem như hợp tình hợp lý. Duy trì có chân tiểu tiểu nằm dạp trên mặt đất, cảm giác mình đã đói đến ngược giãn đến lưng. Nhìn trên mặt đất bóng loáng sáng bóng sân nhà, cũng bắt đầu tưởng ra, đất này tấm là dùng dầu sắc qua, ăn một miếng phải chăng cũng có thể rằng gõ Mã lưu Hương. Chu Văn Tĩnh sững sờ một lát, mới thì thào hỏi: "Xin hỏi Tư Đồ đại phu, đến cùng là thần thánh phương nào?" Cái này huyền trâm chính thức, ta cũng từng tại một bản trong sách xưa gặp qua. Kia cái hoa đả thuyết pháp mặc dù khoa trương, bất quá, cái này trâm pháp hẳn là thật bị thu được đại huyền vũ khố bên trong, nhưng lại không biết Tư Đồ đại phu từ chỗ nào học được. "Nhỏ Tư Đồ lập đầu, Chu cô nương xin hãy tha lỗi, lời này ta lại là không thể nói." Chu Văn Tĩnh sững sờ, liền nghe được Tô Mạch nói ra, Nhỏ tư đồ xuất thân bí ẩn, sư môn có quy củ, không thể tùy tiện nói ra miệng, còn xin chu cô nương xin đừng trách. Không dám không dám, là tại hạ thất lễ, phạm vào kiêng kỵ, còn xin tư đồ đại phu chớ trách. Chu Văn Tĩnh liền vội vàng lắc đầu. Bất quá nếu là tư đồ đại phu lời này là thật, kia Long mục đảo nơi này ở giữa chỉ sợ có khác tâm cơ. Nhưng sự đáo lâm đầu, bọn hắn cũng tất nhiên sẽ có một bộ ý kinh xuất hiện, khiến cái này ý đạo cao thủ giải trải qua. Chỉ là kể từ đó, nó mục đích đến tụt cùng ở đâu? Vấn đề này để cho người ta trong lúc nhất thời không hiểu được. Tô Mạch thì là mỉm cười, chuyện này chính là chúng ta cần biết rõ ràng. Tiêu tô đại ca, ta đến gia nhập giải trải qua liệt kê chính là. Nhỏ Tư đồ lúc này mở miệng. Tô Mạch nhìn nàng một cái, lại nhẹ nhàng lắc đầu. Việc này có lẽ có nguy hiểm, ý của ta là, ta tới. Ngươi, mọi người tại đây nhịn không được nhìn về phía Tô Mạch. Tô Mạch buông tay, có gì không thể? Nhưng là, nhưng là ngươi căn bản liền sẽ không ý thuật ta. Nhọ Tư đồ mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, phương diện này, căn bản là giấu không được. Cần gì phải giấu? Tô Mạch bật cười lớn. Hôm nay Long Mục Đạo chủ phát hạ cái này huyền chính thức chơi ý thuật kinh điển thời điểm, chư vị nhưng từng chú ý tới hắn là cho mỗi người đều phát một phần. đám người theo bản năng nhìn về phía tô mạch, không rõ hắn vì cái gì bông nhiên nói lời này. dương tiểu vân có chút suy nghĩ, đông nhiên trong lòng hơi động, đang muốn mở miệng, liền nghe đến ngụy tử y nói ra, bọn hắn cũng không biết chúng ta bên trong ai sẽ y thuật. đúng vậy. tô mạch giống như cười mà không phải cười nhìn thoáng qua ngụy tử y ngụy đại minh chủ biết hổ thẹn sau đó dũng, thật sự là để cho ta tuổi già an lòng. ngụy tử y vụng trộm mài răng, trong lòng tự đủ đây cũng chính là có người ngoài ở đây, bằng không mà nói, không được một ngụm cắn chết ngươi. lời này hiển nhiên là đối ứng đêm qua. Tô Mạch nói nàng bại hoại kia lời nói mà tới, vẫn là không ổn. Nhỏ Tư đồ nhẹ nhàng lắc đầu, cho dù bọn hắn hiện nay không biết, nhưng nếu là Tô đại ca ngươi đi, vẫn là khó đảm bảo lộ tẩy. Vạn nhất bọn hắn phát giác được ngươi sẽ không y thuật, có thể hay không đối Tô đại ca ngươi bất lợi. Trình tố anh cùng Đoạn Nhân Kiệt đồng thời nhìn về phía Nhỏ Tư đồ, ánh mắt kia tất cả đều là nghi hoặc. Trên đời này sẽ có người có thể đối cái này lão ma bất lợi. Nếu như coi là thật như thế, chẳng phải là vừa vặn cho Tô Mạch lật bàn cớ. Đến lúc đó một trận loạn giết, ai có thể cản cái này lão ma tam quyền lực cướp? Ngụy Tử ý thì là trận nhìn nhỏ Tư đồ một chút, ngươi đây là quan tâm sẽ bị loạn, nếu là quả thật như thế, há không tốt hơn? A, nhỏ Tư đồ sướng sở, lúc này mới kịp phản ứng, theo bản năng hạ thấp đầu, ta, ta, xin lỗi, Tư đồ ngụy tử không cần xin lỗi, Dương Tiểu Vân cười nói ra, nếu không phải thiết thực quan tâm, sao lại như thế tự loạn trận cước? Nhỏ Tư đồ không khỏi nháo cái đỏ cho mặt, muốn quít khóa tay, muốn nói điểm gì, nhưng lại không biết nên từ chỗ nào nói lên. Dương Tiểu Vân nhưng lại chưa như vậy có nhiều việc sách, mà là nhìn về phía tô mạch bất quá Phu quân, ngươi cố ý không cho Tư đồ ngụy tử đi làm chuyện này chỉ sợ là có khác nguyên nhân a. Quả nhiên không gạt được ngươi. Tô Mạch thở dài, ta đối với bộ này Y Kinh có chút lo lắng âm thầm. Đốt đèn lão giả từng nói, đặt chân đảo này người, cũng không phải là Long Mộc đảo người lưu khách không muốn bọn hắn rời đi, mà là chính bọn hắn không nguyện ý đi. Những người khác tạm thời bất luận, ta đang nghĩ, người mang ý thuật người, sở dĩ không nguyện ý rời đi, có phải hay không bởi vì bộ này Y Kinh làng quái? Mặc dù hôm nay cái này Huyền Châm chính thức bên trong, tồn tại một chút lỗ hổng chỗ, nhưng cũng khả năng không chỉ chỉ là bởi vì Long mục đảo chủ Tăng thư ngược lại là giải trải qua người có khác sai lầm. Như coi là thật như thế, bộ này y kinh tất có huyền diệu. Càng là người mang y thuật người, nhìn thấy bộ này y kinh, càng có khả năng đầy đủ hàm sâu. Ta không hiểu y thuật, nói không chừng ngược lại không nhận mệt mỏi. Đám người nghe vậy không khỏi gật đầu đồng ý. Bất quá chuyện cho tới bây giờ, không hiểu chỗ vẫn nhiều. Người mang y thuật người, có lẽ là bởi vì cái này y kinh bên trong có huyền diệu, cho nên không nguyện ý rời đi. Mà chưa từng người mang y thuật người, thì muốn trở thành Long Mộc Đảo đạo chủ, cái này tự nhiên cũng không thể đi. Thế nhưng là, tại giữa hai cái này, cũng tất nhiên sẽ có người đó có thể thấy được Long Đảo bên trên, có khác hung hiểm bọn hắn vì sao cũng không đi, vẹn vẹn chỉ là ngồi đợi mưa to lý do như vậy, hiển nhiên không đủ để phục chúng. bởi vậy, tô mạch trầm ngâm về sau, liền nhẹ giọng nói ra. hiện nay chúng ta thân ở hiểm địa, tuyệt đối không thể khinh thường chủ quan. bất quá cũng may, long mục đạo tại ở trên đảo khách nhân thái độ, vô luận là có hay không tồn tại ác ý, biểu hiện hình thức vẫn như cũng là lấy nhu hòa làm chủ. vậy chúng ta liền cùng chi lá mặt lá trái. từ ngày mai bắt đầu, ta lẫn vào giải trải qua người bên trong, quan sát kia một quyển y kinh phải chăng có huyền cơ khác? ma nhọt tư đồ, ngươi cùng nghị tự ý đi, liền lưu tại viện này rơi bên trong tính thủ. Có đông nam tây bắc bốn vị cô nương thủ hộ, còn có nhỏ từ đầu người cái này một thân y thuật độc thuật đề phòng, cũng có thể hộ đến nhất thời an bình. Phu nhân, ngươi cùng tiểu tiểu thì tìm khe hở tiến về thuyền, chúng ta còn lại tới thời gian, tại trên đảo này ăn uống chi phí, đều cần đến từ thuyền lớn vận chuyển tới. Trên đảo này đồ vật, chúng ta là nửa điểm không dám dính miệng. Ai cũng không biết, những người kia không muốn đi, phải chăng có liên quan với đó. Mà ở trong quá trình này, càng cần hơn nhỏ từ đồ hỗ trợ phối trí một chút đề phòng đan dược ra, từ đó hộ thân. Đám người nghe vậy, liền nhẹ nhàng gật đầu. Chu Văn Tính thì nhịn không được hỏi, tô tổng tiêu đầu?" vậy chúng ta thì sao? tô mạch nhìn chu văn tĩnh một chút, nhẹ nhàng cười một tiếng. chu cô nương vốn không phải là ta tử dương tiêu của người, chẳng qua hiện nay đã cùng chỗ hiểm cảnh, cũng hẳn là đồng tâm hiệp lực. nếu như thế, kia tô mô nói bừa, liền mời cô nương cùng trình đoạn hai vị tại thành chủ này trong phủ nhiều lữ đạt lữ đạt lữ đạt. chu văn tĩnh nghe vậy sửng sở, tiếp theo hiểu rõ ra, ngài là muốn để cho ta tìm người. dựa theo kia đốt đèn lão giả lời nói, tôn sư bây giờ liền ở trên đảo. tô mạch nói ra, ngươi nếu là có thể tìm được, tự nhiên là tốt. bất quá, tô mưu cũng có một lời khuyên bảo. Tô tổng tiêu đầu cứ việc nói thẳng. Chu Văn Tĩnh nghiêm mặt ôn quyền. Tô Mạch có chút trầm ngâm, lúc này mới lên tiếng. Nếu là nhìn thấy tôn sư, không cần thiết tùy tiện tiến lên tới nhận nhau. Chỉ là cẩn thận lưu ý, nhìn hắn ở tại nơi nào. Đợi đợi buổi tối, chúng ta cùng đi tới tiếp xúc. Chu Văn Tĩnh đầu tiên là xưng sở, tiếp theo chậm rãi gật đầu, chậm giọng nói ra. Ta hiểu được. Ừm. Tô Mạch nhẹ nhàng địa thở dài một ngụm, nhìn thoáng qua mọi người tại đây, nhẹ nhàng cười một tiếng. Long Mục đảo bên trên sự tỉnh, cho đến nay như cũng không rõ rõ đầu não. Bất quá. Theo Lý Tới nói, bọn hắn dù cho là muốn đối muốn rời đảo người ra tay, cũng sẽ đuổi tại kế tiếp mưa ngày trước đó. Như hôm nay chỉ riêng vừa vặn, trong thời gian ngắn sợ là không có mưa. Vậy kế tiếp mấy ngày này, chính là chúng ta làm việc thời cơ tốt nhất. Chư Vị làm việc chỉ cần cẩn thận. Như sự tình có không hài, liền hô to tô tổng tiêu đầu cứu mạng. Ngụy Tử ít tự nhiên tiếp lời, chúng đều ngạc nhiên, tô Mạch lại là cười một tiếng, cũng không phải không được. Nếu như thế, chuyện này không nên chậm trễ, chúng ta cái này khởi hành. Chu Văn tính đối tô Mạch ôm quyền, đứng dậy liền muốn đi ra ngoài. Trình tố anh cùng đoạn nhân kiệt hai cái cũng đi theo nàng tả hưu, dương tiểu vân cùng chân tiểu tiểu thì đứng dậy chuẩn bị hướng trên thuyền một nhóm. Tô Mạch hôm nay đã không có ý định lẫn vào kia giải trải qua người hàng ngũ, tự nhiên cũng cùng với các nàng đồng hành. Nhỏ Tư đồ tại mọi người đi ra ngoài trước đó, phái phát một chút giải độc đan dược để bọn hắn đặt vào trong miệng làm đề phòng. Đến tận đây, đám người riêng phần mình đi ra ngoài không để cập tới. Tô Mạch bên này vừa mới ra ngoài, liền có mấy cái trên đảo gã sai vật mở miệng hỏi, chư vị muốn hướng nơi nào? Hôm nay lần đầu lên đảo, dự định tại ở trên đảo các nơi du lịch một phen. Tô Mạch cười nói ra, chẳng lẽ không được? Như thế nào? Tựa gã sai vật lúc này lắc đầu, "Chư vị quý khách cứ việc tùy ý du lãm, chỉ bất quá, hôm nay lúc trạm vào tối, tạ chủ sự sẽ dẫn người tiến về các vị chỗ ở, vì các vị lựa chọn lưu án. Chỉ hy vọng đến lúc đó chư vị có thể tại trong phòng làm sơ chờ, nếu có chỗ bất tiện, còn xin rộng lòng tha thứ." "Được." Tô Mạch nhẹ gật đầu, "Đến lúc đó tự nhiên sẽ trong phòng làm chờ." "Đã tạ." Tựa gã sai vật nhẹ gật đầu, liền làm ra cùng tiến thái độ. Tô Mạch như vậy dẫn Dương Tiểu Vân cùng chân tiểu tiểu rời đi thành chủ lại phủ. Đặt chân trên đường phố, đã thấy đến trên đường phố vậy mà có chút náo nhiệt. Người qua lại con đường không ít mua đi mua đi cũng là cái gì cần có đều có. Tô Mạch bọn hắn từ đám người đi qua, mai cho đến ra cái này lòng mục thành cửa thành, mới quay đầu nhìn thoáng qua, trong con ngươi hận ẩn có chút suy nghĩ. Tiếp theo nhẹ nhàng gật đầu, dẫn Dương Tiểu Vân cùng chân Tiểu Tiểu tiếp tục hướng trên thuyền đi. Đoạn đường này không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Trên đường Tô Mạch cũng quan sát trung quanh, càng không có người âm thầm theo đuôi. Thành công trở lại trên thuyền về sau, chân Tiểu Tiểu liền không kịp chờ đợi hướng trong phòng bếp chui. Tô Mạch gọi tới Phó Hàn Uyên, hỏi thăm trên thuyền đêm qua còn an bình. Phó Hàn Uyên nói cho Tô Mạch, mọi chuyện đều tốt, không có nửa điểm gợn sóng, chỉ là lúc nửa đêm. Bạch Hổ không biết vì sao, đột nhiên phát ra hổ y. Bất quá sau một lát, liền cũng lắng xuống. Tô Mạch ngay vậy, liền đi nhìn một chút Bạch Hổ. Bạch Hổ ngược lại là như là thường ngày, nhìn thấy Tô Mạch, liền đến đến trước mặt, nhẹ nhàng địa cọ sát bàn tay của hắn. Tô Mạch nhìn nó thần thái cùng quá khứ cũng đều cùng, liền nhẹ nhàng thở ra, vô vô cái này Bạch Hổ đầu to. Ta không trên thuyền, trên thuyền này an nguy, liền trông cậy vào ngươi. Lớn Bạch Hổ nghe hiểu Tô Mạch, lúc này điểm một cái đầu to, đầy mắt đều là hùng quang. Tô Mạch tiếc lặng cười một tiếng, lại vô vô đầu của nó, lúc này mới quay người rời đi. Chỉ là tại cách thuyền trước đó. Tô Mạch lại đi một chuyến khách phòng, đem nằm dưới đất bệnh công tử cũng cho mang tới. Bệnh công tử bây giờ cực kỳ suy yếu, bị Tô Mạch tiện tay sách cầm, cũng hoàn toàn không có sức phản kháng. Hôm qua mới tại cái này trên biển gặp nhau, ban đêm hôm ấy đã đến cái này lòng mộ đảo bên trên. Trên người hắn bị ngũ hóa ma công phản xung kích động, chưa đến giải. Hiện tại bất quá là bị nhỏ tư đổ lấy viền châm chín thức chấn áp độc tính, nếu là lại đặt vào mặc kệ, vị này bệnh công tử sợ là như vậy biến thành chết công tử. Dẫn theo bệnh công tử, mang theo một chút án uống chi phí đồ vật, còn có một ít là từ nhỏ tư đồ gian phòng bên trong, đóng gói tới đang lư. Tất cả đều bị tô mạch mang ở trên người, lúc này mới quay trở về Long Mục Thành. Long Mục trong thành người, đối với bọn hắn hành tung, tựa hồ hoàn toàn không để trong lòng. Những nơi đi qua, không người để ra nghi vấn không nói, ngược lại hai tay ô quyển, thái độ cung kính. Như thế thật to thuận tiện tô mạch đám người làm việc. Ngay cả chuẩn bị xong lấy cớ, cũng không dùng tới, chỉ là một lần nữa quay trở về gian phòng về sau, tô mạch lại là có chút thất vọng thở dài. Lão nhân này, sợ là thật cắm. Hắn chuyến này trở về thuyền lớn, ngoại trừ lấy đồ vật bên ngoài, cũng là muốn nhân cơ hội này, nhìn xem kia độc tôn có thể hay không xuất hiện ở bên trái gần. Nếu như nói, hắn hôm nay sáng sớm biến hội chưa từng xuất hiện, còn có thể giải thích là muốn ẩn tàng tại chỗ tối. Nhưng là Tô Mạch hiện nay cho rõ ràng như thế cơ hội, hắn như cũ không nhiều thân. 89 phần 10, liền có thể xác định hắn là cắm cân đầu. Lúc này liền để chân tiểu tiểu đem nhỏ tư đồ mời tới. Tô đại ca, ngươi tìm ta. Ngươi xem một chút cái này. Tô Mạch đem đem qua độc tôn cho hắn cái bình sứ kia giao cho nhỏ tư đồ. Nhỏ tư đồ có chút trầm ngâm, cầm lấy quan sát hai mắt, tiếp theo người người lại tự nhìn nhìn đóng kín, lúc này mới nói ra. Cái bình này bên trên không có bất kỳ cái gì huyền cơ, bên trong lại là một cái vật sống. Ừm. Tô Mạch nhẹ gật đầu, hắn tự nhiên nghe được bên trong có động tĩnh, đã cái bình bên trên không có huyền cơ, liền để nhỏ tư đồ đem cái này bình sứ đặt ở trên mặt bàn. Đám người khoảng cách cái bàn hơi xa một chút, lúc này mới trong nháy mắt đem bình này trên miệng nắp bình lấy xuống. Sau một lát, liền gặp được một cái xanh mơn mởn tẩm cương từ miệng bình bò lên ra. Sau đó mê mẩn hồ hồ bắt đầu vòng quanh cái bình xoay quanh. Tô Mạch theo bản năng nhìn về phía nhỏ tư đồ. Nhỏ tư đồ lại có chút mê mang, hiển nhiên cũng không quá nhận biết. Chính ngạc nhiên ở giữa, liền nghe được kia bệnh công tử uốn điếu thanh âm vang lên. Đây là Ngàn Giảm tạm ngàn giảm tạm, Nhỏ tư đồ lập tức kinh ngạc, đây chính là ngàn giảm tạm. kia lại là vật gì? tô mạch nhất thời không hiểu. vật này cũng không phải là tự nhiên, mà là người vì chân nuôi, ta huyền hồ đỉnh bên trong có chỗ ghi chép. ngàn giảm tạm người, mặc dù ngàn giảm mà hướng, cho nên đến kỳ danh, nay tầm phân cao thấp, từ ngàn tầm bên trong lấy thứ hai người, thông qua bí pháp chân nuôi, dưỡng thành về sau, cả hai liền lại không tách ra. nếu có tách rời, thư tầm lúc này bất động, tựa như tử vật, nhưng nằm trăm năm, hung tam cho dù cách xa nhau ngàn dặm, cũng tất nhiên sẽ chạy đến gặp bữa. chỉ là cái này chân nuôi chi pháp từ kỳ gian nan. rất nhiều bí pháp cũng đều thất truyền. Không nghĩ tới, nơi này vậy mà có thể gặp đến. Nhỏ Tư Đồ có chút hiếu kỳ, một tay lăng không một cầm, kia xanh mơn Mượn Tầm Cương liền đã đến nàng lòng bàn tay. Thứ này cũng không biết là bởi vì không có trí tuệ, hay là bởi vì trời sinh ca lớn. Dù cho là rơi vào lòng bàn tay, cũng không kinh hoàng chút nào, chỉ là tại nhỏ Tư Đồ lòng bàn tay không ở bồi về, tiếp tục vòng quanh. Dương Tiểu Vân nhìn hơi kinh ngạc. Kia theo Lý Tới nói, đây cũng là hùng tầm mới đúng. Nó vì sao không hướng phía thư tầm đến, mà là tại nơi này đi vào mèo? Nhọ Tư Đồ lật ra tầm cương giọt xét một chút lục sát tam ương phân bụng lại là bạch tại thứ hai cùng tiết thứ ba ở giữa có một cái nổi lên đốm nhỏ nhìn thấy cái này nhỏ tư đổ liền nhẹ gật đầu cái này chắc chắn là hùng tầm không thể nghi ngờ độc tôn lấy cái này ngàn dặm tam giao cho tô đại ca chính là liệu định nếu là quả thật tự thân xảy ra chuyện ngàn dặm tam có thể giúp một tay tìm được hắn kia thư tam tất nhiên còn tại trên người hắn nhưng như thế thứ nhất nó vì sao nguyên địa xoay quanh chẳng lẽ thư tam chết rồi ngụy tử ý hỏi không có khả năng bệnh công tử cười lạnh một tiếng ngàn dặm tam cách xa nhau ngàn dặm cũng sẽ tiến về gặp bỡ Có thể thấy được tình thâm nghĩa trọng. Nếu là thư tầm bỏ mình, hung tâm lập tức mất mạng, tuyệt sẽ không sống lâu một khắc. Mà nó bộ dáng này, lại phảng phất là mất phương hướng đường đi. Nhỏ tư đầu nghe vậy, như có điều suy nghĩ nói ra. Nói như vậy, vị này độc tôn tiền bối vị trí, có lẽ là có kỳ lạ chi vật, đã cách trở ngàn dặm tầm ở giữa cảm giác, chỉ là đến tột cùng là cái gì, lại là không biết. Hừ, độc tôn, cũng bất quá như thế. bệnh công tử nghe vậy lại là lạnh lùng hừ một cái, đáng người lại không để ý đến hắn. Tô Mạch như có điều suy nghĩ nhẹ ở đầu, nhìn như vậy đến, độc tôn lưu lại chuẩn bị ở sau cũng không dùng được. dừng, giúp ta tìm một cái lớn một chút cái bình tới. nhỏ tư đổ trên người bình thuốc nhiều, không bình cũng không ít. lúc này tiện tay cầm một cái ra, tô mạch liền đem cái này ngàn giảm tầm bỏ vào. túi đầu đi xem, liền gặp được cái này ngàn giảm tầm đến trong bình về sau, cũng không có bất kỳ biến hóa nào. chỉ là vây quanh cái bình ngọn nguồn xoay quanh. nhìn qua, ngây thơ chân thành, còn có chút đáng yêu. tô mạch cười một tiếng, ban đầu cái bình quá nhỏ, cái này ngàn giảm tầm ở trong đó hiển nhiên xê dịch không ra. bây giờ thay cái lớn, nó có thể hoạt động, phát ra tới thanh âm ta liền có thể nghe được. nếu có biến hóa. Lúc này liền có phát giác, đám người gặp đây, liền biết Tô Mạch vẫn là có ý định lợi dụng một phen cái này ngàn giảm tạm. Độc tôn thủ đoạn phi phạm, dù cho là thân hám hiểm cảnh, cũng chưa chắc liền sẽ chết. Hung tâm còn vẫn còn sống, liền chứng minh thư tầm chưa chết. Bực này ngay miệng, nếu là tại thích hợp thời điểm, nói không chừng cái này hùng tầm như cũng có thể phát huy ra nguyên bản tác dụng. Một ngày này, đến đây trên cơ bản nên làm, có thể làm cũng tất cả đều làm cái không sai bị lắm. Còn sót lại thời gian, thì là nhỏ tư đồ ngay trước mặt mọi người, cho bệnh này công tử giải độc điều này cũng làm cho bệnh công tử sơ bộ từ lúc nào cũng có thể sẽ chết trạng thái bên trong giải thoát ra biến thành tạm thời không chết được trạng thái mà hắn nhìn xem tuần này bị hoàn cảnh cố nhiên là đầy bụng nghi hoặc nhưng lại lại lại cứ kiêu ngạo không người nói rõ với hắn hắn cũng lời chủ động mở miệng hỏi thăm dứt khoát liền lặng lặng lắng nghe siêu tập đoạt được mình phán đoán đợi chờ lúc chạm vào tối Chu Văn Tĩnh trình tố anh ba người cũng bay về rồi chỉ bất quá hôm nay cũng không có thu hoạch bọn hắn không có tìm được Chu Văn Tĩnh sư phụ thậm chí ngay cả một cái người quen biết đều không có tìm được đám người thuận miệng chuyển phím vài câu về sau. Tiêu Tạ đồng ý cũng đã dẫn người tới cửa, hỏi thăm đám người lựa chọn. Tô Mạch thì tại giải trải qua cái này tuyển hạng phía dưới, không chút do dự viết lên tên của mình. Chuyện quân sự đã hoàn, đi từ thời cổ đại đến hiện đại, nhiều nhân vật lịch sử xuất hiện, chiến trường khốc liệt đến từng chi tiết. Hàng ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 398, món đồ kia. Hôm sau bình minh, Long Mục Thành phía sau núi, một chỗ sơn động trước đó. Tô Mạch ngẩng đầu nhìn này sơn động danh tự, cảm giác đặt tên có chút qua loa, tảng kinh động. Nơi này chính là giải trải qua chỗ. Đêm qua ta đồng ý cũng không tại tô mạch chỗ ở của bọn hắn dừng lại thời gian quá dài, xác định tô mạch tính danh về sau, liền cho tô mạch một khối tấm bảng gỗ, xem như giải trải qua người thông hành tín vật. phía sau liền bàn giao hiệu rõ trải qua chỗ, để tô mạch đến lúc đó cầm bài liền có thể đi vào. giao phó xong về sau, liền là cáo tử. tô mạch tiện tay từ trong ngực lấy ra khối kia bảng hiệu, điên điên, không khỏi vui lên. đây là hắn cho đến tận này, tất cả nhận được bảng hiệu bên trong, không có nhất phân lượng một khối các loại trên ý nghĩa không có phân lượng. nhìn quanh bốn phía một cái, lại là không có người nào cùng hắn đồng hành mà tới. lúc này cũng không do dự dẫm chân hướng về phía trước, liền có hai cái long mục đạo đệ tử tiến lên một bước. phía trước tàng kinh động, mời quý khách dừng bước. Tô Mạch cầm lên khối kia bảng hiệu, ở trước mặt bọn họ hơi ra hiệu. hai người sau khi xem, liền lui lại một bước, mời giải trải qua người đi vào. đa tạ. Tô Mạch khẽ gật đầu, bước vào trong sân động. nhập động rất mát, nhưng lại cũng không phải là có gió lạnh, mà là trong động xoay quanh một cỗ không biết từ đâu mà đến hàn khí. vách động hai bên lại là nhấc lên từng tòa chậu than, xua tán đi trong động hắc ám, lại không cách nào cung cấp mảy ấm áp sơn động thẳng tắp hướng về phía trước, tô mạch một đường tiến lên, được không bao lâu, cũng đã đến một chỗ khoáng đặt trong sơn động. nơi này có cái bàn giải án, hai cái long mục đạo đệ tử tại giải án về sau chưa thiếm. nghe được có âm thanh đến trước mặt, lúc này mới vội vàng ngừng lại giao lưu, ngẩng đầu nhìn về phía tô mạch. lúc này nhao nhao đứng dậy, mời giải trải qua người đưa ra tín vật. tô mạch liền lại đem tấm bảng kia đem ra, hai người nhìn thoáng qua về sau, một người liền từ giải án về sau lượn quay ra. thiên sinh xin mời đi theo ta, làm phiền, không sao. cái này long mục đạo đệ tử, một bên mang theo hắn đi lên phía trước. Một bên nói với Tô Mạch, Giải trải qua người nhập động giải trải qua, một người một chỗ sơn động. Trong động có bút mực giấy nghiên, tùy thời sao chép quan sát, khắc có kèm theo trước mắt đã giải tất cả nội dung, tùy thời có thể làm xem xét tham khảo. Mỗi một chỗ sơn động bên ngoài đều có chúng ta Long Mục Đảo đệ tử hầu hạ. Nếu có bất luận cái gì nhu cầu, vô luận là muốn ý đạo điện tịch, hoặc là ăn uống ẩm thực, đều có thể tùy thời phất phó, nhưng có chỗ cầu, không có không nên. Lại là như vậy sao? Tô Mạch nhìn trước mặt Long Mục Đảo đệ tử một chút, cười nói ra, cái này không khỏi quá làm phiền chư vị. Chỗ nào? Tiêu Long Mục đệ tử cười nói ra, Chư vị quý khách lên nào, vì chúng ta bài yêu giải nạn. nếu là có thể đem cái này đi kinh hiểu hết, chúng ta cũng coi là có thể từ cái này nhà tù bên trong thoát thân, chỉ là việc nhỏ, không đáng giá nhắc tới. chính trong lúc nói chuyện, liền nghe đến vội vã tiếng bước chân từ trước mặt văng lên, ngang đầu một cái liền thấy hai cái long mục đạo đệ tử chính rơi lên một cái lao nhân từ trong động đội vàng đi ra, tốc độ cực nhanh, phản phất cứu mạng. tô mạch theo bản năng nhìn thoáng qua kia long mục đạo đệ tử, chờ đến ba người này trôi qua về sau, long mục đạo người kia mới nói ra, ai trong động giải trải qua người chấp nhất tại giải trải qua, đến mức mất ăn mất ngủ ngoài động phục vụ đệ tử, ngoại trừ thỏa mãn tất cả nhu cầu bên ngoài, cũng là vì này chuẩn bị. Sợ giải trải qua người tại trong quá trình này phát sinh nguy hiểm gì, chư vị vì, vì giải khai cái này ý kinh, lo lắng hết lòng, chúng ta lại há có thể tùy ý như thế ngoài ý muốn phát sinh. Phí tâm, tô mạch khẽ gật đầu, đi theo người này tiếp tục đi lên phía trước. Trong lúc hành động, ánh mắt tại hai bên sơn động lướt qua, liền gặp được hai bên trong sơn động, đúng là từng cái mất ăn mất ngủ, hay là múa bút thành văn, hay là mình tư khổ tưởng thầy thuốc, ngay tại trong sơn động rũ công, mà ngoài động riêng phần mình đều có long mục đảo người thủ hộ, chính hướng phía trước đi. Liền nghe được có người trong động lớn tiếng hô quát. "Nhanh, Thiện Nghị Đan, lại cho ta một viên Thiện Nghị Đan." Đứng ngoài cửa đệ tử, thở dài một tiếng. Ngài không thể lại ăn, Thiện Nghị Đan mặc dù có thể tăng cường trí nhớ, nhưng cũng không thể một bữa ăn. Tiếp tục như thế, thân thể của ngài liền không chịu nổi. Bất nói nhảm, trong động người kia gầm thét một tiếng. "Lão phu chính đến khẩn yếu thời điểm, nếu có điều đến, một đoạn này kinh văn liền muốn để cho ta giải khai. Như thế thời khắc, ngươi không cho ta Thiện Nghị Đan, làm trễ nải giải trải qua đại sự, ngươi ha có thể gánh chịu hậu quả?" Cái này, ngoài cửa kia Long Mục đệ tử rất là thở dài bất đắc dĩ một tiếng. nếu như thế, vậy liền sẽ cùng ngài một viên, nhưng là cái này một viên về sau, hôm nay liền thật không thể lại cho. vào ngay hôm nay là sáng sớm, ngài cũng hẳn là nghỉ ngơi thật tốt một chút. tối hôm qua một đêm chưa ngủ, lại tiếp tục như thế, thân thể của ngài chịu không được. hắn vừa nói chuyện, một bên từ trong ngực lấy ra một bình đan dược, từ bên trong đổ ra một viên, muôn vàng không cam lòng, mọi loại không muốn đem nó giao cho trong động người. người kia sau khi nhận lấy, một ngụm nuốt vào, lại là nhìn xem trong lòng bàn tay vài trang giấy, định trụ bất động, hiển nhiên là lâm vào suy nghĩ bên trong. thiện nghĩ đan. Tô Mạch nhìn Tiêu Long Mục Đạo đệ tử một chút. Đây là vật gì? Giải trải qua người có chỗ không biết. Tiêu Long Mục Đạo đệ tử nói ra: "Y kinh nan giải, ở trong phức tạp thâm ảo chỗ, ta là nhìn đều nhìn không rõ. Chư vị đều là trong đó cao thủ, từ đó linh ngộ, từ không tầm thường. Thế nhưng là như muốn giải khai, cũng phải thấy nhiều một nhân tài tỉnh. Mà chư vị cao nhân, thường thường vu mỗ một chỗ suy nghĩ, ở vào đem phá chưa phá thời điểm, chính là thống khổ nhất thời điểm. Rõ ràng có thể giải khai một đoạn, lại vẫn cứ chẳng được gì." Suy nghĩ trong lòng, thường thường chỉ kém một đường, nhưng hết lần này tới lần khác không được, quả thực chịu người lúc này liên cần cái này thiện nghĩ đan tương trợ cái gọi là thiện nghĩ đan chính là giỏi về suy nghĩ cần trợ trí nhớ một loại đan dược vì ta long mục đảo độc môn chế người phục dụng trong thời gian ngắn trí nhớ sẽ tăng lên trên diện rộng ký ức cùng tinh lực đều sẽ đạt được phân chấn bất quá hiệu quả thường thường chỉ có nửa canh giờ sau nửa canh giờ liên sẽ cảm thấy thể hư không còn chút sức lực nào cho nên đan này tuy tốt lại cũng chỉ có thể giải nhất thời nguy hiểm mượn một khắc thuận tiện các không thể lạm dụng dùng nhiều ngược lại tổn thương trí nhớ bởi vậy chúng ta đảo chủ có lệnh một ngày phục dụng bất quá ba ba cái chính là cực hạn phía sau không phải ngủ đủ hai ngày hai đêm không thể, lại có như thế linh đan rượu dưỡng. Tô Mạch nhìn xem cái này Long Mục đảo đệ tử, đung nhiên cười lạnh một tiếng. Trong đan dược này không có vấn đề gì a? Thiên Sinh yên tâm. Tiêu Long Mục đảo đệ tử vội vàng nói. Thiện nghĩ trong nội đan tuyệt không vấn đề, đối với đan này nếu có nghi vấn, Thiên Sinh nhưng tự hành xem xét đan vương, hoặc là tự hành luật chế. Long Mục đảo người tuyệt sẽ không tự tiện đúng tay. Ngược lại sẽ vì ngài cung cấp tất cả nhu cầu chi vật, trợ ngài luyện đan. mà lại phải trang sử dụng viên thuốc này đều xem giải trải qua người chính mình ý tứ nếu là không muốn dùng, chúng ta cũng tuyệt không cưỡng chế đạo lý. Ừm, Tô Mạch nhẹ gật đầu, cũng là xem như thẳng thắn. Hai người đối thoại đến tận đây không sai biệt lắm tuyên bố kết thúc, tiếp tục đi lên phía trước. Tô Mạch ngẫu nhiên quét qua, lại là thấy được hôm qua kia cái hoa đà. Nguyên lai like hôm nay không cùng mình đồng hành người, không phải là bởi vì bọn hắn không đến, mà là bọn hắn tới quá sớm. Tiếp tục đi lên phía trước lại thấy được một chút khuôn mặt quen thuộc. đều là hôm qua sáng sớm tham dự hội nghị người. Vượt qua một cái sơn động miệng, đến tận đây đã đến chỗ không có người, lúc này mới có một gian không xuống núi động. Long Mục Đạo đệ tử mời Tô Mạch đi vào, liền nói với hắn: Thiên sinh nơi này lợi chút, ta đi vì ngài Thỉnh Kinh. Trong động tất cả chuẩn bị đầy đủ, nếu là còn có điều cần, cũng có thể tùy thời gọi ta. Ta vì ngài Thỉnh Kinh về sau, liền tại ngoài động thủ hộ. Tô Mạch nhẹ gật đầu, thuận miệng hỏi: Từng hôm nay sáng sớm tới vội vàng, chưa giải quyết bên trong cần. Nơi này nhưng có nhà sĩ. Kia Long Mục Đạo đệ tử vội vàng nói: Ngài nhưng nơi này lợi chút, ta vì ngài lấy cái bộ tới. Lẽ nào lại như vậy? Tô Mạch sắc mặt lập tức châm xuống. Hoang đường tuyệt luân, bản tôn nhân vật bằng nào, há có thể cùng tức đái chung sống một phòng? cái này, Tia Long Mục Đạo đệ tử nhất thời khó xử, liền đành phải nói ra. nếu không, ta lại mang ngài đến ngoài động đi tiểu tiện. thôi, Tô Mạch thở dài, ngươi đi lấy cái bồ chính là. đa tạ đa tạ, Tia Long Mục đảo đệ tử vội vàng nói tạ. lúc này mới quay người ra ngoài. Tô Mạch thì thuận thế chuyển rời núi động, ánh mắt tại này sơn động bên trong hơi tìm kiếm. sơn động thâm thúy, tuyệt không phải trước mắt nhìn thấy mấy vị trí này. tiếp tục hướng bên trong, nhưng lại không biết thông suốt hướng nơi nào. Long Mục Đạo đệ tử chấn dư chỉ là từng cái giải trải qua người chỗ cửa sơn động nhưng tô mạch nhưng lại rõ ràng có thể nghe được tại này sơn động bên trong có khắc động tĩnh không làm trầm âm dưới chân hắn lúc này một điểm thân hình tựa như một cô gió lặng yên lợi dụng biến mất tại sơn động chỗ sâu đến đều tới tự nhiên là đến tìm tòi hư thực hắn ỉ vào phong thần thối thân pháp tốc độ nhanh chóng không gì xem kịp cho dù là ngay trước mặt mọi người chạy tới cũng chỉ có thể nghe được phong thanh mà không cách nào nhìn thấy bóng người thân hình trong chốc lát thăm dò vào sơn động mấy phần Dừng bước thời điểm lại là đứng ở một chỗ sơn động chuyển hướng chuyển hướng chỗ có khác một cái cửa hang chỉ bất quá hang động này trước lại là cuốn quanh rất nhiều dây leo, dây leo phía trên mọc đầy gai nhọn, không chỉ có đem huyệt động này cho bảo vệ một cái kín không kẽ hở, liền ngay cả trước mặt sơn động bốn vết tường cũng toàn bộ bị dây leo cuốn quanh, tô mạch bên thay nhẹ nhàng khẽ động, lúc trước nghe được thanh âm chính là từ cái này dây leo cửa hang bên trong truyền tới, có chút động niệm liền cân nhắc phải chăng muốn đem cái này dây leo lấy một kích tử dương thần trưởng đều tiêu hủy, liền chợt nghe dây leo có rún tiếng vang, kia lít nha lít nhít dây leo nhưng vẫn nhưng tách ra hai bên, lộ ra cửa động chân dung, hai cái tiếng bước chân từ cửa hang truyền ra, đi ra thì là hai cái long mục đạo đệ tử vừa đi, một người còn tại phần nàn. quỷ này dây leo lan tràn tốc độ là càng lúc càng nhanh, mỗi một ngày đều đến chặt cây, phòng ngừa dài đến bên ngoài đi. lúc này mới nửa ngày quan cảnh, liền đã đến như thế trình độ. một ngày chặt nhiều lần, quả thực là mệt mỏi. ngươi liền thiếu đi nói hai câu nói nhảm đi. quỷ này dây leo vốn là món đồ kia chỗ dựng dụng ra tới dị trùng. món đồ kia có phi phạm chi năng, thu hứng lúc mới có quỷ dây leo xuất hiện. này dây leo chuyên công vật sống, dây leo gai nhọnẩn chứa cực độc. đạo chủ nói, thứ này nếu là không thể mỗi ngày tu bổ, cho dù lan tràn toàn đạo cũng là có khả năng. đến lúc đó nếu như trên thân không có tránh dây leo tán liền đều sẽ bị cái này dây leo rào sát huyết đục hóa thành chất dinh dưỡng tẩm bổ sinh trưởng cái này nói mặc dù lợi hại nhưng đêm qua lão đầu kia không phải là phá vỡ quỷ dây leo trói buộc lén lút chui vào sao lão đầu kia y độc chi thuật không hề tầm thường ngược lại là có chút đáng tiếc cái kia Long một Đạo đệ tử nói đến đây lại là nhẹ nhàng lắc đầu im ngay không nói ngươi nói cái kia rốt cuộc là thứ gì đã nhiều năm như vậy chúng ta cũng từ đầu đến cuối không làm rõ được sơ khai nhất miệng Tiêu Long Mục Đạo đệ tử nhiên có chút thần bí mở miệng cái này ai biết mặt khác người đệ tử kia sắp mặt lại là biến đổi, mà lại việc này, đạo chủ có lệnh, không được tự mình đàm luận, còn không phải ngươi nói trước đi. sơ khai nhất miệng người kia cười cười, mà lại nơi này lại không có người khác, những cái kia đại phu, mỗi ngày ở bên ngoài giải đọc phía trên kia ghi chép ý kinh, đều là như si như cuồng. dù là đạo chủ nói thiện nghị đan không thể dùng nhiều, bọn hắn cũng hoàn toàn không nghe. nói thật, dạng này người, đối với đạo chủ đến cùng có thể có làm được cái gì a? đạo chủ như đồ, chúng ta ai cũng không biết. bên cạnh người kia nhẹ nhàng lắc đầu càng không phải là có thể thuận miệng nghị luận, tự có chúng ta cái này lòng mục đạo về sau, cái nào một đời đảo chủ không phải cao thâm mặt chắc hàng người. Về phần nói những cái kia đại phu, không phải bọn hắn vô dụng, mà là bọn hắn không hiểu mà thôi. Bọn hắn là bị y kinh sở mê, đơn thuần cung y thuật, ở trong không ít người lại là muốn cao minh hơn chúng ta hơn nhiều. Lớn y quan trước đây ít năm bỗng nhiên mất tích không thấy, đảo chủ nói không chừng chính là muốn từ bọn hắn trong những người này, khắc chọn một vị ra. Ừm, ha ha, bọn hắn thật đúng là coi là giải khai y kinh về sau, chúng ta liền sẽ từ thì lòng mục đạo ra ngoài. Xuyệt, im lặng, làm việc đem những này thừa ra quỷ dây leo chém, còn phải cầm đi chế biến nuôi xương canh đầu. Ai, cung cấp bọn hắn ăn, cung cấp bọn hắn uống, còn phải mỗi ngày khuôn mặt tươi cười đó lấy. Ngươi lấy ở đâu nhiều như vậy bực tức? Hai người trong lúc nói chuyện, thứ trong tay hào rút ra đồn nào? Bắt đầu ở trong sơn động chặt cây dây leo. Những lời này chỉ nghe tô mạch có nhiều mê mang. Bất quá này lại lại không phải lại nghe thời điểm, tính thời gian, cái kia cho mình lấy y kinh long một đạo đệ tử, hẳn là cũng muốn trở về. Lúc này thân hình một quyền, chớp mắt biến mất ngay tại chỗ. Duy chỉ có có một cỗ gió nhẹ nhàng lưu động, để quỷ dây leo cũng có chút có một phen kia hai cái ngay tại chặt cây đệ tử giật này mình, còn tưởng rằng là tránh dây leo thật là hiệu, những này dây leo muốn rào sát bọn hắn đâu? Kết quả chờ chỉ chốc lát không thấy biến hóa, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. mà tô mạch lúc này thì đã về tới giải trải qua người chỗ trong thành động, vừa mới ngồi xuống, liền nghe được tiếng bước chân từ ngoài động truyền đến. kia long một đạo đệ tử, một tay bưng khay, một cái tay khác còn cầm một cái cái bô, đi tới trong sân động, nhìn thấy tô mạch vừa vặn bưng quả nhiên ngồi, liền nhẹ nhàng thở ra. thiên sinh, cái bô đã lấy ra, ngài có thể thuận tiện. đây là y kinh, ta cho ngài để ở chỗ này. dừng. Tô Mạch tiện tay một chỉ, buông xuống chính là, "Được." Long Mục Đảo đệ tử đáp ứng, lại nói ra, "Cái bô sử dụng hết về sau, ngài thông báo một tiếng, ta cho ngài đổ." Tô Mạch khẽ gật đầu, lại nhìn hắn một chút, hỏi một câu nữa, "Ta nếu là không muốn giải, có thể tự do rời đi sao?" "Tự nhiên có thể." Long Mục Đảo vậy đệ tử lúc này gật đầu nói ra, "Ngài tới lui tự do, chỉ cần nói với ta một tiếng liền tốt. Mà lại đến buổi chiều, vốn cũng là lúc nghỉ ngơi, đảo chủ đã từng nói, hướng đến mộ về, đáng tiếc, bọn hắn đều không nghe, ngài buổi chiều nếu là muốn trở về, hay là lúc nào muốn đi đều có thể." vậy là tốt rồi, tô mạch cười cười, ngươi lui ra đi, vâng, đợi đến người kia đi ngoài động về sau, tô mạch ngồi ở chỗ đó, lại là khẽ nhíu mày, thiện tay đem kia y kinh lấy tới, mở ra phía trên gấp lại, y kinh nội dung là bị người chết lại, từng hàng, từng chữ hiện ra ở trước mắt, chỉ bất quá nội dung đúng là tối nghĩa khó hiểu, tô mạch nhìn qua, liền cảm giác đầu ngất đi, có lẽ chân chính thầy thuốc có thể từ đó nhìn ra môn đạo, nhưng là mình, thật sự là không cách nào từ chữ này bên trong giữa các hàng bên trong, nhìn ra mày may mắn khỏe, nhưng trước lúc trước quỷ dây leo cửa hàng, hai cái long mục đạo đệ tử đến xem cái này y kinh đúng là có chút mê người tâm thần năng lực, chỉ bất quá không biết hiệu dụng như thế nào. tô mạch mặt ngoài là tại lần xem cái này y kinh nội dung, trong đầu nghĩ lại tất cả đều là hai người kia đối thoại, không ngoài sở liệu, cái gọi là giải tận y kinh, liền giải khai long mục đạo bên trên tất cả mọi người tổ tông di hấn, quả nhiên chính là gạt người chuyện ma quỷ. chỉ bất quá mục đích của bọn hắn thật là vì lựa chọn một cái lớn ý quan sao, lớn ý quan nhiều năm trước đống nhiên mất tích, nhưng lại là vì cái gì mất tích? cái gọi là món đồ kia, lại là cái gì đồ vật? món đồ kia ảnh hưởng phía dưới, xuất hiện quỷ dây leo dạng này dị trùng. Tiêu Long Mục đạo chủ thể hình biến hóa, phải chăng cũng cùng món đồ kia có quan hệ? Mà bọn hắn trong miệng nói tới lao đầu kia, 89 phần 10, hẳn là độc tôn a. Quả nhiên là cắm té ngã. Bất quá, quỷ dây leo hiển nhiên khốn không được độc tôn, vậy dĩ nhiên cũng khốn không được nhỏ tư đồ. Tô Mạch trí niệm trong lòng hơi trầm ngưng, ngược lại là có dự định. Hắn trước kia coi là, ý kinh có lẽ chính là nhỏ tư đồ cơ duyên. Bất quá hiện nay xem ra, cơ duyên chân chính, nói không chừng chính là món đồ kia. Chỉ là, Huyền Hồ Đình đối với cái này đến cùng biết nhiều ít. Hôm qua Long Mục đạo chủ lấy Huyền Châm chính thức làm dẫn, nói cho tất cả mọi người Y kinh phía trên chỗ ghi lại y thuật không hề tầm thường. Nhưng Huyền châm chính thức nhưng lại tại Huyền Hồ Đỉnh bên trong lưu truyền. Năm đó Đại Huyền Vương triều Diệt Tần Y Tông siêu tập y thuật kinh điển, tại sao lại lưu truyền đến Huyền Hồ Đỉnh cùng cái này Long Mộc Đảo? Huyền Hồ Đỉnh xuất thân đến tận cùng nguồn gốc từ phương nào? Những này quá khứ chưa hề cân nhắc qua vấn đề, này lại không khỏi tất cả đều xông lên đầu. Bất quá ngồi ở chỗ này không nghĩ, hiện nhiên là muốn không đến bệnh táo bóng chỗ. Hiện nay nếu biết trên đảo này còn vẫn có một tiện kỳ vật, Tia Mạch dù sao cũng phải đi tìm tòi hư thực. Chỉnh dây leo tán. Tô Mạch không có lý do thích hợp có thể đem tới tay, nhưng là mang theo nhỏ tư đồ, hẳn là có thể phá giải quỷ kia dây leo. Trong lòng như vậy suy nghĩ rơi xuống, liền lại bắt đầu nhìn quỷ này vẽ biểu đồng dạng y kinh. Nhìn một chút, liền có chút mệt ra rời. Trong hai thì thỉnh thoảng có thể nghe được, cái khác trong sân động truyền ra như si như cuồng tiếng cười. Câu này ta giải khai, câu này ta giải khai á. A, không đúng, giải sai. Trong thanh âm tràn đầy kinh hỉ về sau ảo não. trăm năm còn là hồng chân khách, tuế nguyệt vô thường tẩy tiền danh. Chương 399 là hắn. Tô Mạch một ngày này, liền ở trung quanh hoặc là kinh hỉ. Hoặc là ảo nào trong thanh âm vừa qua. Mà tới được buổi chiều thời điểm, đang do dự phải chăng muốn rời khỏi, liền nghe được đã có tiếng bước chân rời đi trước. Nghiêm Hai lắng nghe, biết là cái khắc trong thạch động đại phu. Cái này liền minh bạch, cái này y kinh có lẽ có ít mê tâm trí người ta công hiệu, nhưng hiển nhiên sẽ không dễ dàng phát tác. Nói không chừng phải coi trọng mấy ngày mới có thể có hiệu quả. Lúc này liền cũng yên tâm đứng dậy, theo đám người ra ngoài. Chỉ bất quá nhìn trộm quan sát phía dưới, lại phát hiện những này rời đi đại phu, trên mặt đều là tâm sự nặng nề. Có kinh hỉ, có ngưng trọng, có như nhặt được chỉ bảo, có lại là mặt mà ù mày cho hiển nhiên vô luận bọn hắn hôm nay phải trang bị cái này Y Kinh sở mê đều có khác biệt thu hoạch chỉ sợ duy nhất tại cái này Y Kinh bên trên không thu được gì chỉ có tô mạch một người hắn cũng không thèm để ý cùng cổng Long Mục Đạo đệ tử lên tiếng chào về sau liền là rời đi Tiêu Long Mục Đạo đệ tử thái độ cung kính đem nó đưa tiễn lúc này mới vội vàng trở về trở về trong sơn động xem xét muốn nhìn một chút vị này đại phu hôm nay phải trang có chỗ đến kết quả là nhìn thấy trên tờ giấy trắng toàn bộ đều là chỉ tốt ở bề ngoài ngôn ngữ càng xem càng là nhức đầu đơn giản so Y Kinh còn khó hơn hiểu Nhất thời trong lòng giận dữ, vốn muốn nói người này chẳng lẽ tới làm giả. Nhưng là nghĩ lại, nhưng lại cảm thấy, trong này nói không chừng cũng là rất có hàm vấn. Lúc này cũng không dám kinh thường, từ bên cạnh bút mực giấy niên bên trong, rút ra một tờ mới, đem những nội dung này toàn bộ sao chép trên đó, chỉ chép hoa mắt vắng đầu, lúc này mới chép xong. Chuẩn bị đưa cho trên đạo đại nhân vật nhìn xem, ở trong đó là có hay không có chút huyền bí. Lại làm sao biết, cái này căn bản là tô mạch nhàn cực nhàn chán, tùy ý viết linh tinh. Mà lại, dù tâm mô hình bảng ý kinh nội dung. Bởi vậy nhìn qua cũng là huyền chi lại huyền. Cái này long mục đạo đệ tử không rõ cứu lý, học theo, chẳng phải là đến chép hoa mắt váng đầu sao? Tô Mạch không rõ ràng mình sau khi đi phát sinh sự tình. Một đường quay trở về chỗ ở viện lạc về sau, Dương Tiểu Vân, chân Tiểu Tiểu, Nhỏ Tư Đồ, Ngụy Tử Y các nàng đều tại. Chỉ bất quá này lại đều tụ tập tại trong sân, nghe kia Thạch Thành nói chuyện. Thạch Thành nước miếng tung bay. Hôm nay chư vị là không có may mắn được tới a, trong sân vô ích một ngày. Đài luận võ bên trên, lại là phi thường náo nhiệt. Các lộ cao thủ tề thi thủ đoạn, ngày kế, ta là tầm mắt mở rộng, thậm chí trong cảm giác lực ngoại công đều có tiến bộ. Hắn nói đến đây lại có chút dừng lại, nhớ ra cái gì đó đồng dạng nói ra. đúng rồi, các ngươi còn không biết ta. đi luận võ thậm chí là đi xem náo nhiệt người. buổi trưa một bữa trong cơm, sẽ có một bát nuôi xương canh. nghe nói, này canh chính là thông qua long mục đảo bên trên bí pháp chế biến, gia nhập nhiều loại chân quý dược liệu, có thể thay đổi một cách vô chi vô giác cải biến căn cốt, tăng lên tư chất. mẫu chốt nhất là vị cực kỳ xinh đẹp, để cho người ta. ưn, dù sao chính là uống rất ngon. nói đến về sau, người này từ nghèo, dứt khoát lấy dễ uống để diễn tả. tô mạch đứng ở trong sân nghe đến đó, liền bị dương tiểu vân thấy được, lúc này la lên một tiếng. Phu quân, Tô Mạch cười một tiếng, Thạch huynh đệ hôm nay là đi tham gia người đảo chủ kia tuyển chọn rồi. Nhanh như vậy, cũng đã đến võ một trong nốt. Nguyên lai like là Tô Minh. Thạch Thành quay đầu nhìn thấy Tô Mạch, liền vội vàng cười nói ra. Cái này, hắc hắc, kỳ thật, ta đối với đảo chủ chi vị, là căn bản nghĩ cũng không dám nghĩ. Chỉ bất quá, đã có cơ hội như vậy, có thể cùng Nam Hải các nơi cao thủ đọ sức, đồng thời tăng lên nhã lực. Kia vô luận như thế nào, cũng không thể bỏ qua cơ hội này không phải. Tô Minh hôm nay chưa từng tham gia người đảo chủ này tuyển chọn sao? vẫn tâm hỏi sách hai quan, lại là đơn giản. Một buổi sáng cũng đã kết thúc, cho nên buổi chiều trực tiếp dọn lên lôi đài, thì ra là thế. Tô Mạch nhẹ gật đầu nói ra, thực không dám dầu dím, tại hạ sở học chính là y thuật, cho nên hôm nay đi một chuyến tàng kinh động. Thạch Thành lập tức xứng sở, vội vàng ôm quyền nói ra. Nguyên lai Tô Minh lại là một vị đại phu, thất kính thất kính, đâu có đâu có. Thuận miệng chuyện phiếm vài câu về sau, sau lưng lại có tiếng bước chân chuyển đến, lại là đến đưa cơm long một đạo đệ tử. Thạch Thành xem xét trong tay bọn họ bưng tới đồ ăn, lập tức đầy mắt đều là vẻ chờ mong, chỉ là tìm kiếm một phen về sau, lại chưa từng nhìn thấy suy nghĩ không khỏi mặt mũi tràn đầy tiếc nuối nói ra: "Làm sao không thấy nuôi xương canh?" Quý khách thứ lỗi, Tiêu Long mục đạo đệ tử vội vàng nói: "Nối xương canh chính là tham dự đảo chủ tuyển chọn quý khách chuyên cung cấp, chỉ có tại võ đài giờ ngọ một bữa cơm sẽ cung cấp, lấy trợ chư vị miễn đi luận võ mệt nhọc chi dụng. Bây giờ buổi chiều, tự nhiên không cần chuẩn bị. Bất quá, nếu là quý khách còn muốn uống, ta ngược lại thật ra có thể phân phó phòng bếp, vì quý khách chuyên môn hầm bên trên một chung." Cái này, Thạch Thành, thành gãi đầu một cái, có chút ngượng ngùng nói ra: "Vậy làm phiền." Sau khi nói xong, lại nhìn một chút Tô Mạch bọn hắn, sắc mặt có chút đỏ lên cái này, ta ngày bình thường cũng không phải tham ăn người, chỉ là cái này nuôi xương canh thật sự là mỹ vị đến cực điểm. để cho ta trong lòng khó nhịn, ngược lại để chư vị chê cười. ha ha ha, tô mạch cười một tiếng nói ra, thạch huynh đệ chuyện này, phàm là gặp được mỹ thực rượu ngon, tại hạ cũng là lòng ngứa ngáy khó nhịn. chỉ tiếc chúng ta chưa từng tham dự người đảo chủ này tuyển chọn, lại là không biết có hay không dạng này có lộc ăn. hắn nói chuyện ở giữa, nhìn về phía đến đưa cơm người kia, người kia vội vàng nói, quý khách nói quá lời, ngài như muốn uống, chúng ta từ đều đồng ý, chư vị lại xin lợi, chúng ta đi một chút sẽ trở lại đa tạ. tô mạch ôn quyền. đợi đến những người này đi về sau, lại cùng thạch thành nói chuyện một tiếng. lúc này mới mang người về tới trong phòng. cái này nuôi xương canh, chẳng lẽ có chút mê hoặc? dương tiểu vân vừa mới ngồi xuống, liền hỏi tô mạch. tô mạch nhẹ nhàng gật đầu, bất quá tình huống cụ thể, tạm cũng chưa biết. chờ một hồi hắn cầm một chút tới về sau, nhọ tư đầu ngươi hỗ trợ nhìn xem. được. Nhỏ tư đầu lúc này gật đầu. tô đại ca, ngươi hôm nay tiến về giải trải qua, nhưng có thu hoạch. ở đây cũng không có người ngoài, tô mạch liền đem mình hôm nay thấy đại khái nói một lần. cuối cùng mới nói ra, cho nên. Tối nay nhỏ tư đầu ngươi sợ là muốn theo ta đi một chuyến. Nhỏ tư đầu nghe vậy lúc này phân chấn, tốt. Lại nói đến tận đây, vậy đi lấy nuôi xương canh đệ tử đã trở về. Trong tay khay đã nhiều mấy bát nóng hôi hồi canh. Ngụy tử y tiến về tiếp nhận, mấy cái kia Long Mục Đảo đệ tử lại là không nguyện ý rời đi. Đứng ở nơi đó nói ra, "Chư vị, cái này nuôi xương canh chỉ cần nhân lúc còn nóng đến uống, mới có thể phẩm đưa ra bên trong tư vị. Thật sự là mỹ diệu đến cực điểm. Không bằng chư vị hiện tại liền uống xong thử một chút." Tô Mạch nhìn bọn hắn một chút, lông mày không khỏi có chút dương lên. Tại hạ bọn người ăn cơm không thích người bên ngoài vây xem vậy chúng ta cáo lui mấy người cũng không nhiều lời lúc này quay người rời đi tô mạch mấy người liếc nhau đồng thời nhìn về phía nhỏ tư đồ Nhỏ tư đồ tiến tới kia mấy chén canh trước mặt cẩn thận xem xét sau một lát lại là những mảy bên trong có mấy loại khác biệt dược liệu phối hợp bất quá cái này cũng không về phần khiến người trúng độc nhưng là mới mấy, mấy người kia hành vi cử chỉ tựa hồ có chút cổ quái tô mạch nhẹ gật đầu lại là đi tới gian phòng một chỗ ngóc lách nơi hẻo lánh bên trong lấy một cái hòm gỗ lớn ngày bình thường nhưng thật ra là dùng để bố trí một chút vật tùy thân bất quá tô mạch nhìn cái dương này không thể rứt khoát liền cầm làm một chuyện khác, đem cái dương này mở ra, bên trong lại là cuộn tròn một người. Sắc mặt hắn tái nhợt, đang ngủ bất tỉnh nhân sự. Tô Mạch bấm tay một điểm, người kia mánh đĩa mở hai mắt ra, tiếp theo nhìn hằm hằm Tô Mạch. "Ngươi, ngươi đem bản tọa nhốt tại nơi này liền cũng được, lại còn điểm ta huyễn ngủ." Tô Mạch cười một tiếng. "Nơi này là chúng ta tiêu cục tiểu tiểu cô nương phòng ngủ, để nàng một cái vân anh chưa gả khuyên nữ, cùng người nam tử này cùng ở một phòng. Đã là bởi vì chúng ta hiện nay vị trí chi địa, không đủ thuận tiện ngộ biến tùng quyền, tự nhiên không thể để cho ngươi quá phận thanh tỉnh." bằng không mà nói, chẳng phải là nói thì dễ mà nghe thì khó. Bởi vậy còn xin tiền bối thứ lỗi. Hừ, bệnh công tử cũng lười như vậy có nhiều việc làm liên lụy. Mặc dù cùng tô mạch bất quá là mấy câu dây dưa, nhưng cũng biết người này có vẻ như trung lương, kỳ thực gian trá đến cực điểm. Luận tâm cơ lòng dạ tuyệt không kém chính mình. Trong miệng nói là thế nào em thay nói thế nào, dưới tay là thế nào hung ác làm sao tới. Càng là vững tâm như sắt, không phải người bên ngoài cầu xin tha thứ ra đầu, liền có thể cải biến tâm ý. Lúc này chỉ là cười lạnh một tiếng. Bây giờ người đem ta gọi tỉnh, lại có gì sự tình? Xin tiền bối ăn canh. Bệnh công tử một mặt mê mang, liền thấy tô mạch trong tay đã bưng một chén canh, lúc này lườm tô mạch một chút. Ngươi cái này trong canh, lại có cái gì mê hoặc? Ta bây giờ đã là thân chúng kỳ độc, ngươi liền xem như lại cho ta uống gì độc dược, muốn hại tính mạng của ta, tựa hồ cũng không cần thiết đi." Tiền bối hiểu lầm, tô mạch thở dài. Kỳ thực là đem tiền bối nốt tại nơi này, tô mộ trong lòng lúc nào cũng không đành lòng. Mỗi lần suy nghĩ, đều cảm thấy trong lòng khó có thể bình an. Lại nghĩ tới tiền bối hôm nay đến tận đây, còn cơm nước chưa tiến, lúc này mới bưng tới một chén canh, xin tiền bối nhấm nháp hắn nói chuyện ở giữa, đưa tay đem bệnh này công tử từ trong giường cho lôi dậy, để hắn ngồi ở trong giường. bệnh công tử nghe tô mạch nói chuyện, chỉ coi hắn là tại đánh giám, nhưng miệng lại là một trương. Tới đi. Tả hữu người là giao thất ta là thịt cá, này lại ngay miệng, cho dù là khóc giống không thuận theo, thì có ích lợi gì? Ngoại trừ yếu thế tại nhân chi bên ngoài, thật sự là không có chút ý nghĩa nào. vì phòng ngừa tô mạch lại tại trên người mình, thì triển thủ đoạn là gì, không duyên cớ bị hắn làm đủ, dứt khoát trực tiếp há mồm, bất đi một chút công phu. tô mạch nhẹ gật đầu, liền đem cái này một bát nuôi xương canh rót vào hắn trong miệng, liền nghe nhiễm bệnh công tử. Nơi cổ họng truyền ra tấn tấn tấn tiếng vang, một chén canh mấy ngụm ở giữa cũng đã uống sạch sẽ, sẽ. Sau đó, đám người yên lặng theo dõi kỳ biến. Bệnh công tử đập chậc lưỡi, hương vị là thật bình thường một chút, đây là cái gì canh? Ừm. Tô mạch sướng sở, không nên uống rất ngon sao? Dễ uống. Bệnh công tử có chút nhướng mày, cái này canh tư vị thường thường không có gì lạ. Sắp thực dễ uống. Một câu phía trước còn ẩn ẩn mang theo cười lạnh, đến đằng sau, nhưng lại bỗng nhiên thay đổi ý. Sau đó hắn đập chậc lưỡi. Dễ uống, thật sự là dễ uống. Nhân gian tại sao có thể có như thế mỹ vị? Đây rốt cuộc là cái gì canh? Ngồi xung canh. Tô Mạch nhìn hắn bộ dáng này, lại là theo bản năng nhìn nhỏ tư đồ một chút. Nhỏ tư đồ cũng không nhiều lời, đưa tay bắt được bệnh công tử mạnh đập, lại gỡ ra hắn mí mắt nhìn nhìn. Trong lúc nhất thời cao mày, đây là mất hồn dẫn hiệu quả, nhưng là, cái này không đúng. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua trên mặt bàn mặt khác mấy chén canh. Lăng Không một cẩm, một chén canh cũng đã đến nàng trong lòng bàn tay. Nàng một lần nữa kiểm tra thực hư, sau một lát, lại là cao mày. Mất hồn dẫn trụ dược là dương kim hoa, cái này một bát bên trong, lại là không có. Không chỉ có như thế, tới xứng đôi mấy loại dược liệu, cũng thiếu mấy vị làm sao lại sinh ra mất hồn dẫn hiệu quả? cái này trong canh làm chủ rốt cuộc là thứ gì? có lẽ chính là quỷ kia dây leo. tô mạch nhẹ giọng mở miệng, bất quá, mất hồn dẫn là cái gì? một loại để cho người ta nghe lời độc dược. Nhỏ tư đồ nói ra, này phương dù cho là tại ta huyền hồ đình bên trong, cũng là phương thuốc cấm truyền. dùng ăn về sau, sẽ cho người đánh mất tâm trí, nghe lời dám giáp. vô luận để hắn làm cái gì, hắn đều sẽ nghe theo. cho nên, tô đại ca, ngươi mới vừa nói cái này nuôi xương canh dễ uống, lời này bị bệnh công tử nghe vào trong thay, hắn lúc đầu lơ đễm phía sau dược lực dâng lên, liền đem nó nhận làm chân lý. Bất quá tới khác biệt chính là, mất hồn dẫn một chung, người liền trở thành cái xác không hồn. Nhưng bệnh công tử lại ngoại trừ câu này dễ uống bên ngoài, cái khác lại cùng ngày thường không khác nhau chút nào. Như thế nói đến, kia Thạch thành đã trúng độc. Ngụy Tử Y biến sắc, không chỉ là hắn, hôm nay phạm là tham gia đảo chủ tuyển chọn, đồng thời uống cái này nuôi xương canh người, đều đã trúng độc. Vậy đại khái chính là ở trên đảo người, vì sao không muốn rời đi lý do? Tô Mạch trầm ngâm một chút về sau, lại từ trong ngực lấy ra một trang giấy, phía trên cũng ghi chép một cái nát vương. Hắn đem cái này đưa cho Nhỏ Tư Đồ nhìn. Nhỏ tư đổ sau khi xem xong, lại là sương sở, đây là từ đâu mà đến? Đan dược này bị bọn hắn xưng là Thiện Nghĩ Đan, nói là ăn về sau, có thể giúp người suy nghĩ như có thần trợ. Đan phương này nhưng có vấn đề, trong đó có mấy vị thuốc, cùng cái này nuôi xương trong suốt đồng dạng không hay. Bất quá, đơn thuần từ dược liệu phối hợp đến xem, cũng không gặp mảy may chỗ hại, mà lại xác thực có để thần tỉnh não công hiệu, về phần giúp người suy nghĩ, điểm này sợ là chưa hẳn. Nhỏ tư đổ cao mày, nhưng nếu là theo nếp lựa đan, đương không đến mức mê thất tâm thần mới đúng. Nhưng nếu như bị kiêu y kinh sở mê, đã không dành quan tâm chuyện khác, chỉ muốn phá giải trong đó câu đố. Mượn cái này long một đạo người tay, luyện chế cái gọi là thiện nghi đan, ở trong lại trộn lẫn một chút vật gì khác đâu. Tô Mạch nhìn một chút bệnh công tử, thì như quỷ dây leo, hay là bị món đồ kia thúc đẩy sinh trưởng ra cái khác gì trùng? Đám người nghe vậy, riêng phần mình trầm mặc. Trên đảo này đồ vật, quả nhiên là ăn không được. Dương Tiểu Vân nửa ngày thở dài, cái này bên trong lại có một chút, dù cho là nhỏ tư đồ cũng khó có thể phát giác đồ vật. Cái này cùng y thuật không quan hệ, quả thực là để cho người ta khó lòng phòng bị. Nàng nhìn thoáng qua còn lại nuôi xương canh, những này canh làm sao bây giờ? ta, ta muốn uống. Bệnh công tử nghe vậy, nhịn không được mở miệng nói ra. để cho ta uống đi. đám người nhất thời im lặng. Tô Mạch cũng không khỏi nhướng nhướng mày. Tiền Bối, mới chúng ta nói cũng chưa từng giấu giếm ngươi, cái này trong canh đúng là có chút mê hoặc. uống nhiều vô ích ta. không sao. Bệnh công tử liền vội vàng lắc đầu. như thế mỹ vị, lại là không thể lãng phí. vô luận các ngươi nói tới là thật là giả, đều không trọng yếu. trọng yếu là, ta hiện nay chính là cảm thấy nó chính là trên đời này tuyệt đỉnh mỹ vị. Tô Mạch nhìn một chút nhỏ tư đồ. nhỏ tư đồ ngược lại là không quan trọng nói ra. Trên người hắn đã là ngũ độc đều đủ, thói quen khó sửa, uống nhiều một điểm, nhưng cũng không sao. Chỉ là quỷ này dây leo tác dụng, ta bây giờ còn hoàn toàn không biết gì cả. Cũng không biết hắn uống cái này mấy chén canh về sau, có thể hay không lại có biến hóa gì. Cái kia ngược lại là có thể thử một chút. Tô Mạch dứt khoát liền đem kia mấy chén canh tất cả đều cho bệnh công tử, hắn mỗi một bát uống xong, đều sẽ thất thần một lát. Trong khắc thời gian này, chính là vì hắn dựng đứng mới suy nghĩ thời điểm, ý nghĩ này một khi nói cho hắn, hắn liền sẽ triệt để tán thành, đồng thời kiên định đến cực điểm. Đường Tô Mạch nói cho hắn biết, hắn chính là ở tại trong dương thời điểm. Hắn ngồi tại trong dương thân thể, liền thả lòng chưa từng có. Tô Mạch lại nói cho hắn biết, hắn là nhỏ tư đồ dược nhân, chỉ cần phối hợp nhỏ tư đồ ở trên người hắn nếm thử các loại dược liệu, hắn cũng làm thật. Cuối cùng Tô Mạch còn nói, ngũ hóa ma công là mình truyền thụ cho hắn, bây giờ muốn thu trở về, bệnh công tử mặt mà ủn mày trâu, bởi vì ngũ hóa ma công bí tịch cũng sớm đã bị hắn tiêu hủy. Lúc này liền đành phải đem ngũ hóa ma công đủ loại nội công tâm pháp tất cả đều thuật lại một lần, xem như miễn cưỡng còn trở về. Tô Mạch cẩn thận nghiên cứu một chút trong miệng hắn nói tới bí tịch, xác định là thật, lúc này mới thở dài. Xem ra. Bệnh công tử thật là bị cái này nuôi xương canh sở mê. Đám người giờ mới hiểu được, tô mạch cũng không phải là ham ngũ hóa ma công, chỉ là bởi vì ngũ hóa ma công chính là bệnh công tử căn cơ. Nếu như ngay cả cái này đều nói, vậy liền chứng minh cái này nuôi xương trong canh mắt huấn dẫn là lại có hiệu quả. Bệnh công tử cũng không phải đang giả điên bán nốc. Nhưng cho dù như thế, tô mạch tại cuối cùng vẫn là chọn hắn huy đạo để hắn tiếp tục tại trong dương ngủ yên. Phía sau đám người lại ăn một chút dương tiểu vân cùng chân tiểu tiểu từ trên thuyền mang tới đồ ăn về sau, liền riêng phần mình nghỉ ngơi. Chỉ bất quá buổi tối hôm nay chu văn tĩnh. Trình Tô anh đám ba người, nhưng không thấy trở về. Đã mắt nửa đêm sắp tới, Tô Mạch từ đầu giường xoay người mà lên, Dương Tiểu Vân dặn dò hắn hai câu cẩn thận loại hình lời nói về sau, hắn lúc này mới từ cửa sổ mà ra. Một cái lắp thân công phu, liền đến nhỏ tư đồ trong phòng. Nhỏ tư đồ cũng là chờ xuất phát, chỉ bất quá, nhìn thấy Tô Mạch về sau, sắc mặt có chút đỏ lên. Làm phiền Tô đại ca. Không sao. Tô Mạch đem nó cong lên người, tại đông nam tây bắc bốn vị cô nương đưa mắt nhìn phía dưới, hai người rời phòng, lặn thân trong đêm kia, Dưới chân lăng không hư dạng, thân ảnh như gió. Cho dù là thêm một người, Tô Mạch tốc độ cũng không thấy mảy may yếu bớt. chính hướng hậu sơn tiền đến, vẫn còn không tới trước mặt, liền nghe được cồn áo thanh âm từ phía sau núi mà lên. Người nào tự tiện xông vào tàng kinh động? Tô Mạch cùng nhỏ tư đầu nghe vậy sững sờ, liếc nhau về sau, lại là bước nhanh hơn. Khó khăn lắm đến trước mặt, liền nhìn thấy một người áo đen, lăng không nhảy vọt, khi thì quay đầu một kích, lại là từ phía sau núi mà ra, dung nhập bóng đêm ở giữa. Ở phía sau hắn thì đi theo một đám long mục đảo bên trên đệ tử, đều đánh tiêu giết. Tô Mạch tiềm ẩn tại chỗ tối, đang muốn thừa dịp cái này tàng kinh cửa hàng không người, liền dẫn nhỏ tư đồ đột nhập ở giữa. Nhưng lại tại lúc này một thân ảnh nhanh nhẹn mà tới, ánh mắt trong bóng đêm quét qua, xác định con người, liền là trước một bước tiến vào cái này tàng kinh trong động. người này một thân tố y yề, cầm trong tay sáo ngọc, mang trên mặt chính là một trương vĩ thúy mặt nạ, là hắn. chuyện quân sự đã hoàn, đi từ thời cổ đại đến hiện đại, nhiều nhân vật lịch sử xuất hiện, chiến trường khốc liệt đến từng chi tiết, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. trương 400, đêm tối thăm dò, là hắn. tô mạch cùng nhỏ tư đồ nhìn thấy người này, liền nhớ tới bệnh công tử trước đó đã từng đề cập tới, cái kia đi bộ đi tại trên biển lớn, dưới chân đạp thủy ngưng băng, như giống trên đất bằng người. Người này đi tại trên biển, đi ngang qua Bệnh Công Tử thời lúc, nhìn thấy Bệnh Công Tử đang bị độc tôn độc chỗ trà tấn, liền đem độc này giải. Phía sau nên ngang rời đi, hành tung thành mê. Lại không nghĩ rằng, vậy mà lại ở chỗ này nhìn thấy hắn. Chỉ là Bệnh Công Tử từng nói, người này là độc lai độc vãng. Nhưng trước mắt này một màn, lại rõ ràng là kế điệu Hổ Lý Sơn. Mới dẫn đi tàng kinh trong động những thủ vệ kia, lại là người nào? Ý niệm trong lòng lăn một vòng ở giữa, nhỏ Tư đồ bên tai chuyển đến tô Mạch Thanh Âm. Liệm tức, nhỏ Tư đồ lúc này gần đầu, vận chuyển nội tức, thu liệm khí tức. Sau một khắc, hai người cũng đã đến cái này tảng kinh động bên ngoài. Nhập động về sau, lại từ cảm thấy một luồng hơi lạnh. Lại là so buổi sáng Tô Mạch mới tới nơi đây thời điểm, còn muốn âm hàn ba phần. Một đường hướng phía trước, liên gặp được giải án về sau, còn có một cái long mục đạo đệ tử. Chỉ bất quá, người này thân hình chất phác, hai con ngươi bên trong lại không thần thái. Hai bên trên huyệt thái dương, tự có một điểm tinh hồng chi sắc, nhìn kỹ, lại là một cái nho nhỏ lỗ thủng. Có một chút nước động từ kia lỗ thủng bên trong tuôn ra, theo gương mặt khó khăn lắm chạy tới khóe môi. Tô Mạch nhìn lướt qua về sau, liền đại khái hiểu người này nguyên nhân cái chết nhưng cũng không lắm để ý, chỉ là con nhỏ tư đồ tiếp tục hướng phía trước, lại hướng phía trước, thì là giải trải qua người vị trí sơn động. Mỗi một sơn động miệng đều có một cái long mục đạo đệ tử thủ hộ. Điểm này, dù cho là phía ngoài thủ vệ, đã tất cả đều đuổi theo lúc trước người áo đen kia, bọn hắn cũng chưa từng có chút dao động. Chỉ bất quá, hiện nay bọn hắn cũng đã tất cả đều chết rồi, đều tự bảo trì đứng thẳng tư thái bất động, từng kia từng tia hàn ý từ đám bọn hắn trên thân phát tán, vẹn vẹn từ khuôn mặt đến xem, thậm chí không phát hiện được bọn hắn đã không có tính mệnh. Duy có xem kỹ mới có thể phát giác, bọn hắn là bị người lấy một loại quỷ quyệt thủ đoạn, trong khoảnh khắc đoạn tuyệt sinh cơ. Nhỏ tư đồ gặp này không khỏi có chút hãi nhiên. Cái này mang theo phỉ thúy mặt nạ người, lại có võ công như thế. Long mục đạo bên trên, dù chỉ là một cái bình thường gã sai vật, cũng có một thân nội công cùng ngân cốt. Lúc trước kia tiểu thần quyền hạ thu lệnh cùng một cái gã sai vật qua mấy tay, suýt nữa một thế anh danh mất sạch. Mà trước mắt những này Long mục đạo đệ tử, võ công chỉ sợ so kia hai cái gã sai vật, chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Kia tố y người thật chẳng lẽ chính là Long Vương điện cao thủ? Có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế đem bọn hắn đều chém giết nơi này. đương nhiên, đáng sợ cũng không phải là cái này. chân chính chỗ đáng sợ ở chỗ người này giết người vô thanh vô tức. từ những ngày Long Mục đảo đệ tử đứng thẳng Tư Thái đến xem lẫn nhau thậm chí chưa từng phát giác đối phương sẽ ra chuyện. Tô Mạch cũng là không khỏi những mày thật kịch liệt thủ đoạn. chỉ là lại nhìn kia trong động các đại phu vẫn như cũng là mất ăn mất ngủ, phản phất là động cơ vĩnh cửu một mực tại cố gắng phá giải kinh văn. đối với chuyện bên ngoài toàn vẹn không biết, mà mặt kia bên trên mang theo phỉ thúy mặt nạ cao thủ, đối với bọn hắn lại là chưa xuống thủ. ý niệm trong lòng hơi nhấp nhô về sau. Tô Mạch có nhỏ tư đồ, đang muốn tiếp tục hướng mặt trước đuổi theo. Chợt nghe được tiếng đánh nhau, từ xa đến gần, bất quá đảo mắt cơ vu liền đã đến trước mắt. Không có chút nào do dự, Tô Mạch thân hình thoát một cái, liền đã đến một chỗ giải trải qua người trong sân động. Kia giải trải qua người không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ giải trâu ngồi trải qua. Đối với Tô Mạch cùng nhỏ tư đồ đến, không hề hay biết. Tô Mạch cùng nhỏ tư đồ hai cái ghé mắt quan sát, liền nhìn thấy mặt kia mang phỉ thúy mặt nạ tối y người cùng một đám long mục đạo đệ tử vừa đánh vừa lui, chăn trọc xây dịch ở giữa, tựa hồ đã dùng hết toàn lực, nhưng Thủy Trung không đánh vào được chỉ có thể bị đám này Long Mục Đạo đệ tử đánh liên tục bại lui. Tô Mạch lông mày có chút giơ lên, nhìn Nhỏ Tư Đồ một chút, phát hiện Nhỏ Tư Đồ cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ ngạc nhiên. Cái này không đúng. Từ đây người lúc trước xuất thủ đến xem, Long Mục Đạo đệ tử tuyệt không phải là đối thủ của hắn. Bây giờ sao lại chật vật như thế? Chẳng lẽ chúng độc? Tô Mạch hơi nhìn qua về sau, lại là có chỗ phát hiện. Người này đưa tay dò xét đủ ở giữa, hiển nhiên lực đạo chưa từng dùng hết. Có thể hạ sát thủ mà không hạ, có thể ra tuyệt chiêu mà không ra. Mặc dù hiểu rõ có hạ Nhưng mà trước lúc trước chút chết đi long mục đạo đệ tử trên thân lưu lại vết thương, có thể nhìn ra. Người này tất nhiên am hiểu Ngưng Băng thành Châm, lại lấy băng châm đâm người Tử Huệ. Ban sơ giải án về sau chết đi người kia, rõ ràng là đang đối mặt lấy sân động, nhưng mà hai bên huyết thái dương lại đồng thời trúng chiêu. Có thể thấy được người này phi châm thủ pháp cũng không phải bình thường. Nhưng hiện tại, nhưng không thấy người này vận dụng. Cớ gì bày ra địch lấy yếu? Tô Mạch trong lòng động niệm thời điểm, đoàn người này cũng đã càng đánh càng xa, trong nháy mắt cũng đã đánh ra ngoài động. Hắn có chút trầm ngâm về sau, lại là không do dự nữa. Cái này Tố Y người tất nhiên có nhu đồ, nhưng mà mặc kệ một thân tính toán vì sao, đều cùng mình không có cái gì quan hệ. Hắn buổi tối hôm nay chỉ là muốn mang theo nhỏ tư đồ, tìm một chút quỷ này dây leo hang động về sau hư thực. Nếu có thể, tốt nhất lại đem kia độc tôn cho tìm tới. Vô luận sống hay chết, dù sao cũng phải có cái đầu tự. Thân hình khẽ động, mau lẹ như gió. Toàn bộ trong sơn động, lập tức lên một cố khoan thai chi phong. Bất quá, bãi cái này Tố Y người ban tặng, sơn động về sau con đường lại cũng không tạm biệt. Từ quỷ kia dây leo trong huyệt động, đi ra long mục đạo đệ tử, luôn có lệ kẻ tản mát, ở trong sơn động này tuần sát. Cũng may tô mạch khinh công cái thế, đám người này dù cho là mở to hai mắt nhìn, cũng không phát hiện được hắn cùng nhỏ tư đồ thân ảnh. Trong chốc lát cũng đã đến quỷ kia dây leo sơn động trước đó. Nơi này lại là hàn khí đại phóng, do xét mắt thấy, liền gặp được lan tràn sơn động quỷ dây leo, tất cả đều bao trùm lên một tầng hàn băng, bị đông cứng ngay tại chỗ, không thể động đậy. Chính sơn cửa động địa phương, tức thì bị người lấy trường lực thủy một mảng lớn quỷ dây leo, lưu lại một cái có thể dung người thông qua lỗ thủng. Mấy cái long mục đảo đệ tử đang tay cầm đòn nào ở chỗ này dùng sống đao gõ băng, ý đồ vì quỷ dây leo làm tan tô mạch mắt thấy ở đây càng là minh bạch mấy phần lúc này thân hình một quyển đột nhiên một cô gió từ long mục đảo trong đám đệ tử ở giữa một quyển mà qua chúng đệ tử hai mặt nhìn nhau vội vàng tìm kiếm cái này gió từ đâu tới như thế nào đống nhiên không có lửa thì sao có khói nhưng mà nhìn hồi lâu trung quanh không có gì cả quỷ dây leo thì bị băng phong không thể động đậy tự nhiên cũng là không gì không thể vì mấy người ngẩn ngơ liền có người thấp giọng mở miệng có phải hay không là có cao thủ thi triển tuyệt đỉnh kinh công từ chúng ta quanh đi ngang qua đây không có khả năng a lúc này có người lắc đầu cái này cần cẩn thành cái gì bộ dáng mới có thể chỉ cảm thấy nhận rõ mà không phát hiện được người đâu. Chớ có nhiều lời. Một cái khác Long Mục Đảo đệ tử mở lời nói ra, nhanh lên đem những này Hàn băng diệt trừ. Lúc trước tới người kia võ công liền không phải tầm thường. Chiêu này cực Hàn nội lực, ngược lại tốt giống như là những cái kia đảo ngoại nhân đã từng nâng lên Long Vương Điện Huyền băng thất tuyệt. Bực này cao thủ đến ở trên đảo, bây giờ chúng ta Long Mục Đảo cũng chính là thời buổi rối loạn. Cũng may quỷ dây leo chỉ yếu đa binh, không sợ giá lạnh. Mặc dù có thể băng phong nhất thời, lại sẽ không thương tới căn bản. Về phần nói cái gì tuyệt đỉnh cao thủ kinh công, liền xem như có tiến vào này sơn động bên trong cũng phải tại lạc đường bên trong lặp đi lặp lại đến lúc đó chúng ta chỉ cần tiến về đem nó chói lại chính là nói có lý khôn nhanh hơn một chút sống nghiệt luận cũng nên nói bụng lại không sách long mục đạo các đệ tử nghị luận như thế nào tô mạch mang theo nhỏ tư đồ từ cái này cửa sơn động nhảy lên mà qua lại làm một đầu đốn lượn hướng xuống con đường được không bao xa chính là một đầu thẳng tắt cửa hang hai người dò xét bước trong đó lấy tô mạch cất chỉnh đi gần thời gian một chén trà công phu chợt ngừng lại tìm kiếm chung quanh tô mạch biểu lộ hơi khác thường nơi này không thích hợp a nhỏ tư đồ nháy nháy mắt, nhìn một chút trung quanh sơn động. này sơn động bên trong trải qua người vì tu kiến, dưới chân quanh mình đều có nền đá gạch, thường cách một đoạn khoảng cách, tại hai bên tường gạch bên trên liền có một chiếc đèn chiếu sáng cảnh vật trung quanh. bất quá nhỏ tư đồ lúc đầu mặc dù để ý, bất quá về sau cũng liền không để ý tới. lúc trước có kia tố y người người áo đen một loại biến cố không ngừng, cũng là không có phát giác. bây giờ cái này đường hành lang bên trong yên tĩnh an bình, chỉ có tô mẠch trầm thấp hô hấp thanh âm, mình ghé vào trên lưng của hắn, hai tay của hắn ôm bắt đuổi của mình, lòng bàn tay nó rực thá lại chỉ là quần tất có thể ngăn cản. Đợi đến ý thức được điểm này thời điểm, nhỏ tư đồ mặt liền đỏ đến mang thai đằng sau. Chỉ cảm thấy từng giây từng phút, đều xấu hổ mà chết người. Nhìn không được đem đầu giấu ở tô mạch phía sau lưng, làm đa điều thái độ, không dám gặp người. Lúc này nghe tô mạch, vừa mới khôi phục mấy phần thần trí, hơi chầm ngâm về sau, cũng đã gật đầu. Đúng vậy à, tô đại ca ngươi khinh công cái thế, tốc độ nhanh chóng, đương kim giang hồ khó có tớt.